Chương 48, đại một tới. Chương 48, đại một tới. Bở Dĩ Tất cùng vĩ đại nhất biển sâu chiến sĩ Alexander đáng tốt điều kiện. Hướng tới cường đại biển sâu chiến sĩ không cách nào cự tuyệt trở nên càng thêm cường đại dụ hoặc, cuối cùng vẫn là đồng ý cùng bờ Dĩ Tất trở thành bằng hưu đề nghị. Bở Dĩ Tất cùng hắn định ra gấp định. Bở Dĩ Tất sẽ chỉ bảo hắn hạ ký để hắn biến thành càng mạnh biển sâu chiến sĩ, mà Alexander sẽ trở thành bờ Dĩ Tất bằng hữu, tại Bở Dĩ Tất cần hỗ trợ thời điểm giúp hắn bất diụ. Có thể nói là cả hai cùng có lợi. Quyết định như vậy, đồng bạn. Chiến sĩ Tôm Sương hô lập tức liền cải biến, hắn vui vẻ lớn tiếng nói tiếp xuống để chúng ta hào hảo ở chung đi." Tất Bỡ gì Tất mỉm cười gật đầu, "Thật là một cái rất đơn thuần rất ngay thẳng ra hỏa, cùng dạng này ra hỏa làm bằng hữu sẽ để cho người cảm giác được rất an tâm." "Bỡ gì Tất?" Phía sau chuyển đến ạt lòng âm thanh. Bỡ gì Tất quay đầu lại, hết thảy đều kết thúc về sau, ạt lòng bọn hắn tranh thủ thời gian nhích lại gần. Có chút tim đập nhanh nhìn một chút đáy biển ngay tại hưng phấn dương nhanh múa vướt tự thú, ạt lòng gấp giọng nói, "Cái này kết thúc rồi à?" "Ra hỏa này mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng là bây giờ không phải là còn nhạy nhót tương bừng sao?" gì Tất cảm nhận được ạt lòng lo lắng. "Không đúng." là nghe tới ạt lòng lo lắng. Trên người hắn tại chuyển đến âm thanh, là tên là lo lắng âm thanh. Bỡ gì tật khỏe mắt nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng mở lớn đây là độc tâm năng lực sao? Hắn dùng hạ kỳ quan sát tại sạc cùng mặt khác dẫn đường cái kia ngư nhân trên thân quét qua, cũng có thể nghe tới đồng dạng lo lắng âm thanh, trừ cái đó ra, còn có rất kích động thanh âm hư phấn. Không đúng, đây không phải độc tâm, cũng không có chính thức nghe tới tiếng lòng của bọn họ, là có thể cảm thấy được bọn hắn trước mắt cảm xúc. Nghiêm chỉnh mà nói, là ổ tổ him năng lực yếu hóa bản đi. Bất quá đã rất đáng ngờ, dù sao đây chỉ là mình hạ kỳ quan sát có thể nỗ lực hiện một trong Đã kết thúc bởi gì tất cười nói không đánh nhau thì không có biết hiện tại ta đã cùng hắn là bằng hữu bằng hữu Alexander cao hứng hứơ lên bốn con to lớn cái cảng vì các chiến sĩ hữu nghị lớn tiếng khen hay đi hạ Long bị hắn giật nảy mình vô ý thức mong muốn chạy lên nhưng là phát hiện Alexander không có cái gì khác động tác về sau mới ngừng lại được sau đó hắn phản ứng lại vợ gì tốt hạt lòng chừng lớn hai mắt ngươi thuần phục Hải Vương không phải thuần phục vợ gì tất cả chính là kết giao bằng hữu không sai không muốn làm bẩn chiến sĩ hữu nghị Alexander cũng đi theo gần thét Aklong lần này cũng không có hồ sợ. Hắn túi đầu nhìn xem Alexander thân thể khổng lồ, con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. vợ gì tôi, vợ gì tôi, đây chính là chưa hề có người làm được qua sự tình." "Không, nhưng thật ra là có. Với lại đại khái hiệu quả so ta muốn khoa trương hơn nhiều. Chúng ta nhất định có thể cải biến đạo ngư nhân." lòng lúc này thái độ vô cùng chắc chắn, "Chúng ta nhất định có thể sáng tạo một cái trước nay chưa từng có ngư nhân đế quốc." Sắc cũng thần sắc phấn chấn. Ngay cả Hải Vương đều có thể thuận phục, cái này nam nhân không thể độ cải biến đạo ngư nhân, ai còn có thể cải biến? Đã có con thứ nhất Hải Vương, vậy thì có con thứ hai con thứ ba. Át Lòng thái độ gần như cuồng nhiệt lên, chúng ta hoàn toàn có thể tổ chức lên một con hải vương quân đội. Cho đến lúc đó, còn có cái gì có thể ngăn cản rồi? Thế gian này đến tận cùng còn có hiển nhiên cái gì có thể ngăn cản rồi? Mặc dù ngươi nói nhiệt huyết sôi trào, nhưng là đây là chuyện không thể nào. Đây là chuyện không thể nào. Alexander đương nhiên nói, chúng ta sẽ chỉ nghe theo vương hiệu lệnh. Ta minh bạch. Vợ gì tật gật gật đầu. Giống như là Alexander dạng này hải vương là cực kỳ sốt, tuyệt đại bộ phận hải vương đều vô dục vô cầu, chỉ là lặng lặng chờ đợi hải vương hoán, dù cho có thể cùng bọn hắn giao lưu Nhưng mà mong muốn thu phục bọn hắn cũng là không có khả năng. Bất quá không quan trọng. Hải Vương Thiên lại chính là đứng tại phía bên mình. Chỉ cần đừng để Xí Dạ Hổ xì ra lệnh, đợi nàng thức tỉnh, tất cả hải vương đều muốn vì đảo ngư nhân mà chiến. Nói như vậy, có phải là có lẽ để lẹ tuấn bắt một chút Xí Dạ Hổ xì giáo dục làm việc rồi. Nguyên tắc bên trong cái kia thích khóc quỷ cũng không quá tốt. Tóm lại, ạt lòng đại ca, các ngươi trước mang tên kia trở về đi. Vớ gì tất chỉ một ngón tay đổ vào một bên đáy biển hải thú, chuyến này chính là vì bắt nó tới. Hiện tại bờ gì tất biết, Alexander đột nhiên phát động công kích là bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy mình tiện tay giải quyết đầu kia hải thú, cho nên bị hắn cho rằng là cường đại đáy biển chiến sĩ. Đúng, Hải Vương sự tình tạm thời trước đối gì ấy đại ca bên ngoài người giữ bí mật, không muốn chuyển đi. Mặc dù nhất định là giấu không được bao lâu, nhưng là có thể giấu nhất thời là nhất thời đi. Nếu để cho chính phủ thế giới chú ý tới, bọn hắn xác định vững chắc hội coi là Hải Vương thức tỉnh, như thế hội rất phiền phức. Được, Át Lòng không có chút do dự nào. Bởi vì hắn đã vô cùng chính xác tin, Bở Dĩ tất luôn luôn đúng. Át Lòng cùng Sắc mang hải thú trở về. Bỡ gì tất lưu lại, từ đầu tới cuối đem dị bệ chuyển thụ cho hắn hạ kỳ tu hành phương pháp chuyển thụ cho Alexander. Nha, tựa như là rất lợi hại chiêu thức a. Alexander cái đuôi thật dài tại nhẹ nhàng đung đưa, phần đuôi truy một chút một chút nện ở trên thềm lục địa, đem thềm lục địa ném ra từng cái lỗ thủ lớn. Đích thật là rất lợi hại chiêu thức. Bởi gì tất cười nói, nếu như học xong, có thể làm cho ngươi thực lực có chất bay vọt, như vậy, nghe rõ trừ Alexander, hoàn toàn không rõ. Cao ngạo biển sâu chiến sĩ lẽ thẳng khí hùng. Kém chút quên, Hải Vương cơ bản cũng là thuần chưa tới. Rơi vào đường cùng. Bỡ Dĩ Tất cùng chiến sĩ Tôn Ngược định mỗi ngày hội rút ra một chút thời gian tới dạy bảo hắn Hạ Kỳ. Alexander cũng vô ngực biểu thị có gì cần hỗ trợ cứ việc kêu gào hắn, hắn vẫn luôn hội tại đảo ngư nhân phụ cận. Trước khi, Bỡ Dĩ Tất nói, "Như vậy, tiếp xuống liền cùng một chỗ mạnh lên đi, bằng hữu." Cùng Alexander loại này đẳng cấp đối thủ giao phòng, Hàn Hạ Kỳ cuối cùng là có thể được đến ma luyện mà mạnh lên a. Lô nha. Bỡ Dĩ Tất tuyệt đối không nghĩ tới, Alexander đối với câu nói này phản ứng phi thường lớn, thanh âm bên thậm chí mang theo nghẹn nào, đang trở nên cường đại đạo trên đường trợ giúp lẫn nhau, hai bên cùng ủng hộ, đây chính là chiến sĩ hữu nghị. Xinh đẹp giường nào A Cùng một chỗ trở nên càng mạnh đi, bằng hữu của ta. Bở dì tật nắm đấm cùng Alexander to lớn cái càng đụng một cái. Giao cái không sai bằng hữu. Sau đó cáo biệt Alexander, bở dì tật trở về rừng biển, vừa mới đến sân huấn luyện, dì bệ ấy liền vội vã tiến lên đón. Át lòng nói ngươi thuần phục một đầu hải vương. Dì bệ tật lực thấp dọng, nhưng bở dì tật vẫn là nghe ra hắn kiềm chế không được kích động. Không phải thuần phục, là cùng hắn giao người bằng hữu. Bở gì tật cũng thấp dọng, ta hạ kỳ quan sát thức t Dị Bệ hơi sửng sở, mặc dù đây là chuyện tốt, nhưng là hắn cũng không hiểu rõ Bở Dị tật đột nhiên không đầu không đuôi nói cái này làm cái gì. Nó rất đặc thù, Bở Dị tật nói, "Ta bởi vậy thu hoạt được, cùng Hải Vương câu thông lực lượng." Dị Bệ con ngươi thích chặt. Hắn lập tức ý thức được, điều này có ý vị gì. Bí mật này không thể lại để cho càng nhiều người biết. Dị Bệ trịnh trọng nói, "Ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng là ở trước đó, ta muốn gặp Lệ Tùn, là thời điểm đem lời làm rõ." Bở Dị tật rất nhanh nhìn thấy Lệ Tùn, tại Long cung thành trong phòng trà. Hiện tại Bở Dị tật cũng cực kỳ mặt bài, sớm thông báo một tiếng ngay tại Long trưởng thành khu thẳng vào. Ha ha ha ha, vợ gì tất ngươi tới thật đúng lúc. Vừa thấy mặt nẹ tuần chính là mặt mày hấn hở, tài nguyên khoáng sản khảo sát đã có thành quả, chúng ta tại gặp được phía đông không xa một đạo đáy biển khe nước bên trong phát hiện một cái số lượng dự trữ to lớn quan sát. Khai thác mỏ công ty đã có manh mối. Cái này rất tốt. Vợ gì tất nhẹ nhàng ngất đầu, nhưng là hôm nay có chuyện trọng yếu hơn cần. Nẹ tuần biểu lộ cũng hơi chỉnh trọng một chút. Ta hôm nay giao một cái hải vương bằng hưu. Vợ gì tất lời ít mà ý nhiều. Nhưng là nẹ tuần trừng lớn hai mắt Nô nhân cùng nhân ngư đều có thể cùng loài cá thậm chí cả hải thú câu thông, nhưng là vô luận có được có mạnh đến đâu, câu thông lực lượng giá hỏa cũng vô pháp cùng Hải vương câu thông, đây là đảo ngư nhân trăm ngàn năm qua thiết tắc. Chẳng lẽ ngươi chính là? Lệ Tu nhịn không được kinh hồ. Con tưởng rằng là nữ nhi của hắn tới, nhưng là không đúng, không phải nhân ngư sao? Với lại thời gian cũng đối không lên. Ta không phải. Bỡ gì tất lắc đầu, ta chỉ là có một chút có trợ giúp câu thông năng lực đặc thù, ta từ ta Hải vương bằng hữu trong miệng biết được, bọn hắn Hải vương vương, chính thức Hải tri vương giả, lúc này ngay tại đạo ngư nhân. Vị vương tại 5 năm, năm trước sinh ra. Bở gì tất thêm một câu. Lệnh Tùng trầm mặc một chút. Hắn đã triệt để xác định. Lệnh Tùng trầm dãi thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái, "Là Sĩ Dạ Hồ Sĩ." Sì. Bở gì tất trên mặt lộ ra tiêu dung, không có che giấu, Lệnh Tùng chính xác đáng giá tín nhiệm. Hiện tại song phương đều thành thận. Hắn nói, "Như vậy, Lệnh Vương, tới nói chuyện đi, liên quan tới Sĩ Dạ Hồ xì sì công chúa." Không ai biết bở gì tất cùng Lệnh Tùng đã nói những gì. Hắn từ Long cung thành rời đi về sau, cuộc sống như cũ, huấn luyện, bắt giữ hải thú, bất quá bây giờ nhiều một hạng làm việc, trợ giúp Alexander tu hành hạ kỳ. Trong lúc đó Bở Dị Tật đi hỏi qua Shirley, hỏi nàng có phải là đã sớm biết Alexander sự tình, Shirley chỉ là cười mà không nói. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, hơn một tuần lễ thời gian trôi qua. Trong đoạn thời gian này, Alexander hạ kỳ tu hành không có gì tiến triển, ngược lại là cùng Bở Dị Tật cùng một chỗ bắt lấy mấy đầu hải thú, trực tiếp đem xuất nhập cảnh cục quản lý hải thú dự trữ huyết chương đến 11 con, còn nhiều ra một đầu. Bở Dị Tật thương lượng với Dị Bệ một chút, quyết định đem đầu này hải thú dùng làm bản thượng. Bởi vì hiện tại cơ sở luyện đã kết thúc, các chiến sĩ đã có một điểm quân nhân bộ dáng. Xuất nhập cảnh cục quản lý rốt cục muốn chính thức bắt đầu vận hành. Dù sao cũng phải muốn cho chờ đợi thật lâu các chiến sĩ một điểm khích lệ đúng hay không? Còn lại đầu này hải thú vừa vặn. Lần này, là thực sự đại một tới. Chương 49, đảo ngư nhân mũi nhọn. Chương 49, đảo ngư nhân mũi nhọn. Dưng biển sân huấn luyện, vợ gì tất đứng tại một con to lớn hải lão hổ trên đầu, nhìn xuống phía dưới trong sân huấn luyện đen ngịt đám người. Huấn luyện đã kết thúc, tiếp xuống, xuất nhập cảnh cục quản lý liền muốn chính thức bắt đầu vận hành. Tất cả mọi người thay đổi mới đưa tới chế phục, đeo lên mới tinh vũ khí bộ áo là màu lam con trang, những vật này đảo ngư nhân không cách nào tự sản, vẫn là lệ tụ tìm nhân loại thương nhân đặt hàng, một người hai bộ. Vũ khí thì là đao nhọn trường mâu, chỉ có số ít người phân phối xuống ống, dù sao cái đồ chơi này tại biển sâu phái bên trên công dụng địa phương cũng giới hạn trong đảo ngư nhân quần đảo. Hơn một tháng huấn luyện về sau, ngư nhân nhóm diện mạo đã rực rỡ hẳn lên. Tất cả mọi người lưng eo đều thẳng tắp, tinh thần phấn chấn nơi nào còn có hơn một tháng trước kia tên côn đồ nhỏ kia bộ dáng. Bỡ gì nhóm, hắn lúc đầu cảm thấy lúc này mình có rất nhiều lời có thể nói. Nhưng là thực sự muốn phát biểu thời điểm, lại phát hiện giống như lại không có lời gì dễ nói. Cuối cùng, khoe miệng của hắn câu lên, "Từ hôm nay trở đi, xuất nhập cảnh cục quản lý chính thức bắt đầu làm việc." Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn hắn. Tất cả mọi người không nói gì, nhưng bọn gì tất lại nghe được rất nhiều âm thanh. "Đảo ngư nhân an toàn, liền giao cho các người, thời khắc ghi nhớ, chúng ta chính là tòa này đảo ngư nhân muốn nhọn, muốn chém giết tất cả xâm phạm lẫn nhân." Trong sân huấn luyện có trong nháy mắt tiến tĩnh. Sau đó, "Phải." Trong miệng một lời hò thậm chí trên không mang theo một trận gió nhẹ, bọn gì tất nghe được rất rõ ràng. Cùng những này tiếng hò hét cùng một chỗ vang lên còn có rất nhiều âm thanh, kiêu ngạo, chờ mong, hưng phấn, yêu quý đều là chút rất êm hai âm thanh a quay trùng quanh tại sân huấn luyện trùng quanh 11 con hải thú đều bị đột nhiên tiếng giống giật nảy mình, bất quá lập tức, bọn chúng cũng đi theo kiêu ngạo hửa mừng lên. Bọn chúng ở đây địa vị thế nhưng là rất cao, có người chuyên chiếu cố, các loại đãi ngộ đều rất tốt, cùng trước đó mình ở trong biển săn ngồi thời điểm có thể nói là ngày đêm khác biệt. Sắp xếp lớp học biểu đều đã phát hạ đi. Bỡ gì tay phải hứ ép, cắt chiến sĩ âm thanh lập tức quy về yên hắn tiếp tục nói, về sau cứ dựa theo cái này chỉnh tự phiên trực. Vâng. Lại là cùng kêu lên đáp lại xuất nhập cảnh của quản lý nhiệm vụ là quản lý đảo ngư nhân xuất nhập cảnh nhân viên mục tiêu là đem khả năng phần tử nguy hiểm ngăn cản tại đảo ngư nhân bên ngoài cho nên công việc tuần tra là quan trọng nhất bởi gì thật đem 5 cái đại đội một nửa nhân thủ đặt ở đảo ngư nhân bên ngoài nhiệm vụ của bọn hắn là chặn đường tất cả ngoại lai thuyền tiến hành điều tra hoặc là chiến đấu một cái đại đội tọa chấn đảo Ngư nhân đại môn tiến hành hai lượt si tra đồng thời làm tốt đăng ký làm việc bốn cái đại đội đặt ở trong đảo tuần tra chi viện trọng điểmầmằ phòng bến cảng khu vực đồng thời ngắm ngay chuẩn bị xuất cảnh người tiến hành sicha Mặc dù khả năng còn chưa đủ hoàn thiện, nhưng vợ gì tất cảm thấy hiện tại đến xem tạm thời cũng đã đầy đủ. "Báo cáo." Hét lớn một tiếng. Vợ gì đột quay đầu xem tiếp đi, "Là hiệu hữu. Gia hỏa này không phải say khất bộ dáng cho tới bây giờ nhìn xem đều có chút không thích thính." "Rạng." Vợ gì tất lớn tiếng nói, "Nhân loại nếu như không tiếp thụ kiểm điểm kia liền không cho phép bọn hắn lên bờ đảo ngư nhân, như vậy, nếu là bọn hắn mong muốn cưỡng ép lên bờ đảo ngư nhân đâu?" Khuê miệng tiêu Dung đã không cách nào ức chế. Bợ gì tất bình nói, "Vậy liền để bọn hắn đầy đủ cảm thụ một chút, như thế nào đảo ngư nhân mới nhọn." "Phải." Lần này âm thanh đỉnh thai nhức óc, Bỡ gì tất chỉ nghe được chờ mong. Sau đó các chiến sĩ xuất động, tại các vị đại đội trưởng dẫn đầu xuống hướng phía bọn hắn cố định vị trí di động. Là thời điểm đi đón tay đảo ngư nhân phòng vệ làm việc. Chúng ta cũng đi tổng bộ xem một chút đi. Bởi gì tất duỗi lưng một cái ở chỗ này huấn luyện đồng thời, lén ẩn tại bến cảng khu vực tu kiến một tòa lâu, làm xuất nhập cảnh cục quản lý ký túc xá sử dụng. Từ lệm tụng nơi đó muốn quan văn cũng sẽ đồng bộ đúng chỗ, như vậy thôn sơ giản lược giá đỡ liên dự. Căng kiến trúc tỷ như nói ký túc xá cũng đã tại khẩn cấp xây dựng quá trình bên trong, lấy thế giới này kiến trúc tốc độ Có lẽ rất nhanh liền có thể hoàn thành. Cho nên, Bỡ Tử Tất, Ặt Lòng kinh ngạc nói, chúng ta liền không có việc gì sao? Sao có thể nói không có việc gì đâu? Bỡ Tử Tất nghiêm túc nói, tư tưởng giáo dục làm việc không thể dừng lại, các chiến sĩ đối với nhân loại cừu hận rất dễ dàng để bọn hắn làm ra một chút sai lầm sự tình. Ta nói là ta cũng muốn đi tuyến đầu." Ặt Lòng lớn tiếng nói, đừng có lại an bài chút phí đầu óc làm việc cho ta. Hắn đã chịu đủ mỗi ngày cùng bảng báo cáo số lượng liên hệ thời gian. Không nên vấp gáp, Ặt Lòng. Di Bệ ấy đi tới, trên mặt Tiếu Dung vô vô Ặt Lòng bả vai, trước đó không phải nói muốn huấn luyện ngươi sao? Hiện tại thời cơ đến. Cái gì? Ặt Lòng sắc mặt đại biến, kém chút đều quên chuyện này. Vợ gì tất cười khẽ, Ặt Lòng vẫn là quá cấp tiến, để hắn dẫn đội phong hiểm quá lớn, so với người lãnh đạo, vẫn là để hắn làm một sức chiến đấu bỏ ra lượt đi. Kia, yeah, Bở Dĩ tất đại ca, ta đây. Sà sốt ruột hỏi, người cũng cùng một chỗ. Bở gì tất tùy ý nói, cơ sở huấn luyện mặc dù đã hoàn thành, nhưng là tiến giai huấn luyện mới lập tức sẽ bắt đầu. Cơ sở huấn luyện chỉ là vì tính kỷ luật cùng thuần khí tính. Tiến giai huấn luyện chính là vì tăng cường thực lực. Cụ thể nội dung huấn luyện vì ngư nhân thể thuật cùng hạ kỳ. Dạy học nhân viên vì trí BA, Bở Dĩ tất cũng sẽ khách mời, phương thức là tiểu ban dạy học. Các vị các đại đội trưởng sẽ thay phiên lấy tới Dĩ Bệ nơi này tiếp nhận dạy bảo, chờ bọn hắn có nhất định tạo nghệ về sau trở về truyền thụ cho thuộc hạ của bọn hắn, đảo ngư nhân hạ kỳ tỷ lệ phụ cập vẫn là quá thấp, căn bản không có mấy người sẽ, Bở gì tất không yêu cầu xa vời quá nhiều, có thể thức tỉnh một cái tính một cái. Có thời gian ngược lại là có thể đi nữ nhi quốc nhìn xem, nơi đó hạ kỳ tỷ lệ phổ cập kinh người cao, ước chừng là có cái gì huấn pháp. Ta minh bạch. Sắt chỉnh trọng đầu. Bở Dĩ tất đại ca nói lời, tổng sẽ không sai đúng không? Dĩ đại ca Cứ tiếp còn muốn tiếp tục phiền phức ngươi. Bỏ gì tất có chút thấy nãy. Nghiêm chỉnh mà nói, Dị Bệ ấy cũng không phải là xuất nhập cảnh cục quản lý thành viên chính thức, hắn bản chức làm việc là Thái Dương Hải tặc đoàn thuyền trưởng, còn cần gánh vác lấy Thất Vũ Hải danh hiệu. Trên thực tế hắn thuộc về là nhiệt Tâm hỗ trợ hàng xóm đại ca. Chỉ bất quá giúp nhiều lắm. Không có gì. Dị Bệ hào sảng cười cười, đều là vì quốc gia này. Ừm. Bỏ gì tất trọng trọng gật đầu đối Dị Bệ ấy đại ca tốt nhất hồi báo, chính là để quốc gia này trở nên càng tốt hơn. Cho nên, mình cũng phải thêm chút sức ca, tranh thủ sớm một chút thực hiện một chung đội một đầu hải thú tiểu mục tiêu. Một ngày này đảo ngư nhân các cư dân ngạc nhiên phát hiện một chi chưa bao giờ thấy qua quân đội công khai xuất hiện tại đảo Ngư nhân bên trên bọn hắn mặc cùng Long cung thành đám binh sĩ khác lạ chế phục từng cái trên mặt đều là nụ cười tự tin sau đó phân tán đến đảo ngư nhân các khu vực bọn họ là ai à? đối này hoàn toàn không biết gì các cư dân nghị luận ở Mỹ tựa như là mẹần Vương phê chuẩn thành lập một cái bộ môn mới vì ứng đối ngoại lai nguy hiểm cũng là bởi vì lần trước r dụ sự kiện cũng có tin tức linh thông. là như thế này tiên là đại hào sự A đã sớm cảm thấy Long cung thànhnh đám binh sĩ phải không lên trốr dụng võ gì Nhưng mà nghe nói người dẫn đầu là ngư nhân đường phố mới lao đại a. Tất cả thành viên đều tới từ ngư nhân đường phố. Vậy mà dạng này, đây không phải rất nguy hiểm sao? Ngư nhân đường phố, đối với đảo ngư nhân các cư dân mà nói, lúc này cũng vẫn là không thể tiếp xúc khu vực nguy hiểm. Nhân ngư quán cà phê. Shirley, Shirley, người nghe nói không? Nhân ngư các tiểu thư vui vẻ cùng Shirley chia sẻ các nàng tìm hiểu đến tin tức, bọn gì tất tiểu ca sáng tạo bộ môn hôm nay bắt đầu vận hành lấy. Quân đội đều trực tiếp ra đường, thật là uy phong. Cái này nếu là lại có đến gây sự hỗn loạn, Chúng ta liền trực tiếp để bờ dị tật Tiểu Ca tới bắt bọn hắn. Nhân Ngư các tiểu thư cảm thấy cáo mượn oai hùng cơ hội đến, Sở Ly trợn mắt. Được rồi, chúng ta biết, sẽ không cho Bở Dĩ tật Tiểu Ca thêm phiền phức. Nhân Ngư các tiểu thư cười hì hì nói, Bất quá Bở Dĩ Tất Tiểu Ca thật sự là không tầm thường đâu, đã được như nguyện thành tất cả mọi người ngưỡng vọng đại nhân vật. Không phải tất cả mọi người ngưỡng vọng. Sở Ly lắc đầu. Cái gì? Sở Ly nghiêng đầu sang chỗ khác, từ quán cà phê cửa sổ nhìn ra phía ngoài, bên ngoài là đảo ngư nhân hư giả trời xanh mây trắng, hắn chỉ là hy vọng, chúng ta không cần đang ngước nhìn người khác. Long cung thành rốt cục chính thức bắt đầu. Lệnh Tuấn hít một hơi thật sâu, lại thật dài hô lên, tiếp xuống liền như ngươi, "Vợ gì tơ? Bất quá dạng này thực sự được không?" Otto Thịm Vương Phi Y Nguyên có chút lo lắng, "Ta đã có thể tiền đoán được, tiếp xuống lại bởi vậy mà sinh ra đến không hết xung đột. Mặc dù đã đồng ý kế hoạch này, nhưng là Y Nguyên rất lo lắng tiếp xuống tình huống." "Vợ gì tất nói rất đúng, Tôn Nghiêm xưa nay không là tới từ tình cầu Lệnh Tôn Nghiêm tốc đối với mình thê tử nói, mong muốn tới gần nhân loại, cần không phải không có chút nào phòng bị đi ôm bọn hắn, mà là đầu tiên muốn để bọn hắn ý tứ được, chúng ta là cùng bọn hắn ngang nhau, đáng giá bọn hắn tôn trọng tội ta. Mà mong muốn để bọn hắn ý thức được điểm này cần chính là thủ đoạn cứ rắn tin tưởng vợ gì ta đi mẹ đột nhiên vật cười lớn ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy hắn có thể ở thời đại này sinh ra thật sự là quá tốt đảo ngư nhân đại môn xuất nhập cảnh của quản lý đám binh sĩ đã tiếp quản nơi này một đầu Hải thú không kiêng ngề gì cả tại bên ngoài cửa chính trong nước biển bắt ăn mà tại ngoài cửa lớn càng xa xôi năm đầu Hải thú tản ra 5 chi đội ngũ lấy Hải thú nhóm làm hoạch tâm riêng phần mình phân tán 5 chi đại đội riêng phần mình phân tán một khoảng cách về sau lại lấy trung đội quy mô tạo ra sau đó bọn hắn hội ngăn cản tất cả thông hướng đảo ngư nhân thủy biển khi ưu hiệu đứng tại một đầu hải thú trên đầu, tay của hắn đặt tại bên hông trên chua kiếm. "Mau lại đây đi, đừng để chúng ta quá lâu." Mũi nhọn ra khỏi vỏ thời khắc, thật là khiến người chờ mong. Chương 50, Đông Nam ngư nhân đảo du ký. Chương 50, Đông Nam ngư nhân đảo du ký. Đông Nam là một tên thương nhân, nhưng không phải một tên cố định tại một nơi nào đó xây dựng sản nghiệp thương nhân. Hắn là một tên buôn bán trên biển, từ một chỗ giá thấp nhập hàng sau đó giá cao bán đến một nơi khác. Cái này tại trên biển xanh là bạo lợi nghề nghề. Bởi vì giao thông không tiện, các hòn đảo ở giữa nghiêm trọng khuyết thiếu giao lưu, lại thêm tài nguyên phân bố không cân đối. Tại tòa hòn đảo này rất giá rẻ đồ vật có lẽ đến một tòa khác đảo liền có giá trị không nhỏ. Cái này liền cho các thương nhân cung cấp kiếm lấy trên lệnh giá cơ hội. Bất quá tại mảnh này biển xanh muốn trở thành một tên buôn bán trên biển là một kiện phong hiểm rất cao sự tình. Biển cả cho tới bây giờ đều rất nguy hiểm, chớ nói chi là hiện tại trên biển còn có bao nhiêu như lồng châu hải tặc nhóm, các thương nhân bị hải tặc cướp giết là chuyện thường xảy ra. Madonan thậm chí còn là một tên tại gờ răng lại nạ kiếm ăn thương nhân. Ủy khí hậu, không thể phỏng đoán lưu, tại tăng thêm xa so với tứ hải cường đại hải nơi này quả thực là buôn bán trên biển đáng động. Nhưng Donan lại tại nơi này lẫn vào rất không sai. Một phương diện hắn có được thực lực không tệ, một phương diện khác sở trường của hắn chạy đường biển cũng không ai có thể cướp bác hắn. Donan là một tên luôn luôn qua lại tại đảo ngư nhân cùng quần đảo Saba áo đi thương nhân. Tại quần đảo xạ bà áo đi mua một chút vật dụng hàng ngày cùng sinh hoạt nhu yếu phẩm, vận đến đảo ngư nhân đến liền có thể bán đi giá cao, sau đó tại đảo ngư nhân mua một chút đáy biển mới có san hô trân châu cái gì, trở tay tại quần đảo Saba áo đi lại có thể kiếm một buốt. Mặc dù không đến mức nói quá mức bạo lợi, nhưng bài trừ mạ tiền về sau kiếm cũng thật nhiều. Dù sao đảo ngư nhân khoảng cách quần đảo Saba áo đi còn rất gần. Nếu như không phải đầu này, đường biển thực tế rất nguy hiểm, tỷ lệ tử vong siêu cao, Donan quả thực khó có thể tưởng tượng hắn đối thủ cạnh tranh có bao nhiêu. Đô Donan đối với tại biển sâu đi thuyền ngược lại là không quan trọng. So với chết, hắn càng sợ không có tiền. Một ngày này, Donan lại lần nữa mua tràn đầy một thuyền tư phẩm, mà màng hoàn tất về sau trực tiếp chui vào biển sâu, một đường hướng phía đảo ngư nhân tiến lên đầu này, đường biển đã đi qua không biết bao nhiêu lần, chỉ cần không phải vận khí lưng đến đột nhiên đụng phải hải vương tập kích, tự tin mình tuyệt đối sẽ không đảm nhiệm gì vấn đề. Sự thật cũng xác thực như thế, lần này hắn cũng thuận lợi tiến vào vét lại nạ phía dưới trong lỗ hồng. Một đường tiến lên, rất nhanh liền lại đến đến kia một mảnh dù cho chỗ biển sâu, nhưng lại uy nguyên quang mang chiếu rọi khu vực. Donan không khỏi thở dài một hơi. Lần này lại sống sót. Nếu như không phải thực tế thiết tiền, ai nguyện ý tại dạng này mà quỷ đường biển bên trên qua lại qua lại đâu? Bất quá rất nhanh, Donan chú ý tới, ở phía trước của hắn còn có một chiếc thuyền. Hắn xuất ra kính viên vọng nhìn một chút. Thuyền hải tặc. Donan lập tức để thuyền viên giảm tốc độ. Nơi xa kia là một chiếc thuyền hải tặc. Hắn thậm chí bằng vào trí nhớ nhận ra một cờ. Thiên 34 triệu hải tặc, tự phụ sẽ si thuyền. Mặc dù dù nói thế nào bọn hắn cũng rất khó hội bước lên biển sâu uy hiếp tới làm cái gì ta pick, nhưng là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền đúng hay không. Thương truyền cố ý lạc hậu một khoảng cách, nhưng là chung quy là càng ngày càng tới gần đảo ngư nhân. Sau đó, từng. Donan đột nhiên nhìn thấy một đạo hắc ảnh đang nhanh chóng tới gần. Sau đó hắn biểu lộ đột nhiên đại biến. Kia là một đầu hải thú, thân dài vượt qua 50m trưởng thành hải sư tử. Trong biển trừ hải vương bên ngoài đỉnh cấp loài săn mồi, không đợi sợ hãi của hắn cảm xúc chiếm cứ toàn bộ đại não, hắn lại nhìn thấy vần quanh tại hải sư tử quanh thân thể. Ngư nhân nhóm Thật nhiều ngư nhân vây quanh hải sư tử. Trên người bọn họ mặc đồng dạng chế phục. Là cái gì mới ngư nhân đoàn hải tặc sao? Đô Donan biết, ngư nhân bên trong cũng có hải tặc, ngay tại đảo ngư nhân bao quanh, hoặc là cướp bóc nhân loại lưu tới, hoặc là dứt khoát cướp bóc đảo ngư nhân cư dân. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Donan lớn tiếng quát dừng hoảng sợ cầm vũ khí lên thuyền viên đoàn. Tại biển sâu cùng ngư nhân nhóm đấu không có phần thắng chút nào. Chớ nói chi là đối phương còn mang theo hải thú, nhân số bên trên cũng là ưu thế đảo. Donan cố gắng bình phục tâm tình. Ngư nhân dù sao cũng so thú tốt, chỉ ít có thể giao thông. Hai thú cùng ngư nhân nhóm tại phía trước cách đó không sang ngừng lại, sau đó một cái ngư nhân vậy nữa tới, xuyên qua mạ màng, trực tiếp rơi vào bọng tàu bên trên. Vị này ngư nhân tiên sinh, xin hỏi có gì muốn làm đâu? Donan biết rất nhiều ngư nhân đều chán ghét nhân loại, cho nên hắn cố gắng tại biểu hiện ra mình thân mật. Ngư nhân liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp sảng khoái nói, "Chúng ta là đảo ngư nhân xuất nhập cảnh cục quản lý sở thuộc tuần tra bộ đội, phụ trách kiểm điểm tất cả lui tới tại đảo ngư nhân thuyền, hiện tại, xin cho chúng ta điều tra thuyền của các ngươi chỉ, bảo đảm không có nguy hại đảo ngư nhân sự tình phát sinh." Bỡ gì, tất nếu như có thể nhìn thấy một màn này khẳng định hội rất vui mừng, chỉ là mong muốn khiến cái này đám gia hỏa đối mặt nhân loại bình tĩnh nói ra một đoạn này, lời nói đều không phải một chuyện dễ dàng. Donan sững sốt một chút, xuất nhập cảnh cục quản lý. "Xin lỗi ngư nhân tiên sinh, ta là thường xuyên qua lại tại đảo ngư nhân tư nhân, nhưng là ta tại sao không có nghe qua cái này cơ cấu? Thật không phải là cái gì ngư nhân hải tặc giả tá đảo ngư nhân danh nghĩa chuẩn bị cướp bóc sao? Chúng ta là mới thành lập cơ cấu." Ngư nhân như mày, thái độ đã có chút không kiên nhẫn, "Ngươi chỉ cần lựa chọn tiếp nhận hoặc là không tiếp thụ." Donan cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Nếu như là không tiếp thụ đâu?" không chấp nhận không cho phép lên bờ đảo ngư nhân, ngươi có thể đường cũ trở về hoặc là trực tiếp tiến về thế giới mới. Ngư nhân lãnh đạm đạo, Donan thở dài một hơi. "Còn tốt, còn tốt, còn tưởng rằng tự tuyệt về sau liền biết chết rồi." Sau đó hắn nghĩ nghĩ, lại thử thăm dò hỏi, "Kia, nếu như đã không tiếp thụ kiểm điểm lại muốn cưỡng ép lên bờ đảo ngư nhân đâu?" Donan nhìn tận mắt ngư nhân trên mặt lộ ra tiêu dung. "Như vậy, ngươi ngược lại là vừa vẫn có thể tận mắt nhìn, làm như vậy hậu quả." Ngư nhân quay người, hướng truyền phía trước một chỉ. Donan thuận hắn chỉ dẫn phương hướng nhìn sang. Nơi xa, Trước đó nhìn thấy kia chiếc thuyền hải tặc cũng tại cùng một đầu hải thú rằng có đầu kia hải thú tiếp theo trong nháy mắt lao tới, trực tiếp đánh vỡ trên thuyền hải tặc mà màng, một móng vuốt đem thuyền hải tặc thân thuyền đánh ra một cái đại lỗ thủng. Sau đó thậm chí không cần đến hải thú lại làm cái gì, màng tầng vỡ vụt, biển sâu nước biển xuyên vào, trọng áp phía dưới, hết thảy đều bị nghiền nát. Donan nháy mắt câm như hến đây chính là, mong muốn mạnh mẽ sông tới hạ chẳng sao. Mây tùy tiện điều tra, trong khoang thuyền đều là một chút phổ thông hàng hóa. Donan vội vàng nói, ngư nhân gật, gật đầu, phất phất tay lại là một đám ngư nhân rơi xuống bong tàu bên trên. Bọn hắn nên ngang, ngang vượt qua sắc mặt trắng bệnh thuyền viên đoàn tiến vào khoang tàu, bắt đầu điều tra làm việc. Donald hít sâu đảo ngư nhân thế mà trở nên cường ngạnh như vậy rồi. Mảnh này Biển sâu, sắp biến tiên a mong muốn thông qua nhân loại nơi này, chỉ sợ tiếp xuống sẽ muốn nghênh đón một trận biển sâu tai hương. Sau đó đảo ngư nhân lại biến thành cái dạng gì đâu? Donald không kịp chờ đợi mong muốn lên bờ đảo ngư nhân nhìn xem. Ngư nhân nhóm rất nhanh kiểm điểm hoàn tất, bởi vì xác thực không có phát hiện cái gì hàng cấm, bất quá vũ khí đều bị thu lấy, nói là rời đi đảo ngư nhân thời điểm sẽ trả cho bọn hắn. Lại về sau, ngư nhân nhóm lại đối Donald một trận hỏi ý. Hỏi hẳn tới đảo ngư nhân mục đích, trên thuyền nhân viên thân phận, chuẩn bị ở bao lâu. Tất cả vấn đề đều hỏi rõ ràng về sau, ngư nhân nhóm cho bọn hắn một chương biên lai, like, phía trên ghi chép kiểm điểm kết quả. Donald ung lòng tâm tình, xem ra đảo ngư nhân thái độ mặc dù trở nên cứng ngạnh, nhưng là cũng không phải mù quáng bài xích nhân loại nha. Sau đó, tại đảo ngư nhân ngoài cửa lớn lại bị ngăn lại. Cùng vừa rồi ngư nhân mặc đồng dạng chế phục ngư nhân nhóm muốn cho bọn hắn làm đăng ký. Donald liếc qua tại nghiêng hậu phương trong nước biển lăn lộn thú, cũng không có cự tuyệt. Chiếc thẻ kiểm điểm đều đã làm qua, tại đăng ký một chút lại có cái gì đại không được đâu. Đem kiểm điểm biên lai like đưa trước đi. Lại mỗi người đập một chương chiếu, cuối cùng trên thuyền mỗi người đều chiếm được một chương có thời gian sử dụng hạn chế dán bọn hắn ảnh chụp giấy thông hành. Ngư nhân nhóm nói, bây giờ muốn tại đảo ngư nhân đồng hành, nhất định phải sử dụng giấy thông hành, nếu không liền biết bị coi là phi pháp xâm lấn khu trục. Tại cái này biển sâu bị khu trục gia đảo ngư nhân. Donald dùng mình một cái, lúc này làm cho tất cả mọi người đều tốt cất kỹ chương này giấy thông hành. Sau đó rốt cục có thể chính thức lên bờ, thuận đường biển, Donald đem thuyền hành chạy đến quen thuộc bến cảng. Hắn vừa mới thở dài một hơi, liền thấy bến cảng trên bờ động dạng có rất nhiều màu lam chế độ binh sĩ đang đi tuần, trên bầu trời nên nổi lơ lửng một đầu hải thú. Thật đúng là Đảo Ngư Nhân máy mới cấu A Adonan rất ngạc nhiên để thuyền viên đoàn chuẩn bị dỡ hàng, Donan mang theo hai người thủ hạ xuống thuyền, chuẩn bị đi tìm quen thuộc Đảo Ngư Nhân thương nhân xuất hàng. Vừa mới bước trên bờ biển hít thở một cái Đảo Ngư Nhân thương ngọt không khí, nơi xa liền chuyển đến rối loạn âm thanh. Có náo nhiệt có thể nhìn kia còn có cái gì tốt do dự. Donan mang theo bộ hạ liền đi qua. Bến cảng phía bên kia đã vây lên một vòng bức tường người. Donan thật vất vả chen nhìn thấy chính là ngay tại khai chiến hai nhóm người. Mặc màu lam chế độ đám binh sĩ đang vây công một nhóm nhân loại. To lớn hải thú tại tứ ngược, mỗi một lần tấn công đập nương theo lấy chính là vang lên liên miên tiếng kêu thảm thiết. Donan mím trợn, chuyện gì xảy ra a? Làm sao đột nhiên liền bắt đầu chiến đấu rồi? Nghe nói là nhóm này hải tặc chuẩn bị ra khơi, nhưng là cự tuyệt tiếp nhận kiểm điểm, kết quả gây nên mâu thuẫn, cuối cùng cứ như vậy. Đảo ngư nhân đến cùng đang suy nghĩ gì? Tiếp tục như vậy ai còn nghĩ đến nơi này? Vốn chỉ là tiện đường mà thôi đi, thậm chí còn có thể chọc giận hải tặc bọn hắn phải có đại phiền toái. Donan nghe thanh như vậy, sau đó chậm rãi rời khỏi đám người. Hắn một người bộ hạ lo lắng nói, "Lão bản, hiện tại đảo ngư nhân hình thức như thế nghiêm trọng, giống như đã không quá thích hợp làm ăn." Đô Nan kinh ngạc nhìn hắn một cái, người đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn, đây không phải một cái cự đại cơ hội buôn bán sao?" "Hở?" "Ha ha ha ha." "Phất tại thời điểm đến, Lao tử muốn trước đi gặp một chút vị cục trưởng kia các hạ." Chương 51, sinh ý. Chương 51, sinh ý đảo ngư nhân cách đó không xa, nào đó phiến bên trong biển sâu, vui bầm tràn ngập nước biển, khoé động ám lưu chưa yên ổn, một trận chiến đấu kịch liệt mới vừa vặn kết thúc. "Hoa ha, ha, ha Mặc dù hoàn toàn không có đầu mối Nhưng mà cùng ngươi chiến đấu thật là nhanh vui a đồng bạn." Cao ngạo biển sâu chiến sĩ Tôn cười ha ha. Vỡ gì Tất ngồi tại Alexander nâng lên kìm lớn bên trên, mấy ngày nay loay hoay không được, mặc dù hắn cơ hội là cái vung tay chưởng quý, nhưng là làm xuất nhập cảnh cục quản lý thông xoáy tối cao, các hạng sự vụ cuối cùng cũng làm muốn hắn gật đầu ký tên. Cũng chỉ có mỗi ngày ra bất hải thú, cùng Alexander cùng một chỗ thời điểm chiến đấu có thể hơi thư giãn một tí. Chỉ là bởi vì chiến đấu mà cảm thấy vui vẻ cũng không đủ. Vỡ gì Tất cười nói, cố gắng để cho mình trở nên càng mạnh, đến lúc đó mới có thể trải nghiệm đến càng đặc sắc càng chiến đấu thực liệt. Ngươi nói không sai. Đồng bạn, Alexander lớn tiếng đồng ý, cái gọi là chiến sĩ chính là không ngừng đi hướng tồn tại cường đại. Mà ta Alexander nhất định phải trở thành cường đại nhất biển sâu chiến sĩ. Võ Tử đột nhiên không được cười lên một tiếng, đừng quá tự tin, Alexander, muốn trở thành mạnh nhất là ta. Chính là muốn dạng này mới đúng a đồng bạn. Chiến sĩ tôn không những không giận mà còn lấy là mừng, phóng sinh hô to, cùng thân mật bạn bè không ngừng cạnh tranh, không ngừng mạnh lên, cuối cùng quyết ra thắng bại, đây mới là chiến sĩ có lẽ đi con đường. Tới tiếp tục chiến đấu đi. Đồng bạn, để chúng ta cùng một chỗ trở nên càng thêm cường đại lại cùng Alexander chơi đùa trong chốc lát, Bỡ Tử tất trở về đảo ngư nhân. Alexander hẳn là có thể thức tỉnh Hạ kỳ, nhưng là đoán chừng còn cần một chút thời gian, trí tuệ của hắn không thấp, nhất là tại phương diện chiến đấu trí thông minh càng là chỉ có thể dùng kinh người để hình dung. Bờ gì Tử trực tiếp trở lại xuất nhập cảnh cục quản lý ở vào bến cảng khu vực đại lâu văn phòng. Chỉ là một tòa 6 tầng lầu nhỏ, khi thực hiện tại đại bộ phận gian phòng đều là bỏ trống, nhưng là mẹ Tuần nghĩ đến tương lai xuất nhập cảnh cục quản lý khẳng định hội mở rộng quy mô, cùng nó khi đó lại đến tiến hành xây dựng thêm, không bằng hiện tại một hơi liền làm cho lớn một chút. Bỡ Tử vừa mới trở về lầu nhỏ một cái ngư nhân quần văn tìm đi qua. "Cục trưởng, đây là báo hôm nay, mời ngài nhất thiết phải nhìn một chút." Hắn đưa qua một chương báo chí. Bở Dĩ Tất nhận lấy xem xét. Báo chí trang đầu bắt mắt dùng to thêm thêm đen kiểu chữ viết một cái tiêu đề tới từ đảo ngư nhân biển sâu tai hương. Còn thêm 5 cái dấu chấm than ánh mắt đi lên tóe nhìn. Thế giới kinh tế tin tức báo. "Kia không có việc gì." Bởi gì Tất về mình văn phòng, cẩn thận đem tấm này báo chí đọc một lần. Nhất định phải cường điệu một chút chính là, Bở Dĩ Tất cũng không phải là chữ. Mặc dù tại thức tỉnh ký ức trước đó, hắn chính là cái ngư nhân đường phố tiểu lưu manh. Nhưng là sở lý lại không cách nào chịu đựng bờ dị tật bất học vô thuật, cho nên mang theo bờ dị tật cùng một chỗ tiếp thủ qua cơ sở nhất giáo dục đương nhiên, cũng giới hạn trong cơ sở, tại ngư nhân đường phố còn muốn tiếp thu được cái gì quá tốt giáo dục đâu. Hoặc là nói tại toàn bộ đảo ngư nhân, lại có thể được cái gì cấp cao giáo dục. Vô luận như thế nào, bỏ dị tật đọc một trường báo chí là không thành vấn đề. Trước này trên báo chí kỹ càng ghi lại phát sinh ở đảo ngư nhân dị động, nhất là xuất nhập cảnh cục quản lý thành lập, giàn thuật bọn hắn ngăn cản điều tra nhập cảnh người, xử lý có can đạm phản kháng đám gia hỏa sự tình. Sau đó Lời nói xoay chuyển, trên báo chí nội dung chuyển thành nghiên cứu thảo luận tiếp xuống đầu này kết nối thế giới mới cùng gờ răng lái nạ đường biển nên làm cái gì chủ đề. Tác giả biểu thị đối này rất bi quan, hắn cho rằng đầu này trên thế giới trọng yếu nhất đường biển sẽ từ đây nhận đảo ngư nhân trường khống, cho nên hải tặc mong muốn thông qua nơi này đều muốn túi đầu trước đảo ngư nhân. Văn chương cuối cùng, tác giả còn tại cảm thán, cái này đại hải tặc thời đại có lẽ liền muốn tại đảo ngư nhân cường ngạnh phía dưới gặp phải ngăn trở. Bở gì tất toàn bộ hành trình cho mày. Cái này hiển nhiên hoàn toàn là tại đổ thêm dầu vào lửa. Ngược lại là hoàn toàn phù cái kia điều nhân nhất quán tính tình. Trên báo chí đều nói như vậy, lấy trên biển những cái kia hải tặc nhóm nhất quán giữ rảnh tính tình, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? Có lẽ rất nhiều hải tặc đều sẽ lấy đột phá đảo ngư nhân phòng ngự là vui đi. Tựa như là rất nhiều hải tặc hội cố ý làm ác suất mình tiền thưởng đồng dạng. Bất quá, đây cũng chưa hẳn tất cả đều là chuyện xấu. Xuất nhập cảnh cục quản lý cần khai hỏa danh khí. Hải tặc hoàng đế cùng tất vũ hải nhóm tạm thời không nói, vợ gì tận mong muốn để trên đại dương bao la phổ thông hải tặc nghe tới xuất nhập cảnh cục quản lý cái tên này liền dọa đến phát Dung. Mà cái này, hiển nhiên cần máu và lựa giết chóp tới chéo trống. Cơ hội Có lẽ liền biết bởi vì chương này báo chí đến, mình khả năng có lẽ nói với một tiếng cảm ơn. Làm báo đáp, về sau bắt được hắn thời điểm cũng chỉ nổ hắn một nửa lông đi. Vung xuống báo chí, còn không có nghỉ ngơi một chút, cửa phòng bị gõ vang. Bở Dĩ Tất một giọng nói tiếng, một tên nữ tính nhân ngư đi đến. "Cục trưởng, ngay tại vừa rồi, bến cảng khu lại phát sinh chiến đấu." Nữ nhân, Bở Dĩ Tất từ Long cung thành điệu tạm tới thư ký, dáng người có chút mờ mà, mà, đã mọc ra hai chân cũng tùy dạ tiểu thư nghiêm túc nói, "Đây là mấy ngày qua lần thứ 6." Bở Dĩ nhẹ nhàng gật đầu. Sở dĩ như thế tâm lập, là bởi vì xuất nhập cảnh cục quản lý vừa mới bắt đầu vận hành, rất nhiều tại trước đó liền lên bờ hải tặc còn không biết lợi hại, luôn luôn bài xích ra khơi kiểm điểm. Lần này hải tặc thực lực không tầm thường. Tây ra nói, "Là ạ, là điển tiên sinh xuất thủ giải quyết." Vợ gì tật cao mày ở trong nước ngư nhân nhóm đích thật là cái gì đều không sợ, nhưng là tại trên bờ liền có chỗ khác biệt. Có thể xuyên qua gở răng lại nã đi tới đảo ngư nhân hải tặc bao nhiêu đều là có có chút tài năng. Ta biết. Vợ gì tự nói, "Tiến luyện phải tăng tốc tiến độ a, không thể luôn luôn vào Thái Dương hải tặc bọn a." Còn có, vừa rồi mẹ Vương điện báo Khai thác mỏ công ty giai đoạn trước chuẩn bị đã hoàn thành. Thư kỳ A Ji đầy kính mắt, thần sắc bình tĩnh, hắn hy vọng ngài nhanh lên bắt đầu công nhân chưa mộ. Bỡ gì Tất nhãn tỉnh sáng lên. Bên này cũng rốt cục có thể bắt đầu chưa. Lực lượng muốn tăng cường, tài phú cũng phải tăng trưởng, lúc này mới được xương tụng kiện toàn. "Tốt, giúp ta hồi phục nẹp Tùn, ta ngay lập tức sẽ bắt đầu công việc này." "Ta minh bạch." Tây Dạ tiểu thư tỏ ra hiểu rõ, sau đó ra văn phòng. Bỡ gì Tất không khỏi cảm thán tới từ Long cung thành chuyên nghiệp quan lại nhóm thực có, có chút tài năng, không có bọn hắn hỗ trợ, mình không biết hội bận bịu thành bộ dáng gì. Như vậy tiếp xuống, liên trợ về ngư nhân đường phố chiêu công đi. Bất quá cũng chính là lúc này, cửa ban công lại bị gõ vang. Tây Dạ tiểu thư lại đi đến, nàng thần sắc có chút cổ quái, "Cục trưởng, có nhân loại thỉnh cầu thấy ngài." "Nhân loại?" Bở Dĩ Tất nhíu mày. "Đúng vậy, hắn nói có sinh ý muốn cùng ngài đàm." "Có ý tứ?" Hiện giai đoạn mà nói, nhân loại thương nhân không phải không nên đối tránh không kịp sao? Cho dù là nhân loại hải tặc mong muốn thấy mình, cũng hẳn là mong muốn xử lý mình a. "Để hắn tiến đến." Bở gì Tất quyết định muốn gặp một lần. Rất nhanh, Tây Dạ tiểu thư mang theo một người trung niên nam nhân đi tới Bở Dĩ Tất văn phòng. Tây Dạ tiểu thư giữ im lặng đi ra ngoài từ bên ngoài gảy cửa lại, Bợ gì Tất đánh giá nam nhân ở trước mắt. Mái tóc màu vàng lóng đã có chút thưa thớt, thế sự xoay vần trên mặt cố gắng tại gạt ra tiểu dung, dáng người xem như cao lớn, hình thể tương đối trắng kiện, không phải một cái tay chói gà không chặt người. Quan sát đồng thời, Bợ gì Tất thả ra hạ kỳ quan sát. Hắn nghe tới tới từ này cá nhân trên người âm thành, thấp vọng, bất an, nhưng lại lại chờ mong, phấn khởi. Xem ra lại ôm một cái mắt to tới. Bợ gì Tất chỉ chỉ đặt ở hắn bàn làm việc ghế salon đối diện, mời ngồi. Đônan thở mạnh cũng không dám Lên bờ đảo ngư nhân đây là ngày thứ hai. Trong khoảng thời gian này, hắn cẩn thận quan sát đến tên là xuất nhập cảnh của quản lý cơ cấu. Sau đó phát hiện bọn hắn tại trên tòa đảo này quyền uy thực tế không phải bình thường, ngay cả Long cung thành quân đội đều muốn phối hợp bọn hắn. Thậm chí, vào hôm nay cùng hải tặc phát sinh trong xung đột, Thái Dương hải tặc đoàn phó thuyền trưởng đều xuất thủ. Lúc này Donan liền biết, cái kia đảo ngư nhân chính thức đại nhân vật, hiệp sĩ biển xanh rỉ bệ ở sau lưng duy trì tổ chức này. Kia liền không có gì tốt do dự. Hắn lấy dũng khí đến nơi này. Sau đó ngoài dự liệu tùy tiện nhìn thấy tổ chức này thủ lĩnh, trí ít mặt ngoài là Đô nan cố gắng bình phục mình thấp giọng, dù sao, mặc dù ngồi tại trước mặt ngư nhân mình không biết, nhưng là sau lưng của hắn thế nhưng là thất Vũ hại a. Cung Kính ở trên ghế salon ngồi xuống, Donan hít sâu một hơi, "Tôn Kính cục trưởng tiên sinh, ta là tới nói chuyện làm ăn." Ồ. Bỡ gì Tất nhữ lông mày, gia hỏa này là nghiêm túc, hắn phát ra âm thanh trở nên càng thêm chờ mong. "Xin lắng hay nghe." Donan nhẹ nhàng thở ra, cường ngạnh như vậy xuất nhập cảnh cục quản lý cục trưởng tiên sinh, ngược lại là so trong tưởng tượng càng dễ bản hơn lời nói a. "Tôn Kính cục trưởng tiên sinh, tên của ta là Donan, cho tới nay liền đến nay đến đảo ngư nhân mậu dịch mà sống." Điểm này ngài cứ việc có thể đi thăm dò, rất nhiều ngư nhân nhân ngư thương nhân đều có thể vì ta làm chứng. Donan trước làm cái tự giới thiệu, chứng minh mình đã là đảo ngư nhân nhân dân lão bằng hữu, sau đó hắn nói, ta rất lý giải ngài thành lập xuất nhập cảnh cục quản lý dự tính ban đầu, đây cũng là vì bảo hộ tòa hồn đạo này. Bởi gì tất từ chối cho ý kiến. Thấy bỡ gì tất không có mở miệng đánh gậy ý tứ, Donan trong lòng tự tin càng sâu, hắn nghiêm túc nói, tiên sinh, nhưng là ngài cũng biết, dạng này thủ đoạn cứng rắn hội mang đến một cái quyết điểm, rất nhiều nguyên bản hội dừng lại nơi này thương thuyền sẽ vì vậy mà không còn lên bờ. Đạo ngư nhân vốn là lại tại ngoại thương. Như vậy rất nhiều sinh hoạt lưu yếu phẩm đều không thể được đến thỏa mãn. Bởi gì tất cười, ngươi làm muốn nói, ngươi để đền bù khối này trống chỗ." Gia Hỏa này, cực kỳ đầu góc buôn bán nha. Xuất nhập cảnh cục quản lý tại ngăn cản các thương nhân lên mở. Cái này đích xác là tại giảm bất cạnh tranh. Là như thế này. Đô Nan trùng điệp gật đầu, mặc dù vẹn vẹn chỉ có một mình ta hữu lực chưa đến, nhưng ta có thể liên lạc càng nhiều thương nhân, tuyệt đối có thể bổ khuyết đảo ngư nhân về sau trống chỗ. "Vỡ gì tất hơi gật đầu, tại đạo ngư nhân cơ sở phát triển kỹ nghệ trước đó, đích thật là muốn nghỉ lại tại ngoại lai mạo dịch. Nếu như chỉ là như vậy, không cần đến tới tìm ta." chỉ cần các ngươi thương phẩm bên trong không có hàng ẩm, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản các ngươi." Vợ Dĩ Tất cười nói. Hắn nghe được, gia hỏa này trong lòng còn ẩn dấu một cái mục đích. Đôn Nan do dự một chút, sau đó hắn rốt cuộc nói, "Nhưng là ngài cũng biết, nhân loại chúng ta qua lại tại trên biển cùng đảo ngư nhân vô cùng nguy hiểm, cho nên ta hy vọng được đến ngài một chút giúp đỡ." Duy trì. Vợ Dĩ Tất nhíu mày. Đôn Nan chỉnh trọng nói, "Ta hy vọng có thể tại biển sâu đi thuyền quá trình bên trong, có thể có được đảo ngư nhân bảo hộ." Đương nhiên, trên mặt của hắn ngược lại lộ ra định tiêu dung, các chiến sĩ vất vả phí cũng tuyệt đối sẽ không thiếu vất và phí, bở gì tất nịn không được cười lên. Gia hỏa này lại muốn hối lộ mình a bất quá, để đảo ngư nhân các chiến sĩ cho bọn hắn hộ giá hộ thống. Cũng là thực có can đảm nghĩ A Adonan vô cùng thấp phẩm nhìn xem bờ gì tật. Vị trưởng cục này đại nhân hội vui vẻ đồng ý, vẫn là giận tím mặt đâu. Là đại phát hiện tài, vẫn là chết không có chỗ chôn, liền nhìn đây là một cái mắt. Bở gì tật nghĩ nghĩ, sau đó hắn nói, chuyện này ta cần suy tính một chút. Donan nắm chặt nắm đấm ý tứ là muốn đi xin chỉ thị hiệp sĩ biển xanh gì bậy ở sao? Mặc dù còn không có thành công, nhưng là cũng thành công một nửa. Như vậy, ta trước hết cáo từ. Na cáo tử lúc trước khi ra cửa không cẩn thận rơi xuống một cái bị bọc giấy cực kỳ chặt chẽ gói nhỏ vợ gì ta khỏe miệng kéo một chút ta bao người nào đó cương trực công chính bất quá cái này đích xác là một cơ hội Khoáng Thạch chỉ là móc ra cũng không đủ phải bán đi mới có thể đổi thành tiền cùng kỹ thuật chương 52 mắt 18 tuổi là thợ mổ chương 52 mắt 18 tuổi là thợ mổ khoảng cách đảo ngư nhân cũng không có nơi bao xa hải quân bản bộ mà gì lại phỏ gì vậy tên kia đây không phải làm không thể sao hải quânuyên Soái cươngất công cười ha ha đảo Ngư nhân đã sớm nên cường lạnhh một điểm Như vậy thế giới mới áp lực cũng có thể giảm bớt một chút. Đừng lạc quan như vậy, công đại ca. Lúc này Hải Quân duy nhất đại tướng Sen Sengoku tùy ý nói, đảo ngư nhân nhưng không có ngăn cách gở răng lại nạ cùng thế giới mới kết nối đường biển, nhiều lắm thì có thể giúp chúng ta thanh lý mất một chút hải tặc mà thôi. Chúng ta chính thức địch nhân vẫn là chiếm cứ tại thế giới mới bọn quái vật, dâu trắng, bạch thú, bị ả môn, cái này ba cái đoàn hải tặc cùng bọn chúng chúa tệ giả mới là hải quân đối thủ chân chính. Thậm chí hiện tại còn có lại thêm một cái tóc đỏ, tên kia mặc dù từ đông hải trở về gãy mất một cái tay, nhưng mà trong tay lực lượng lại tại đột phi manh Chỉ sợ không được bao lâu, hắn là đủ cùng ba cái kia quái vật đánh đồng. Lỗn Meo một cái xem thường, thật sự là mất hứng á xèn gỗ cùng ngươi cái tên này, khó trách một mực tìm không thấy lão bà. Ta chỉ là đang nhắc nhỏ ngươi, với lại, xèn gỗ của cái trán gân xanh nhảy một cái, ngươi cho rằng là ai hại a? Cũng là bởi vì ngươi cái này hỗn đản lừa biếng, luôn luôn để ta có bận bịu không xong làm việc. Tựa như là bị xúc động cái gì kỳ quái chốt mở đổng dạng, vị này Hải quân bản bộ đại tướng miệng hóa thành xuống máy, còn có gặp cái kia lão hỗn đản cũng thế, nói cái gì vì tự do, chết sống cũng không thắng trước. Suốt ngày hướng mặt mà chạy. Dạy phỉ tên ngu ngốc kia về sau cũng lựa chọn chột tránh, qua nhiều năm như vậy cũng chỉ cố lấy dạy học sinh, cái gì khác đều mặc kệ, cũng chỉ có ta một cái đại tướng A Hỗn đàn. Ngươi biết đây là ý gì sao? Ba cái đại tướng biên chế sự tình để ta một người tới làm. Tóc đều đã trắng rồi một mảnh a. Công ho khan một tiếng, mặc dù thế hệ này Hải quân trụ cột vẫn là ba người, nhưng là đại tướng đúng là chỉ có xẻn gỗ cũ một người. Tóm lại, sắp nhịn đến đầu, phía trên đã phê chuẩn ta thỉnh cầu, tiếp xuống Hải quân liền muốn về ngươi quản xẻn gỗ cũ, đến lúc đó cứ việc đem làm việc vứt cho sạ cả dù kỵ bọn hắn chính là. Ngươi cho rằng ta là người sao? rất xem thường liếc mắt nhìn lao đại của mình ca, sèn gỗ cũ hừ một tiếng. Ngược lại, ra tay trước văn khen ngợi một chút gì bệ ấy đi, dù nói thế nào cũng thực hiện thất vũ hải nghĩa vụ. Chạy không tải rời chủ đề, mà khác, để người đi đảo ngư nhân trà một chút. Dị bệ tên kia phản ứng có chút không đúng, trước đó thái độ của hắn không phải rất cường lại sao? Bước Bạch Hải quân nhất định phải biết rõ ràng cái kia cùng quân hạm cùng một chỗ mất tích ngư nhân rơi xuống tới, nhưng là gần nhất án tính lại. Nội giận đùng đùng sèn gỗ cũ ngơ ngác một chút, sau đó gật, gật đầu, minh bạch. Đảo ngư nhân, ngư nhân đường phố. Một ngày này, mắt dậy rất sớm, mình tiện làm một chút đồ ăn. Sau đó thu thập một chút đêm qua lưu lại rất rượi, lung la lung lay ra cửa. Trên đường rất nhiều ngư nhân đều cùng hắn chào hỏi, Mắc cười hì hì đáp lại. Hiện tại ai cũng biết, Mắc Đại gia là ngư nhân đường phố lao đại mới, vợ gì tận đại ca hảo bằng hữu, ai cũng nguyện ý cho hắn một điểm mặt mũi. Bất quá mặc dù là vợ dị tận bằng hữu, nhưng là Mạc sinh hoạt cũng không có bởi vậy có cái gì cải biến cực lớn. Hắn ngược lại là có thử qua đi gia nhập xuất nhập cảnh của quản lý quân đội sảnh chọn, nhưng là rất đáng tiếc bị loại thải. Bợ gì yêu cầu là phải cường đại ra hỏa. Mặc mặc dù cũng là tiểu manh, nhưng lại là, là thật là không quá có thể đánh. Bất quá cũng không quan hệ Được người tôn kính như vậy cảm giác cũng không tệ. Mặc thường ngày chính là cùng mấy cái hồ bằng cậu hữu tại ngư nhân đường phố đi dạo, thiếu tiền liền nghĩ biện pháp đi đánh một chút cá đổi ít tiền, trộm được lừa gạt một bộ này tại ngư nhân đường phố không phải rất làm được thông, tất cả mọi người một dạng nghèo. Bất quá hôm nay, ngư nhân đường phố phát sinh một kiện đặc tù sự tình. Bở gì tất đại ca muốn nói chuyện, có người bốn phía chạy nhanh tản bộ tin tức. Mắc đi theo. Tại ngư nhân đường phố trên một cái quảng trường, đen thịt ngư nhân nhóm đêm nơi này cùng phụ cận đường đi chen lấn chật như nêm tối. Mặc cố gắng hướng mặt trước lên, ngư nhân nhóm cũng vui vẻ cho hắn mặt mũi, chủ động tránh ra đường, để hắn đi lên phía trước. Quảng trương trung ương, một đầu phủ lấy bong bóng lặn vòng phiêu phủ ở trên trời hải thú trên đỉnh đầu, Bợ Dĩ Tất đã bắt đầu nói chuyện. Đảo ngư nhân khai thác mỏ công ty từ hôm nay trở đi liền chính thức kinh doanh, trước đó ta cũng đã nói, ta cùng mẹ tuần có quyết định, công ty hội ưu tiên tuyển nhận ngư nhân đường phố cư dân làm công nhân." Mắc Ngước nhìn vạn chúng chú mục bợ Dĩ Tất, thật sự là không nghĩ tôi à, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, so với mình còn muốn nhỏ hơn một tuổi hôn tiểu tử, hiện tại đã là như thế không tầm thường nhân vật. Cho nên bợ Dĩ Tất đại ca Ngươi là muốn chúng ta đi, vì lẽ tên kia làm điều sao?" Mắc nghe tới có ngư nhân oán khí tràn đầy hỏi, hắn biết, ngư nhân đường phố các cư dân phổ biến là đối nệ Neptune rất bất mãn. Cũng là bởi vì Long Cung Thành không làm, đã từng làm cô nhi viện ngư nhân đường phố mới cuối cùng biến thành cái bộ dạng này. Bởi gì tôi nói, không phải vì Neptune, không phải vì Long Cung Thành, mà là vì tòa hòn đảo này, vì chính các ngươi. Đảo ngư nhân khai thác mỏ công ty tất cả thu nhập trừ thợ mỏ tiền lương cùng phát triển cần thiết bên ngoài, đều sẽ vùi đầu vào đảo ngư nhân kiến thiết bên trong tới. Chúng ta muốn thành lập sản nghiệp của mình, sản xuất chính chúng ta thứ phẩm, thoát khỏi đối với nhân loại lại." cùng xuất nhập cảnh cục quản lý đông dạng, đây chính là cải biến bắt đầu. Đảo ngư nhân không hiểu nhiều lắm, nhưng là bọn hắn nghe hiểu một sự kiện, công việc của bọn họ giống như hội có rất lớn ý nghĩa. Bọn hắn đã bắt đầu nghị luận ầm ĩ mát nhẹ giọng ho khan một chút, sau đó hắn ngửa đầu lớn tiếng nói, "Bợ gì tất đại ca, chúng ta đều tin tưởng ngươi, ngươi nói muốn bảo vệ đảo ngư nhân liền thành lập xuất nhập cảnh cục quản lý, mấy ngày nay đã giải quyết rất bao nhiêu muốn nhân loại gây chuyện. Ngươi nói là kia liền khẳng định là, chúng ta chú quan tâm sự tình chỉ có một kiện a. Đó chính là, thật sự có thể kiếm tiền sao?" Lời còn chưa dứt, mắt nhìn xem bợ gì hướng phía hắn trừng mắt nhìn. Mắc về cái tiêu dung, hắn không khỏi nhớ tới đêm qua, tên kia mang theo rượu đồ ăn tới cửa tìm đến mình hỗ trợ bộ dáng, cuối cùng là thực hiện mời ăn cơm hứa hẹn. Kia là đương nhiên. Bỡ gì Tật Tâm thanh trùng trùng điệp điệp tại ngư nhân đường phố khuế tán, sở dĩ ưu tiên từ ngư nhân đường phố chọn lựa nhân viên, cũng là bởi vì ta biết, ngư nhân đường phố là đảo ngư nhân nhất nghèo khó địa phương, tất cả mọi người đang vì tiền phát sầu. Làm nơi này một phân tử, ta đương nhiên mong muốn để mọi người trở nên giàu có. Là thời điểm. Mắc Hữu quyền nắm chặt, sau đó dụng lực lên, kia liền không có vấn đề. Tính ta một người đi. Bỡ gì Tật Láo Sau đó hắn liền nghe tới, từ đám người khắp ngõ ngách chuyển đến liên tiếp âm thanh. Cũng coi như ta một cái đi. Vợ gì tật lão đại? Còn có ta còn có ta. Mắc sừng suốt một chút, sau đó hắn nhịn không được bật cười. Người đến cùng chuẩn bị bao nhiêu người a vợ gì tật? Ban sơ chỉ là một số nhỏ người la lên, sau đó dần dần chuyển hóa thành tất cả mọi người gieo họ. Vợ gì tật nhẹ gật đầu, rất tốt, dân tâm có thể dùng. Bất quá đầu tiên nói trước, được tuyển chọn người ra ngoài là đại biểu ngư nhân đường phố, nếu như dám làm loạn để ngư nhân đường phố mất mặt, để ta mất mặt, vậy coi như đừng trách ta không khí. Cuối cùng thả xong loan thoại về sau, xuất nhập cảnh của quản lý các quan văn tới, chọn lựa ra đại khái hơn 2000 tên đám đầu tiên thợ mỏ, mà đương nhiên là một trong số đó, hắn còn bị chọn làm thợ mổ tiểu đầu mục một trong, phụ trách tổ chức quản lý các công nhân. Số lượng này làm xong Mác liên biết, bọn gì thật nói đã thực tế là dư xài. Dù sao hiện tại xuất liên tục hàng con đường đều không có, quá nhiều người, đào khoáng thạch quá nhiều cũng căn bản bán không được. Sẽ chỉ phí công cho Long cung thành tài chính gia tăng lên vác. Tất cả thợ mổ tất cả tập hợp hoàn tất về sau, các quan văn tới phân phát văn kiện cùng công cụ. Công cụ dĩ nhiên chính là cuốc chim cùng cái gùi. Mà văn kiện nói là văn kiện kỳ thật cũng chỉ là mấy tờ giấy. Phía trên ghi lại lấy làm sao chia phân biệt một chút phổ biến quan thạch. Các quan văn đối công nhân nhóm tiến hành một ngày huấn luyện, liên quan tới làm sao phân biệt quan thạch, làm sao đào quáng, đương nhiên, cũng chỉ là máy móc mà nói, đảo ngư nhân không ai có loại kinh nghiệm này. Tại về sau, vợ gì tất mang theo thợ mỏ rời đi ngư nhân đường phố, xuyên qua bọn khí hướng phía phía đông mà đi. Rất nhanh liền mang theo mọi người đi tới một đạo đáy biển khe nước lớn, khảo sát kết quả biểu thị, nơi này có một cái số lượng dự trữ tương đương to lớn quan sắt. Sau đó chính là bắt đầu làm việc. To lớn khe nứt hướng xuống, vách núi cao chót vót vào địa phương, ngư nhân nhóm phiêu phù ở nơi này, Gơ trong tay cuốc chim không ngừng gõ tại trên vách núi đá. Nơi này có phải là không tốt lắm làm việc." Mắt một bên cơ trong tay cuốc chim vừa nói. "Chính xác. Bên cạnh hắn, ngư nhân đường phố dẫn đầu đại ca, xuất nhập cảnh cục quản lý cục trưởng đại nhân, bở gì tất đồng dạng cơ cuốc chim rất tán thành gật đầu. Lúc mới bắt đầu nhất khả năng còn tốt, nhưng là nếu như đem gặm mỏ càng đào càng sâu, vách núi sụp đổ tỷ lệ rất đại. Bằng không ngày nào mang theo Ales tới, đem núi này bích phía trên bộ phận cho đập nát được rồi. Thôi khống chế một chút lực lượng, hẳn là cũng sẽ không để cho tài nguyên khoáng sản bị hao tổn." lại tìm mấy đầu hải thú tới xung làm lao lực, không phải khai quật ra tảng đá cũng không tốt vào chuyện. Uy, bở gì tật? Người nhìn. Thẳng suy nghĩ thời điểm, bên cạnh Mạc Kinh ngật nói, đây có phải hay không là chính là quan sát. Bở gì tật? Nghiêng đầu đi, liền thấy Mạc cầm trong tay một khối màu sắc lệ xích hồng tảng đá. Nơi này quặng sát số lượng dự trữ thật đúng là kinh người a, mấy cuốc chim liền móc ra. Bở gì tật? Cười nói, chúc mừng ngươi, mắc, đào ra khối thứ nhất quăn thạch. Đây là phát triển bắt đầu khối thứ nhất nền tảng. Chương 53, đạo ngư nhân quăn thạch, được. Chương 53, đạo ngư nhân thạch. Donan mấy ngày nay phi thường thấp thỏm. Vị kia thần bí cục trưởng tiên sinh để hắn về trước đi chờ tin tức, kết quả chờ đợi dòng dã nhiều ngày như vậy lại không hề có một chút tin tức nào. Đô Donan tâm tình tựa như là làm qua xe gồm đồng dạng, ngay từ đầu kích động khó tự kiềm chế, đến bây giờ lại kinh hoàng tâm thần không yên. Sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Sinh ý không làm được vẫn là việc đỏ, trong trận vị cục trưởng kia đại nhân kia mới thật là xong đời, xác định vững chắc không có khả năng chạy thoát được đạo ngưu nhân. Chẳng lẽ là tiền trò thiếu rồi? Đáng chết, ngưu nhân quả nhân cũng không có so với nhân loại tốt bao nhiêu sao? Đều là đồng dạng tham lam. Donan chính tâm bên trong lo sợ bất an thời điểm, rốt cục có người đến tìm hắn. "Cục trưởng muốn gặp ngươi." Thân mang màu lam chế phục ngư nhân binh sĩ lạnh lùng nhìn xem hắn, nhưng là cái này lạnh lùng ánh mắt lại làm cho Donan mừng rỡ như điên. Nếu là chỉ phải một người mời hắn đi qua, như vậy nói cách khác cũng không có ác ý đúng không? Không phải lấy vị cục trưởng kia tiên sinh quyền thế, tùy tiện phái chút binh sĩ tới liền có thể giải quyết hết mình, căn bản không cần đến tốn công tốn sức. Thậm chí không có quá nhiều chuẩn bị, dâu ria sồm xoàm đi theo ngư nhân binh sĩ cùng rời đi ở tạm khách sạn, đi gặp vị cục trưởng kia đại nhân. Bất quá ngoài dự liệu chính là Binh sĩ cũng không có mang theo Donan tiến về xuất nhập cảnh của quản lý tổng bộ cao Úc, mà là dẫn hắn đi bến cảng, mặc khác một tòa vừa mới tu kiến hoàn thành trong kiến trúc. Tại đi vào thời điểm, Donan vừa hay nhìn thấy có người nhân tại kiến trúc bên ngoài bảng tên tử, đáng tiếc không có thấy rõ ràng trên bảng hiệu mặt viết cái gì. Tiến cao Úc về sau, Donan phát hiện nơi này ngoài dự liệu rộng lớn, nhưng lại rất chống trải, thoạt nhìn như là khố phòng nhiều hơn ký túc xá. Lâu một càng là trực tiếp cùng bến cảng tương liên, non nửa kiến trúc đều xây dựng ở trên nước, thậm chí ngay cả cung cấp thuyền xuất nhập to lớn cánh cửa đối diện trên tường đều có hai phiến. Trú sơ giản lược nhìn lớp qua hoàn cảnh nơi này, Donan ánh mắt chuyển đến gì, đặt ở chính thức nhân vật trọng yếu, liền đứng tại cái này chống trại trong khố phòng ở giữa nam nhân kia, không biết tên cục trưởng đại nhân trên thân. Nam nhân kia đứng tại một tòa trồng chất tại khố phòng trung ương, cao lớn núi nhỏ phía dưới, sau lưng của hắn còn đứng lấy một cái nam tính ngư nhân cùng nam tính nhân ngư. Cục trưởng tiên sinh. Donan trên mặt tách ra nụ cười sẵn lạ, nhiệt tình nên đón tiếp lấy, không biết lần trước đề nghị ngài cân nhắc như thế nào đây. Bỡ gì tận vẫn không nói gì, ác lòng liền đã quay đầu, khinh thường trên dưới quét mắt Donan. Hắn bao hàm ác ý ánh mắt để cho dù là trải qua trên biển sóng gió khảo nghiệm Donan cũng cảm thấy lưng phát lạnh. Donan có chút sợ hãi. Cái này ngư nhân mặc dù không nói gì, nhưng là ánh mắt của hắn đã nói rõ rất nhiều chuyện. Donan biết đảo ngư nhân có rất nhiều cửu thị nhân loại gia hỏa, gia hỏa này có lẽ chính là một cái trong số đó. Hoan nghênh ngươi đến, Donan tiên sinh. So với ạt lòng căm thủ, Bờ gì tận muốn biểu hiện được thân mật nhiều lắm, hắn cười nói, mấy ngày nay ta hảo hảo suy tư một chút, cảm thấy ngươi nói rất có lý, giữa chúng ta chính xác tồn tại hợp tác cơ sở. Donan nháy mắt lãng quên tất cả không thoải mái, động không thôi nói, cục trưởng tiên sinh Ngài là đáp ứng đề nghị của ta sao? Quá tốt. Phát đại tài cơ hội cái này không liền đến sao? Àt lòng nghiêng đầu đi, không muốn xem cái này nhân loại đạt được ước muốn về sau đắc ý sắc mặt. Mặc dù biết Bở Dĩ tuyệt chế định phát triển kế hoạch không thể rời đi nhân loại, nhưng là thực sự muốn tự tay đi áp dụng thời điểm ý nguyên cảm giác rất khó chịu đồng dạng ở đây sạc liền muốn bình tĩnh nhiều, hắn đối với nhân loại cách nhìn còn lâu mới có được gạt lòng như vậy quyết đoán. Có ý hướng này. Bở gì tận gật gật đầu. Mục đích. Donan tâm tình động hơi bất phóng túng đi một chút, hắn hỏi, "Cục trưởng tiên sinh, là còn có cái gì vấn đề sao?" Chi Ngươi phải chứng minh ngươi có hợp tác với chúng ta từ ca. Vỡ gì tất nói như vậy? Donan sửng sốt một chút, sau đó nháy mắt hiểu rõ. Cũng đúng, cái này cơ cấu phía sau thế nhưng là đảo ngư nhân cùng thất vũ hải, muốn cùng bọn hắn hợp tác tự thân đúng là muốn có được không tầm thường thực lực mới được. Donan rất lý giải, cho nên hắn nói, "Ta minh bạch, ta cái này liền lập tức trở về trên biển, lần tiếp theo lại đến thời điểm hội mang lên càng nhiều hàng hóa." Chỉ băng vào chính hắn là tuyệt đối không có khả năng thỏa mãn đạo ngư nhân nhu cầu, nhưng mà hắn còn có rất nhiều bằng hữu, tin tưởng dạng này phát tại cơ hội bọn hắn cũng là không nguyện ý bỏ lỡ. Mặc dù rất nguy hiểm, Nhưng là, là bạo lợi không không phải cái này Bởi gì tất lớp đầu là cái này Donan nhìn xem hắn từ trước mặt trồng chất bên trong ngọn núi nhỏ móc ra một khối ném tới cẩn thận đưa tay tiếp được vị trưởng cục này tiên sinh ném qua tới đồ vật Donan cầm tới trước mắt đánh giá cẩn thận đây là quan sát đôan Ngạc như nói mà lại là phẩm chất rất cao quan sát hắn kinh ngạc lần đầu cho nên cái này một tòa trồng chất núi nhỏ đều là quan sát sao. đảo ngư nhân phụ cận phát hiện một tòa rất rất lớn quan sát phẩm chất cũng thật là không thể Vỡ gì tất bình tĩnh nói, những này quặng sắt phẩm chất có lẽ cũng không tệ, dù sao lắng động thời gian có lẽ so trên biển tài nguyên khoáng sản càng lâu, Donan tiên sinh, ngươi cảm thấy những này quặng sắt có thể làm hàng hóa bán ra sao? Nếu như chúng ta bán ra so sánh giá cả giá thị trường thấp một chút. Vậy nhưng rất có thể. Donan phi thường kích động, cục trưởng tiên sinh, ngài biết, hiện tại biển cả vô cùng hỗn loạn, vũ khí cho tới bây giờ đều là hàng bán chạy, mà xem như vũ khí nguyên liệu trọng yếu quặng sắt cũng là cùng không đủ cầu. Đối với các đại quân hỏa thương mà nói, thậm chí đối với chính phủ thế giới mà nói, quặng sắt đều là cùng không đủ cầu nhu yếu phẩm chỉ cần cầm tới trên thị trường đến liền chưa hề nói bán không xong. Ta Minh Mạch, cục trưởng tiên sinh. Đô Nan gương mặt đều trở nên đỏ bừng, hai tay của hắn gắt gao nắm chặt khối kia khoáng thạch, cơ hồ đem tảng đá đều cho bóp nát, ngươi là muốn ta giúp các ngươi đả thông khoáng thạch nguồn tiêu thụ đúng hay không? Xin yên tâm giao cho ta đi. Ta dám cam đoan, chỉ cần đảo ngư nhân khoáng thạch sản lượng có thể theo kịp, loại này phẩm chất quan sát sẽ để cho tất cả các thương nhân cũng vì đó điên cuồng. Vợ gì tất khoé miệng hơi câu. Cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản. Như vậy, ta liền dựa mắt mà đợi, tiên sinh. Vợ gì tất mỉm cười nói. Donan trùng điệp gật đầu, hắn có sung túc tự tin, hắn nhất định có thể lôi kéo tới một đống thương nhân. "Cục trưởng tiên sinh, ta có thể mua xuống nhóm này khoảng cách sao? Ta cảm thấy, những thương nhân khác nhóm có lẽ cần một điểm hàn mẫu." "Đương nhiên." vợ gì tất nún nún bay. Donan mua xuống nhóm này khoảnh thạch, sau đó lập tức trang tuyển, trải qua kiểm điểm về sau hắn trực tiếp mạng màng ra khơi rời đi đảo ngư nhân. Hắn đã không kịp chờ đợi mong muốn trở về quần đảo xạ Ba học đi. Vợ gì tất cũng không có phái người hộ tống hắn, ngược lại cái này không có còn sẽ có kế tiếp. Nhưng trên thực tế Donan đi thuyền ngoài dự liệu thuận lợi, cũng không có đụng phải cái gì hải thú hải vương hoặc là hải tặc tập, tập kích, thuận lợi sông ra mặt biển trở về quần đảo Sạ Ba Áo đi đem thuyền ngừng tốt, Donan lập tức để cho thủ hạ nhóm nhấc lên một cái dương khoáng thạch lên mở tại quần đảo xạ Ba Áo dị gian nào đó phòng ngăn trong, Dạ, hắn định ngày hẹn hắn tại trên tòa đảo này các lao bằng hữu. Donan, người cái tên này lại còn sống trở về a? Các bằng hưu đối với hắn vận khí cứ cho tấm t lấy làm kỳ lạ. Thường nhân đi một chuyến đạo ngư nhân đều là cửu tử nhất sinh, nhưng là gia hỏa này lại có thể mỗi lần đều tốt còn sống trở về. Loại chuyện đó về sau lại nói Đô nan hoàn toàn không để ý tới những ngày trêu trọng tùy ý khoát khoátkho tay đến xem ta từ đảo ngư nhân mang về đồ vật hắn mở cái rư ra lộ ra đồ vật bên trong đây là quan sát đang ngồi đều là có chút thực lực thương nhân một chút liền nhận ra trong dương đồ vật là cái gì lúc này mỉm cười nói còn tưởng rằng ngươi cầm trở về một con nhân ngư ngâm miệng Donan tức giận nói đừng cầm loại sự tình này nói đùa muốn cùng đảo ngư nhân làm giao dịch đô nan đương nhiên không có khả năng tìm những cái kia cùng nhân khẩumậu dịch có liên quan ra hỏa nhưng làm miệng này vẫn làm miễn không được Donan cho nên ngươi chính là để cho ta tới nhìn khoảng tại sau Các bằng hữu có chút khó chịu, xem thật kỹ một chút, những khoáng thạch này phẩm chất. Donan một người phát một khối khoáng thạch, cướp ép đè nén sự hưng phấn của mình. Có cái hiểu công việc bằng hữu gật gật đầu, chính xác, ngậm sắt đo so với bình thường quặng sát cao rất nhiều, thật là tốt khoáng thạch. Bất quá, cuối cùng cũng chỉ là khoáng thạch mà thôi. đích thật là phổ thông khoáng thạch. Donan miết miệng cười cười, nhưng là khác biệt chính là, bọn chúng nơi sản sinh là đảo ngư nhân, nơi đó phát hiện một tòa cự hình quan sát. Cái gì? Các bằng hữu cùng nhau động dung đảo ngư nhân khoảng cách quần đảo xa ba ạ đi, thằng khoảng cách thế nhưng là rất gần a. Cả người cũng biết hiện tại đảo ngư nhân tình huống, ta cùng bọn hắn xuất nhập cảnh cục quản lý cục trưởng làm cái giao dịch. Donan hết sức cho mình trên mặt thiết vàng, hắn thỉnh cầu chúng ta cho đảo ngư nhân chuyển vận vật tư, mà bọn hắn hội lấy rẻ giá cả hướng chúng ta bán ra quan sát. Các bằng hữu liên nhau, cùng nhau nuốt ngụm nước bọt. Nếu như Donan giá hỏa này nói là thực sự, vậy cái này không hề nghi ngờ là đại cơ hội buôn bán a. Nhìn ra các bằng hữu dao động, Donan cầm lấy một khối khoáng thạch đện ở trên bàn, đá vụn văng khắp nơi bên trong, hắn nói, còn do dự cái gì? Còn không có chú ý tới những quáng thạch này phẩm chất. Nhân loại quan sắt, không được, đạo ngư nhân quan sắt, được. Chương 54, ngoài ý muốn người, hành động hài tặt nhỏm. Chương 54, ngoài ý muốn người, hành động hài tặt nhỏm. Donald các bằng hữu cũng không do dự quá lâu. Một người trong đó nói, "Donald, dù cho đúng như, như ngươi nói vậy, Đảo ngư nhân tìm tới chất lượng rất cao cảm sát, nhưng là nó dù sao cũng tại biển sâu, chúng ta nhưng không có ngỡ như thế vì phát tại hung Hãn không sợ chết dục khí." Donald lộ ra đắc ý thiếu dung, "Điểm này ta đã sớm nghĩ đến, cho nên không phải đã nói qua sao? Ta cùng Đảo ngư nhân xuất nhập cảnh cục quản lý cục trưởng tiên sinh co giao dịch, chỉ cần ta có thể dẫn đi đầy đủ hàng hóa cùng thông nhân." Hắn liền biết phái ra đảo ngư nhân binh sĩ cho chúng ta tại dưới biển sâu hộ tống. Kỳ thật vị cục trưởng kia đại nhân hoàn toàn không có làm ra cam kết như vậy, nhưng là cũng không ảnh hưởng Donan Quan Lạc, chỉ cần đem những này ra hỏa lửa gạt xuống dưới về sau, lại lấy bọn hắn làm điều kiện đi tìm vị cục trưởng kia tiên sinh thương lượng chính là, Donan bản tính đánh rất tinh. Các ngươi không có tận mắt thấy cho nên không rõ ràng. Donan lớn tiếng hô to, vị cục trưởng kia đại nhân giới trướng có một chi hải thú quân đoàn. Nếu có bọn hắn hộ tống chúng ta, chỉ cần không muốn chết chọc tới hải vương, chúng ta liền có thể tự do thông hành tại biển sâu. Các bằng hữu thân thể chấn động, nhìn chăm chú một chút. Lần này Nghĩ không xong đều không được nha." Bọn hắn gật đầu mạnh một cái, "Đã như vậy, vậy chúng ta làm đi." "Rất tốt." Donan hưng phấn vùng quần đầu, hắn có thể cho đảo ngư nhân mang đến thương nhân càng nhiều, hắn cùng vị cục trưởng kia tiên sinh bản điều kiện cơ hội cũng liền càng lớn. Chỉ bằng vào chúng ta mấy cái khả năng còn hữu lực chưa đến, cho nên, tận lực đi phát động các người các bằng hữu đi. Nhưng là ghi nhớ, tuyệt đối không được có bất kỳ cùng nô lệ mậu dịch dính líu quan hệ gia hòa. Chúng ta biết, các bằng hữu cũng không phải đồ đần, tại biển sâu cùng đảo ngư nhân làm giao dịch, chúng ta còn không có số đủ. Thế là các bằng hữu riêng phần mình phân tán ra đến. Phát động bọn hắn giao thiệp đi tìm càng nhiều hợp tác đồng bạn. Chỉ bằng vào mấy người bọn hắn thể đo liền muốn ăn xuống toàn bộ đảo ngư nhân giao dịch là không thể nào, cho nên phải đi mời chào càng nhiều người gia nhập trong đó. Tư bản lực lượng chính là như vậy thành hình. Tốn hao ước chừng 2 ngày thời gian, các thương nhân lặng lẽ lại lôi kéo một nhóm người. Mà trong đoạn thời gian này mật, Donan đã đem đám kia quảng sắt bán hắn ra, không có gì bất ngờ xảy ra phi thường nhẹ nhõm, thậm chí so giá thị trường còn muốn cao rất nhiều, bởi vì khoáng thạch phẩm chất sắt thực rất tốt. Mua người đối Donan thảng thán, nói về sau còn có dạng này khoáng thạch có thể tùy thời liên lạc hắn, có bao nhiêu thu bao nhiêu. Cá bằng Hưu càng thêm kiên định lòng tin, bọn họ đích sắc là gặp một cái cực đại cơ hội buôn bán. Làm người đề xuất, tại cảm thấy nhân thủ đã không sai biệt lắm về sau, Donald đem tất cả mọi người triệu tập đến cùng một chỗ, chuẩn bị mọi người cùng nhau hướng phía đảo ngư nhân xuất phát. Nhưng là tại nhân viên tập hợp về sau, Donald lại phát hiện một cái người xa lạ. Bằng Hưu bằng Hưu hắn hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút ấn tượng, nhưng là gia hỏa này hắn lại không có chút nào ấn tượng, vô cùng lạ lắm. Nam nhân có mái tóc màu xế lục, mặt một thân màu hồng nâu phủ, khuôn mặt tương đương anh tuấn, chỉ là trên mặt như có như không cũng cười phúng ý để hắn tổng cho người ta một loại cảm giác không ghét mà run. Người là? Donan phát ra nghi vấn. À, là ta gần nhất kết bạn hợp tác cùng bạn, một người bạn cười nói, hắn tư bản thế nhưng là phi thường hùng hậu. Không có ý tứ, không mời mà tới. Người tới thái độ coi như ôn hòa, hắn cười nói, ta không có ưu điểm khác, chỉ là còn tính là có chút tiền. Nha, nguyên lai like là bạn mới. Đô Donan liên tục gật đầu, khác cũng không đáng kể, có tiền liền dễ nói, không biết nên xưng hôi như thế nào. Tệ rồ rồ, gọi ta tệ rồ rồ liên tốt. Đảo ngư nhân. Xuất nhập cảnh cục quản lý tổng bộ cao ốc, tầng cao nhất cục trưởng trong văn phòng, thông qua cửa sổ Võ Dĩ Tất đưa mắt nhìn nơi xa bến cảng bên trên lại một chiếc thương thuyền đi xa. Đây là thứ ba chiếc đi. Phía sau, Sắt Hơi có chút cảm thán nói, "Công trưởng, những nhân loại này thương nhân đối với chúng ta sản xuất khoáng thạch thực sự rất cuồng nhiệt dáng vẻ a. Chỉ cần là có thể để bọn hắn kiếm tiền đồ vật, bọn hắn đều sẽ cùng nhiệt." Võ Dĩ Tất tùy ý đạo. Hắn đương nhiên sẽ không đem tất cả trứng gà đều đặt ở trong một cái rổ mặt. Đô Donan động tác hắn rất trở mong, nhưng là những thương nhân khác cũng không thể bỏ lỡ không phải. Giống như Donan nhìn thấy cơ hội buôn bán thương nhân cũng không ít. Võ Dĩ tuyển chọn tỉ mỉ. Mấy cái thường xuyên vãng lai like tại đảo ngư nhân cũng chưa từng xảy ra xung đột thương nhân, sau đó hướng bọn hắn biểu hiện ra vừa mới khai thác ra khoáng thạch, sau đó bọn gia hỏa này phản ứng liền trở nên cùng đôn nan không sai bị lắm. Dọa ha ha ha, ha đây không phải đương nhiên sao?" Át Lòng cười ha ha, có ai hội đối tiền không có hứng thú đâu. Gia hỏa này cũng là tham tiền tới. Bỡ gì tập duỗi lưng một cái, liên lạc thương nhân sự tỉnh tạm thời dừng ở đây, tiếp xuống nên chuẩn bị chiến tranh. "Chiến tranh?" Át Lòng sững một chút, cái gì chiến tranh? kinh ngạc nói, "Cục trưởng, chẳng lẽ nói nhân loại muốn tiến công chúng ta sao? Các ngươi còn không biết?" Bỡ Dĩ Tất hơi kinh ngạc hỏi lại: "Không bằng nói ngươi là làm sao biết?" Hạc Lòng rất khó lấy tin, hai ngày này chúng ta không phải một mực cùng một chỗ hành động sao? Là sở lý tiến đoán. Hắn nhớ tới hắn hảo muội muội. "Các ngươi bình thường không xem báo giấy sao?" Bỡ Dĩ Tất đi đến trên bàn công tác, cầm lấy một trường báo chí, đây cũng không phải là cái thói quen tốt. Hạc Lòng cùng sắc một mặt mộng bước tiếp nhận báo chí quần đảo xạ bà ảo đi hải tặc tập, tập kết, mục tiêu đúng là đảo ngư nhân. Trên báo chí trang đầu đầu đề là như thế này tin tức. Thời gian trở lại hơi sớm trước đó, quần đảo xạ bà học đi, Donald cùng các bằng hữu đang bận liên hệ cảng nhiều hợp tác đồng bạn đồng thời. Phạm pháp khu vực nào đó phiến trên đất trống, hai nhóm nhân chi ở giữa chiến đấu vừa mới kết thúc. "Uy, ngươi cái tên này còn rất mạnh a." Cường Tráng cao lớn, gương mặt trung quanh mọc ra một vòng sư tử lông bẩm một dạng kiên cường sợi dâu nam nhân khiêng một thanh khổng lồ chạm mã đao, lau một cái khỏe miệng máu tươi, cười nói, "Gờ răng lại nạ cùng nhau đi tới, ngươi vẫn là thứ nhất có thể cùng lao tử đánh tới loại trình độ này ra hỏa." "Cũng vậy." Đối diện, muốn thấp bé rất nhiều, lộ ra rất cao gầy nam nhân tuổi đầu nhìn một chút trên ngực bị chém ra tới vết thương, bình tĩnh trả lời. "Cho nên, cố ý tìm tới cửa, không phải là nghĩ đến muốn cùng lão tử đánh nhau một trận a." Kiếm Đao Nam nhân tiểu Dung không giảm, mục đích là cái gì? Tiếp xuống các ngươi cũng phải tiến về thế giới mới đi." Cao Gầy Nam hỏi. "Đương nhiên, bọn quái vật không phải đều ở nơi đó sao?" Gánh Đao Nam mắt bốc tinh quang, cùng nhật cười to nói, "Chỉ có chinh phục nơi đó, mới tính được là bên trên là Vư Hải ta." "Quả nhiên sao?" Cao Gầy Nam gật gật đầu, hắn không hề bận tâm trên mặt mang lên một tia tàn ngược tiểu Dung, "Như vậy, khi tiến vào thế giới mới trước đó, có hứng thú hay không tới đại náo một trận?" "Ồ, ngươi là chỉ cái gì?" Gánh Đao Nam hướng thú, "Muốn hay không cùng ta cùng một chỗ, đem một cái thất vũ hải lôi xuống ngựa." Cao Gầy Nam nghiêm túc nói, "Đạo ngư nhân sự tình ngươi có lẽ không phải không biết ta, ngươi nguyện ý thành thành thật thật tiếp nhận đạo ngư nhân trà xét sao?" Gánh Dao Nam nhíu mày, hoặc là nói, vội vã tại ngư nhân áp lực không vào đảo ngư nhân, trực tiếp tiến về thế giới mới. Cao Gầy Nam có chút kinh ngạc nói, "Rong rối biển cả hải tặc, phải tiếp nhận dạng này bước hiết sao?" "Tốt, lão tử minh bạch ngươi ý tứ." Gánh Dao Nam nhếch miệng cười, cười, "Cái chủ ý này cũng không tệ, công phá đạo ngư nhân, đánh tan dị bệ ở tên kia, chúng ta trong khoảnh khắc liền có thể danh dương tiến hạ." Với lại, Cao Gầy ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm liếm miệng máu Nếu như chúng ta có thể công phá đảo ngư nhân, nơi đó tất cả nhân ngư đều vì chúng ta tất cả, ngươi nên biết, kia là bao lớn một bút tài phú." Gã cao nam sắc mặt biến đến đường hồng, hô hấp đều nặng nghề. "Tại quần đảo xạ bà học đi, nữ tính nhân ngư có thể bán đi mấy ngàn vạn bỡ lì giá cao, nếu như trẻ tuổi mỹ mạo, quá trăm triệu cũng không đáng kể. Nhưng là chỉ bằng hai chúng ta đoàn hải tại sao?" Gã cao nam đột tâm, nhưng là y nguyên có chút bận tâm. "Ha ha ha, không cần đến lo lắng, đối đảo ngư nhân thèm nhỏ nước giãi hải tập muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, bọn hắn chỉ cần có người đứng ra vung cánh tay hô lên, mà chúng ta chính là đứng ra người." Chương 55, đột kích hải tặc. Chương 55, đột kích hải tặc đảo ngư nhân, Long cung thành. Lệnh Tuần khẩn cấp hội kiến bợ gì tật cùng gì bệ a? Chém đầu người giật đen, Cờ đen Ever, hai người đều có chỗ hơn người, hai người đều có độc môn tuyệt chiêu, tàn nhẫn cùng bạo ngược tính cách càng là thế nhân đều biết, lần này hành động thật sự là cho chúng ta ngoại ý muốn kinh hỉ a. Lệnh Tuần Vương lo lắng, vút vút dâu rịa thời điểm không cẩn thận thậm chí giật xuống một túm dâu rịa tới. Giật đen cùng Ever sao? đầu, ta cũng có nghe thấy, năm nay tiến vào lại là người mới hải tặc bên trong, hai người bọn họ là danh khét lớn nhất. Dắt đen tiền truy nã 205 triệu, Edward tiền truy nã 198 triệu, tiền truy nã tại gờ răng lại nạ hải tặc bên trong đã coi là siêu quần bật tụy, không phải có thể xem thường ra hỏa. Với lại càng quan trọng chính là hai người bọn họ cũng không phải là một mình ta chiến, bọn hắn còn tại quần đảo xạ Ba áo đi không ngừng mời chào nhân thủ. Neptune Vương tiếp lời gấp dạ, lấy công phá đảo ngư nhân tùy ý cướp bóc làm mục tiêu, đã có đại lượng hải tặc lựa chọn hợp tác với bọn họ. Tiếp xuống muốn hướng phía đảo tới rằng sẽ là một đại hàng đội. Cho nên, bợ gì đầu. Ngươi để ý tới hay không giải tình hiện tại à, Nẹ Tùn tức giận nói, trước nay chưa từng có phong bạo liền muốn tiến đến. Hiện tại toàn bộ đảo ngư nhân đều lâm vào rối loạn bên trong Á. Ta biết, nhưng là bờ Dị thật rất bình tĩnh, cho nên, cho nên không biết vì cái gì, có chút vội vàng sao động Nẹ Tùn nhìn xem Bợ Dị thật bình tĩnh bộ dáng đột nhiên cũng cảm thấy không có lo lắng như vậy. Tình huống không có lọt vào loại trình độ kia Nẹ Tùn. Dị Bệ ấy cũng chân ăn nói, chính xác, ta cũng cho rằng địch nhân đáng giá coi trọng, nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn chúng ta làm núi thủ. Dù nói thế nào, ta cũng là Thất Vũ a. Chỉ là người mới hải lại tính là cái gì đâu? Rất khó được, Dị Bệ hiện lộ ra một tia thuộc về cường giả tự ngạo. Lệnh Tuấn liền giật mình đúng a, kém chút đều quên, trừ thế giới mới cùng hải quân những quái vật kia bên ngoài, Dị Bệ ấy đã là trên đại dương bao la nhất lưu cường giả. Chớ nói chi là, còn có vợ gì tất. Dị Bệ ấy cười nói, "Ta minh bạch." Lệnh Tuấn lộ ra tiểu dung, có hai cái này nam nhân tại, đảo ngư nhân đích thật là rất khó xảy ra chuyện a. Đây là một cơ hội. Bợ gì tất lười biếng rồi lưng một cái, hắn lười nhắc mà cười cười nói, trên miệng nói lại nhiều đều không có ý nghĩa, là thời điểm để thế giới chứng kiến một chút chúng ta cải biến quyết tâm. Ta cũng cho rằng như vậy vậy vào ngực chính trọng bắt đầu mặc dù đồ sát nhân loại không phải chuyện gì tốt nhưng là đã được nhân nhưng lại không giống Tóm lại vợ gì thật đứng lên chuyện này liền giao cho chúng ta đi chúng ta sẽ để cho thế giới này biết tại mảnh này biển sâu đảo ngư nhân mũi nhọn chiến vua bất thắngg tốtơ gìất dị vậy ấy yên tâm đi vì đảo ngư nhân mang đến thắng lợi đi mẹ phương cười nói cho dù là thua toàn bộ đảo ngư nhân cũng đều vẫn là hậu thuẫn của các người đều nói làm sao lại thua không nói chuyện mặc dù là nói như vậy nhưng là chuẩn bị vẫn là phải chuẩn bị một chút bởi gì tất gọi tớiạt lòng để hắn tìm mấy cái ngư nhân đi quần đảo xạ ba áo đi nhìn chằm chằm, cũng không cần chạy đến trên biển đi, tại nước cạn khu đợi chính là, mong muốn đến đây đảo ngư nhân chỉ có thể thông qua lặn, nhân số thậm chí đều không cần quá nhiều, một chi quy mô khổng lồ hải tặc hạm đội mong muốn ra khơi tuyệt đối không có khả năng trốn qua ánh mắt của bọn hắn. Về sau cũng không có cái gì chuẩn bị có thể làm, nhiều lắm là chính là thông báo một chút các bộ hạ, để bọn hắn hai ngày này nghỉ ngơi thật tốt, đem hải thú đều cho cho ăn no. Mặc dù đối thủ là hai cái siêu thần nhưng là tại bên trong biển sâu, bọn gì tật chưa từng có nghĩ tới hội thất bại. Hật La phải nói, cho dù là những cái kia tại thế giới mới xưng bá quái vật tự mình dáng lâm hắn cũng không e ngại. Bất quá ngay cả như vậy, xuất nhập cảnh cục quản lý các chiến sĩ cũng dần dần căng thẳng lên, tăng mạnh tuần tra cường độ. Tất cả mọi người nghiêm túc như vậy, bọn gì tất cũng chỉ đành nghiêm túc một điểm. Trong khoảng thời gian này cấm trị bất luận cái gì hải tặc tiến vào đảo ngư nhân. Bọn gì tất xuống mệnh lệnh như vậy, cho dù đối với chi kia cái gọi là hải tặc đại hạm đội cũng không làm sao để ý, nhưng là nếu như những tên kia giật giật đầu góc, chuẩn bị trước phái người chui vào đảo ngư nhân kiếm chuyện, vậy vẫn là thật phi toái. Về phần đây có phải hay không gây nên cái khác nguyên bản đối đảo ngư nhân không có địch trí hải tặc bắn ngược, Bỡ gì Tất cũng không quá để ý số người của địch nhân vốn là rất không ít, lại nhiều chút cũng không quan trọng. Chứ hải tặc bên ngoài, cái khác đánh lấy thương truyền danh hiệu thuyền cũng phải nghiêm tra, tuyệt đối không thể cho những tên kia bất luận cái gì quấy rối cơ hội. Sau đó, cũng chỉ cần chờ đến chính diện quyết chiến liền có thể. Cứ như vậy thời gian đi tới tại trên báo chí nhìn thấy hải tặc tập kết tin tức ngày thứ 2. Vợ gì Tất hai ngày này không có đi tìm Alexander, một mực đợi trong phòng làm việc, tất cả mọi người tại chuẩn bị chiến đấu, hắn không có công phu đi làm những chuyện khác thậm chí đều không có đi tìm Sở Lỵ, bởi vì hắn biết, Sở là tuyệt đối sẽ không lo lắng. Nan thế nhưng là nhìn thấy tương lai nữ nhân A chờ một trận sau khi đánh xong lại đi đến thử Sở Lỵ tự tay bọn cà phê đi, cùng nàng nói một chút mình trên chiến trường anh dũng biểu hiện. Vợ gì tật thông dong nằm trên ghế làm việc thoải mái nhàn nhã nghĩ đến. Cốc cốc cốc. Cửa bị gõ vang. Mời đến. Vợ gì tật ngồi thẳng. Thư ký tùy dạ tiểu thư đẩy cửa tiến đến. Nàng biểu lộ rất bình tĩnh, "Cục trưởng, tin tức mới vừa nhận được, hải tặc nhóm đã bắt đầu lặn xuống." "Giạng này à?" gì tật đứng lên, duỗi lưng một cái, còn rất nhàn nhã. Sớm một chút giải quyết xong tất cũng tốt. Hắn chậm rãi hướng phía ngoài cửa đi, tùy ra tiểu thư lui ra ngoài, tránh ra đường tới. Vợ gì tật đi ra cửa, Ạt Long cùng sạc đã đợi ở đây." Rốt cục bắt đầu. Ạt Long khiêng hắn răng cơ đao, con người đã co lại thành hai đầu dây, thật là làm cho lão tử đợi thật lâu. Sắc cũng một mặt kích động dẫn theo một thanh tam sao kích, ta hội hảo hảo cố gắng, vợ gì tật cục trường. đi thôi." Vợ gì tất khẽ cười một tiếng, quay người xuống lầu. Khi hắn đi ra cao ốc đại môn thời điểm, rất nhiều ánh mắt phát xạ tại hắn trên thân. Hải tặc hạm đội sắp đột kích tin tức cũng sớm đã chuyển khắp toàn bộ đảo ngư nhân, các cư dân bối rối thời điểm, tổ tô Vương Phi phát biểu một lần diễn thuyết. Nàng hô hào để mọi người không cần kinh hoàng, xuất nhập cảnh cục quản lý hội đánh tan hải tặc bảo hộ đảo ngư nhân. Phiên phức lao aji vẫn có chút tác dụng, chỉ ít để bối rối các cư dân an tâm xuống tới. Bất quá đương nhiên, loại này an tâm chỉ là tạm thời, tất cả mọi người đang mong đợi, chờ mong xuất nhập cảnh cục quản lý tác dụng. Bờ rì tất có thể nghe tới rất nhiều rất nhiều âm thanh thuận những này ánh mắt chuyển tới, nhưng là những này tất cả âm thanh lại cơ hồ đang kể lấy đồng dạng nội dung. Rốt cục, có người hô Bợ Tử Tất cũng trưởng, các ngươi hội đạt được thắng lợi sao? Rõ ràng chỉ là một người đang hô hoán, nhưng là Bợ Tử Tất lại phảng phất nghe tới núi kêu biển gầm một dạng âm thanh. Tất cả chớ mong cùng tập thọn hóa thành âm thanh, sông Bợ Tử Tất lộn hai ông ông tắc hưởng. Bợ Tử Tất chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hắn nói, chúng ta sẽ thắng, với lại, hội một một thắng. Sau đó, đảo ngư nhân chỗ cửa lớn. Làm sao chấm như vậy? Dị bệ cùng Thái Dương hải đặc đoàn các thành viên cũng sớm đã chờ ở nơi này, nhìn xem khoan thai tới chậm Bợ Tử ngờ hỏi. Xin lỗi, có chút việc vặt. Bợ Tử Tất có chút ấy nãy nào? Bến cảng bên kia tại lăn tăng cái gì?" Zi Bệ ấy hỏi, "Bên này đều nghe được âm thanh a?" "Cái kia a." Vợ gì tất cười cười, là cố lên âm thanh. Rất nhiều rất nhiều người cùng một chỗ hưng phấn kêu gạo cố lên, cái này đích xác là trước đây chưa từng gặp cảnh tượng A Zi Bệ sửng sốt một chút, sau đó hắn ha ha cười nói, "Như vậy, phải xuất ra bản lĩnh thật sự a." "Cái gì a? Zi Bệ ấy đại ca ngươi vốn là chuẩn bị như sao?" Bọn hắn cùng đi ra khỏi đảo ngư nhân đại môn. Ngoài cửa, nguyên bản gánh vắc tuần tra nhiệm vụ năm cái đại đội đã tập kết ở đây, cùng bọn hắn cùng một chỗ còn có 9 đầu hải thú, mà 4 đầu là gần nhất gia nhập. Như vậy Bỏ gì tôi nói, lên đường đi, đi đạt được thắng lợi. Thời gian trở lại hơi sớm trước đó, quần đảo xạ Ba học đi. Vắt trên lưng vác lấy to lớn chạm mã đao giặt đèn đứng ở đầu thuyền bên trên cùng sắt vách chiếc thuyền kia bên trên, tên là Esver nam nhân liếc nhau một cái, sau đó hắn vung cánh tay hô lên. Xuất phát rồi các bằng hữu của ta, đi đảo ngư nhân, đi đánh cướp, đi phá hư, đi để hòn đảo kia thiêu đốt. Cúc cúc cúc. Trên mặt biển, đen ngịt một mảnh trên thuyền hải tặc, truyền đến kinh thiên động địa tiếng ho hô. Mã mang một cái tiếp một cái nâng lên đến, thuyền nhóm nhau nhau xuống. Hải tặc đội, xuất kích. Ngay tại hải tặc nhóm rời đi không lâu, lại có mấy chiếc đã mạ màng hoàn thành thuyền biển xuất hiện tại trên mặt biển. Trên thuyền, "Donan, người điên rồi sao?" Trên bờ có người đối thuyền hô to, hiện tại đảo ngư nhân đều muốn tự thân khó đảm, bảo, nói không chính xác liền muốn bị triệt để hủy diệt, ngươi còn muốn đi cùng chịu chết. Trong đó trên một con thuyền, "Donan cũng không quay đầu lại lớn tiếng nói, đừng nói lời nói ngu xuẩn. Chỉ bằng những tên kia, làm sao có thể tại biển sâu chiến thắng lưu nhân?" Xuất nhập cảnh cục quản lý phía sau, thế nhưng là đứng tất Vũ Hải dị bệ thậm chí đều không cần đến gì bệ bệ xuất thủ, hải thú nhóm nhiều đập mấy móng vuốt là đủ kết thúc chiến đấu. Ha ha, chỉ bằng lần này ngày tuyết tặng than tình nghĩa, vị cục trưởng kia đại nhân cùng ta bản điều kiện đều sẽ không đành lòng quá hà khắp đi. Hắn đáp ý lẩm bẩm. Trên bờ người kia còn không hết hy vọng, bọn hắn hướng phía mặt khác mấy chiếc thuyền kêu gọi, các ngươi cũng phải bội tiếp Donan nổi đến sau. Ta ngược lại là cảm thấy Donan nói không sai à, đáy biển thế nhưng là đảo ngư nhân tiến hạ, hải tặc nhóm làm sao có thể thắng được. Có người cười ha ha lấy đáp lại, lại nói, dạng này bảo lợi suy nghĩ, cho dù là chết ta cũng không muốn bỏ qua. À. Không sai, to lớn cơ hội buôn bán liền bày ở trước mặt của chúng ta. Donan cười ha, ha ngược lại là các ngươi Bây giờ chọn lựa rời khỏi, về sau cũng đừng hối hận. Điên, một đám tên điên. Trên bờ người lắc đầu liên tục. Không ra tay cho điên, làm sao phát tài a? Donan hăng hái nói, bọn tiểu nhị, xuất phát đá. Nha. Cái này một chi hạm đội cũng đồng dạng hưng phấn. Có mái tóc màu xanh lục nam nhân đứng ở đầu thuyền, trên mặt cũng mang theo ý cười. Sau đó, đồng dạng là mạ màn nâng lên, cái này một chi hạm đội cũng chui vào trong biển. Trên mặt biển yên tĩnh trở lại. Nhưng là mặt biển phía dưới náo nhiệt, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Chương 56, Hoan niên Quan Lâm. Chương 56, Hoan niên Quang Lâm, Lâm đạo ngư nhân. Nhân ngư quán cà phê. Nghe nói bợ gì tật Tiểu Ca đã mang theo thủ hạ nhóm xuất phát nữa nha. Một tên nhân ngư tiểu thư một bên sát cái bản vừa có chút lo lắng nói, tựa như là ổ tổ hỉ nương nương nói như vậy, đi nên kích hướng phía đảo ngư nhân tập kích tới hải tộc nhóm. Bợ gì Tất Tiểu Ca không có vấn đề a. Một tên khác nhân ngư tiểu thư cũng thấp phẩm nói, ta thế nhưng là nhìn báo chi a, phía trên nói đám kia hải tộc tổng số người thế nhưng là vượt qua vạn người a, chỉ là ngẫm lại liền biết cảm thấy dọa người số lượng. Đúng không? Tại phòng bếp mỹ ạ tiểu thư cũng đi ra. Đồng dạng một mặt thần sắc lo lắng nói, nhiều như vậy hải tặc xông vào đảo ngư nhân thật không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì đâu. Bợ gì tất ca ca nhất định không có vấn đề. Theo lệ cũ tới trong tiệm chơi lùa nạ nạ tiểu muội muội giơ cao song tay, lớn tiếng nói, bợ gì tất ca ca là lợi hại nhất. Tiểu hài tử cũng không rõ ràng ai lợi hại ai không lợi hại, nạ nạ chẳng qua là cảm thấy cái kia so với mình còn muốn có thể ăn hơn rất nhiều đại ca ca nhất định rất lợi hại. Nạ nạ rất tin tưởng bợ gì tất tiểu ca đâu. Một cái nhân tiểu thư vuốt vuốt tiểu nạ nạ đầu, kỳ thật chúng ta cũng là đâu, nhưng là vẫn có chút thấp tầm nha. Nàng một bên nói Con mắt một bên hướng phía một bên nghiêng mắt nhìn, đương nhiên, nếu là chúng ta đều có thể giống như là người nào đó như thế an tâm liền tốt. Shirley buông xuống trong tay bút, bình tĩnh nói, có công phu này không bằng đi thêm mài điểm cà phê đầu. Cho nên Shirley, kết quả cuối cùng đến cùng là cái gì đó? Nhân ngư các tiểu thư lập tức vây quanh, tiên đoán bên trong là thế nào nói, cũng là bởi vì nhìn thấy tiên đoán, cho nên mới để các ngươi đi mải cà phê đầu A4. Bởi gì tất đứng tại một đầu hải thú trên đầu, nước biển chung quanh đang nhanh chóng về sau rút lui, đảo ngư nhân đã bị hoàn toàn bỏ lại đằng sau. Đã làm tốt chuẩn bị đi bờ gì tất? Cung Bỡ Tửt đứng sóng vai gì bệ ấy cười nói, cảm giác tựa như là trở lại mọi người cùng nhau ở trên biển đi thuyền gặp địch nhân thời điểm. Bờ gì Tửt khẽ miệng hơi câu, có loại chờ mong cảm giác. "Dọa ha ha ha ha, ha. ta hiểu, ta hiểu bờ gì Tửt, loại này trở mong." Bên người Át Lòng Đại Ca điệp điệp cười quái gì, chính là muốn đem những cái kia lại dám ở trong biển hướng chúng ta ngư nhân khơi sướng khiêu chiến ngu xuẩn toàn bộ nghiền nát xúc động đúng hay không? Tóm lại, bờ gì tất bẻ bẻ cổ, không cần thương hại, không cần nhân từ, đem địch nhân toàn bộ tiêu diệt, chính hợp ý ta. Át Lòng thiếu dung lạn đến cơ hồ muốn đem cả khuôn mặt chó rách trình độ. Tay cơ hổ nắm răng cơ đao trôi đao có một chút biến hình, chúng ta mong muốn nhìn thấy là máu chạy thành sông. Bình thường tới nói, tại đáy biển là không có cách nào máu chạy thành sông. Cố Trượng, lúc này, phía trước, một cái ngư nhân phi tốc bơi tới, hắn hô lớn, hải tặc nhóm còn tại lặn xuống, cũng nhanh muốn tiếp cận đại không động lối vào. Bỡ gì tất nhẹ nhàng gật gật đầu, nhưng là còn có một chuyện khác. Trước đó phải đi ra nhìn chằm chằm hải tặc nhóm chính sát hơi nghi hoặc một chút, tại hải tặc nhóm sau khi xuất phát, lại có thứ hai chi hạm đội đi theo bọn hắn phía sau lặn xuống. Cái gì? Bỡ gì tất sững sốt một chút, còn có thứ hai chi hạm đội Chuyện gì xảy ra, trên báo chí không nói a? Má Cẳng, không nghĩ tới ngươi cái tên này thế mà cũng buôn bán phạm kẻ lưu sở. May mắn sớm điều động chính sát, không phải sợ rằng sẽ bị làm cái đột nhiên tập kích. Ta đi một chuyến đi." Dị Bệ ẩy nói, mang theo Thái Dương Hải Tặc đoàn đi qua, bợ gì Tất ngươi làm chủ soái, lưu lại mang theo tất cả mọi người nên kích đánh tới hải tặc đại bộ đội. Bợ gì Tất một chút suy tư, sau đó gật đầu, "Tốt, kia liền giao cho ngươi Dị Bệ ẩy lại cả." "Ha ha ha, giao cho ta đi." Dị cười nói, "Bất quá bợ gì Tất, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm a." Ta cũng không muốn giải quyết xong bên kia trở về thời điểm nghe tới ngươi rắc cúng hỏng hô to, dì bệ ấy đại ca cứu ta với loại hình. Ai sẽ gì tất cười ha ha một tiếng. Ta lại không phải thật muốn luyện từ trường chuyển động. Thế là chia binh hai đường. Thuận rét lại nạ một đường hướng xuống cái này một chi thương thuyền hạm đội bên trên, thỏa thuê mãn nguyện các thương nhân cũng còn không biết bởi vì bọn hắn đến mà sinh ra một điểm vi diệu hiểu lầm. Trong đó nào đó con thuyền bên trên? Tệ rồ rồ đại nhân, thực sự không có vấn đề sao? Có cực đại đầu nam nhân thật là có chút thấp phẩm ở chúng quanh đen nhánh dưới biển sâu quét mắt, sợ bên trong đột nhiên chạy ra một đầu hải vương tới một ngụm đem bọn hắn chiếc thuyền này cho nuốt vào. Mặc dù chúng ta vốn chính là muốn tiện đường trở về thế giới mới, nhưng là tùy tiện liên lụy vào trong cuộc chiến tranh này thực sự được không? Bình tĩnh đứng ở đầu thuyền vị trí tệ rồ rô bình tĩnh nói, đảo ngư nhân, Thái Dương Hải tập đoàn, ta vẫn muốn tiếp xúc một chút bọn hắn, nhưng là lại tổng không cách nào hạ quyết tâm." Mong muốn nói tiếng tạ ơn, nhưng là lại sợ hãi bởi vậy nhớ lại kia đoạn không chịu nổi đi qua đầu to nam nhân có chút mờ mịt. "Tiên tâm đi, Đạo ngư nhân không có lý do thất bại." Tệ Dỗ Dỗ bình tĩnh nói, lần này suy nghĩ, có thể làm. Hả? Sau đó đột nhiên, Tệ Dỗ Dỗ lông mày nhíu lại, hướng phía dưới nhìn lại. Làm sao vậy, Tệ Dỗ Dỗ đại nhân? Đầu to nam nhân có chút không rõ ràng cho lắm. Có đồ vật gì tới? Tệ Dỗ Dỗ một mặt ưng trọng, người rất lợi hại. Đang đến gần rét lái nạ vết nước, to lớn lộ chống lối ra địa phương bờ gì tật kêu rừng bộ đội, lại hướng phía trước chính là đen kịt một màu biển sâu, nhân loại con mắt không nhìn thấy đồ vật, ngư nhân cùng các nhân ngư đồng dạng thấy không rõ. Quyết chiến chiến trường tuyển ở đây vừa vặn phù hợp, cũng không có chờ đợi quá lâu. Tới nha. Tới nha. Xung quanh du động biển sâu cá nhóm bắt đầu lẩm bẩm như vậy lời nói. Phía trước, thuyền âm thanh thuận hải lưu chuyển tới, thật nhiều âm thanh, thật nhiều thuyền. "Đến rồi." "Bờ rỉ tất cao giọng nói, chuẩn bị chiến đấu." "Ngào." Hải thú nhóm bắt đầu gào thét, các binh sĩ nắm chặt vũ khí. Không muốn vào được không có ý nghĩa chiến đấu. "Bờ rỉ tất lớn tiếng nói, vâng vào lực cơ động bên trên ưu thế, lấy phá hư địch nhân trên thuyền mạ mảng vì mục tiêu thứ nhất." "Phải." Cùng kêu lên hò hét để biển sâu hỗn loạn hải lưu cũng theo đó chấn động. Rất nhanh, phía trước đen nhánh nước biển bên trong Một chiếc lại một chiếc thuyền bắt đầu hiện hiện, bọn chúng bị bao khỏa tại từng cái to lớn bọt khí bên trong, thẳng hướng phía bên này phi tốc mà tới. Bờ gì tật vung tay lên, xuất kích. Không cần đến càng nhiều chiến lược chiến thuật, hiện tại chỉ cần toàn quân đột kích cũng đã đầy đủ. Dò ha ha ha ha. Bên trên Á, ạt lòng ngay lập tức giống như là đạn pháo một dạng lao ra ngoài. Tại Thái Dương Hải tặc đoàn thời điểm, hắn thích nhất chiêu thức chính là ở trong biển gia tốc, sau đó một đầu đem địch nhân thuyền đụng cái xuyên thấu. Bất quá b Hắn phản phất một vệt ánh sáng một dạng trực tiếp xuyên thủng nước biển, thậm chí cho người ta một loại hắn rời đi về sau nước biển cũng không kịp khép lại mà trở lại một đạo đường hầm một dạng cảm giác. Lấy hắn làm đầu dạy, các binh sĩ tại riêng phần mình đội trưởng dẫn đầu dưới, chen chúc mà ra. Bên trong biển sâu sinh sinh bị lôi ra từng đạo màu trắng bọt khí quý tích. Hải thú nhóm muốn tại càng đằng sau, tốc độ của bọn chúng so ra kém ngư nhân nhóm. Nhắc lại một lần nữa, ở trong biển bơi lợi nhất nhanh chính là nhân ngư, thứ hai là ngư nhân đối diện, đột kích hạm đội bên trên. Xách, hành tung bại lộ sao? Còn nói cho đạo ngư nhân một kinh hỉ. Nhìn xem đã khởi xướng công kích ngư nhân quân đội nên là dặc đen nam nhân khó chịu đem bàn tay hướng phía sau to lớn trạm má đao, đáng chết mà gặm, đảo ngư nhân cũng có hắn sinh ý sao? Bất quá, số lượng này thật có chút kinh người a. Ha ha ha ha, hắn cười ha hả, lão tử lại là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy ngư nhân. Sắt vách truyền truyền đến âm thanh, chuẩn bị chiến đấu đi. Bởi vì hải tặc cờ là một mảnh đèn kịt tròn nên được xưng là cờ đen nam nhân xuất ra một cây san hô, trên mặt của hắn tràn đầy ác ý tiểu dung, chỉ cần đánh tan bọn da hòa này, đạo ngư nhân lẫn cận ở trước mắt. Ha, ha, ha nói cũng đúng. Dặc đen đồng dạng xuất ra san coi là tại biển sâu liền không thể lùi cười chết người, là thời điểm để các ngươi hồi ức vừa xuống từ nhân loại sợ hãi. Tất cả mọi người, cho mình mạ màng. Bắt cá. Quần đảo xạ bạ áo đỉ cùng đảo ngư nhân liên quan tới bọn khí kỹ thuật rất phần lớn là trùng hợp. Nơi đó đồng dạng có được một mình mạ màng kỹ thuật, với lại rất đơn giản. Hải tập nhóm dựa theo ước định cẩn thận cho mình mặc vào một tầng bọn khí áo ngoài, sau đó hưng phấn nhảy vào trong biển. Ha ha ha ha. Tại dưới biển sâu chiến đấu, đây là lần thứ nhất ta. Nhiều như vậy ngư nhân, mặc dù không có nhân ngư đáng tiền, nhưng là toàn bộ bắt lại cũng là một khoản tiền lớn đi. Với lại nhìn kỹ không phải có nhân ngư sao? Mặc dù đều là nam. Ha ha ha ha, nam tính nhân ngư, không bằng đi chết tốt, bọn hắn còn sống không vậy bất kỳ ý nghĩa gì à? Hải tặc nhóm hi hi ha ha mà cười cười. Theo bọn hắn nghĩ, khi bọn hắn có thể tại biển sâu tự do hoạt động thời điểm, bọn hắn liền đã nắm vững thắng lợi. Ngư nhân trời sinh lực lượng là nhân loại gấp 10. Nói lùa cái gì, ngư nhân cùng nhân ngư không phải liền là nô lệ tộc đàn mà thôi sao? Bị to lớn bọn khí nhóm bao vây hạm đội phía trước, đại lượng bị bong bóng nhỏ bao vây hải tặc nhóm xông vào chiến trường. Thật thú vị ý nghĩa a. Bỡ gì ta cười, hắn mở ra song tay, như vậy, trước hết tới chào hỏi y biển sâu nước biển bị hai tay của hắn bắt lấy. Sau đó trên hai tay điện quang nhảy vọt. Dòng điện thôi động cái gì mà còn dễ vạ. Nước biển bị ném ra ngoài ở trong quá trình này xoay tròn ra tốc, sau đó kéo theo càng nhiều nước biển. Kết quả cuối cùng chính là to mấy chục mét mạnh, phản phất trường long một dạng màu trắng hải lưu lấy thế không thể đỡ rộng lớn khí phách đem đại lượng hải tặc cuốn vào trong đó, sau đó một đầu tiến đụng vào hải tặc trong hạm đội. Chỉ là bị chạm đến, bảo hộ lấy thuyền mạ màng vụ, thuyền khắc thịt nát Không thể ngăn cản, không thể làm trái, to lớn lưu xuyên qua toàn bộ hải tặc đại hạm đội, đội hình. Cái này Đây là, dắt đèn cả người đều cứng đờ, cảm giác thấy lạnh cả người từ xương cổ sống một đường đi lên trên, cuối cùng để đại não đều tại băng lánh bên trong run rẩy, toàn thân lỗ chân lông đều co vào, để lông tơ dựng lên. Ether tiên kia truyền cũng bị hải lưu nuốt vào đi, trong khoảnh khắc liền biến mất vô tung vô ảnh. Hắn đột nhiên quay đầu. Phía trước, cái nào đó nam nhân chậm rãi hạ xuống, vừa vận phiêu phù ở hạm đội phía trước. Hắn mở ra song tay, cười nói: "Hoan nên đi tới biển sâu." Sau lưng của hắn, ngư nhân nhóm đã tấn công bất ngờ mà tới. Chương 57, tuổi khô lập Chương 57, tuổi khô lập Cho nên các người là đi đảo ngư nhân làm ăn sao?" Dị Bệ ấy đứng tại một chiếc thuyền bong tàu bên trên, nhìn trước mắt túi đầu không lưng các thương nhân, có chút bất đắc dĩ vướt vướt cái trán đây thật là một cái không quá xảo hiệu làm a. Cùng cục trường tiên sinh ước định cẩn thận, ta cũng không dám trái với điều ước. Donan biểu hiện tương đương kiêm tốn. Dị Bệ hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, "Các người là theo chân hải tộc nhóm cùng đi, liền không sợ sao?" Đảo ngư nhân hội trong cuộc chiến tranh này thất bại, làm sao có thể? Donan lờ lẽ chính nghĩa lớn tiếng nói, "Chỉ là hải tộc làm sao có thể tại biển sâu chiến thắng đảo ngư nhân?" Bất quá kiến càng cây mà thôi. Bên trong biển sâu mạnh nhất chính là Đảo Ngư Nhân, đây là tất cả mọi người chung nhận tức đi, chỉ là những thứ ngu xuẩn kia nhón quá mức ngu xuẩn ngay cả loại này thượng thức đều quên đi. Với lại ta nghĩ đến, mặc dù trận chiến tranh này tất nhiên sẽ thắng lợi, nhưng là tại quá trình bên trong cũng khó tránh khỏi sẽ có tổn thương, ta hiện tại mang một chút vật tư tới, tốt xấu có thể giúp đỡ một chút. Dị Bệ có chút im lặng. Gia Hỏa này thật là một cái nhân tài, mong muốn thừa cơ phát phát chiến tranh tài còn nói đường hoàng. Bất quá, dạng này Gia Hỏa cũng đích thật là Đảo Ngư Nhân cận. Bỏ gì nói qua, hiện giai đoạn mà nói nói cái gì không thể phá vỡ kiên cố minh hữu đều là trang cái nước. Chỉ cần dùng lợi ích đi buộc chặt một ít thương nhân liền đầy đủ, mà cái này muốn tiền không muốn mạng giá hỏa liền cực kỳ tiềm lực nha. Bất quá gì bệ đẩy tiên sinh, các thương nhân cũng không phải tất cả mọi người có thể giống như là đô nan một dạng gan to bằng trời, có cái thương nhân cẩn thận hỏi, ngài tới chúng ta bên này, chính diện chiến trường không có vấn đề sao? Hội có vấn đề gì? Di bệ đẩy đương nhiên nói, mặc dù hao phí một chút thời gian, nhưng là nếu như bây giờ trở về, có lẽ còn có thể đuổi kịp cuối cùng kết thúc. Đi thôi, ta mang các ngươi đi đảo ngư nhân. Sen lẫn trong các thương nhân ở giữa tệ rồ rồ nhìn xem gì bệ ấy. Giang Hỏa này thật là một chút cũng không lo lắng dáng vẻ. Bình thường tới nói, tại đứng trước tình huống hiện tại thời điểm, chủ soái không phải có lẽ tọa trấn chính diện chiến trường sao? Nhưng là gì bệ ấy lại xuất hiện tại nơi này? Là gì bệ căn bản cũng không có đem những cái kia hải tặc nhóm để ở trong lòng, hay là nói, có cái nào đó thần bí giang hỏa tại để gì bệ cảm thấy rất yên tâm đâu? Bất quá cũng không cần đến sốt ruột, đáp án này rất nhanh liền biết thấy rõ ràng đáy biển đại không động lối vào, chiến đấu kịch liệt đang tiến hành bên trong. Bỡ gì tất một phát cải giật và, và nháy mắt thái hình, trừ bọn bị trực tiếp phá hư thuyền biển bên ngoài. Vì vậy mà lên ám lưu cũng quấn lên lấy thuyền biển nhóm không ngừng vai chạm nhau, rất nhiều không may thuyền biển trực tiếp mạ mà màng bị đánh vỡ, một giây sau liền bị nước biển ép nát. Chỉ là một kích, mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ hải tặc nhóm nháy mắt lâm vào ngốc trệ bên trong. Vậy, vậy là cái gì? Đó chính là ngư nhân lực lượng sao? Làm sao có thể khoa trương như vậy a? Đã không có thời gian dư thừa để bọn hắn hoảng sợ, ngư nhân nhóm đã đánh tới. Chỉ là tùy ý tứ chi vài nước, liền thu hoạch được giống như là ngư lôi một dạng ở trong nước cao tốc tiến lên tốc độ, ngư nhân nhóm phi tốc lướt qua hải tặc nhóm, không có bất kỳ cái gì dừng lại, một đường hướng phía trước. Nhưng khi không sai, như là đã tiếp xúc, không làm chút gì là không thể nào. Zoa ha ha ha ha, đều đi chết đi, để tiện nhân loại. A Thạc Lòng can rỡ cười lớn, tốc độ của hắn tại ngư nhân nhóm bên trong cũng là vô cùng mã lệ, trong tay giằng cơ đao mượn cao tốc tùy ý chém vào, trực tiếp đem ven đường rất nhiều hải tặc trực tiếp chém năng lưng, máu tươi nháy mắt huyết tán ra tới. A Lòng mặc dù rất nhanh, nhưng là còn có nhanh hơn hắn rất nhiều ra hỏa. Tiếp xuống chính là ta đại chiến thân thủ á. Trong biển có hóng ánh đao quang nợ rộ thành hoa, bắt đao lưu hỉ u hữu dụng ra bản lĩnh thật sự. Nhân ngư tốc độ tăng thêm kiếm thuật của hắn, giá hỏa này trực tiếp biến thành biển sâu cô máy giết chóc. Rất nhiều hải tặc nhóm thậm chí chỉ cảm thấy bên người một đạo hắc ảnh phi tốc lướt qua, trên người mình liền đã thêm ra đạo đạo vết thương. Mà càng nhiều hải tặc phát hiện, trên người bọn họ bầm bóng, vỡ ra. Hải tặc nhóm rốt cục ý thức được, bọn hắn đối mặt tuyệt vọng tình huống. Quá nhanh. Bọn giá hỏa này tốc độ quá nhanh. Súng pháo căn bản dùng không được, hoàn toàn không cách nào đụng phải bọn hắn. Đáng ghét. Trở về thủ. Mục tiêu của bọn hắn là phá hư thuyền của chúng ta chỉ. Chỉ là nháy mắt, hải tặc nhóm liền đã lâm vào trong hỗn loạn. Nhưng là không kịp, liền cái này thời gian ngắn ngủi, ngư nhân nhóm liền đã vượt qua hải tặc nhóm đi thẳng tới hải tặc hạm đội bên này, mà vội vàng chuẩn bị trở về phòng hải tặc nhóm phía sau. Ngào, chín đầu to lớn hải thú gầm thét, vươn nhanh vượt sông vào hải tặc trong đội nhóm. Bọn chúng cơ lợi trảo, bị đánh trúng hải tặc lúc này thịt nát xương tan, may mắn không có bị đánh trúng cũng không dễ chịu, hải thú mang theo hải lưu để bọn hắn căn bản là không có cách thuận lợi bơi lội, đừng nói phản kích, không đâm vào quân trên thân đánh vờ bong bóng cũng đã là loạn, càng thêm kịch liệt. Tại loạn thời điểm, nhân cũng không có đình chỉ hành động. Roa ha ha, ha, ha. Đây chính là biển sâu sợ hãi a. Sắp bén răng cưa dao từ to lớn bọt khí mặt bên sẽ qua. Nước theo lấy bộ một tiếng nhẹ vang lên, vì thuyền biển ngăn cách nước biển bong bóng nháy mắt nổ tung, sau đó, nước biển mãnh liệt mà tới. Và ha ha ha. Con dừng lại trên thuyền hải tặc chỉ có thể phát ra kêu rên. Cảnh tượng như vậy khắp nơi đều đang phát sinh, đối mặt ngư nhân nhóm đột kích, yếu đốt mạ mảng bọt khí căn bản là không có cách ngăn cản, từng chiếc từng chiếc thuyền hải tặc tại diệt. Khắp nơi đều là kêu rên, khắp nơi đều là kêu thảm. đen trừng lớn hai mắt, bên trong biển sâu rõ ràng rất lạnh, nhưng mà mồ hôi lại không thể ức chế từ trên trán của hắn chảy mà hạ. Mã màng không pháp chế tạo không khí, chỉ có thể chứa đựng không khí. Không có thuyền. Nói đùa cái gì? Nói đùa cái gì ha? Đây chính là đảo ngư nhân lực lượng sao? Đừng cho láo tử đùa giỡn rồi. Trên thân đã mặc lên mã màng hắn trên bong thuyền bắn ra, vọt thẳng tiến dưới biển sâu, hắn rút ra phía sau to lớn chạm mã đao. Đều cho láo tử đi chết đi. Xong tay nắm chặt chạm mã đao, kết lực chém vào, một đạo ngưệt nha hình sắc bén chạm kích vạch nước mà đi. Có thể phát ra phi tường trảm kích, đây là kiếm hào tiêu chuẩn lực lượng. Bỏ gì tất bình tĩnh nhìn hướng phía hắn mà tới sắc bén trảm kích. Điên Trú Na có thể vượt qua hai ức, thực lực của người này đương nhiên sẽ không quá yếu, chí ít cùng nguyên tắc bên trong hai năm trước sổ rổ hẳn là không kém bao nhiêu. Nhưng là, Bỡ gì tất ngâng lên tay phải, Ngự Nha hình chạm kích vật mẹo, đâm vào vô luận như thế nào đều không thể đột phá tường sắt phía trên. Cái gì? Giật đèn hai mắt thất thần. Hắn nhìn tận mắt hắn chạm kích bị xé thành hai nửa, sau đó bất đắc dĩ tiêu tán chống không. Bỡ Dĩ tất bắn ra trên tay phải quấn quanh lấy vô hình ba động, mặc dù còn chưa tới cứng lại giai đoạn, nhưng mà lực phòng ngự cũng đã tăng lên trên diện rộng. Tay phải một nắm, cầm một chút nước biển, sau đó lên. Tu chỉ một đạo sắc bén dòng nước chảy ra mà ra, từ giặt đèn bên người xuyên qua. Hắn hoảng sợ quay đầu lại, sau đó liền thấy bảo hộ hãn thuyền hải tặc cái kia to lớn bọn khí phía trên xuất hiện một cái lỗ thủng, thậm chí ngay cả nội bộ thuyền hải tặc đều bị xuyên thủng. Sau đó đùng. Không. Giật đèn chán nổi ngân xanh lên. Nhưng là cái gì đều đã không cách nào cải biến. Ta làm thì ngươi. Nội giận hải tặc giống giận, hắn bộc phát cuộc đời lực lượng lớn nhất, tốc độ thậm chí tiếp cận ngư nhân. To lớn chạm mã đao vạch ra quy tích cơ hồ muốn đem cái này biển sâu đều cho chiếu sáng, đại đao chém vào mã hạ. Bỡ gì lại chỉ là tùy ý ngươi ạ vừa đúng tránh đi giật đèn bỏ mạng chạm kích. Tay của hắn mặc dù không có nóng bỏng như đỏ tươi lên hỏa, nhưng là đối với bờ gì tật mà nói, nó thật sự là tại cao giọng kêu to, kêu nó hội từ chỗ nào không tới. Mình mặc dù không cách nào giống như là cạ tạ cụ gì như thế đoán được tương lai, nhưng là cái này tay nghe âm thanh phân biệt vị tay nghề hẳn là cũng không thua quá nhiều à. Không thể giật đèn thu hồi trường đao, bợ gì tật tùy ý đưa tay bắt lấy hắn thủ đoạn. Giật đèn trên mặt hiện hiện sợ hãi thần thái. Gia này, đến cùng là quái vật gì? Vì cái gì, cương đại như thế mình ở trước mặt của hắn quả thực cùng hai đồng một dạng nhỏ yếu. Giật đèn. Túi lầu xuống. Sau lưng của hắn đột nhiên chuyển đến âm thanh. "Laever, tên kia ngay tiếp theo làm con thuyền bị hải lưu cuốn vào thế mà còn chưa có chết sao?" Không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, giật đèn túi đầu. "Có lẽ tên kia chiêu thức có thể có tác dụng, hắn nhưng là năng lực giả Đi cho đi." Ngư nhân, một đạo màu đỏ cái bóng tiêu xạ mà tới. Bở Dĩ tùy ý nghiêng đầu né tránh. Giật đèn hậu phương cách đó không xa, tên là S. Ever nam nhân thở hụ hụ, có mấy đạo màu đỏ cái bóng từ hắn phía sau lưng mãnh liệt bắn mà ra, từ bốn phương tám hướng hướng phía Bở Dĩ vây quanh mà tới. Bở Dĩ tất biết những này, những cái bóng này chính thể Bở là bà dạ mẹ sỉ à hệ huyết, huyết quả thực năng lực giả, hắn có thể tự mình thể nội tùy ý chế tạo huyết dịch đồng thời đối với mấy cái này huyết dịch tiến hành điều khiển. Thông qua thao túng huyết dịch có thể thực hiện nhọc ngũ rơm ghẻ ở hai một dạng cường hóa thân thể chiêu thức, bất quá chủ yếu chiến đấu thủ đoạn vẫn là đem huyết dịch phóng xuất công kích. Một khi máu của hắn xâm lấn đến người khác thể nội, liền có thể trực tiếp tuyệt sát đối thủ. Bất quá dạng này đối thủ đối với bờ gì tật mà nói căn bản không có chút ý nghĩa nào chính là. gì tật trên thân điện quang đột nhiên nhảy vọng. chỉ là mấy cái nhẹ quay thân liền tránh đi đánh tới huyết dịch, mỗi một đạo huyết dịch bên trên đều có âm thanh truyền đến, thực tế là rất khó bị đánh trúng. Sau đó tiếp theo một cái trước mắt, vợ gì tân hóa thành một đạo hào quang màu xanh lam xuyên thủng nước biển, chỉ là trong nháy mắt liền đã đến S.V. trước mắt. Giác đèn có chút mờ mịt. Thiên địa cứ như vậy buông tha mình sao? Sau đó hắn nghe tới bộ một tiếng. Hắn cúi đầu xuống, bong bóng đã nát, à, đáng chết. Làm sao có thể? Làm sao lại nhanh như vậy? Sver cắn răng, thể nội huyết dịch bắt đầu báo động, để thân thể của hắn đều trở nên manh trương, máu tươi từ thể nội chảy ra, ở trên người hắn bao phủ ra một kiện đỏ tươi ngoại giáp. Hắn ra sức huy quyền, đi chết đi, đùng. Bỡ Tử tất bắt lấy hắn đấm, tùy ý bóp két rung động. Sau đó hắn cũng giơ lên nắm đấm, quyền, là như thế vùng. Esver lúc này thậm chí có chút mở mịt cười ra tiếng, "Nói đùa à?" "Vỡ gì tất huy quyền, dòng điện bộ phát ra lực lượng tiến người, để cánh tay của hắn vùng vậy ở giữa vẹn vẹn chỉ là mang theo dư ba liền để nước biển trùng quanh nổ tung ra một mảnh chân không." Nắm đấm của hắn lâm vào Esver long lực. Máu tươi hào rác vỡ nát, long lực xương cốt sụp đổ, phía sau lưng bị lực lượng mạnh mẽ đánh cho nổ tung, máu tươi tung. con mất đi thái. Hắn cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng là, hướng còn sót lại hải tặc qua ngư Chương 58, tệ Trong năm 58, tệ rỗ rồ. Bỡ Dĩ Tất đứng tại một đầu hải lão hổ trên đầu, bình tĩnh nhìn ngư nhân nhóm tiến hành chiến đấu sau cùng. Tất cả thuyền hải tặc đều bị phá hủy, chỉ còn lại hải tặc nhỏ cũng không có chống cự lực lượng. Cho dù bọn họ bên trong có không ít tiền truy nã quá ngàn vạn hải tặc, tiếp cận 100 triệu tiêu chuẩn thuyền trưởng hải tặc cũng có mấy cái cũng giống vậy. Biển sâu, là ngư nhân cùng nhân ngư nhân gở răng lại nạ. Bỡ Dĩ Tất nghe tới bốn phương tám hướng truyền đến Hoan Thanh Tiếu ngư cùng Tiêu đầu. Không quan hệ nhân loại cùng ngư nhân, hiện tại chỉ là bảo vệ quốc gia quân nhân cùng tàn nhẫn bạo giữa chiến tranh. Không có hòa hoan câu gian, cũng không có thủ hạ lưu tình tất yếu, thật sự là quá mạnh á cục trưởng. Sau lưng chuyển đến thanh em như vậy, Kỳ đi cười hì hì bu lại, trận đấu mới vừa rồi ta đều nhìn thấy. Bỡ gì tất quay đầu nhìn hắn một cái, quần áo trên người đã hoàn toàn bị máu tươi thấm ướt, ở trong biển giết người còn có thể biến thành bộ dáng này, có thể tưởng tượng hắn vừa rồi đến cùng chặt bao nhiêu người. Hai người đó ra hỏa ở trên biển nên tính là rất yếu đẳng cấp a. Khi Vũ lại hỏi như vậy. Bỡ Dĩ khẽ miệng hơi câu, cuối cùng là có mình là hết ngồi đáy giếng tự rắc sao. Không sai, cường đại hơn bọn hắn ra hỏa muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, thậm chí so ta So gì bệ ấy đại ca nhân loại mạnh mẽ cũng không phải số ít. Vô luận là nhân loại hay là ngư nhân nhân ngư, đáng buồn nhất chính là vĩnh viên giới hạn với mình trong nhận thức biết, đối với thế giới chân thật hoàn toàn không biết gì được chứng kiến núi cao, mới có thể nghĩ đến đi leo lên. Quả nhiên là dạng này a. Khi ưu hiệu cũng không có bởi vì Bở gì Tật mà cảm thấy bị bại, hắn ngược lại hưng phấn lên, Bở Dĩ Tật cũng trường, mới một giai đoạn huấn luyện chừng nào thì bắt đầu. Có thái độ như vậy liền rất tốt. Sợ là sợ giống như là nguyên tắc bên trong ạt lòng đại ca đồng dạng, rõ ràng đã từng gặp qua thế giới rộng lớn, lại vẫn chỉ là chốn đi chôn lấy đầu khi đa điểu. Không phải tất cả mọi người đều có bũ kỳ như thế vật khí ngay tại cái này về sau đi vợ gì tôi nói xuất nhập cảnh của quản lý 10 vị đại đội trưởng thực lực cũng còn không có trở ngại dù sao cũng là ngư nhân đường phố biết đánh nhau nhất một nhóm người liền xem như thằng lùn bên trong tất cao cái bọn hắn tuyệt đối thân cao cũng sẽ không thấp cố gắng một chút nói không chừng đều có thể học được haỳ nắm giữ hạ Kỳ lại tại dĩ bệ chỉ đạo xuống học được một tay tinh xảo ngư nhân thể thuật cũng coi như là sơ bộ có thể chịu được đại dụng thật là khiến người cho mong khiưu như thế làết được cười vợ gì tốt lại nhìn hắn một cái bất quá Gia hỏa này hẳn là sẽ không học tập ngư nhân thể thuật A. Khi U Hiệu, ngươi biết làm sao phong thích phi tường chẳng kích sao? Phi tường chẳng kích. Khi U Hiệu sứng suốt một chút, nghe nói là có thể chém sắt kiếm hào nhóm chuyên môn chiêu thức. Nói cách khác hắn sẽ không đảo ngư nhân đệ nhất kiếm sĩ liên chạm sắt đều làm không được A cũng khó trách về sau sổ rộ sẽ nói hắn là hết ngồi đại giếng. Cho dù là có sợ tờ giọt tăng phúc y nguyên bị miểu sát thực lực thực tế là quá yếu đối. Nếu biết chém sắt kia liền đi nhìn thử một chút đi Võ Gi Tử nói, cái gì đều chém không đứt người lại cái gì đều có thể chặt đứt, chỉ cần có thể cảm nhận được vạn vật hô hấp, như vậy liền có thể đạt tới dạng này cảnh giới. Võ gì Tử hoàn toàn không hiểu kiếm thuật, nhưng nhìn qua mạng gạ biết kỳ là thế nào giáo so tổ. Vạn vật hô hấp. Cái gì đều chém không đứt nhưng lại cái gì đều có thể chặt đứt. Khi ưu hiệu một mặt mộp mực, liền chiếu vào dạng này luyện tập kiếm thuật đi. Võ gì Tử cao thâm mặt chấp đạo. Hắn biết rõ cùng kiếm thuật tương quan một cái khác chi thức điểm chính là hắc đạo, Khỉ Vũ đại khái cả một đời đều chạm đến không đến cái này nâng cấp. Đã toàn bộ giải quyết, hắc lòng hứng bừng bừng tới. Trên người hắn vết máu cũng không có so hỉ hụi ít đến đi đâu, "Joa ha ha ha, rất lâu không có vui sướng như vậy qua." Hắn hưng phấn tới cực điểm, nguyên bản tại Thái Dương Hải tặc đoàn thời điểm, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Haiver đại ca thế nhưng là cấm chỉ bọn hắn giết chóc nhân loại, cho dù là địch nhân cũng giống vậy. Mà bây giờ, mảnh này bên trong biển sâu đã không có bất cứ một cái nhân loại sống sót. Bởi gì tất liệt gạt lòng một chút, "Ạt lòng đại ca, giết chóc chỉ là thủ đoạn, không phải mục đích, những này hải tặc là địch nhân tròn nên không cần lưu tình." Thực sự sợ gia hỏa này cấp trên nhanh như chớp chạy đến trên biển đi làm lớn đồ sát. Ạt Long nụ cười trên mặt không giảm. Ta biết, nhưng là trước khi đến chúng ta mục tiêu trên đường, cũng nhất định sẽ gặp được không biết bao nhiêu người loại ngăn cản đúng không? Vợ gì tật lắc đầu. Tại đối mặt địch nhân thời điểm nếu như hắn có thể một mực bạo trì dạng này, trạng thái tinh thần cũng không tệ. Bắt đầu thanh lý chiến trường đi, cứu hộ thương binh, tìm kiếm một chút có cái gì cần dùng đến chiến lợi phẩm. Vợ gì tật nói, minh bạch. Cuối cùng kết thúc làm việc đâu vào đấy bắt đầu tiến hành. Lại có tiếng âm chuyển đến, vợ gì tật cười quay đầu lại. Phía bên kia, mấy chiếc thuyền biển đang nhanh chóng tới gần. Thì ra là như vậy. Vở gì tật cười khẽ, còn tưởng rằng là nhóm thứ hai địch nhân nhấc chân tại hải lão hổ trên đầu trà trà, ngang nhiên xung qua. Ngao. Cự thú thấp giọng đáp lại một tiếng, quay đầu hướng phía bên kia lên đón. Giữa đi tới kêu một chi hạm đội bên trên, Đônan nuốt ngụm nước bọt. "Toàn giết a." Bên hai chuyển đến thương nhân bằng hữu khó có thể tin tiếng kinh hô. Trước mắt nhìn thấy là một mảnh hỗn độn, tàn tạ truyền biến khắp nơi đều là. Nổi lơ lửng thi thể nhét đầy tầm mắt. Trung quanh toàn bộ nước biển đều bị máu tươi cho nhuộm đỏ bừng. "Chúng ta là đi tới địa ngục sao?" Một cái thương nhân hai chân mềm nhũn, không được ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch nói, "Cái này đích xác là địa ngục một dạng cảnh tượng." Tey Zoro mím môi, ánh mắt bên trong cũng đầy là rung động. Quá khoa trương, thế mà nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu. Có nửa giờ sao? Đây chính là mấy chục con tuyển, tổng số người muốn lấy vạn tới tính toán hải tặc hạng đội a. Thậm chí còn là tại Dị Bệ cùng Thái Dương Hải tặc đoàn không tại tình huống dưới lấy được thắng lợi đảo ngư nhân xuất nhập cảnh cục quản lý, cường đại như thế. Tey Zoro trong lòng dâng lên một cỗ tò mò mấy liền, hắn gắt gao nhìn về phía trước bọn khí bên ngoài đáp lấy thú mà tới ngư nhân. Chính là hắn sao? Dị Bệ ơi đại ca, vất vào ngươi. Bỡ dị nhẹ nhàng nhảy lên, xuyên qua trên thuyền màn tầng, nhẹ nhàng rơi vào bong tẩu bên trên. Hắn cười cùng dị bệ ấy lên tiếng chảo. Ta cũng không có gì vất vả. Dị bệ cười ha ha một tiếng, ngược lại là ngươi bên này, xem ra rất náo như ta. Còn tốt. Bỡ Dĩ Tật nói, so trong tưởng tượng muốn đơn giản một điểm. Ha ha ha ha, rất phù hợp ngươi phong cách phát biểu a. Tệ Dụ Dụ cẩn thận quan sát Bỡ Dĩ Tật. Cái này nam nhân chính là xuất nhập cảnh cục quản lý cục trường sao? Xem ra cùng nguyên bản suy nghĩ khác biệt, cái này nam nhân cũng không phải là dị bệ khôi lỗi a. Cục trường tiên sinh. Donan kinh hỉ hô to lên tiếng. Bỡ Dĩ Tật quay đầu nhìn hắn, "Donan tiên sinh a, xem ra ngươi theo ước định tới." Vâng." Donan cười hắc hắc, duy chỉ có cùng cục trưởng tiên sinh ước định ta vô luận như thế nào cũng sẽ không vi phạm. Trở về về sau ta lập tức tìm đến rất nhiều cùng trung chí hướng đồng bạn, sau đó biết có hải tặc muốn tiến công đảo ngư nhân về sau liền ngự không dừng võ chạy đến mong muốn hỗ trợ tới. Donan nữa nึก lên, lời lẽ chính nghĩa lớn tiếng nói, nhưng là rất đáng tiếc, xem ra là giúp không được gì, cục trưởng tiên sinh ngài thật sự là quá mạnh. Những này hải tặc căn bản là không có cách nào huy hiếp được đảo ngư nhân a, là ta buồn lo vô cớ. Làm tất yếu tha thứ ta ngu a, cục trưởng tiên sinh." Bỡ gì tận khóe miệng kéo một chút. Gia hòa này Đúng vậy a, đúng vậy à, thật sự là quá lợi hại kết thúc trường tiên sinh. Những cái kia hải tặc thật sự là tự tìm đường chết a. Trên thuyền những thương nhân khác nhóm cũng liền tiếng nói, không nuốt ngum ngự không có cách nào à, ngư nhân nhóm đại bộ đội đã dựa đi tới, hiện tại sinh tử thao nhân thủ, bọn hắn cũng không nghĩ. Bờ gì tất cười cười, Đông Nam tiên sinh thành ý ta thu được, kia liền hợp tác đi. Vô luận như thế nào, gia hỏa này dám ở thời gian này điểm lôi kéo một nhóm người tới, liền đã nói do hắn hợp tác quyết tâm, không có lý do cự tuyệt. Thật sự sao? Đông nhãn tỉnh sáng lên. Hợp tác thực sự đã thành. Phát đại tài cơ hội đang ở trước mắt. Với lại, vị trưởng cục này tiên sinh trong tay nắm giữ lực lượng cũng xa so với hắn tưởng tượng càng mạnh. Tại mảnh này biển sâu, ai còn có thể quấy dày việc buôn bán của hắn? "Xin yên tâm giao cho ta đi." Đô Nan trịnh trọng nói, "Chúng ta tuyệt đối sẽ không để đảo ngư nhân ăn thiệt tỏi." "Không sai, không sai." Các thương nhân liên tục gật đầu. Nếu như tại dưới biển sâu gặp phải địch nhân như vậy kia là ác ngộng, nhưng là nếu có bằng hữu như vậy, đó chính là mộng đẹp a. Kỹ càng trở về sau đến đảo ngư nhân mà lại. Hiện tại, bỡ gì tất quay đầu, nhìn về phía cái nào đó núp ở đằng sau ra hỏa, vị tiên sinh này Trên người của ngươi tản ra rất không tầm thường khí tức a. Mặc dù không có gặp qua chân nhân, nhưng là mái tóc màu xanh lục màu hồng u phụ, tăng thêm bên người cái kia đầu to bé con tổ hợp, thế giới này cũng không có người thứ hai đi. Dịu Tỷ Dọ Dọ, bản kịch chàng bên trong nhân vật phản diện, áp đảo đỏ phờ lạm mỹ ngộ phía trên thế giới ngầm cự đầu, người tương lai xưng hoàng kim đế nam nhân. Gia hỏa này thế mà lại xuất hiện ở đây. Từng, Dị Bê ầy nháy mắt cảnh giác lên, hồ nghi nhìn về phía Tệ Dọ Các thương nhân có lẽ đều có chút thực lực, nhưng là tuyệt không về phần để bợ gì tật nói ra không tầm thường tới. Gia này, thật là nhạy cảm. Tệ Dỗ Dỗ trong lòng kinh ngạc, Là hạ kỳ quan sát sao? Quả nhiên không phải phổ thông nhân vật. Hắn bất động thanh sát nói, chẳng có gì lê gớm, miễn cưỡng tự về thôi. Cục trường tiên sinh, hắn là Tệ Dỗ Dỗ, là cùng chúng ta cùng đi đảo ngư nhân tìm kiếm hợp tác. Đôn Nam ngược lại là rất giang nghiếc khí, hắn cười hi hi nói, gia hỏa này không có ưu điểm khác, chính là cực kỳ tiền. Dạng này a. Bỡ gì tất nhẹ nhàng cười cười, kêu liền trở về đảo ngư nhân đi, ta cảm thấy chúng ta có lẽ hảo hảo tâm sự. Tệ Dỗ Dỗ mày, là hảo rất sao? Cái này nam nhân, có phải là đang nhìn mình? Chương 59, giao họ, hợp tác. Trong 59, gieo họ, hợp tác. Cuối cùng kết thúc làm việc rất nhanh kết thúc. Lần này chiến tranh chỉ có thể dùng miên ép để hình dung, đều xử lý đến hàng vạn mà tính hải tặc, mà vợ gì tất bên này lại chỉ thương vòng không hơn trăm người, với lại đại bộ phận đều chỉ là thụ thương, bất hạnh người chết trận số vừa hai chữ số. Tại mảnh này bên trong biển sâu, ngư nhân nhóm ưu thế thực tế là quá lớn. Tại chính thức bắt đầu làm việc về sau không đến bao lâu liền nên đón thắng lợi như vậy, thực tế là một kiện rất để trấn sĩ khí sự tình. Chí ít ngư nhân nhóm đều phi thường hưng phấn. Bất quá, Bờ Dĩ tất lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Mặc dù chiến tổn cực kỳ nhỏ, Nhưng lại chung quy là có ngư nhân chứ tử. Bởi gì tất biết đây là chiến tranh, nhưng nghĩ đến trước đó còn tôn kính hô hào tên hắn đồng bảo hiện tại biến thành lạnh như băng thi thể đã cảm thấy có chút khó chịu. Vẫn là phải trở nên càng mạnh mới được áp vô luận là mình, vẫn là các binh sĩ đều là. Chỉ có trở nên càng thêm cường đại mới có thể tránh mất đi. Cứ như vậy, mang theo đường xa mà tới các thương nhân, đại thắng quân đội bắt đầu quay về. Bị chiến sĩ người cá cùng hải thú nhóm vây quanh ở giữa thương thuyền hạm đội bên trên, các thương nhân rất là sợ hãi. Quái vật to lớn cùng đằng đằng sát khí ngư nhân nhóm bao quanh bọn hắn. Mặc dù bây giờ đã quyết định hợp tác, nhưng là cái này cũng tuyệt đối không phải cái gì tốt thể nghiệm. Bất quá còn tốt, đảo ngư nhân rất nhanh liền đã đến đóng giữ tại đại môn đám binh sĩ nhìn xem trở về đồng bào nhóm nháy mắt xô chào. Bọn hắn trở về. Tháng sau, là chúng ta tháng sau. Đương nhiên là chúng ta tháng a. Bỡ gì tận đại ca cùng gì bệ ấy đại ca không phải liền đứng tại hải thú trên đầu sao? Hoan hô, mẹ gõ, các binh sĩ nên đón tiếp lấy, bọn hắn muốn đi hoan nên đắc tháng trở về bọn chiến hữu. Giống kiểu gì? Các ngươi trông coi thế nhưng là quốc gia này môn hộ. Đứng tại hải thú trên đỉnh đầu tại đội ngũ đoạn trước nhất bợ gì tật lớn tiếng khuyến trách, hiện tại hảo hảo thực hiện chức trách của các ngươi. Hưng phấn đám binh sĩ đình chỉ hành động, nhau nhao chờ mà xuống. Sau đó bở gì tật khỏe miệng khẽ nhếch, thực sự mong muốn chúc mừng, cũng phải đợi buổi tối rồi nói sau. Ngư nhân nhóm sững sở. Sau đó, bợ gì tật đại ca và thuế, là cục trưởng á. Cục trưởng và thuế? Tiếng hoan hô tại bên trong biển sâu khuyết tán ra tới. Ha ha ha ha, vậy tối nay cần phải hào hào náo nhiệt một chút a. Dị bệ cười ha ha. Tiện là đương nhiên. Át cũng đồng ý gật đầu, hôm nay thắng lợi Chứng minh chúng ta thực sự là áp đảo nhân loại phía trên chủng tộc ta. Vợ gì Tất đều chẳng muốn phản ứng hắn. Ha ha ha, muốn mở yến hội sao? Đại môn bên trong truyền đến tiếng cười, không biết ta có thể hay không tham gia. Vợ gì Tất nhìn xem từ sau cửa mặt bay ra to lớn thân ảnh hơi kinh ngạc, tùn. Chờ đã lâu. Neptune cười nói, hoàng nên cải hoàn, đảo ngư nhân những anh hùng. Anh hùng a? Vợ gì Tất lắc đầu, đây thật là. Hắn hít sâu một hơi, sau đó cười to nói, đã nghe chưa? Hiện tại có thể giễu họ những anh hùng. Nha. Cũng sớm đã đệ nén không được tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ biển sâu. Chờ một lúc, nhớ kỹ muốn ủng hộ lên lòng ngực. Vợ gì tất cười nói, lẽ tự tự mình nên đón, Khải Hoàn trở về đám binh sĩ trở về đảo ngư nhân. Tại xuyên qua đại môn về sau, các binh sĩ mới phát hiện Nguyên Lai like phía sau cửa tụ tập đại lượng đảo ngư nhân dân chúng, khi nhìn đến bọn hắn trở về thời điểm, dân chúng cũng gieo họ. Bọn hắn tại hoang nên bảo vệ bọn hắn cấp dung xi Khải Hoàn. Tôn kính, sùng bái, gieo họ. Tại hơn một tháng trước đó vẫn là ngư nhân đường phố lưu manh đám binh sĩ chưa từng có dạng này trải nghiệm. Bọn hắn thậm chí động có chút chân tay luống cuống, Nguyên Lai, like, bị người khác chỗ sùng bái lạ như thế này khiến người kích động không thôi thể nghiệm sao? Chủ tế không biết nên đáp lại ra sao, sau đó bọn hắn hướng ngực lên. Bọn hắn hiện tại có tư cách hướng ngực, đúng không? Rõ ràng cái gì cũng không có được đến, nhưng lại cảm giác được rất nhiều. Cái gì a, loại cảm giác này? Hạt lòng cảm giác rất không được tự nhiên, thấp giọng thầm thì, đây là hắn trước đây trong đời chưa hề thể nghiệm qua. Nhưng là, giống như, cũng không lại. Thật sự là được hoan minh a. Đi theo các binh sĩ cùng một chỗ tiến vào đảo ngư nhân trên thuyền, Đô nan ngạc nhiên nói, cái này, lập tức liền trở thành bảo hộ đảo ngư nhân đại anh hùng. Gọi là bỏ gì tặt sao vị cục trưởng kia tiên sinh. Một cái thương nhân nói Xem ra giống như cùng gì bệ ấy giữa hai người hắn là chiếm vị trí chủ đạo, thậm chí ngay cả quốc vương mẹ cũng đều tới đón tiếp hắn. Một cái khác thương nhân cũng rất kinh ngạc, vị trưởng cục này đại nhân tại đảo ngư nhân địa vị so với chúng ta tưởng tượng cao hơn rất nhiều à. Cái này chẳng phải vừa vặn nói do chúng ta tìm tới một cái nhất đồng hợp tác đồng bạn sao? Donan rất hưng phấn. Hợp tác đồng bạn ở quốc gia này địa vị càng cao không phải càng tốt sao? Tệ Dỗ rổ xa xa nhìn qua cái kia tên là bờ gì tật ngư nhân bóng lưng, hắn chỉ có một cái cảm giác, hai gơ cùng gì bệ ấy về sau, đạo ngư nhân chỉ sợ lại muốn ra một nhân vật không tầm thường đang ăn mừng trước đó. Còn có một cái chính sự muốn làm. Sau đó, xuất nhập cảnh cục quản lý mái nhà, một trận đảo ngư nhân cao tầng cùng nhân loại thương nhân ở giữa hội đã bắt đầu. Về phần tại sao tuyển tại mái nhà mà không phải trong phòng, thực tế là bởi vì tòa nhà này bên trong không có có thể dung nạp nệm dừng lại gian phòng đảo ngư nhân phương diện tham dự hội nghị nhân viên là bỡ gì tợ, GBA, Neptune, nhân loại bên này đương nhiên chính là lấy đồ nan cầm đầu các vị các thương nhân. Các vị thành ý chúng ta đều đã nhìn thấy. Bỡ gì tợ tự giác gánh vác lên thủ tịch phát ngôn viên chức trách, hắn rất nghiêm túc nói, đạo ngư nhân không chào đón bất luận cái gì lòng mang ý đồ xấu chi đồ nhưng lại đối với bằng hưu chưa từng kẻo kiện, các thương nhân trên mặt hiện hiện vui mừng. Đônan càng là hớn hở ra mặt, "Senior Tâm, bở gì tất cục trưởng, chúng ta mãi mãi cũng là đảo ngư nhân hảo bằng hữu. Chỉ cần còn kiếm tiền, ai nguyện ý vứt bỏ dạng này hảo bằng hữu đâu?" Tốt lắm." Bởi gì tất cười híp mắt nói, như vậy tiếp xuống, chúng ta tới kỹ càng thương lượng một chút hợp tác chi tiết đi." Mặc dù nói là chi tiết, nhưng là kỳ thật cũng không có gì tốt thương lượng đơn giản chính là một chút mậu dịch bên trên sự tình. Sau đó các thương nhân hội hướng đạo ngư nhân chuyển vận một chút nhất định phải thương phẩm, mà đạo ngư nhân bên này hội cung cấp hàng đẹp giá rẻ còn thật. Song Vương tại khoáng thạch giá cả bên trên tiến hành một phen bàn bạc, cuối cùng quyết định một cái so đều giá hơi thấp giá cả. Các thương nhân thật hài lòng, bởi vì đảo ngư nhân cung cấp khoáng thạch phẩm chất rất cao, vốn là có thể bán đi giá cao. Bỡ gì tất bên này cũng thật hài lòng, khoáng thạch ở trên biển vốn là có thể bán ra giá cao, Đảo ngư nhân khai thắc còn muốn càng đơn giản một chút, người đều gấp 10 lần so với nhân loại lực lượng ngư nhân tận mỏ, đào lên mỏ tới chỉ có thể dùng đến tâm ứng tay để hình dung, hiệu suất rất cao, tương đối chi phí liền rất thấp, thu hoạch được lợi nhuận so các thương nhân cao hơn nhiều lắm. Bở Dĩ tận thậm chí về sau còn dự định nhiều bắt mấy đầu hải thú đi qua hỗ trợ tiến một bước giảm xuống chi phí. Xin ý sự tình không sai biệt lắm về sau, Donan lại lần nữa đưa ra lúc trước hắn đề cập qua yêu cầu, "Bở Dĩ tận tiên sinh, vì chúng ta hợp tác lâu dài, có thể hay không thỉnh cầu đảo ngư nhân phái ra quân đội hộ tống chúng ta vãng lai tại trên biển đâu?" Bở Dĩ tất trả lời như vậy hắn, ta rất tình nguyện đám bằng hữu một tay, nhưng là đảo ngư nhân binh sĩ chức trách là thủ vệ đảo ngư nhân, ta không có quyền điều khiển bọn hắn đi làm cùng bọn hắn chức trách không quan hệ sự tình. Donan rõ ràng rất sa sút. Sau đó Bở Dĩ tự cười nói, "Trừ có người nguyện ý thanh toán tiền thuê Đô nan vẻ mặt đau khổ, "Bợ gì tật tiên sinh, ngài thật đúng là nửa điểm cũng không chịu ăn thiệt tỏi a." Hắn vốn là mong muốn hôn miễn phí bảo an tới. "Bất quá, dạng này cũng không tệ." Đônan trùng điệp gật đầu, tiếp xuống thương lượng một chút tiền thuế mức đi. Mặc dù sẽ tiến một bước đệ thấp lợi nhuận, nhưng là an toàn A Đônan không sợ cực vật khí, nhưng là cũng không nghĩ luôn cực vật khí á biển sâu không có khả năng mãi mãi cũng đối với hắn ôn nhu. Có Đônan dẫn đầu, tiếp xuống liền dễ nói, các thương nhân đều lựa chọn tiếp nhận. Tốt xấu như vậy liền có thể an toàn vãng lai like tại đảo ngư nhân. Bất quá bợ gì tật cũng không có để cho thủ hạ đám binh sĩ đi hộ tống bọn hắn y nghĩ khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng. Về sau thương lượng với nệ tuần một chút từ Long cung thành trong quân đội chia tách ra một bộ phận, hoặc là dứt khoát lại chiêu mộ một ít nhân thủ tạo thành một cái mới cơ cấu đi, chuyên môn làm chuyện này, dù sao về sau có lẽ còn sẽ có không ít hợp tác thương nhân, đây đồng dạng sẽ là một bút không ít thu nhập. Hội đàm cuối cùng, bọn gì tất cũng đưa ra hẳn yêu cầu. Đảo ngư nhân trưởng kỳ cùng trên biển thế giới ngăn cách, cùng văn minh rời xa, cho nên ta hy vọng, chư vị mang đến các loại nhất định phải thương phẩm thời điểm, cũng có thể cho chúng ta mang đến nguyên bộ kỹ thuật hoặc là máy móc. Cái này Donan bọn người sửng suốt một chút, sau đó Donan mới có hơi chần chờ gật đầu, "Ta có thể thử nhìn một chút, nhưng là Bở Dĩ Tất Tiên Sinh, ngài mong muốn những vật này trên biển cả phong tỏa rất lợi hại, dựa vào chúng ta tầng cấp mong muốn làm tới cũng không dễ dàng, ta chỉ có thể nói hết sức nỗ lực." "Là như vậy sao?" Giống như còn thực sự là Bở Dĩ Tất lập tức kịp phản ứng, thế giới này khoa học kỹ thuật đỉnh cao thực sự rất mũi nhọn, nhưng là chính thức phát triển ra tới kỹ thuật cũng còn rất lạc hậu ở trong đó, cố nhiên có giao thông không tiện, kỹ thuật khó mà lưu thông nhân tố ở trong đó, nhưng lại rất khó nói không có người nào ở sau lưng làm phong tỏa "Đầy đủ." Bở Dĩ đầu. Vốn là không có nhu cầu quá nhiều, tất lực giảm bất đối ngoại bị lại liền đầy đủ. Hội Nam liền đến nơi này kết thúc, song phương đều chiếm được một cái kết quả vừa lòng, Bợ Tử tất còn mời các thương nhân tham gia buổi tối hôm nay tiệc khánh công hội. Các thương nhân vui vẻ đáp ứng. Sau đó, tại đưa các thương nhân tiến về lữ điếm sau khi nghỉ ngơi, cái nào đó gia hỏa lại quấn trở về lại xuất hiện tại bờ gì Tử trước mặt. Tệ Rỗ Rỗ tiên sinh. Vợ gì Tử hơi kinh ngạc, gia hỏa này lại chạy về tới làm cái gì? Ta là tới nói chuyện hợp tác, Bợ Tử tiên sinh. Tệ Rỗ Rỗ nghiêm túc nói. Bợ Tử có chút nhíu mày, hợp tác, không phải mới vừa đạt thỏa đàm sao? Tệ Dỗ Dỗ đương nhiên là cái rất ưu tú hợp tác đồng bạn không sai, gia hỏa này tương lai thế nhưng là thế giới nhà giàu nhất. Nhưng là để Bợ Tử thật rất do dự chính là, gia hỏa này cũng thuộc về là đồ long giả biến thành long điển hình, về sau trở thành cùng Thiên Long Nhân không có gì khác biệt mà hàng. Cuối cùng Bợ Tử vẫn là quyết định, đem hắn xem như một cái bình thường người hợp tác, không làm quá nhiều liên lụy. Nhưng là không nghĩ tới gia hỏa này mình lại chạy tới. Ta nói là càng thêm triệt để hợp tác." Tệ Dỗ Dỗ nghiêm túc nói, "Bằng những tiên kiến là không lấy được cái gì cấp cao kỹ thuật, nhưng là ta có thể, ta có thể cung cấp đạo ngư nhân tất cả thứ cần thiết." Võ Dĩ Tất đối với hắn câu nói này không chút nghi ngờ, tiếp qua mấy năm gia hỏa này đều muốn xây thành hoàng kim thành, mặc dù bây giờ còn non nớt, nhưng là hắn thủ đoạn hoàn toàn không phải đô Đônan bọn người có thể so sánh. Như vậy Tệ Dỗ Dỗ, đại giới là cái gì đây? Võ gì Tất có chút hăng hái hỏi. Tệ Dỗ Dỗ có chút ngạc nhiên, mình tỏa sáng như vậy hung bỉ, ra hỏa này thế mà không có chất vấn sao? Hắn hít sâu một hơi, sau đó chỉnh trọng nói, ta cảm thấy, chúng ta song phương có thể trở thành tiên cố minh hữu. Dù sao, chúng ta có đồng dạng địch nhân. Chương 60, biển sâu thai hương. Chương 60, biển sâu thai hương. Tey Zoro cho Bở gì thật dạng một cái cố sự đại khái chính là liên quan tới hắn đã từng có cái rất tốt rất tốt bằng hưu, về sau bị Thiên Long Nhân chộp tới làm nô lệ, cuối cùng bị làm nhục mà chết, cho nên hắn căm hận lấy Thiên Long Nhân, căm hận lấy chính phủ thế giới, không giờ khác nào không nghĩ đến hướng bọn hắn báo thủ. Bở gì ta biết, Tey Zoro nói lời nói thật, nhưng là lại không có. Tey Zoro đích thật là có dạng này một người bạn, là hắn yêu nhất nữ nhân, về sau cũng đúng là làm nô lệ bị Thiên Long Nhân làm nhục mà chết. Nhưng là hắn chưa hề nói chính là, chính hắn đã từng cũng là Thiên Long Nhân nô lệ, về sau hay là bởi vì Tiger đại náo mạ gì giải phóng nô lệ may mắn chạy trốn. Bở Dĩ Tất có thể nghe được, một mặt bình tĩnh tệ rỗ rỗ đang kể cố sự này, thời điểm nội tâm vang lên to lớn rên rỉ cùng phẫn nộ. Nhưng là hắn y nguyên không cách nào tiến nhiễm tệ rỗ rỗ. Bởi vì chính mình nhận hãm hại, nhưng địch nhân quá cường đại không cách nào báo thủ, cho nên quay đầu đi hãm hại người vô tội ra hỏa, làm như thế nào đi tin tưởng hắn đâu. Thế là Bở gì Tất trả lời như vậy tệ rỗ rỗ, nghĩ không ra tệ rỗ rỗ tiên sinh còn có dạng này kinh lịch, ngươi nói không sai, chúng ta có đồng dạng địch nhân. Bởi Dĩ Tất tâm thanh tỉnh chân ý tiết, ta đã từng cũng là Thái Dương hải đoàn thành viên, đồng bạn cho ta dạng thuật rất nhiều bọn hắn bị Thiên Long nhân tra tấn bi thảm đi qua. Ta vẫn cho rằng đảo ngư nhân mấy trăm năm qua bi thảm tao nội chính phủ thế giới khó mà thoát tội, chính là thiên long nhân mang theo mua nhân ngư nô lệ phong trào. Bọn hắn không phải địch nhân của chúng ta, ai lại sẽ là địch nhân của chúng ta đâu. Tệ rồ rồ cũng lộ ra hưng phấn thần thái, chính là như vậy không sai. Nhưng là chính phủ thế giới, thiên long nhân quá mạnh, cho nên chúng ta mới phải liên thủ lại, đoàn kết hỗ trợ, đợi đến chúng ta đều có được lực lượng càng thêm cường đại thời điểm, lại đem bọn hắn từ trên trời kéo xuống. Người nói không sai, tới hợp tác đi, tệ rồ tay, thật chặt cầm tệ dồ dồ tay lập tức cảm giác cùng trung trí hướng hai nhân mã bên trên định ra trong hợp tác cho. Song phương ước định đoàn kết hỗ trợ, một phương gặp nạn, một phương khác chi viện đảo ngư nhân giá thấp cho Tệ Dỗ Dỗ cung cấp các loại khoáng thạch, chủ yếu là mỏ vàng, Tệ Dỗ Dỗ biết đạo ngư nhân không có khả năng chỉ ở đáy biển tìm được quảng sát. Làm báo đáp, Tệ Dỗ Dỗ sẽ vì đảo ngư nhân cung cấp các loại kỹ thuật, máy móc, thậm chí thành thuộc nhân viên kỹ thuật, trợ giúp đảo ngư nhân phát triển sản nghiệp của mình. Còn có trọng yếu nhất một cái hợp tác, Tệ dổ dổ hy vọng đạo ngư nhân có thể phái ra ngư nhân nhóm trợ giúp hắn vận chuyển hóa. Hàn Nội tại mảnh này trên đại dương bao la vượt biển buộc cư phí thực tế là tốn thời gian quá lâu với lại chi phí cùng nguy hiểm đều quá cao, nhưng là nếu có ngư nhân trợ rút, kia liền không giống, hắn có thể thanh toán tiền thù lao. Bỡ Dĩ Tất lập tức mở ra thế giới mới đại môn đùng a, đạo ngư nhân trên thế giới này làm hậu cần, đây không phải là kiếm đầy bốn đại bác. Trên thế giới này ai có thể cùng bọn hắn cạnh tranh? Chỉ là vì hộ vệ các thương nhân qua lại, đảo ngư nhân cơ cấu có lẽ mở rộng, dứt khoát tổ kiến một cái hậu cần công ty được rồi. Bỡ nói cho dồ dồ hắn ý này, dồ dồ rất là tán thưởng, còn nói có thể vì Bỡ Dĩ Tất giới thiệu hộ khách. Song Vương hợp tác cứ như vậy định ra tới. Như vậy, tiếp xuống liền hảo hảo hợp tác đi, Tệ Dỗ Dỗ. Bỡ Tử tất cười cùng Tệ Dỗ Dỗ từ biệt. Ta rất chờ mong. Tệ Dỗ Dỗ đồng dạng vẻ mặt tươi cười đưa mắt nhìn Tệ Dỗ Dỗ rời đi, Bỡ Tử tất nụ cười trên mặt Tú Liễm, quay đầu đi tìm Dị Bệ ấy nói sự tình vừa rồi. Thiên kia thật sự có loại năng lực này sao? Dị Bệ sau khi nghe xong chau mày. Quản hắn đây này. Vợ Tử tất là biết Tệ Dỗ Dỗ tên kia có năng lực như thế, nhưng là khẳng định không thể nói như vậy, hắn đưa tiền chúng ta liền bán cho hắn khoáng thạch, hắn cung cấp ước định kỹ thuật chúng ta liền giúp việc khó của hắn. 11 năm sau tệ rỗ rộn là cái không thua kém gì Đỏ Phở làm mì ngổ cặn bã không sai, nhưng là hiện tại, mặc dù còn không làm rõ được hắn là cái gì chất lượng, nhưng là hợp tác ý nghĩ là nghiêm túc, điểm này có thể nghe được. Dị Bệ Gầy nhẹ nhàng gật đầu, là như thế này đạo lý không sai. Bất quá hậu cần công ty suy nghĩ ta cảm thấy rất không sai. Dị Bệ Gầy lực chú ý bỏ vào một bên khác, hắn có chút hưng phấn nói, nếu như làm tốt, có lẽ không thể so với đảo Quảng Kiếm thiếu đi. Người đây liền ngây thơ a Dị Bệ Gầy lại ca. Nắm giữ tài nguyên, vĩnh viễn là cái eo cứng hơn. Bỡ gì tự nói, ta cũng cảm thấy như vậy, bất quá thật muốn mở một gian công ty như vậy chỉ sợ cần càng nhiều hải thú. Nếu là ngư nhân vận chuyển hàng hóa, vậy coi như không sai không thể đi trên biển. Muốn đi đáy biển, kéo thuyền cũng chỉ có giao cho hải thú tới làm. Ha ha ha ha, kia bợ gì tụt, ngươi cần phải cố lên a. Di bệ cười ha ha lấy vô vỗ bờ gì tụt bà bay. Bắt hải thú công việc này vẫn luôn là bờ gì tụt đang phụ trách. Một bên khác, rời đi nơi này trở về quán trọ Tệ Dỗ Dỗ cùng đầu to nam nhân gặp lại. Thế nào Tệ Dỗ Dỗ đại nhân? Tên là Tạ nạ cả nam nhân chờ mong hỏi, tên kia đáp ứng hợp tác sao? Tệ Dỗ nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Quá tốt. Đầu to nam nhân kích động không thôi. Như vậy, chúng ta cũng coi là có Thất Vũ Hải làm minh hiếu, Đọa Thợ Lạm là Mị ngổ tên hướng kia cũng không dám bức bách qua đám đi. Tại năm ngoái, Tế Rỗ Rồ đoạt một viên Don Quixot gia tộc đấu giá trái ác quỷ, song phương bởi vậy kết xuống ân oán sống chết rồi, thế lực còn yếu kém Tế Rỗ Rồ đã bị thiệt tỏi không ít. Không chỉ như vậy, có đảo ngư nhân trợ rút, tiếp xuống việc buôn bán của chúng ta liền có thể hướng phía càng xa Hải vượt quốc trương. Tế Rỗ Rồ hơi có chút hăng hái bộ dáng, không nghĩ tới lần này còn có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Trước đó ai có thể nghĩ tới bài ngoại đạo ngư nhân có một ngày thế mà lại cùng nhân loại hợp tác đâu? Cái kia gọi là bở gì tật nam nhân đích thật là không được nữa nha." Ta Nạ cả nói, "Tệ Rỗ Rồ lại nhăn, vừa rồi ta tìm người nghe qua, nam nhân kia năm nay mới 17 tuổi a." Nghe nói gần nhất đảo ngư nhân biến hóa đều là hắn tại chủ đạo. Tệ Rỗ Rồ hơi sửng sở. "17 tuổi sao? Xem ra ta thật sự là tìm một cái rất tốt hợp tác đồng bạn." Tệ Rỗ Rồ chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. "Bất quá tiên kia cái gọi là lật đổ chính phủ thế giới cũng bất quá là lời xã giao thôi đi, tựa như là hắn cũng sẽ không đem chính mình nói coi là thật đồng dạng đem tiên long nhân tử trên trời kéo xuống, cũng chỉ có trên miệng nói đến sẽ như thế dễ dàng đi." phải trở nên càng có tiền hơn, có được đủ để giao động thế giới tài phú, đến lúc đó, mình liền có thể cải biến hết thảy. Tệ rồ rồ trong mắt tràn đầy chấp nhất, "Chờ xem, Ser Tesla, ta nhất định sẽ báo thủ cho người. Lúc buổi tối, khánh công yến hội đúng hẹn cử hành, địa điểm tại giải cô lòn quân trường. Lệnh Tôn rất hào khí bỏ vốn lớn mua đại lượng đồ ăn, ở đây vì tất cả khai hoàn đám binh sĩ tổ chức một trận trước nay chưa từng có đại yến hội. Dù sao đây là đảo ngư nhân thật lâu chưa từng có to lớn thắng lợi. Tin tức cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ đạo ngư nhân, để tất cả đạo ngư nhân cư dân cũng vì đó vui mừng. Vô luận là ở đâu cái thời đại, một trận thắng lợi đối ngoại chiến tranh đều là rất tăng lên quốc dân cảm giác tự hào sự tình. Yến hội một mực tiếp tục đến lúc đêm khuya, đã có một chút kỷ luật cũng không có uống say khướt đám binh sĩ mươi rốt cục rời trận. Bở gì tất cùng nệ tồn tại trên yến hội đảm đảm thành lập hậu cần công chuyện của công ty, hắn cũng rất đồng ý, lại thêm gì bệ ấy, ba người thương lượng một chút cụ thể chi tiết, cuối cùng vẫn là cho rằng chờ tệ rỗ rỗ bên này thử một chút hiệu quả về sau lại đến nói mở rộng quy mô sự tình. Yến hội như vậy tan cuộc, nhưng là bở gì tận hôm nay còn chưa kết thúc. Hắn đi nhân ngư quán cà phê đêm đã rất sâu. Nhưng là quán cà phê trên cửa sổ còn lộ ra ánh sáng. Vợ gì tất đẩy ra quán cà phê môn, cái bàn đều đã bày ra tốt, nhân ngư các tiểu thư đều đã tan tầm. Chỉ có Shirley còn nằm ở phía sau quầy. Bỡ gì tất đi tới. Thiếu nữ gối lên cánh tay nhắm mắt lại, hô hấp rất kéo dài, đã ngủ. Vợ gì tất quay đầu, nhìn thấy đặt ở trên quay đồ vật. Hắn khẽ cười một tiếng, lại đoán trước tương lai sao? Bốn. Shirley bị một trận đột nhiên tiếng ồ nào đánh thức. Nàng còn có có chút mơ hồ, nhưng là lỗ tai cũng đã dần dần nghe rõ ràng âm thanh nơi phát ra. Hiện tại trộn nước liền có thể sao? Có thể hay không cần loại bỏ một chút? Nam nhân lầm bẩm âm thanh. Sở ngồi dậy, chống lên thân thể, thuận phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn sang. Liền thấy Bỡ Dĩ tập ngay tại luôn cúng tay chân pha cà phê, buổi chiều tinh tế mài bột cà phê tán rất điềm ra. Sở tay phải đỡ tại trên quầy, ngữ điệu có chút lười biếng nói, pha tốt sao? Tỉnh rồi sao? Bỡ Dĩ tất cười hì hì quay đầu, trên tay của hắn bưng hai chén cà phê nóng hổi, đi tới đem trong đó một chén đặt ở Sở trước mặt, nếm thử nhìn ta tay nề. Mặc dù có thể đoán trước tương lai cảnh tượng, nhưng lại hẳn là nếm không đến tương lai hương vị a. Sở Ly lấy, nhẹ nhàng thổi một cái, sau đó cạn suốt một ngụm. Khó uống. Nàng nói: Hở. Phải không? Ta là chiếu vào ngươi trình tự làm cho a. Vợ gì ta không tin uống một ngụm." Sau đó, hắn sắc mặt biến đến bình tĩnh, xem ra ta đích xác là không có phương diện này thiên phú, muốn làm phải cố gắng làm tốt. Sở lý lần nữa cạn suýt một ngụm, nàng nói khẽ: "Ta có thể dạy ngươi." Vợ gì ta sững suốt một chút, sau đó hắn cười nói: Kêu liền xin nhờ Sở Lỵ lao sư." Ngày thứ hai, vợ gì ta vừa mới tại quán cà phê ăn xong điểm tâm thời điểm, một vị nhân ngư tiểu thư lưng phấn cầm một chương báo chí chạy tới. "Vợ gì ta tiểu ca, ngươi đăng lên báo a?" Báo chí Bợ Tử Tất nhướng mày, tiếp nhận báo chí xem xét. Trên báo chí sát thực in hình của hắn, phía trên phối hợp tiêu đề là: Tới từ đảo ngư nhân, biển sâu thai tương. Lần này phiến phức. Chương 61, tên là Bợ Tử Tất. Chương 61, tên là Bợ Tử Tất. Nhìn xem trên báo chí ảnh chụp Bợ Tử Tất chờ mặc. Trong tấm ảnh tia sáng rất u ám, tựa hồn là đang bên trong biển sâu, nhưng là y nguyên có thể thấy rõ ràng chính hắn mặt ánh mắt liếc xéo, môi môi, có cố lanh khấp bị lực. Nhưng là cái này không có đạo lý a Bợ Tử Tất liếc mắt liền thấy được đi ra, tấm hình này là hôm qua giải quyết những cái kia hải thời điểm đập, bối cảnh trong nước biển trôi nổi thi thể cũng còn có thể thấy được. Cho nên chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là tên nào chụp được mình ảnh chụp? Vợ gì tất trăm mối vẫn không có cái giải. Lúc kia tất cả hải tặc có lẽ đều đã bị giết chết mới đúng, mặc rằng tên kia tuyển nhân đến cùng dấu ở cái gì địa phương. Bất quá nghĩ lại, nguyên tắc bên trong mọt gặm tên kia thậm chí làm tới nỉ cả phi ảnh chụp, đây chính là chỉ có mấy người tận mắt nhìn thấy hình thái. Mặc rằng tên kia mạng lưới tình báo có lẽ thực sự đã mạnh đến khiến người trình độ khó có thể tin. Bất quá bây giờ cũng không phải xoán suất loại chuyện này thời điểm. Có cái phiền toái hơn tình thế xuất hiện. Đội vàng cáo biệt Shirley, gì trở về ngư nhân đường phố, dì Bệ hãy rất mau tìm đến hắn. Ngươi nhìn báo hôm nay sao vợ gì tợt? Dị Bệ thần sắc vội vàng. Vợ gì tợt nhẹ gật đầu, vừa đi vừa nói, mặc dù đã sớm biết hội có một ngày như vậy, nhưng là vẫn tới có chút quá nhanh. Dị Bệ ấy ngữ điệu nghiêm trọng, quả nhiên ngươi có lẽ thử ẩn giấu một chút thân phận. Đảo ngư nhân tất cả mọi người biết tên của ta. Vợ gì tợt bình tĩnh nói, dù cho ta cả ngày mang cái mặt nạ, Hải quân chỉ cần phải người tới Đảo ngư nhân dò xét một chút liền có thể biết rõ ràng. Dù sao ban đầu dự định là tại Đảo ngư cư, dạng này Hải quân cái gì cũng sẽ không biết. Nhưng là hiện tại chạy tới một bước này, tin tức bại lộ cũng là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là bờ gì thật không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Mà rằng, cái kia điều nhân mới vừa vận đối với hắn có hảo cảm hơn a. Cho nên hiện tại phải nên làm như thế nào? Dị Bệ Sầu Lo nói, Hải Quân tuyệt đối sẽ không làm như không thấy. Trước mạnh miệng đi. Bợ gì thật nói? Mạnh miệng. Không sai, mạnh miệng. Nhờ ngươi, đại rất lao sư. Biển xanh mỗi ngày đều đang phát sinh lấy các loại đặc sắc xuất hiện sự kiện, tại thời đại thủy chiều bên trong đủ loại nhân vật hóa trang lên sân khấu, thế giới mỗi một ngày đều sẽ không tìm mình. Nhưng là ngay cả như vậy, một ngày này, thế giới kinh tế tin tức báo lên chỗ đăng báo tin tức cũng gây nên không nhỏ gọn sóng. Phát sinh ở kia bên trong biển sâu một trận chiến tranh hấp dẫn không ít người ánh mắt. Vờ răng lại nạn nửa đoạn sau, vì bọn quái vật sở chiếm cứ, tên là thế giới mới hải vực. Vùng biển này sau đoạn nơi nào đó, một chiếc giống như là cá voi một dạng thuyền lớn chậm rãi đi tới. Bong tàu bên trên, cái nào đó nam nhân dựa vào làm tại hắn rộng lớn trên ghế, trang khuyết một dạng sợi dâu tỏ rõ lấy thân phận của hắn. Thế giới mạnh nhất trong tay nam nhân cầm một chương báo chí, khò kéo kéo kéo kéo, lẽn bụi tên trở nên cường ngạnh một điểm Ui, mù, các đồng bảo hiện tại thế, nhưng lại danh khí chấn. Bị theo tên ngư nhân có to lớn miệng, cảm lồi ra Mái tóc màu đen dựng thẳng lên giống như là phân nhánh cây giống đồng dạng. Trên mặt của hắn cũng mang theo tiêu dung, mặc dù rất dữ tợn, kia tiểu từ gọi là bờ gì tờ sao? Xem ra thai gỡ đại ca về sau, đảo ngư nhân lại có mới biến đổi người xuất hiện a. Kho kéo kéo kéo kéo. Đây không phải rất được không? Mạnh nhất nam nhân cười ha ha, đạo ngư nhân đã thật lâu chưa từng có cải biến, hiện tại có lẽ là thời cơ thích hợp nhất. Dù sao, thế giới này biến đổi, có lẽ đã không xa. Nạp mu thần sắc có chút hốt. Biến đổi, cũng có thể thực hiện đạo ngư nhân mấy trăm năm qua tâm nguyện Sau, sau đó Hắn cười lắc đầu được rồi, nghĩ những thứ này làm cái gì? Hắn hiện tại chỉ là băng hải tặc dâu trắng thành viên, là lao cha nhi tử. Cùng thời khắc đó, thế giới mới một địa phương khác, với quan tỏa cảng nước Hàn Độ, nội hải, tên là Quỷ Chi đảo hoạn đảo. Mu ha ha ha ha, uy, rắc, tiểu tử ngươi đồng bào làm ra một kiện chuyện không tầm thường a. Miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, dáng người mập mạp nam nhân cười ha ha lấy giờ tay lên vút một thiếu niên đầu. Thiếu niên thân hình cao lớn cường tráng, có một đầu mái tóc màu vàng, hắn đảo báo trí, vợ gì tật phải không? Có chút ý tứ, bất quá, vẫn là ta cần mạnh. Uy, tiểu tử ngươi thật là phách lối a. Nam nhân một bàn tay đập vào thiếu niên trên đầu. "Xin lỗi, Quỷ đại ca, là ta quá thất lễ." Từ nước ó nổ lại hướng thế giới mới vào biển trôi đi, còn có một cái khác quái vật chiếm cứ quốc gia. Nơi này là tổ Tollen, laby ở mồm chặt lọt kệ lỉnh lảnh địa. Thiếu nữ có hướng về hai bên khuyết tán thành trụ trạng kỳ lạ bờ tóc, trên mặt có một chút tàn nhang, nàng ghé vào hòn đảo bên bờ biển thông dong nhìn xem báo chí. Sau lưng, thật dài đôi cá tại hoạt bát vô nước. Nàng là một tên ngư. "Bỡ gì tốt, còn rất đẹp trai nha." Thiếu nữ cười hì hì bẩm, "Đảo ngư nhân a, phụ thân cố hương sao?" Nếu là mụ mụ đem nơi đó cũng thu nhập dưới chướng liền tốt, như vậy liền có thể trở về nhìn xem. Nhưng là đáng tiếc, nơi đó là dâu trắng địa bàn A. Một ngày này, rất nhiều người đều biết phát sinh ở đảo Ngư nhân sự tỉnh, rất nhiều người vì vậy mà cảm thấy kinh ngạc, nhưng là cũng liền chỉ thế thôi, dù sao, chuyện này cùng trên thế giới tuyệt không đại bộ phận người đều cũng không liên quan. Nhưng là, cũng không phải là không có người bởi vì nhìn thấy bờ gì tật mà cảm thấy cao hứng. Gờ răng lại nạ đoạn trước nơi nào đó, tên là Phỏ Chạt đảo Hồng Đạo. Có mái tóc màu nâu nữ cầm một báo chí Ngo nhỏ, nhỏ bả vai tại có chút co góc, nàng cố gắng hút lấy cái mũi không phải nước mũi từ trong lỗ mũi chảy ra. Bợ gì Tất Ca, ca, không có việc gì, thật sự là quá tốt. Hải Quân bản bộ, Ma Ji Nefor. Thật đúng là bị hung hăng lường gạt một thanh a. Nguyên Soái Văn Phòng, Nguyên Soái công phiền nào rướt vốt trán của mình, ta nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua gì bệ cái kia một mặt trung thực tướng gia hỏa cũng sẽ giàu hoạch như thế. Bạn làm việc trên ghế salon đối diện, có chút gầy gò lao bà bà bình tĩnh nói, phải đi đạo ngư nhân, nhân viên tình báo xác nhận, đạo ngư nhân xuất nhập cảnh cục quản lý của trưởng, tên là Bợ gì Tất ngư nhân đã từng đích thật là Thái Dương Hải tặc đoàn một viên, về sau bị bắt giữ, trước đó không lâu mới trở về đảo ngư nhân. Cho nên nói quả nhiên chính là cái kia ngư nhân đúng không?" Công nói, "A, dị bệ ấy tên kia, thật là biết ác nhân, cáo chạm trước a." Bố Xa Lino nói chính là hắn. Cửa ban công bị đẩy ra, sen Sego cụ khí thế hùng hổ đi đến, thật là một cái không tầm thường ra hỏa. Lạc Yên không một tiếng động trở lại đảo ngư nhân, lắc mình biến hóa trở thành đảo ngư nhân cao tầng, một tay thôi động đảo ngư nhân biến đổi, thậm chí một hơi đánh tan tính cả hai cái siêu tần tinh ở bên trong, đến hàng vạn mã tính hải tặc. À. Chúng ta hải quân mong muốn hoàn thành chiến tích này phải tốn hao thời gian bao lâu? Công lắc đầu, cho nên Hạ Ạt mất tích sự tình quả nhiên có mờ mờ, dì Bệ ở bên kia nói thế nào? Sengô Cụ chầm mặt một chút, hắn nói cái kia bợ gì tất là bị Hạ Ạt phong tích, chỉ bất qua ở trong biển lạc đường cho nên muộn thật lâu mới trở về đảo ngư nhân, không biết Hạ Ạt sự tình. Công cũng chầm mặt. Thiên địa coi chúng ta là đồ đần sao? Trước đó không lâu cũng còn luôn mồm kêu la vì cái gì còn không có đem hắn đồng bạn đưa trở về a chương 62, trạm thủ hành động. Chương 62, trạm thủ hành động. Xuất nhập cảnh cục quản lý ca úc, vợ dị tất văn phòng. Bỡ gì tất đứng tại trước cửa sổ, nhìn cách đó không xa bến cảng bên trên dần dần rời đi bến cảng thuyền biển. Chỉ là nghỉ ngơi một đêm, các thương nhân liền đã đem khoáng thạch trang tuyển đội vàng xuất phát. Quần đảo xạ bà áo đi khoảng cách đảo ngư nhân thực sự rất gần, một ngày không đến công phu liền có thể đến, nhiều trì hoãn 2 ngày chẳng phải bất làm hai lần mẫu dịch sau. Tiếc may mắn a bất quá lần này bọn hắn không phải một mình rời đi, có ngư nhân nhóm tại hộ vệ lấy bọn hắn. Lệnh Tố Lâm thời từ Long cung thành trong quân đội rút đi ra một bộ phận nhân thủ, phụ trách hộ tống thương nhân rời đi đạo ngư nhân trở về quần đảo Sạ Ba họp đi. Dạng này thực sự không có vấn đề sao? Phía sau chuyển đến gì bệ có chút thấp thỏm âm thanh. Vở gì tắt quay đầu, dựa vào tại trên cửa sổ, bình tĩnh nói, không cần đến quá lo lắng, Dị Bệ A đại ca, đơn thuần lừa gạt đương nhiên là không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là dù nói thế nào Long Cung Vương quốc cũng là chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước, ta xử lý những tên kia thời điểm nhưng không có bất luận cái gì người chứng kiến, chỉ cần cắn chết không hé miệng, không có sát thực chứng cứ, bọn hắn nhưng không có khai chiến lý do. Là như vậy sao? Dị Bệ A nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng vừa mới giải quyết hải tặc nhóm uy hiếp, lập tức liền lại muốn cùng hải quân khai chiến nữa nha. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Chính phủ thế giới không có hạ quyết tâm. Bỡ Dĩ Tất bổ sung một câu. Dị Bệ trợn mắt, "Như vậy, muốn liên lạc với Dâu Trắng Lao Cha sao?" Hắn biết tình huống nhất định sẽ hỗ trợ. Bỡ Dĩ Tất cũng không hoài nghi. Dâu Trắng tín dự thế nhân đều biết đảo ngư nhân bến cảng bên trên cũng còn treo băng hải tặc Dâu Trắng cơ sí, Lệnh Tuần cùng Dâu Trắng cũng là quen biết đã lâu, nếu như đảo ngư nhân gặp được phiền phức, băng hải tặc Dâu Trắng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Trước tiên có thể chuẩn bị sẵn sàng. Bỡ Dĩ Tất nói, cũng không thể ôm đối phương sẽ có cố kỵ liền không làm gì may mắn tâm lý à. Đem tự thân an nguy gửi hy vọng ở người khác thái độ là một chuyện rất xuẩn. Hải quân đến cùng có thể hay không bởi vì Cố Kỵ Long cung quân quốc, Cố Kỵ Dĩ bẻ gãy đại ca thất vũ hải thân phận, Cố Kỵ mình thân ở mảnh này biển sâu, Cố Kỵ băng hải tặc dâu trắng mà lựa chọn án binh bất động bờ rỉ thật không cách nào phán đoán. Hắn chỉ biết, nhất định phải sớm làm điểm chuẩn bị mới được. Mặc dù ở vào biển sâu bờ rỉ thật cũng không e ngại hải quân trực tiếp thảo phạt, nhưng là vẫn còn chỉ là rất phi phức. Chính phủ thế giới có thể điều động tài nguyên nhiều lắm, thật muốn cùng bọn hắn đối kháng chính diện, đảo ngư nhân không có quả ngon để ăn. Thậm chí vạn nhất chính phủ hải quân bên kia không chọn diện phạt, mà là thầm thủ đâu. Nhất định phải muốn trước chuẩn bị sẵn sàng mới được. Bỡ gì Tất thậm chí đã làm tốt chính phủ muốn cùng đảo ngư nhân vạch mặt thời điểm dứt khoát rời đi đạo ngư nhân quyết định. Ngược lại nghĩ trở về tùy thời lại trở về chính là chính phủ chẳng lẽ còn có thể thời thời khắc khắc giám sát đảo ngư nhân. Bởi gì Tất cũng có chút bất đắc dĩ đều là hạ à tên kia sai a nếu như tên kia nhất định phải tìm phiền toái, hiện tại nơi nào sẽ có như thế cục diện lúng túng. Mình thế nhưng là đã nhiều lần nhận mại a. Minh Bạch, ta hội liên lạc dâu trắng Lao Cha. Dị Bệ gật đầu nói, ta cũng sẽ cùng mẹ Tuần Vương cùng một chỗ liên hệ chính phủ thế giới, hy vọng gia nhập liên cùng tất Vũ Hải thân phận có thể làm cho bọn hắn có chỗ cố kỹ đi. Vợ gì thật gật gật đầu mặc dù dùưi vào ngoại nhân có chút mất mặt nhưng là hiện tại cũng còn không được nhiều như vậy bất quá cũng không có gì đáng sợ kết quả xấu nhất cũng bất quá là ra biển mà thôi với lại chính phủ thật sự có thể hạ quyết tâm sao vợ gì thật rất khó tin tưởng chính phủ thế giới giớiết Tháo bên này rất phiền não thời gian đi tới về sau hải quân bản bộ một trận liên quan tới ngư nhân bở dị thật thảo luận cũng đã đang trong quá trình tiến hành cho nên công đại ca tiếp xuống chúng ta phải nên làm như thế nào không tính đặc biệt rộng lớn hải quân nguyên Soái trong văn phòng lúc này chứng nguyên soái bản nhân bên ngoài còn có mặt khác 5 người Lúc này mở miệng lên tiếng đại tướng sèn gỗ cụ, ngồi ở trên ghế salon tạch tạch tạch ăn sẹ bệ gầy lao già các bạn. Ngồi tại ghế sofa một bên khác, một mặt bình tĩnh tóc tím lao đầu, ngồi tại hai cái lao đầu ở giữa đại tham mưu tở Sú trung tướng. Còn có cái cuối cùng, đơn độc ngồi tại mặt khác một trường sofa bên trên, một mặt buồn ngủ bộ dáng màu đen tóc con nam. Có chút khó khăn a. Thông xoáy toàn thể hải quân hải quân nguyên xoáy nhẹ nhàng thở dài, dì bệ cái kia hôn đản cắn chết nói kia tiểu tử cái gì cũng không biết, chúng ta cũng không bỏ ra nổi bất luận cái gì chứng cứ. Dù nói thế nào đảo ngư nhân cũng là chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước chúng ta không cách nào bởi vì một cái ngợ vực vô căn cứ liền xuất binh bắt giữ một cái gia nhập liên minh nước cao tầng Hải tặc nhóm có thể không kiêng ngề gì cả nhưng là hải quân không được hải quân phải để ý quy tắc không phải trên thế giới cái khác gia nhập liên minh nước làm như thế nào thu hoạch được cảm giác an toàn hải quân bên này căn bản liền không có nghĩ tới bởi vì một cái ngư nhân bở dị tật liền cùng đảo ngư nhân khai chiến kết quả dị bệ tên kia vẫn là vừa mới nhậm chức không bao lâu thất Vũ Hải Tuy tiện cùng hắn sinh ra xu đột cái khác thất Vũ Hải nghĩ như thế nào nguyên Soái các hạ rất phía não với lại Cùng ngư nhân tại biển sâu khai chiến cái gì, đến lớn bao nhiêu tổn thất. Nếu là khi hải quân cũng giống là làm hải tặc một dạng đơn giản liền tốt. Vậy chúng ta cứ như vậy nhìn xem sao." Sen Go cụ âm thanh lạnh lùng nói, "Nguyên Soái các hạ, chúng ta cứ như vậy nhìn xem khả năng lưu hại chúng ta đồng bào ra hỏa cứ như vậy ung dung ngoài vòng pháp luật." Nguyên Soái ngẩng đầu, rất khó chịu nhìn Sen Go một chút. Không có ngồi vào mình vị trí này, ngươi cái này huống đàn làm sao biết lao tử phiền não. Quả nhiên nên sớm một chút đem gánh giao cho cái này huống đàn Sen Go cụ tiên sinh nói không sai, công tiên sinh, chuyện này cũng không thể cứ như vậy kết thúc. Cái nào đó nam nhân đẩy ra môn sải bước đi vào. Tóc tím lao đầu có chút ngạc nhiên nói, "Saka Juki, ngươi làm sao trở về rồi?" Khí thế hùng hổ như là dung nham bạo liệt, mang theo một đỉnh hải quân mũ âm thanh nam nhân trầm thấp, tin tức mới nhất, băng hải tặc râu trắng bắt đầu hướng phía thế giới mới đoạn trước tới gần. Thỉnh cầu băng hải tặc râu trắng trợ giúp sao? The Aesruzer trung tướng gật gật đầu, cũng trong dữ liệu, đảo ngư nhân trên danh nghĩa vẫn là băng hải tặc râu trắng địa bàn. Nhân, tướng, "Vốn không trực tiếp đảo ngư nhân sử dụng vũ lực." Công tủy ý nói, bất quá đã dâu trắng đã có hành động, gặp rảnh đến lời nhàm chán liền đi thế giới mới một chuyến, nếu như phát sinh thứ gì, ta sợ buộc xã Ly một người ứng phó không được. Nha, giao cho ta đi. Vừa mới ăn một túi xe bệ Hải quân anh hùng khí thế như hồng. Cái này vừa bạn nói rõ sự chột dạ của bọn họ. Sakazuki âm thanh lạnh lùng nói, nhất định phải đem tên kia bắt tới tiếp nhận chính nghĩa thẩm phán. Cho nên, Sakazuki, đề nghị của người là cái gì? Chỉ có chút chờ mong hỏi đời tiếp theo Hải quân nguyên soái đã xác định là xẻn gỗ cũ, nhưng là lại xuống một đời, là nên lựa chọn Sakazuki vẫn là cũ dặn còn không có định luật đã không cách nào trực tiếp phát binh, thậm chí phái binh, tên kia hướng trong biển sâu vừa trốn, ai cũng bắt không được hắn, kia liền điều động tinh nhuệ tiểu đội đem tên kia bắt trở lại. Sa cả dù Kỳ nói, phái người thông qua ngụy trang chui vào đảo ngư nhân, trực tiếp đem hắn bắt được. Như thế ý kiến hay. Cung gật gật đầu, nhưng là, tại bên trong biển sâu hành động vô cùng nguy hiểm. Thân là Hải quân thì sợ gì nguy hiểm? Nếu như có thể mà nói, ta đem Tỉnh Cầu tự thân lên trận. Sa Cát Dụ Kỳ âm thanh lạnh leo cứng rắn, nhưng là đã muốn chui vào đảo ngư nhân, như vậy trước tiên cần phải muốn thỏa mãn hai cái yêu cầu. Không phải năng lực giả, không có ta như vậy danh khí. Chỉ có chút không nói gì nếu như không phải giải ra hỏa này tính cách thậm chí hội cho là hắn là tại mèo khen mèo dà đôi nhưng là xác thực năng lực giả ở trong nước so vô năng lực giả đối mặt nguy hiểm phải lớn hơn nhiều danh khí rất đại hải quân cũng vô pháp trôi vào đã cũng không có biện pháp tốt hơn kia liền quyết định như vậy hải quân nguyên xoái quyết đoán 10 phần tiến hành trạm thủ hành động bắt giữ ngư nhân bờ gì tốt chương 63 vì chính nghĩa chương 63 vì chính nghĩa ré lái là Đỉnh có ttòa màu trắng thành trấn tên làmạ gì x... nó là chính phủ thế giới trung tâm danh phủ kỳ thực thế giới tối cao thành Mã dị hệ vật kiến trúc cao nhất tên là Banco, là chính phủ thế giới đại lâu văn phòng. Banco nội bộ, quyền lực ở giữa, chấp trưởng lấy thế giới tối cao quyền lực 5 người, được xưng là ngũ lao tình đám nam nhân ngay tại hội đảng. Hải quân bên kia nghĩ đối cái kia ngư nhân động thủ. Mang theo một đỉnh màu đen nón nhỏ tử, mọc da nồng đậm màu trắng sợi dâu nam nhân nói, bọn hắn cho rằng trước đó mất tích vị thiếu tướng kia chết tại tên kia trên tay. Ông nói, bọn hắn chuẩn bị điều động một chi tinh nhuệ đội ngũ chui vào đảo ngư nhân, sau đó đem cái kia ngư nhân bắt. Cái kia ngư nhân Thân mang tiểu hồng sắc cấu phục, mái tóc màu vàng nóng quản lý chính chính tề tề Ngũ Lao Tinh liền giật mình, sau đó dần mình, là hai ngày trước trên báo chí cái kiếm lưu nhân. Tên kia dâu riẹng, vấn đề là gì bệ ấy Mặc thẳng tây trang màu đen, xúc lấy thật dài sợi dâu thân sắc lãnh đạm Ngũ Lao Tinh nói, tên kia có thể mới vừa vận trở thành thất vũ hải. Muốn ngăn cản hải quân hành động sao? Mang theo một bộ kính mắt, thân mang trường bào màu trắng, trong ngực ôm một thành kiếm Ngũ Lao Tinh bình thản nói. Nhưng quân phản ứng rất liệt. Dâu Lao Tinh đúng đúng mai, đem cái kiếm nhân thả ra liền đã đặc xá một lần tội lỗi của hắn. Nhưng là tên kia lại phạm phải càng lớn tội ác, đã làm trái Thất Vũ Hải ước định, công là nói như vậy. Vẫn là đối Thất Vũ Hải chế độ lòng có bất mãn đi, thật vất vả tìm tới cái đang lúc cơ hội cho nên không nguyện ý từ bỏ. Tóc vàng Ngũ Lao Tinh cười nói, về phần gì bệ ấy, danh rơi ý tứ là, chỉ cần bắt được cái Kiêu Ngư nhân, gì bệ ấy đại khái cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại lúc đầu cái gọi là hợp tác cũng bất quá gì bệ ấy vì cứu vớt đồng bạn thủ hộ đảo ngư nhân ngộ biến tùng quyền, có thể trông cậy vào hắn đối với chúng ta có cái gì trung thành có thể nói. Dâu Quai nó nói, hiện tại ngược lại là có thể bắt hắn lại tay cầm. Hải quân phái đi đảo ngư nhân thám tử nói, cái kia ngư nhân cùng Dị Bệ quan hệ phi tường tốt. Như vậy sao? Cầm Dao Ngũ Lao Tinh nhẹ nhàng gật đầu, nghe giống như cũng không tệ. Dị Bệ ấy là vì đồng bạn có thể không thiết hết thể nam nhân, có thể thử nhìn một chút, nhưng là thất bại đây. Đầu hói, hai phiết dâu quay nón miết lên tới Ngũ Lao Tinh phản bác, ở trong biển mong muốn bắt lấy một cái ngư nhân đồng thời an toàn mang trở về cũng không phải một chuyện dễ dàng. Haha, ha, đây chính là công tên kia có lẽ cân nhắc sự tình, chủ mũ Ngũ Lao Tinh tùy ý nói, với lại, xấu nhất có thể xấu đến mức nào đâu? Chẳng lẽ đảo ngư nhân còn dám cùng chúng ta về mặt? Đầu hói Ngũ Lao Tinh hơi sững sờ, cũng đúng, là bọn hắn càng không hi vọng mất đi một cái thất vũ hại, vẫn là đảo ngư nhân càng không nguyện ý cùng chính phủ khai chiến, đây là cái rất đơn giản vấn đề. Chỉ sợ song phương đều không nghĩ, gì Bệ ấy cũng không phải lẻ loi một mình a, phía sau hắn có quốc gia. Cho nên cho dù là thất bại, chỉ cần không đặt tới bên ngoài cũng không quan trọng, dù sao, râu quay nón Ngũ Lao Tinh nét mặt cười, nói cho cùng, đây là hải quân nhất định phải đi làm. Dù cho thực sự thất bại, cũng hoàn toàn là có nói, mà nếu như thành công, liền có thể tiến một bước kiểm chế Dị Bệ Nghệ đầu hói Ngũ Lao Tinh cũng lộ ra tiểu dung, vừa nghĩ như thế Chính xác thất bại cũng không quan trọng, thất Vũ Hải tốt nhất vẫn là có chút cảm giác nguy cơ, dạng này bọn hắn mới biết được ai mới là bọn hắn ố dù. Cái khác ngũ lao tinh nhóm đều là nhẹ nhàng gật đầu. Kêu liền quyết định như vậy. Dâu dài ngũ lao tinh tổng kết phôn trần, để Hải quân náo đi thôi, bất quá để bọn hắn nhớ kỹ quản tốt miệng của mình. Đạo Ngư Nhân, bọn gì tất cũng không biết chính phủ cùng Hải quân quyết ý, hắn chỉ là cảm nhận được yên tĩnh. Thời gian đã qua vài ngày, nhưng là vô luận là chính phủ vẫn là Hải quân đều không có bất kỳ động tác gì. Phản phất hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Rất cảm tạ, dâu trắng lao tra, nếu như không có các người Lần này chúng ta khẳng định là phải xui xẻo vợ gì tập trong văn phòng gì bệ cầm trong tay genỉ Gen ngay tại đối đầu bên kia điện thoại Nam nhân biểu thị cảm tạ của mình kho kéo kéo kéo kéo điện thoại đầu kia truyền đến nam nhân hào phóng tiếng cười to nói cái gì lời nói ngu xuẩn gì vậy đây đảo ngư nhân thế nhưng là treo láo tử cờ sĩ A với lại lao tử cũng không có làm cái gì tại chỉ là tới thế giới mới đoạn trước dạo qua một vòng mà thôi đã làm đủ nhiều gìệ trình trong nói hải quân có lẽ cũng là bởi vì động tác của các ngơ mà lựa chọn án binh bất động Tóm lại phải cẩn thận gì vậy ấy có chuyện gì nhớ kỹ liên hệ lao tử Đạo ngư nhân, thế nhưng là địa bàn của lão tử." Bên Tiên Nam nhân nói như vậy. "Được." Dị Bệ cảm động gật đầu đảo ngư nhân nhưng không có giao cho qua băng hải tặc dâu trắng cái gì phí bảo hộ an nên nói không nói, dâu trắng thực sự rất trượng nghĩa, khó trách nhiều người như vậy nguyện ý vì hắn mà không màng sống chết. Cúp điện thoại, Dị Bệ quay đầu nhìn về phía vợ Dị Tật, dâu trắng lao cha tạm thời sẽ không trở về nửa đoạn sau, có thể tạm thời an tâm. "Là như vậy sao?" Vợ Dị Tật luôn cảm thấy có chút thất vọng. Chính phủ thực sự như là hắn đoán trước như thế, Cố Kỵ Dị Bệ đây, Long Cung Vương quốc, Cố Trắng uy hiếp, mà lựa chọn án binh bất động sao? Không cách nào làm ra phán đoán a tóm lại, đêm nay đi tìm Sở lì xem bói một cái đi, nhìn nàng nói thế nào. Mấy ngày nay mặc dù có chút hồi hộp, nhưng là biết chuyện này đảo ngư nhân chỉ có bở gì tận gì bệ Sở lì cùng nè tuần bốn người, đối với tòa hòn đảo này mà nói, hết thể đều còn tại yên lặng phát triển bên trong. Trở về quần đảo xạ bà áo đi các thương nhân rất mau trở lại, bọn hắn mang đến càng nhiều thuyền biện, càng nhiều thương phẩm, càng nhiều tài chính. Nhìn ra, bọn hắn từng cái đều đã được ăn cả ngã về không, đem tất cả thân gia vùi đầu vào cùng đạo ngư nhân mạo dịch bên trong. Bở gì tất thật cao hứng. Mặc dù bọn hắn không có mang đến cái gì ghê gớm kỹ thuật, nhưng là có tài chính cũng đầy đủ. Hú hô, trước đó tiếp xúc mặt khác các thương nhân cũng trở về, bắt đầu có đại lượng tài chính cùng thương phẩm bắt đầu hướng đảo ngư nhân vào tới. Bỡ gì Tất chờ mong đây là một cái khởi đầu tốt, bất quá hắn càng chờ mong chính là đảo ngư nhân tự thân sản nghiệp phát triển. Sau đó, Dị Bệ cùng Dâu Trắng trò chuyện cùng ngày ban đêm, Bỡ gì Tất đi tìm Sở Ly. Bỡ gì Tất cái gì cũng không có tới kịp nói, Sở Ly liền đã xuất ra thủy tinh cầu. Không cần lo lắng. Sở trên mặt lộ ra thiếu dung, thời gian hẳn là không lâu sau đó, ta nhìn thấy đạo ngư nhân nên đón phù đinh, mà ở trong đó cũng có thân ảnh của người tại. Dạng này a, cho nên nói mình không có bị buộc lấy rời đi đảo ngư nhân. Bờ gì tật tâm hơi yên ổn một chút. Sau đó hắn cười nói, an tâm, như vậy bắt đầu đi Shirley lão sư, đêm nay cà phê dạy học, cũng đừng trông cậy vào ta sẽ thả thấp yêu cầu, mong muốn phao ra có thể làm cho ta hài lòng cà phê, không phải dễ dàng như vậy sự tình. Shirley khẽ miệng hơi câu. Nàng không có chút nào lo lắng. Vô luận tiếp xuống bờ gì tật sẽ gặp được chính là cái dạng gì hiện cảnh, hắn đều sẽ bình nhiên vượt qua, Shirley rất rõ ràng chuyện như vậy. Sớm muộn cũng có một ngày Ta sẽ để cho người cam tâm tình nguyện nói ra dễ uống cái từ này. Bởi gì tất tuyệt không nhận thua. Thử nhìn một chút, thời gian lại qua mấy ngày, tới đảo ngư nhân các thương nhân càng nhiều, nguyên bản bởi vì xuất nhập cảnh của quản lý thành lập mà trở nên có chút tiêu điều đảo ngư nhân thị trường lại lần nữa náo nhiệt. Bất quá tại bờ gì tất tạm thời không biết thời điểm, một ít người cũng theo các thương nhân cùng một chỗ thẩm thấu vào. Bến cảng nào đó con thuyền bong tàu bên trên, 5 người ngồi vây chung một chỗ. Xem ra muốn chui vào tiến đến không có tưởng tượng khó khăn như vậy. Nói chuyện chính là cái thân hình cao lớn cường tráng lao đầu, một đầu rối bời tóc Một vòng nồng đậm rượu quay nón thậm chí thấy không rõ mặt của hắn, hắn ngồi trên bong thuyền dựa lưng vào mạn thuyền, nhưng là ánh mắt lại bằng vào thân cao tại bến cảng khắp nơi quét mắt. Giả vợ như thương nhân thật sự là một bước giễu cờ. Tóc đỏ tóc nam nhân một thân kém màu nâu quần áo làm thủy thủ trang điểm, hai tay của hắn vòng ngực bình tĩnh nói, mặc dù vũ khí không có cách nào giận tới, nhưng là đúng là thành công lên mở. Đừng như thế đứng đắn xệ bạt sân cảng, lão đầu tử tùy ý nói, chúng ta bây giờ thế nhưng là thương nhân. "Là, tốt, được xưng là xệ bạt sân Nam nhân gật, gật đầu, sau đó buông lỏng nguyên thẳng tắp lưng eo tiếp xuống tập hợp một chút mấy ngày nay chia ra thu tập được tình báo đi. Mục tiêu trở về đảo ngư nhân thời gian so dự đoán còn muốn sớm hơn, còn lại ba người khác chi nhất đạo, ta đi nhân ngư quán cà phê, nơi đó có khách quen nói mất tích sự kiện sau khi phát sinh không có hai ngày mục tiêu liền đã thường xuyên ở nơi đó xuất hiện. Thậm chí đây khả năng đều không phải sớm nhất chính mắt trông thấy đi chép. Cơ hồ có thể xác định hắn hiềm nghi. Sê Ba sân cần nói, dị biệt kháng nghị có thể tiếp tục rất lâu. Bất quá liền khoảng thời gian này, ra gia hỏa này thật đúng là làm ra không ít sự tình, xuất nhập cảnh cục quản lý, khai thác mỏ công ty, làm cho cả đạo ngư nhân cảnh tượng biến đổi. Có trách vô luận là nệ tuần hay là gì bệ ấy đều đối với hắn nhìn với con mắt khác, hắn có lẽ thật sự có thể cải biến tòa hòn đạo này. Kia việc không liên quan đến chúng ta, tại chúng ta mà nói hắn chỉ là chính nghĩa lẫn nhân, chúng ta muốn làm là vì chính nghĩa cho hắn chế tải. Lao đầu tử lắc đầu, tùy ý nói, cái khác đây này. Thì như nói, đắc thủ về sau làm như thế nào rời đi? Một người khác hồi đáp, xuất nhập cảnh cục quản lý đối với cách cảnh thuyền rất nghiêm ngặt, nhưng là biện pháp kỳ thật rất đơn giản, chúng ta chỉ cần một chiếc tại đáy thuyền có tường cách thuyền. Ý kiến hay. Lao đầu tử nhẹ nhàng gật đầu, ngư nhân tra xét lại thế nào nghiêm ngặt cũng sẽ không làm phá hư thương nhân thuyền sự tình, chờ một lúc liên hệ bản bộ, để bọn hắn đưa chiếc một dạng truyền tới. Như vậy chính là mấu chốt nhất. Sebastian càng nghiêm túc nói, lúc nào, ở nơi nào hành động. Muốn bảo đảm bên cạnh hắn lực lượng yếu kém, nhất là không thể cùng gì bệ ở chung một chỗ, tốt nhất là hắn một thân một mình muốn đi làm cái gì sự tình thời điểm, dạng này cho dù là bắt lấy hắn, trong đoạn thời gian đảo ngư nhân cũng sẽ không có chỗ cảnh giác. Thật đúng là dạng này cơ hội. Ba người khác bên trong mở đầu nói chuyện nam nhân thấp giọng, ta đang hỏi thăm nhân ngư quán cà phê tin tức thời điểm hiểu do đến. Mục tiêu cùng cửa tiệm kia nữ lao bản đại khái là tình lữ quan hệ, hắn cơ hồ mỗi đêm đều sẽ tiến về nhân ngư quán cà phê, có đôi khi hắn hội ở nơi đó ngủ lại, nhưng có đôi khi hội trở về ngư nhân đường phố. Lao đầu tử cùng sẽ bắt sân càng liếc nhau. Sau đó lao đầu tử nết nhẹ cười, ca ngợi tình yêu. Thật là đẹp tốt tình yêu. Sẽ bắt sân càng cũng không nhịn được cười cười. Kia liền quyết định như vậy, tại mới truyền đến trước đó trước xác nhận mục tiêu di động quy tích, cẩn thận đừng bại lộ, làm tốt một cái thương nhân nên làm sự tình, vì chính nghĩa, vì chính nghĩa. Tất cả mọi người thấp giọng. Chương 64, bị thấy. Chương 64 Bị ngươi thấy đứng tại phòng làm việc của mình trước cửa sổ, ngắm nhìn nơi xa kia đã trở nên thậm chí so với quá khứ còn muốn náo nhiệt một chút bên cảng, bọn gì tất cũng không có cảm thán đảo ngư nhân nên đón phát triển, hắn chẳng qua là cảm thấy hải quân cùng chính phủ khẳng định đang nưu đồ lấy cái gì. Mặc dù đoạn thời gian gần nhất đều là gió êm sóng lặng, nhưng là hắn cũng không cảm thấy hải quân cùng chính phủ thế giới hội cứ như vậy xem như cái gì cũng không có phát sinh. Mình cũng không giống như là hải tặc nhóm một dạng trên biển cả du đãng, mà là một mực liền đợi tại đảo ngư nhân thậm chí mỗi ngày đều tại xuất đầu lộ diện, chính phủ bên kia trừ thường ngày điện báo cùng bên này tranh luận bên ngoài cũng không có làm gì. Cái này bình thường sao? Cái này đương nhiên không bình thường. Như vậy có thể hơi làm suy luận, nếu như cũng không phải là chính phủ cũng không có làm gì, mà là bọn hắn đã làm một ít sự tình mà chỉ là mình không biết đâu. Cái này có thể quá có khả năng. Cho nên, chính phủ hoặc là nói Hải quân hội khai thác cái dạng gì hành động đâu. Hiện tại cũng còn không có động tính, nói rõ bọn hắn là đã bỏ đi giông trống khua chiêng hưng sư vấn tội hoặc là nói dứt khoát bắt giữ mình. Chẳng lẽ nói bọn hắn hội khai thác loại nào đó vụng trộm thủ đoạn. Điều động gián điệp đến đảo ngư nhân đi lên âm thầm sưu tập chứng cứ, sau đó Quang Minh chính đại đến tìm triết phược hoặc là nói dứt khoát chuẩn bị phái người tới ám sát mình. Có phải là có lẽ tăng mạnh một chút nhập cảnh tra xét cường độ rồi. Đi làm một đài cỡ lớn ít quan cơ đặt ở cửa chính, trên biển có lẽ có dạng này kỹ thuật đi. Vợ Dĩ tật nghĩ như vậy. Dù sao phiền phức mặc dù không có ngay từ đầu liền biết xuất hiện, nhưng là nó kiểu gì cũng sẽ xuất hiện. Không nghĩ ra vợ gì tật cũng lười suy nghĩ, sợ Lị không phải đã nói rồi sao? Không cần đến lo lắng. Nàng nói không có việc gì liền nhất định không có việc gì. Thuần theo dĩ nhiên chính là. Lúc chiều, bở Dĩ tật rời đi đảo ngư nhân, cũng không phải đi bắt giữ hải thú, hôm nay còn không có tin tức Hắn là đi tìm lao bằng hiếu. Ha ha ha ha. Tới rồi sao? Bạn trí thân của ta a. Kia sáng u ám nước biển bên trong, hình thể khổng lồ cự thú phát ra rung động biển sâu tiếng giống to. Đương nhiên, tại bờ gì tất nghe tới chính là hưng phấn chào hỏi âm thanh chính là. Cũng sớm đã không kịp chờ đợi. Tới đi, để chiến đấu bắt đầu đi. Chiến sĩ sinh mệnh sẽ chỉ ở chiến đấu bên trong nợ rộ hảo quá a. Bờ gì tất thậm chí cũng không kịp nói chuyện, to lớn đuôi truy liền đã được tới. Thế là, chiến đấu bắt đầu. Bờ dị một mực không có dừng lại tu hành, bất quá hạ kỳ vũ trang tu luyện cần dùng chiến đấu tới thôi hóa. Hiện tại gì vẻ ấy bắt đầu mở tiểu ban đối các đại đội trưởng còn có ạt lòng sắc bọn người tiến hành tái giáo dục, bở dị tất chỉ có thể đến tìm Alexander làm hắn buổi luyện. Cao ngạo biển sâu chiến sĩ đối này chỉ cảm thấy hứng phấn, cả hai xem như ăn nhịp với nhau. Bỡ dị tất một quyền đánh bay Alexander đập tới đùi, tranh thủ lúc rảnh rỗi hỏi, "Alexander, hạ kỳ tu hành thế nào rồi? Có thành quả sao?" Ha ha ha ha, cao ngạo biển sâu chiến sĩ Alexander là một thiên tài. Hảo bằng hưu cười ha ha, cái kìm mưa to gió lớn một dạng đập tới đồng thời, hắn một bên lớn tiếng nói, "Ta phát rất được, chất chứa tại trong cơ thể ta lực lượng." Ha bằng hữu chờ ta đem nó dẫn đạo sau khi đi ra lại đến nhất quyết thắng bại đi. Tốt. Bỡ gì thật vui vẻ đáp ứng. Hắn cũng rất tò mò, chiến sĩ Tôn học được hạ kỳ về sau sẽ trở nên cường đại cỡ nào đâu. Vừa vận còn có thể trợ giúp hắn tu hành cứng lại kỹ xảo. Hạ kỳ vũ trang ban sơ thời điểm thức tỉnh chỉ có thể quấn quanh ở thân thể hoặc là vũ khí bên trên, lúc này là lòng lẻo, vô luận là phòng ngự vẫn là tiến công đều cũng không cường đại. Sau đó nếu như thử nghiệm không ngừng để hạ kỳ ngưng tụ, liền có thể chậm nắm giữ loại thứ 2 kỹ xảo sử dụng, cứng lại đem càng nhiều hạ kỳ tập trung ở cùng một chỗ sử dụng. Trên diện rộng cường hóa phòng ngự cùng công kích, Bở Dĩ Tất từ thức tỉnh hạ kỳ vũ trang về sau vẫn tại tiến hành phương diện này tu hành, hiện tại giống như rốt cục có chút tâm đắc, nhưng khoảng cách nắm giữ còn cách một đoạn. Hắn cũng không nóng nảy, Vương Phỉ đều dùng thời gian một năm mới nắm giữ cứng lại, bất quá có cái cường đại buổi luyện, có lẽ có thể nhanh thêm một chút tốc độ. Về phần càng Cường Đại Ký xảo, lưu động ngoại phóng cùng nội bộ phá hư khoảng cách hiện tại Bở Dĩ Tất liền có chút quá xa xôi, từ từ sẽ đến đi. Cùng Alexander liên hệ một chút tình cảm, một cái buổi chiều thời gian liền đã trôi qua không sai biệt lắm. Trở về văn phòng xử lý một chút hôm nay văn kiện, sau đó tâm Sắp trời đã tối dần, bờ dì tất quyết định đi sở ly nơi đó ăn cơm chiều. Hiện tại làm việc ngay tại bến cảng khu, khoảng cách san hô chi đổi đã rất kiệt xuất gần, mỗi ngày đều có thể đi. Bờ dì tất đẩy cửa đi vào quán cà phê thời điểm, chính vào dùng cơm giờ cao điểm, rất nhiều người đều cùng hắn chào hỏi. Bờ dì tất cục trưởng tới ăn cơm chiều sau. Bờ dì tất đại nhân tới rồi. Sở ly lao bản, bờ dì tất cục trưởng tới tìm người nhà. Hiện nay bờ dì tất đã là đảo ngư nhân đại danh nhân, tất cả mọi người biết hắn. Cường độ cao binh lính tuần tra cùng trước đó kia một trận chiến tranh vì bợ gì tật thắng được quốc dân nhóm tán thành đảo ngư nhân các cư dân hiện tại cũng biết, tên là bợ dị tật nam nhân mong muốn cải biến quốc gia này đồng thời thực sự tại biến thành hành động. Bợ gì tật thân mật cùng các cư dân chào hỏi, sau đó xuyên qua chen chúc lại sảnh, đi tới trước quầy, "Hôm nay sinh ý phá lệ tôi ta." Hắn quét một chút đại sảnh, nhân loại càng ngày càng nhiều. Sơ Ly ngầm đầu nhìn hắn, bởi vì các thương nhân biết đại danh đỉnh đỉnh bợ gì tật cục trưởng mỗi ngày đều hội tới cái này, không có danh tiếng gì quán cà phê, cho nên là nghĩ đến nhìn một chút đại nhân vật đi. Không có danh tiếng gì Bợ gì tất nhẹ nhàng cười cười, vậy dạng này có phải lán tên cho ta phát chút tiền lương Shirley. Ta thế nhưng là để trong này sinh ý biến tốt nha. Mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng kỳ thật bợ gì tất tiền lương cũng không quá cao, trước đó không lâu mới đem mượn gì bệ 70 vạn bợ lì trả hết. Shirley hừ lạnh nói, cho nên không phải đã để ngươi ăn uống chỗ sao. Vậy ít nhất đem dạy ta pha cà phê học phí cũng cùng nhau chống đỡ đi. Bợ gì tất cười nói, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Shirley một lần nữa túi đầu xuống, tại sổ sách bên trên tô tô vẽ vẽ, cái kia học phí, chỉ có thể dùng phao nhượng lại ta hài lòng cà phê tới chống đỡ. Đầu tiên nói trước bợ gì tật, tại để ta hài lòng trước đó, ngươi cũng đừng nghĩ thoát thân. Dạng này a. Bợ gì tật tiếu dung xán lạ, thật là khiến người không biết làm sao à, chỉ có thể cố gắng phải không. Tại nhân ngư quán cà phê ăn xong cơm tối, Cự Tuyệt Mong muốn đụng lên tới lôi kéo làm quen các thương nhân, cùng nhân ngư các tiểu thư tâm sự, đợi đến sinh ý không sai biệt lắm thời điểm bắt đầu cùng sở Lị học tập pha cà phê. Hết thể kết thúc về sau, bợ gì tật nhìn thời gian còn không tính quá muộn, quyết định trở về một chuyến ngư nhân đường phố, vội sáng ngày mai có thể đi sân huấn luyện nhìn xem gì bệ dạy học tiến độ. Cá sẽ biết không thông ngư nhân đường phố, cho nên bợ gì tật vẫn là đi nhất quán lộ tuyến, thủy chi đường. Thông qua đường ống bơi lội trở về có thể so sánh đi đường thực sự nhanh hơn nhiều. Thông qua khí phao kỹ thuật làm được đường ống bốn phương thông suốt, đổi lại ngoại nhân sẽ chỉ cảm thấy chóng đầu, nhưng là đối với bợ gì tật dạng này, người địa phương mà nói lại sẽ chỉ cảm thấy thuận tiện. Thuận đường ống một đường hướng phía trước, bợ gì tật đi tới một mảnh tương đối địa phương hoang vu. Ngư nhân đường phố là đảo ngư nhân khu vực biên giới, vô luận là vị trí địa lý vẫn là chính trị địa vị đều là. Đương nhiên, hiện tại chính trị địa vị đã có cải biến, nhưng vị trí địa lý là không có cách nào cải biến và đảo ngư nhân phồn hoa thành khu cùng ngư nhân đường phố ở giữa, có rừng biển một bộ phận cách trở, một đoạn này khu vực địa thế rất cao, đường ống đều đã cơ hồ gián tại trên sân lạn. Bỡ gì tất cũng không dừng lại, xe nhẹ đường quen một đường hướng phía trước. Bất quá cũng chính là lúc này, phía trước đột nhiên chuyển đến âm thanh. Chờ một chút, vị tiên ngư nhân bằng hữu giúp đỡ chúng ta. Bỡ gì tất đình chỉ bối lỗi, nhìn về phía trước. Phía trước một bên san hô trong rừng, một cái mái tóc màu đỏ nhân loại thường thường bên này đi, ngăn ở bức mặt, đồng thời hưng phấn hết lớn, giúp đỡ chút. Đồng bạn của ta nhóm thủ thương Bợ Tử Tất ánh mắt hướng bên cạnh hắn nhìn, trên sân là còn ngã cả người cao thể trạng nam nhân, bên người còn ngồi ba người. "Nhân loại, xuất hiện tại nơi này, các ngươi gặp được chuyện gì rồi?" Bợ Tử Tất từ đường ống bên trong nhô đầu ra, lớn tiếng hỏi đồng thời, Hạ Kỷ quan sát đã quét tới. "Phải, là Bợ Tử Tất cục trưởng sao? Có thể gặp được ngài thật sự là quá tốt." Tóc đỏ nam nhân nhận ra Bợ Tử Tất, xem ra rất dáng vẻ hưng phấn, hắn lớn tiếng nói, "Là như thế này, chúng ta là đi tới tòa đảo này làm ăn thương nhân, nhưng là tại Du Lãm đạo ngư nhân thời điểm quá mức xâm nhập, kết quả là đường, ta có đồng bạn không cẩn thận bị thương." Xin hỏi ngài có thể mang bọn ta rời đi nơi này? Bỡ gì, Tật ánh mắt bình tĩnh. Nghe tới thú vị âm thanh, Bỡ gì Tật từ đường ống bên trong ra, giẫm tại địch trên sân là, điểm nhiên như không có việc gì đi qua, phải không? Vậy các ngươi có thể quá không cẩn thận, nơi này cũng không phải các ngươi nên tới địa phương. Hắn trực tiếp vượt qua mái tóc màu đỏ nam nhân, đi đến ngã trên mặt đất nam nhân kia bên người, để ta xem một chút thương thế của hắn thế nào. Bỡ gì Tật phía sau, tóc đỏ nam nhân ánh mắt bên trong lộ ra cuồng hỉ. Sebastian càng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như thế dễ dàng. Mặc dù chỉ là cẩn thận xác nhận Bờ Dĩ Tất trở về Ngư Nhân Đường phố lộ tuyến liền dùng vài ngày thời gian, tìm kiếm địa điểm thích hợp lại tốn hao bán tuần, thậm chí bởi vì trước mấy ngày cái này nam nhân không có trở về Ngư Nhân Đường phố mà bạch bạch ngồi chờ mấy ngày. Nhưng là hiện tại, những ngày tất cả trả giá đều chiếm được hồi báo. Bất động thanh sắc cùng ngồi dưới đất ba người đối cái ánh mắt, Sê Ba Sần càng từ phía sau lưng chậm rãi tới gần Bờ gì Tất. Ngồi dưới đất ba người thân thể cũng đồng thời kéo căng, bọn hắn mặc dù ngồi, nhưng tiếp theo trong nháy mắt cũng có thể nhảy lên một cái lao thẳng tới nhân. Bờ gì Tất túi người Khoảng cách gần quan sát đến ngã trên mặt đất cái này sợi dâu tóc vô cùng rậm rạp để người căn bản thấy không rõ hắn mặt ra hỏa quả nhiên không có chút nào ấn tượng bởi gì tập nghĩ như vậy đồng thời cũng không quay đầu lại nói Ngươi bằng hữu này giống như không bị tổn thương à làm sao lại ngươi lại nhìn kỹ một chút đâu sẽ ba sân càng lại gần hô hấp đều đã ngừng lại a gì bệ đầy đại ca ngươi làm sao tới rồi vợ gì thật đột nhiên ngẩn đầu lên nói cái gì sẽ ba sân càng nháy mắt sứng sở ngồi dưới đất ba người đồng bộ quay đầu ngay cả nằm trên mặt đất giá hỏa cũng cùng nhau thân thể dut lên cũng chính là lúc nàyơ gì thật trở lại Trên thân điện quan cuốn quanh, dòng điện tôi động sầy kèn. Nặng nghê nắm đấm không lưu tình chút nào rơi vào phân thân Sệ Ba Sơn Cáng trên mặt, khuôn mặt của người đàn ông này nháy mắt vết lo biến hình, tiếng xương vỡ vụn không dứt bên tai. Thân thể của hắn bay ra ngoài, Sệ Ba Sơn Cáng nằm trên mặt đất lao đầu tử nháy mắt giống giận bạo khởi. Bại lộ sao? Kêu liền bằng vào ngành thực lực cầm xuống ra họa này đi. Năm đấm, đen nhanh năm đấm đập tới. Bỡ gì thật không chút nào yếu thế, một quyền tới. Oeng. Như lôi đình tiếng vang tại hô trong rừng quân hai người dưới chân mặt đất trực tiếp nổ tung. Bỡ gì thật thân thể không được về sau rút lui. Thật cái người Hạ Kỳ. Cuối cùng đứng vững về sau hắn nhịn không được kinh ngạc nói, loại tiêu chuẩn này Hạ Kỳ vũ trang, hoàn toàn không phải hắn có thể ăn vạ, còn tốt không có trước hết nghị công kích ra hỏa này. Ngư Nhân bợ gì tất, thúc thủ chịu trói đi. Lao đầu tử hai tay đều đã đen kịt một màu. Là cái rất cường đối thủ A so Hạ ạt còn mạnh hơn nhiều, chỉ dùng một lần đối quyền liền có thể nhìn ra được. Mặc dù không biết là ai, nhưng tóm lại, phải nghiêm túc mới được. Bợ gì tất chậm rãi thở vào nhẹ nhõm, thân thể của hắn mặt ngoài, vài màu đỏ bắt đầu hiện hiện. Không phải đều nói sao? Nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương, cái bộ dáng này bị các ngươi nhìn thấy, coi như đừng nghĩ đi a. Chương 66, cái gọi là cường đại. Chương 66, cái gọi là cường đại. Bọn gia hỏa này đến cùng là hải quân vẫn là chính phủ đâu? Sắc bén sừng thú từ bợ dị tật trên trán sinh trưởng mà ra, hắn suy tư đồng thời, thon dài mà tráng kiện cái đuôi quất vào trên sân là, để kiên cố mặt đất cũng theo đó nứt ra. Hiện tại hội trăm phương ngàn kế tìm đến mình phiền phức, hơn nữa còn có được loại này đẳng cấp thực lực gia hỏa, cũng chỉ có chính phủ đi. Mặc dù vô luận là chính phủ vẫn là hải quân hiện tại cũng không có ý nghĩa gì. Bọn hắn đều phải phải chết ở chỗ này. Bọ rỉ tất bẻ bẻ cổ, bao trùm tại thân thể mặt ngoài lẫn phiến lẫn nhau ma sát, phát ra khiến người vui vẻ vang lên sàn sạt đối diện, không biết tên lão đầu tử nồng đậm tóc phía dưới song đồng trợn lên, đây, đây là chuyện gì xảy ra? Này tâm tư thái. Trước mặt ngư nhân đã biến thành màu đỏ long nhân, trên thân bao trùm lấy vậy màu đỏ, trên đầu sừng thú trùng thiên tăng lên. Có thể xuyên thần thánh bộ dáng. Cái này sao có thể? Lão đầu tử khó có thể tin, hắn cảm giác mình con mắt khả năng xảy ra vấn đề, cái này tư thái, năng lực này, trừ màu sắc không giống bên ngoài, không phải liền là cùng cái đồ năng lực giống nhau như sao? Gia hỏa này thế mà có được cùng cái độ năng lực giống nhau vân vân hắn lập tức nhớ tới một chuyện khác ra hỏa này vừa rồi đích thật là từ tràn đầy nước thủy chi giữa lộ mặt ra tại ra trước đó thậm chí đều còn tại bơi lội gia hỏa này thế mà lại bơi lội làm năng lực giả thế mà lại bơi lội hắn đánh vỡ biển cả thiết tắc trong ngày mắt này cái này nam nhân ý thức được trước mắt cái này ngư nhân trên thân ẩn giấu đi to lớn bí mật chẳng lẽ nói hạ à, tên kia chính là vì vậy mà chết tốt tiếp xuống liền tới kết thúc đây hết thầy đi bởi gìt trên thân lôi Quan càng phát raá lạ đám hải quân Vô danh lao đầu tử trong lòng giờ mình gia hỏa này thật là đủ nhạy cảm nhưng là hắn trên miệng lại nói hải quân không biết người đang nói cái gì bởi gì ta khỏe miệng kéo một chút ngoài miệng nói không phải tâm vẫn là rất thành thật bất quá hải quân A thật sự là kỳ tư diệu tượng, lại muốn chui vào đảo ngư nhân sau đó bí mật bắt mình sao nếu như mình thực sự chỉ có biểu hiện ra ngoài thực lực có lẽ hôm nay bọn hắn thực sự liền thành công nhưng là đáng tiếc, trên thế giới không có nếu như đều cẩn thận lao đầu từầm giọng nói ra hỏa này không thích hợp bọn hắn trước đó làm qua cùng gia hỏa này chiến đấu dự án Nhưng lại nhưng cho tới bây giờ không có một cái trung tướng, một cái thiếu tướng, một cái chuẩn tướng, hai cái thượng tá đội hình sẽ còn cảm giác khó giải quyết như thế dự bị a. Vâng. Mặt khác ba cái hải quân trùng điệp gật đầu. Như vậy, chuẩn bị sẵn sàng sao? Bợ gì tập trên thân điện quang nhảy vọt, để thanh âm của hắn đều trở nên viêu hốt, ta liền công tới. Phản Phật quân phong, Phản Phật kinh lôi, bợ gì tập bay lượn mà ra. Lao đầu tử con người thích chặt. Thật nhanh. Quần áo trên người căng cứng, bắp thịt toàn thân bánh chướng, vô danh lão đầu tử cực tốc quay thân, đấm ra một quyền. Hắn cũng không tính quá am hiểu hạ kỳ quan sát, nhưng là cũng không phải là sẽ không đen nhánh năm đấm mang theo lệnh thiếu xương quyền phong, dẫn phát bén nhọn tiếng vang. Nhưng là bợ gì tất lại có thể nghe tới càng nhiều âm thanh. Tựa như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng, bợ gì tất từ cực tốc chuyển thành đứng im, đen nhánh năm đấm vừa vặn từ trước người hắn sát qua. Cái gì? Lao đầu tử trừng lớn hai mắt. Là hạ kỳ quan sát sao? Hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, lóe mắt lôi quang đã triệt để đem hắn bao phủ. Lôi đỉnh. To lớn lôi quang trụ phóng lên tận trời, rêu giao dây liền trời đất long. Tao ly dạ bên trong, đáng ghét. Bị lôi chỗ bức hiếp. Bước lòng phải sau rút lui hại quân ba người khác một trong, nhìn xem phóng lên tận trời lôi quang hoàng sợ la lên. Cho dù là trung tướng đại nhân, đối mặt loại này đẳng cấp công kích, có thể toàn thân trở ra sao? Hắn không kịp nói càng nhiều, quân quanh lấy lôi quang cao lớn thân ảnh đã lấp lóe một dạng xuất hiện tại ba người bọn họ trước mặt. Hỗn đàn, cùng tiến lên. Trong ba người người nào đó nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã tại bờ rỉ đất bên cạnh thân, trên ngón tay bao trùm lên hạ kỳ, một đầu ngón tay hướng phía bờ rỉ đất đâm đi qua đồng thời, một người khác lên, chân phải kéo căng thẳng tắp, xé rách không khí một cái hung hăng đá ngang độ. Hai tiếng nhẹ vang lên gần như đồng thời vang lên căn bản là không có cách phân rõ trước sau. Cái gì? Hai cái hải quân đồng thời sử suốt. Vô luận là quấn quanh lấy hạ kỵ thủ hạ vẫn là thế đại lực trầm đắng ngang, đang oanh kích tại trước mặt quái vật trên thân thời điểm đều không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Tựa như là đánh vào khối lớn hải lâu thạch bên trên đồng dạng, căn bản là không có cách dao động mấy may. may. Giã hòa này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lực đạo quá nhẹ. Bởi gì tất đưa tay bắt lấy đâm hắn người tay, bắt lấy đá hắn người chân, trong lòng có chút cảm thán. Năng lực giao phối cho vậy rổng. Từ cải đồ huyết thống ở bên trong lấy được cứng rắn thể chất, từ nguyên thủy kim cương máu cá thống ở bên trong lấy được năng lực phòng ngự, tam vị nhất thể phía dưới, mình bây giờ đã rất cứng rắn. Song tay phát lực tùy ý hất lên, hai cái hải quân kêu thảm thân thể bị vung mạnh lên, đồng thời trên hai tay cuồng bạo lôi đình lăn tràn, sau đó truyền lại đến hai cái hải quân trên thân. Dung ra cho ta bọn hắn. Cái cuối cùng hải quân giống giận trả mà tới. Hắn đại khái là trong ba người mạnh nhất. Vợ gì tự nghĩ như vậy? Nhưng là cũng không kém là bao nhiêu. Vở gì tự hám miệng ra, nhiệt Nón lửa nóng bỏng ngưng tụ thành hỏa trụ. Có hoàng kim một dạng sáng lạn màu sắc, trong chốc lát cuồng bạo huynh ra, chính giữa chạm mặt tới Hải Quân, trực tiếp đem hắn thân thể thôn phệ trong đó, sau đó toàn bộ đánh bay ra ngoài. Hóa ha ha. Tiêu thảm, Hỏa Diễm đã đem cái kia Hải Quân thân thể triệt để bá quạ, hắn trên mặt đất lăn lột, nhưng là Hỏa Diễm lại hoàn toàn không có dập tắt ý tứ, thậm chí còn trên mặt đất lan tràn ra, đem mặt đất đốt bắt đầu hòa tan. Tiếng yêu thảm thiết không có tiếp tục bao lâu, Hải Quân thân thể liền đã đình chỉ động tác, chỉ là đang lẳng lặng thiêu lên. Người cái này hỗn đản. Phía sau truyền đến tiếng giống giận dữ. Vở gì thân thể bắn lên, vừa đúng tránh đi tới sau này phương công kích. Lão đầu tử tóc cùng dâu Jia đã hoàn toàn biến mất không thấy. Lộ ra đại quang đầu cùng ngắn cứng rắn sợi dâu. Vừa rồi tạo hình quả nhiên là nguy trang, chân thực niên kỷ còn muốn càng trẻ tuổi một chút, hơn 50 tuổi bộ dạng a. Bất quá vẫn là không biết a là cái gì không thích tại trên báo chí xuất đầu lộ diện hải quân sĩ quan cao cấp sao? Vợ gì tất cầm trong tay hai cái hải quân đập xuống đang nghĩ bắn ra lên không truy kích bợ gì tật trùng tướng Đẩu Lý Dạ cắn răng, đưa tay tiếp được hai cái bộ hạ. Bản bộ đánh ra quá thấp này, thực lực của hắn xa không chỉ biểu hiện ra như thế. Bợ gì tất dùng sức hấp khí, sau đó có phong ở bên cạnh hắn quanh. Lối hỏa chi tức. Lôi quang cùng hỏa diễm hỗn hợp, biến thành hủy diệt nôn ánh mắt trụ từ nam chí bắc ma hạ đồng thời, to lớn vòi rồng thành hình, cùng nôn mắt hỗn hợp, hỏa diễm nháy mắt căng phồng lên đến, biến thành to lớn lôi hỏa vòi rồng lấy nuốt thiên địa khí phách nháy mắt đem mấy cái hải quân bao phủ trong đó. Lôi hỏa vòi rồng giữa thiên địa tứ ngược, đem mảnh này san hô rừng tây bầu trời đêm đều chiếu trong suốt. B gì tất nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Năng lực theo độ thuần thục tăng lên cùng thực lực bản thân tăng lên cũng đang không ngừng bộ à hiện tại năng lực của mình có thể so sánh lúc trước xử lý hạ thời điểm cường nhiều lắm. Lôi hỏa vòi còn chưa từng tiêu tán, một bóng người từ đó chạy ra mà ra. Hỗn loạn Toàn thân đen nhánh, sử dụng hạ kỳ quấn quanh toàn thân người kia giống giận gào thét mà đến, trên người hắn có chút bộ vị thậm chí cũng còn có ngọn lửa đang cháy hư lực. Tới đi. Bợ gì tất dọn xong tư thế, trên hai tay hạ kỳ quấn quanh. Xuỵ. Bắn gọn tấu lý dạ thân thể biến mất, ngáy mắt xuất hiện tại trước mặt bờ gì tợn, song quyền liên tục vùng đánh biến thành phong bạo, hướng thẳng đến Bợ gì tật bao trùng tới. Bợ gì tợn hết sức chăm chú, hạ kỳ quan sát đã thôi phát đến cực hạ cố gắng lắng nghe trên người địch nhân truyền đến âm thanh. Nghe thấy. Bợ gì cười, sau đó huy quyền. Quấn quanh lấy lôi đỉnh nắm nháy mắt hóa thành đám sa băng. Bình bình bình Va chạm kịch liệt âm thanh không dứt bên hai. Đậu Ly Dạ trường lớn hai mắt, một quyền đều không kém. Gia Hỏa này nên tiếp hắn mỗi một quyền. Loại này hạ kỳ quan sát là chuyện gì xảy ra? Quá chậm. Bỡ gì tất lượi, đám mây từ trên người hắn lan tràn mà ra, hướng phía tàu Ly Dạ càn quét mà đi. Gia Hỏa này, thực sự có được cùng cái độ năng lực giống nhau sao? Đậu Ly Dạ bất ra lui lại, hai quyền đập nát bờ gì tất đám mây. Nhưng là một giây sau, Đậu lì Dạ chỉ cảm thấy chân bị buộc, thân thể bị trực tiếp kéo tới trên mặt đất. Hắn kinh ngạc cúi đầu xuống. Là cái đuôi. gì tất cái đuôi trói lại hắn chân phải mắt cá chân bắt đến ngươi. Bợ rỉ tất miết miệng cười cười. Lôi đỉnh lại lần nữa rêu dao mà lên. Ô a. Bị Lôi đỉnh bao phủ trong đó, Tậu Lý Dạ lập tức toàn thân bao trùm hạ khí, nhưng là y nguyên nhịn không được kêu thảm. Lần này thậm chí căn bản là không có cách thoát đi. Nhiệt tức. Hòa Diễm hội tụ thành trụ, tạm tàu lì Dạ trên thân nổ tung, sau đó cháy hùng hực, đồng thời bờ rỉ tất cái đuôi giơ lên, đem Tậu Lý Dạ trùng điệp rơi đập trên mặt đất, mặt đất bị sinh sinh ném ra một cái cự đại lỗ thủng, thô to khe hở lan ra. Lôi đỉnh tạm nghỉ, bợ rỉ chặt nắm đấm, đồng thời trên hai tay càng thêm mắt điện quang đứng dậy. Hạ kỳ có thể cường hóa thân thể, kia liền mang ý nghĩa có thể để thân thể tiếp nhận cường độ cao hơn lôi đỉnh chuyển hóa. Người tên thú này, từ lỗ thủ chúng đạn bắn mà đến, trên thân hỏa diễm cháy hừng hực tạo uy lực giống trận. Nhưng là đáng tiếc, kinh lịch luân phiên lôi hỏa công kích, thân thể của hắn đã suy yếu quá nhiều. Xì gẳng công thành hào, toàn thân cơ bắp kéo căng đến cực hạn, mạnh nhất một kích bởi vậy kích phát. Vở dị tận khoé miệng kéo một chút. Dòng điện thôi động Oni ga Dòng điện không khí khí không khí đều bị đánh nổ tung đụng. Song quyền va chạm âm thanh Sương cốt sai cho âm thanh cơ ép tiềm chế tiếng gào đau đớn gần như đồng thời văng lên đấu lý dạ thủ đoạn đã sai chỗ tay rốt cuộc không còn cách nào nắm chặt hắn ánh mắt mờ mịt rõ ràng hạ kỳ nhỏ yếu như vậy nhưng là loại lực lượng này quá khoa trương nhưng là bờ gì thật công kích vẫn còn tiếp tục kết thúc đi dòng điện tôi động số xác đấu lý dạ cuối cùng nhìn thấy là đầy trời quân ảnh chương 67 tệ tể dấu nhắc nhở chương 67 tệ tể nhắc nhở Mảnh này san hô rừng cây đã một mả gì đã khôi phục hình người trạng thái hắn ngồi chung một chỗ tảng đá bên trên có chút ngơ ngác nhìn tay phải của mình Trên tay của hắn có vô hình ba động quân quanh, trở nên mạnh hơn một chút ta. Vỡ gì tất có chút cảm thán. Dậy ơi mặc dù luôn luôn bị nghi ngờ dạy học năng lực, nhưng là hắn nói một câu nói là chính xác, Hạ Kỳ đích thật là tại cùng cường địch chiến đấu bên trong tiến bộ. Cùng cái kia vô danh hải quân chiến đấu kết thúc về sau, Vỡ gì tất có thể cảm giác được mình Hạ Kỳ mạnh lên, mặc dù biên độ cũng không lớn. Với lại càng mấu chốt chính là liên quan tới cứng lại kỹ xảo cũng biến thành càng thêm rõ ràng một chút. Lần này chiến đấu cũng miễn cưỡng xem như được kích lợi không nhỏ đi. Vỡ gì nghĩ như vậy. Mình bây giờ, cho dù là cùng toàn lực ứng phó gì bệ đại ca chiến đấu, Hẳn là cũng sẽ không dễ dàng lạc bạn đi. Xem như miễn cưỡng bước vào trì uy ngọt thai hỏa tiêu chuẩn cánh cửa đương nhiên, phiền phức cũng biến thành càng lớn. Bở Dĩ Tất quay đầu nhìn một chút một bên, cái kia thẳng đến xử lý chính hắn cũng không biết danh tự Hải Quân thi thể đã bị ngọn lửa đốt thành cho bụi. Cùng Hải Quân thù hận là càng kết càng sâu, à Bở Dĩ Tất có chút phiền muộn. Cực kỳ thân ái hớ lì a, như lời người nói tương lai chuyển cơ đến cùng ở đâu? Lại thế nào xuống dưới tại sao ta cảm giác thực sự liền muốn Cùng Hải Quân toàn diện khai chiến rồi? Bở Dĩ Tất, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dì bệ mập mạp san hô rừng cây sâu chạy tới, hắn đạo: Tại chiến đấu kết thúc về sau, Vỡ gì tận ngay lập tức thông qua Gen Gen sứ liên lạc dị bệ ấy. Tình thế rất nghiêm trọng. Vừa rồi ta lọt vào tập kích. Vợ gì tận nói, "Tập kích?" Dị bệ ấy sửng sở, sau đó cả kinh nói, "Là hại tặc trả thù, không đúng, là chính phủ hành động." "Là hải quân." Vỡ gì thật chỉ chỉ tán loạn trên mặt đất mấy cô thi thể, "Bất quá đã bị ta giải quyết hết." Hô. Dị bệ ấy nhẹ nhàng thở ra, "Những tên kia quả nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi không có việc gì liền tốt chờ một chút." Hắn ý thức được cái gì, sẽ bị điều động đến bên trong biển sâu tới bắt ngươi, hẳn là hải quân quan lớn a. Bỡ gì tất gật gật đầu, dẫn đầu cái kia, có lẽ là trung tướng đẳng cấp sĩ quan. Dị Bệ trầm mặc một chút, tìm cái sắt vách tảng đá cũng ngồi xuống. Tiếp xuống nên làm tốt chiến tranh chuẩn bị sao? Hắn nói, cá nhân ta quan điểm là không bài trừ loại khả năng này. Bởi gì tự nói, nhưng là Sơ Lý Tiên Đoán nói không có việc gì. Phải không? Dị Bệ nháy mắt mừng rỡ, đã Sơ lì nói như vậy, vậy khẳng định là không có vấn đề. Mặc dù rất không khoa học, nhưng là huyền học chính là như thế cái huyền học, không giảng đạo lý, Sơ Lý nhìn thấy tương lai tất nhiên sẽ phát sinh, vô luận là nghị sâu tính kỹ, vẫn là lỗ mãng ý. Cuối cùng cho dẫn hướng kết quả nhất định đều là trong dự ngôn tương lai. Tóm lại, trước tiên làm làm cái gì cũng không biết đi, chính là thu thập một đám đến báo thủ hải tặc. Bỡ gì ta nói, hải quân đã lựa chọn âm thầm phái người trôi vào, như vậy liền không có định đem chuyện này phóng tới bên ngoài tới. Dị Bệ gật gật đầu. Sau đó loại bỏ một chút, cũng chỉ có cái này 5 người ta là không tin. Vợ gì tất nói như vậy? Từng xuất nhập cảnh của quản lý hành động suốt đêm, liên thông mạng tuần quân cũng cùng nhau bị phát động. 5 cái hải quân mặc dù có bốn cái đều bị đốt thành than, nhưng lại còn có một cái may mắn còn sống. Bợ Tử bị bỏ rỉ tận đánh mất đi hải quân hiện tại trở thành mấu chốt manh mối, thủ vệ bến cảng binh sĩ rất nhanh liền nhận ra hắn, sau đó tìm tới thuyền của bọn hắn. Thuyền không có gì đặc biệt, đặc biệt chính là đang hỏi ý chung quanh cái xác thuyền người thời điểm, có một chiếc thuyền giá hỏa không bình thường. Bợ Tử Tất cục trưởng, muốn như vậy còn muốn điều tra, là chuyện gì phát sinh sao? Tự Xương thuyền trưởng nam nhân còn tại một mặt hiếu kỳ hỏi. Bợ Tử Tất rất muốn tán thưởng một chút kỹ xảo của hắn. Hắn nghe được, cái này trong lòng nam nhân kinh hoàng cùng sợ hãi. Ngươi cùng bọn hắn là một đám a? Bợ Tử Tất nói thẳng. Cái này, cái này sao có thể Nam nhân sắc mặt đại biến, kinh hoàng giải thích, ngài khẳng định là nói đùa à? Haha, ha, vợ gì tật cười khẽ, hoang luôn đấm thanh. Không nói, toàn bộ bắt giữ. Bất quá bọn giá hỏa này miệng phi thường cứng rắn, vô luận như thế nào hỏi ý khảo vẫn đều kiên trì nói bọn hắn chỉ là phổ thông thường nhân, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Về sau trước đó bị đánh ngất xỉu đi qua thằng xui sẹo cũng tỉnh lại, biết chuyện gì xảy ra về sau, hắn một mặt hối bại, kiên trì nói chính là đơn thuần vì trước đó chết tại trên tay bợ gì tật cái nào đó hải đến tìm bợ gì tật báo thù. Truy vo đến Hưng Đông, bợ gì tật mất kiên trì, Kỳ thật cũng không có ý nghĩa, cũng sớm đã xác định bọn hắn chính là hải quân. Bọn hắn phủ nhận cái thân phận này liền để bọn hắn phủ nhận tốt. Chỉ ít như vậy hải quân bên ngoài cũng đã không còn gì để nói. Nhưng là trung tướng đẳng cấp quan lớn chết đi, vụ trộm động tính sợ rằng sẽ so lần này lớn hơn. Nói không chính xác lần tiếp theo chính là anh hùng gặp hoặc là tay đen rẹ phỉ tự mình tới đau đầu. Cảm giác cũng không kịp ngủ, vợ gì tất cùng gì bệ ấy đi vô cùng, tìm kiếm lẹ tù̉, ba người hảo hảo thương lượng một phen. Cuối cùng đạt được kết luận là tạm thời án binh bất động chờ đợi Sở Lý Tiên đoàn ứng nghiệm, không, là gặp chiêu pha chiêu. Buổi sáng thời điểm Bợ Tử Đợi điểm nhiên như không có việc gì tiếp tục trở lại sân huấn luyện tiến hành dạy học, bận rỉ tật cũng cái gì cũng không có phát sinh như trở lại văn phòng tiếp tục công việc. Sau đó, buổi chiều, bợ rỉ tật vừa mới nghỉ ngơi một lát, cửa bị thư ký cậy dạ tiểu thư gõ mở. "Cục trưởng, lần trước gặp qua Tệ Rồ Rồ tiên sinh tìm ngài." "Tệ Rồ Rồ?" Bợ rỉ tật vỗ vỗ mặt, để cho mình từ buồn ngủ bên trong tỉnh táo lại, mời hắn vào. Rất nhanh, hợp tác đồng bạn Tệ Rồ Rồ tiên sinh hoàn toàn như trước đây thân mang chói sáng màu hồng ngâu phục đi vào bợ rỉ tật văn phòng. Có đoạn thời gian không thấy, bằng hữu của ta Tệ Dỗ rộ vẻ mặt tươi cười, nên nói không hổ là tương lai có thể kiêm trước đại minh tinh người, thiếu dung cực kỳ sức cuốn hút, hợp tác có thể bắt đầu, lần này ta mang đến khả năng ngươi rất thứ cần thiết, rất nhiều phổ biến dược vật tư liệu, cùng nguyên bộ khí giới cùng bản vẽ thiết kế. Ồ, phải không? Đây thật là cái tin tức tốt đảo ngư nhân không thiếu bác sĩ, nhưng là dược vật không cách nào thực hiện tự sản, cơ hồ đều muốn ỉ lại nhập cầu. Trả lại cho ngươi mang một chút hải sinh thực vật tư liệu, rất nhiều đáy biển tìm không thấy vật liệu có thể thử dùng hải sinh thực vật thay thế. Bỡ gì tất rất muốn ôm lấy Tệ rộ hôn một cái, gia hỏa này thật đúng là chí kỳ bằng không hắn có thể thành nhà giàu nhất đâu. Đương nhiên, ta bên này cũng nhờ ngươi. Tệ Rỗ Rỗ nói, tạm thời còn chưa phát hiện mỏ vàng, bất quá ngươi yên tâm, một mực tại gấp rút khảo sát. Cái này liền đơn thuần nói nhảm, tại xác định Tệ Rỗ Rỗ thành ý trước đó, vợ gì thật thực tế là lười nhác trước bày ra hành động. Bất quá bây giờ xem ra là có thể bắt đầu, chỉ ít trước mắt đến xem, ra hỏa này là cực kỳ thành ý. Không sao, ta cũng không nhất thời vội vã. Tệ Rỗ Rỗ không biết bợ gì thật đang suy nghĩ gì, hắn chỉ là đơn thuần cho rằng tại đáy biển khảo sát tài nguyên khoáng sản cũng không phải một chuyện dễ dàng. Như vậy, vận chuyển hàng hóa đâu? Tệ Dỗ Dỗ nghiêm túc nói, gần nhất có rất nhiều hàng hóa mong muốn vận chuyển về tứ hải. Nhân thủ đã chuẩn bị đủ. Bởi gì ta nói, nếu như ngươi tín nhiệm mới giải đời bọn hắn, như vậy có thể thử nhìn một chút. Ha ha ha, ta đương nhiên tin tưởng các ngươi. Tệ Dỗ Dỗ cười nói, chúng ta, thế nhưng là hợp tác đồng bạn a. Oa, gia hỏa này thật là làm người khác ưa thích. Kia liền không có vấn đề. Bỡ gì tất gật gật đầu đột nhiên, bỡ gì tất nhớ tới một sự kiện. Gia hỏa này tại tương lai thậm chí có thể thông qua tài phú ảnh hưởng Thiên Long Nhân quyết định, cùng chính phủ liên lụy nhất định là rất sâu. Như vậy, bất quá Có lẽ chúng ta hợp tác hội không quá lâu dài. Bở gì tất thở dài. Cái gì? Tệ Dỗ Dỗ nhưng mày, chuyện gì xảy ra Bở gì đột tiên sinh? Chuyện cho tới bây giờ đã không thể nhẹ nhõm từ bỏ đảo ngư nhân. Trên thực tế chúng ta cùng chính phủ sinh ra một chút xung đột. Bở gì Dĩ nói, về sau có lẽ sẽ có chút phiền phức, nói không chừng ta đều sẽ lưu vong hải ngoại. Cùng chính phủ. Tệ Dỗ Dỗ mày nhíu lại càng chặt, làm sao lại như vậy? Chính phủ đối thất Vũ Hải thế nhưng là rất rung túng. Nghiêm chỉnh mà nói là hải quân. Bở Dĩ bổ sung một câu, chính lặng tim nhẹ, ngươi cũng biết, ta đã từng là cái hải tặc. Tệ Dỗ Dỗ biết Bở Dĩ Tất gặp được phiền phức chỉ sợ không có hắn nói đơn giản như vậy, nhưng là làm một hợp cách thương nhân, hắn không có vật trấn. Tệ Dỗ Dỗ cười nói, nếu như chỉ là hải quân, như vậy vấn đề sẽ không quá lớn. Bở Dĩ Tất nhíu mày, cớ gì nói ra lời ấy? Đầu tiên phải hiểu một việc a, Bở Dĩ Tất tiên sinh, hải quân lệ thuộc vào chính phủ, nhưng là hải quân cùng chính phủ lập trường cũng không giống nhau. Tệ Dỗ Dỗ cười nói, hải quân là cái bạo lực cơ cấu, bọn hắn chỉ phụ trách hai chuyện, đả kích tội phạm cùng bảo hộ chính phủ. Bọn hắn đối với rất nhiều chuyện là không có nhẫn mại độ, nhưng là chính phủ, hoặc là nói ngũ lao tinh nhóm cũng giống. Bọn hắn cũng không ghét gác như cừu, bọn hắn chỗ tìm kiếm chính là giá trị. Thất Vũ Hải đã từng đều là hải tặc, thậm chí có chút đi qua việc các bất tận, nhưng là chính phủ cảm thấy bọn hắn có đầy đủ giá trị, cho nên liền có thể đặc xá tội lỗi của bọn họ, để bọn hắn trở thành hợp pháp hải tặc, mà hải quân chỉ có thể không thể làm gì. Chính là đơn giản như vậy. Bởi Dĩ tất như có điều suy nghĩ gật đầu, giống như chính xác chính là cái đạo lý này. Chương 68, trò chuyện Ngũ Lao Tinh. Chương 68, trò chuyện Ngũ Lao ước định cẩn thận giúp Tệ hàng thời gian, tiễn hắn rời đi về sau Bở Dĩ thuận tiện phái người đi tiếp thu Tệ Dụ mang tới đồ vật. Lại lần nữa trở lại mình văn phòng bờ gì tật rơi vào trầm tư. Mình có phải là có chút hết ngồi đáy dưới rồi? Vô luận là kiếp trước đọc mạng gạ, vẫn là kiếp này làm nguyên nhân, bọn gì tất đều đối chính phủ thế giới không có bất kỳ cái gì hảo cảm, trong tiềm thức là coi bọn họ là làm địch nhân lớn nhất đến đối đãi. Mặc dù sự thật khả năng cũng đúng là như thế, nhưng là, đây cũng không có nghĩa là chính phủ thế giới chính là tuyệt đối địch nhân. Hải quân khẳng định là muốn tóm lấy mình, mà lần này chính phủ thế giới cũng cho phép, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng là chính phủ chỉ sợ cũng không nguyện ý cùng gì bẻ gãy đại ca trở mặt, chỉ là muốn bí mật bắt giữ mình liền rất nói rõ vấn đề. Chính phủ thất Vũ Hải kế hoạch trước sau tiếp tục hơn 20 năm, thẳng đến vệ gạ phụ làm ra khó lường binh khí mới về sau mới bị thủ tiêu. Thất Vũ Hải là hải quân bên ngoài chính phủ trọng yếu chiến lược bổ sung. Chỉ sợ là đánh lấy nếu như mình thực sự bị bắt lại, liền thông qua mình tới áp chế dị bệ đại ca chủ ý đi. Chính phủ cùng thất Vũ Hải quan hệ trong đó không phải liền là cái này sao? Nữ đế không tiếp thụ chiêu mộ, liền tuyên bố muốn tiến công nữ nhi quốc. Chính phủ cho thất Vũ Hải che chở, nghi biện pháp bắt bọn hắn lại tay cầm, sau đó phân công bọn hắn. Với lại, cho dù là thất bại, cũng có được đạo ngư nhân không dám cùng bọn hắn vạch mặt ý nghĩ đi. Đương nhiên sự thật cũng đúng là như thế. Giá trị, Tèzozo nói không sai, chính phủ chỉ coi trọng cái này. Giẻ phỉ tuổi già sức yếu, giá trị đã so ra kém dâu trắng đệ nhị, cho nên chỉ có thể thảm tao phản bội. Nói cho cùng chính phủ cho phép hành động lần này, nguyên nhân ngay tại ở mình triển hiện ra giá trị quá thấp. Xử lý hơn một vạn hải tặc. Những này hải tặc sông vào thế giới mới một năm về sau có thể sống sót chỉ sợ lắc đắc không có mấy, chớ nói chi là chính phủ cũng sớm đã từ bỏ thế giới mới. Chính phủ cần chính là gì bệ ấy đại ca như thế, thực lực mạnh mẽ, có thể tại thời khắc ngẫu chốt tay tồn tại. Nghe thông suốt điểm này, vợ gì tất liền biết Hở lì nhìn thấy tương lai là thế nào tới. Ngay từ đầu, gặp nguy hiểm cũng chỉ có mình, đảo ngư nhân là sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng là có một vấn đề ở chỗ, Ngũ Lao Tinh nhóm đại khái không ngờ đến mình như thế tài giỏi, đem đánh tới Hải Quân 5 người tổ đều giết đến chỉ còn lại một cái. Bất quá cũng không quan trọng, chỉ cần càng lớn giá trị liền đầy đủ. Vợ gì tất đi tìm gì vậy, sau đó cùng đi tìm Neptune. Ta muốn cùng Ngũ Lao Tinh nói chuyện. Vợ gì tất nói như vậy? Hắn nói đơn giản một chút hắn ý nghĩ. Giạng này thực sự có thể chứ? Neptune có chút sầu lo. Tóm lại, từ một chút xem sao. Dị Bệ ngược lại là rất thoải mái, ngược lại tình huống cũng sẽ không tệ hơn. Lệnh Tùn do dự một chút, sau đó gật đầu một cái, "Tốt." Dị Bệ xuất ra gen gen nhíu xi, si, trở thành thất vũ hải thời điểm, chính phủ cho hắn hải quân cùng chính phủ phương thức liên lạc, dù sao Dị Bệ tại đảo ngư nhân, có chuyện gì muốn báo cho rất không tiện. Lần này, Dị Bệ ấy bấm chính phủ điện thoại. Bên kia rất nhanh kết nối, là cái trầm ổn thanh âm của nam nhân, "Là Dị Bệ tiên sinh sao? Xin hỏi có vấn đề gì?" Không hề bận tâm. Dị Bệ cùng bỏ dị tất nhìn thoáng qua nhau, hắn hít sâu một hơi, "Cho ta liên hệ Ngũ lão tinh." Ta cần bọn hắn cho ta một cái thuyết pháp." Điện thoại người bên kia sững sốt một chút, sau đó lê phép hồi đáp, "Xin lỗi gì bệ hạ tiên sinh, Ngũ Lao Tinh sự vụ bận rộn, chỉ sợ không có thời gian cùng ngài đồng hóa, nếu có chuyện gì xin cứ việc nói cho ta." "Ta nói, ta muốn cùng Ngũ Lao Tinh trò chuyện." Di bệ tức giận nói, "Nếu như bọn hắn không chịu, vậy ta liền rời khỏi Thất Vũ Hải." Điện thoại bên kia yên tĩnh. Lao tử là Neptune. Neptune kết nhận lấy điện thoại, hắn cũng đồng dạng gầm thét, "Ngũ Lao Tinh nếu như hôm nay không cho cái thuyết pháp, ta đem đại biểu Long Cung Vương quốc rời khỏi chính phủ thế giới." Đồng thời liên hệ tòa báo để toàn thế giới đều nhìn thấy chính phủ ghê tởm sát mặt. Cái này, đầu bên kia điện thoại nhân mã bên trên hoàng, hắn có chút cả lâm nói, "Ta, ta lập tức thông chi thượng cấp, mời ngài nhóm tuyệt đối không được kích động." Dị Bệ cùng Lệm Tuần đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Bỏ gì tất hướng phía bọn hắn giơ ngón tay cái. Hai người đều là tính tình ôn hòa người, muốn làm ra dạng này nổi giận bộ dáng cũng không dễ dàng. Rất nhanh, đầu bên kia điện thoại đổi người, Dị Bệ, ầy tiên sinh, Lệm Vương, Ngũ Lao Tinh đáp ứng trò chuyện, "Mời ngài nhóm chờ một lát." Cũng không có chờ quá lâu, Zen mặt đổi cái bộ dáng, mọc ra thật dài sợi râu. DBA, Neptune, các ngươi còn dám áp chế chúng ta? Âm thanh lộ ra cổ lỗ, nhưng là trung khí mười phần, tương đương chừng ổn. Bở Dĩ Tất từ Neptune trong tay cầm qua gen gen nhựa xi, lưỡi khí trở nên nổi giận đùng đùng, "Là các ngươi có lẽ trước cho chúng ta một lời giải thích đi Ngũ Lao Tinh, điều động hải quân tới đảo ngư nhân ám sát ta, ám sát ta cái này thất vũ hải đoàn đội thái dương hải đặc đoàn một viên, gia nhập liên minh nước Long cùng Vương quốc cao cấp quan viên mục đích là cái gì?" Đầu bên kia điện thoại Ngũ Lao Tinh liền mình, "Ngươi là, ngư nhân Bở Dĩ Đảo ngư nhân một đường đi lên trên, từ Nam chí Bắc toàn bộ Z lại nạ, "Mạ Dĩ cả quyền lực ở giữa." Nghe tới trong điện thoại âm thanh, cái khác bốn cái Ngũ Lao tinh đều là biến sắc. Thất bại sao? Tóc Vàng Ngũ Lao tinh lắc đầu, thật là vô dụng. Là ta. Long cung thành, bở gì tật gật đầu. Hải quân. Cái gì Hải quân? Đầu bên kia điện thoại Ngũ Lao tinh âm thanh rất bình tĩnh, ta vốn cho là có can đảm sát hại một tên Hải quân thiếu tướng đã đầy đủ gan to bằng trời, không nghĩ tới ngươi hiện tại thế mà còn dám cho chính phủ rỗi nước bẩn Quả nhiên là dạng này. Bở gì tất cười lạnh, sát hại thiếu tướng. Ngươi đang nói cái gì? Ta cũng không nhớ kỹ ta có làm qua loại sự tình này. Ngược lại là đáng Hải quân. Mặc dù dẫn đầu đầu chọp cùng ba cái thằng xui sẹo bị ta xử lý, nhưng là tóc đỏ cái kia còn sống, hắn nhưng là đã đem lai lịch của bọn hắn đều nói rõ ràng, phái người tới đảo ngư nhân bắt ta, a, các ngươi thật đúng là hoàn toàn không có coi chúng ta là một chuyện a. Quyền lực ở giữa, Ngũ Lao Tinh nhóm lại là sững sở. Đao Lý Dạ tên kia, chết rồi? Đầu hói vẻn râu ria Ngũ Lao Tinh ngạc nhiên đạo. Tên là Đao Lý Dạ nam nhân, thế nhưng là hải quân uy tín lâu năm trung tướng, tư lịch thậm chí so ba người bị đại tướng còn muốn giả hơn. Mặc dù thực lực tại bình thường trung tướng bên trong không tính đỉnh tiêm, nhưng lại cũng tuyệt đối không phải kẻ yếu. Là tên kia xử lý sao? Dâu cai ngũ Lao Tinh cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù ta cảm thấy là gì bệ ấy, nhưng là loại thời điểm này ra hỏa này có nói dối lý do sao? Tóc vàng Ngũ Lao Tinh tao mày nói, tiểu tử kia, mạnh như vậy sao? Dâu giải Ngũ Lao Tinh sắc mặt cũng có chút thay đổi, bất quá hắn âm thanh y nguyên bình tĩnh, đừng giả bỗ ngốc, ngươi nhân mở gì tợ, tội của ngươi chính phủ đã rõ ràng trong lòng, ngươi có lẽ sẽ đắc ý tại không có chứng cứ, nhưng là ngươi phải hiểu được, rất nhiều tình huống dưới, phán đoán của chúng ta chính là chứng cứ. Long cung thành, cho nên, các ngươi quả nhiên là muốn vi phạm Thất Vũ Hải ước bị sao? Dị bệ ấy lại gần tức giận nói. Với lại bờ gì tất cũng là Long Cung Vương Quốc quan viên. Nẹ Tùn cũng lớn tiếng nói, chính phủ không có quyền xử trí hắn. Là cái kêu ngư nhân vi phạm Thất Vũ Hải ước định, với lại Nẹ Tùn giết chóc hải quân quan viên, loại này tội ác ngươi có thể bao che không được. Ngũ Lao Tinh nghiêm thanh ý nguyên bình hàn. Đã rằng này, kia liền cá chết lưới rớt đi. Nẹ Tùn gầm nhẹ nói, tiếp xuống gì bị ấy sẽ thoát ly Thất Vũ Hải, Long Cung Vương Quốc cũng sẽ thoát ly chính phủ thế giới, chúng ta muốn phá hư đạo ngư nhân khí, để tất cả nhân loại đều không thể lên bờ đạo ngư nhân. Ngũ Lao Tinh, các ngươi chính phủ liền chuẩn bị nên đón tới từ biển sâu trả đi. Quyền lực ở giữa Dâu dài ngũ Lao Tinh khỏe miệng kéo một chút. Kính mắt Bạch Bảo ngũ Lao Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới, tiếp nhận gen gen Nữu Xi, si, nhàm chán nói nhảm liền đến nơi này, không cần đến thăm dòng, dò, đi thẳng vào vấn đề nói đi, "Lệnh tụ̉, dị bệ a, còn có bợ gì tơ? Các ngươi tưởng rằng ai tại che chở các ngươi? Dị bệ a, chỉ bằng kia tiểu tử phạm phải sai lầm, liền đầy đủ đem ngươi khai trừ ra Thất Vũ Hải, mà bợ gì tơ? Ngươi bây giờ lại phạm phải càng lớn sai lầm, thậm chí có thể bắt đầu chuẩn bị nên đón Hải quân thảo phạt." Long Cung thành. Bợ gì tơ miệng khẽ nhất, "Cho nên, đây là cục thừa nhận, phái Hải quân tới ám sát ta sao?" Ca nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua. Mới Ngũ Lao Tinh nói, chỉ là để các người làm rõ ràng thân phận của mình, chỉ có chính phủ có thể bảo hộ các người, không, có chính phủ che chở, toàn bộ biển cả đều không có dung thân của các người chi địa. Vợ gì tập tâm, tâm đã triệt để bung ra, hắn thậm chí kém chút cười ra tiếng, cho nên nói, chúng ta còn có lẽ cảm tạ các người sao? Trừ phi các người nghĩ nên đón chiến tranh đến. Bên kia Ngũ Lao Tinh thái độ rất cường ngạnh, chính phủ là nhân tử, JBA, yêu cầu của chúng ta chỉ có một cái, về sau phục tùng điều lệnh, như vậy, chuyện lần này có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như các ngươi không tìm đến Viễn Phước, ta đương nhiên không có vi phạm ước định lý do." Dị Bệ ẩy ngữ khí mềm không ít. "Rất tốt, đi nhớ ngươi, nếu như về sau các ngươi lại vi phạm ước định, như vậy đảo ngư nhân liền biết lấy bao che tội phạm lý do bị từ bỏ chính phủ thế giới, sau đó nghênh đón chính phủ thảo phạt." Ngũ Lao Tinh nói. Hắn lại bổ sung một câu, "Về phần ngươi, ngư nhân bợ gì tất, ngươi nói ngươi giết một đám giả mạo hải quân phần tử phạm tội, để chúng ta cùng cái kia sống sót ra hỏa trò chuyện, nếu như là tình huống là thật, chúng ta cũng không phải không thể cân nhắc đối ngươi xử lý khoan hồng." Bợ gì tợ khẽ miệng kéo một cái, "Phải không?" mong muốn hỏi ý cái kia phần tử phạm tội sao? Kia liền thỏa mãn các người. Bởi gì Tân Hỏa tốc trở về xuất nhập cảnh cục quản lý, sau đó đem điện thoại giao cho cái kia tóc đỏ Hải Quân, để hắn đơn độc cùng Ngũ Lao Tinh trò chuyện. Ngũ Lao Tinh các hạ, Cê Bat Sần cảm giác xấu hổ vô cùng nhiệm vụ thất bại chỉ có chính mình sống sót không nói, hiện tại còn muốn cho Ngũ Lao Tinh tới cùng Thất Vũ Hải thương lượng cam đoan an toàn của mình sao? Cê Bat Sần luôn miệng nói không biết chuyện gì sẽ ra Ngũ Lao Tinh nói, đầu lý chết sao? Trước đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cê tâm tình nặng nề. Nhưng đối mặt Ngũ Lao Tinh hỏi ý vẫn là nghiêm túc hồi đáp, chúng ta 5 người đi phục kích nam nhân kia, tìm cái hắn là một thân một mình, rời xa thành trấn cũng sẽ không cho hắn gọi người cơ hội địa phương cùng thời cơ. Nhưng là không biết vì cái gì bị hắn phát hiện bánh khỏe, ta vừa đối mặt liền bị hắn đánh ngất đi, lúc tỉnh lại mới biết được tàu lý dạ trung tướng bọn hắn đã bị nam nhân kia giết chết. Quyền lực ở giữa, Ngũ Lao Tinh nhóm nhìn chăm chú một chút. Sexe ba sở thực lực rất bình thường, nhưng là tốt xấu là bản bộ thiếu tướng, có thể nháy mắt đánh bại hắn, tên kia nói ít cũng có được bản bộ trung tướng tiêu chuẩn thực lực. Tóc vàng Ngũ Lao Tinh trầm với lại nếu là phục kích Như vậy thì bệ ấy cũng sẽ không hổ tống, xem ra hắn cũng không hề nói dối, tao lý ra thật là bị hắn xử lý. Nói như vậy, tên kia thậm chí có được tiếp cận Thất Vũ Hải tiêu chuẩn thực lực sao? Đầu hói Ngũ Lao Tinh có chút ngạc nhiên, tên kia còn rất trẻ a. Hắn chỉ sợ so gì bệ càng có tiềm lực. Như vậy, Sebastian đưa điện thoại cho tên kia. Cầm gen gen như si Ngũ Lao Tinh nói, từ tóc đỏ Hải quân trên tay cầm về gen gen như si, vợ dị tật nghe tới Ngũ Lao Tinh nhận thành, vợ dị tật, chúng ta có thể đặt xá tội lỗi của ngươi, nhưng là, làm Thái Dương Hải Tặc đoàn viên, Khi gì bệ ấy lực lượng không đủ hoặc là cần trợ giúp thời điểm, ngươi cũng nhất định phải tiếp nhận chính phủ điều lệnh. Đây là ý gì? Bởi gì tất cười nói, ta rõ ràng không phải thất vũ hải, lại mong muốn thực hiện thất vũ hải nghĩa vụ sao? Ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt. Nếu như có thể giúp gì bệ ấy đại ca bận biểu ta ngược lại là không quan trọng. Bởi gì tất nết miệng cười cười, nhưng là, mong muốn ta đáp ứng điều kiện này, chính phủ cũng nhất định phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Ngươi là tại áp chế chúng ta sao? Không chỉ là muốn cùng chính phủ làm cái sinh ý mà thôi. Chúng ta tại đáy biển phát hiện một cái cự đại quan sát, mặc dù đã có không ít hợp tác đồng bạn, nhưng là sản lượng còn có thể lại mở rộng, không biết các ngươi có cảm thấy hứng thú hay không. Quan sát. Khoáng thạch. Chương 69, một năm mới. Chương 69, một năm mới. Kết thúc cùng bờ gì tật trò chuyện, Ngũ Lao Tinh non còn có chút mê hoặc. Tóc vàng Ngũ Lao Tinh hơi kinh ngạc mở miệng nói, "Đáy biển còn có khoáng thạch sao?" Nhân loại đối với biển sâu nhận biết quá ít, duy nhất bị nhân loại tiếp xúc vừa đến đáy biển khu vực chính là đảo ngư nhân, nhưng là đi qua đảo ngư nhân cũng không có nghe nói qua cái gì đáy biển khoáng sản a. Liên hội khoa học bộ đội. Dâu quay nón ngũ lao tinh nói, ta nghĩ chúng ta cần một cái nhân sĩ chuyên nghiệp cho chúng ta một điểm ý kiến. Cái gọi là nhân sĩ chuyên nghiệp là chỉ vệ gạ phụ, mặc dù nghề chính không phải địa chất tài nguyên khoáng sản, nhưng là làm đệ nhất thế giới nhà khoa học, nam nhân kêu biết tất cả mọi chuyện một điểm. Tài nguyên khoáng sản. Trong điện thoại truyền đến vẻ gạ phụ âm thanh, đây không phải là đương nhiên sao? Cái gọi là tài nguyên khoáng sản cũng chính là các loại trầm tích vật, trên mặt biển hội có, đáy biển đương nhiên cũng có. Thậm chí số lượng dự trữ cùng chủng loại muốn so trên biển hơn rất nhiều. Cho chuyện kết thúc. Nói cách khác, ngư nhân nhóm bắt đầu khai thác đáy biển tài nguyên khoáng sản rồi." Dâu quay nón Ngũ Lao Tinh nói, "Cũng chỉ có bọn hắn có thể khai thác ra. Đầu hói Ngũ Lao Tinh cả kinh nói, "Cái này đảo ngư nhân phải trở nên chạm tay có thể bỏng, có thể nghĩ biện pháp công chiếm đảo ngư nhân." Tóc và Ngũ Lao Tinh nói lời kia người, "Không có khả năng, tựa như là mẹ Tùng nói như vậy, bọn hắn chỉ cần hủy đi đảo ngư nhân vật khí, ngư nhân cùng nhân ngư y nguyên có thể ở trong biển sinh tồn, nhưng là nhân loại cũng chỉ có thể sống đời." Đầu hói Ngũ Lao Tinh lắc đầu, cùng nó chờ mong đạo ngư nhân, không đúng hạn đợi một chút về gặp thủ. Lúc trước hắn không phải làm ra có thể cường hóa nhân thể ngư nhân dược tế sao? Đã tại khoa học bộ đội bồi dưỡng ra một chi tinh anh tiểu đội, như vậy, hắn có thể hay không tiến thêm một bước, làm cho nhân loại có được ngư nhân một ít đặc tú đâu. Ngũ lao tinh nhóm đều là nao nào. cực kỳ tính khả thi. Dâu dài ngũ lao tinh nhẹ nhàng gật đầu, nhưng là chí ít tại hắn thực sự hoàn thành trước đó, chúng ta cần cùng đảo ngư nhân nhiều hơn giao lưu. Chính phủ ra đại nghiệp đại, cho nên nhu cầu đó mới càng lớn a. Liên hệ đảo ngư nhân bên kia đi, thuận tiện thông tri hải quân, để bọn hắn an phận một chút. Bỏ gì tuyệt đối với chính phủ thế giới giá trị, đã hoàn toàn không thể so sánh nổi đảo ngư nhân, bến cảng. Hôm nay, đừng có lại xuất hiện tại đảo ngư nhân, nếu không làm thịt các ngươi. Một chiếc thuyền hoàn thành rời đi đảo ngư nhân thời điểm thông lệ cha xét, ngư nhân nhóm tại hạ thuyền thời điểm lạnh lùng đối chiếc thuyền này thuyền viên bọn nói, "Cybatsan không nói gì, trong lực hắn ôm một cái cái hộp nhỏ. Sau lưng, những thủy thủ đoàn khác nhóm còn ôm cái khác ba cái hộp. Trong hộp chứa bọn hắn đồng bạn, là người ám sát, hiện tại muốn mình đi hải quân bản bộ tự thú." Cybatsan nhìn xem ngư nhân nhóm bóng lưng rời đi nhẹ nhàng thở dài. Chưa từng có nghĩ tới nguyên bản cảm thấy 10 phần chắc 9 hành động cuối cùng thế mà lại biến thành dạng này. Mình có thể trở về, chính phủ nhất định hy sinh rất nhiều a đáng chết vô nhân. Hắn căng răng, nhưng là chung quy vẫn là không nói gì thêm. Trước tiên đem mọi người đưa trở về đi. Thuyền biển lên đường, tại chỗ cửa lớn hoàn thành cuối cùng thủ tục, sau đó rắc hơi, hướng phía trên mặt biển, tòa kia tên là mạ dị nệ phỏ hòn đảo mà đi. Cùng một thời gian, hải quân bản bộ. Nói đùa cái gì? Ngũ lao tinh trong đầu trang đều là phân sao. Tiên là sạ cạ dụ kỳ nam nhân giận không kèm được, thân thể cơ hồ đều tại hòa tan, tản mát ra lưu hoàng. Chuyện này cứ như vậy tính rồi, Hạ Át cùng Đậu Ly Dạ liền chết vối rồi. Cái kia hôn trướng ngư nhân còn thu hoạch được tiếp cận Thất Vũ Hải đại nội. Tỉnh táo một điểm xả cạn dù kỳ, ngồi ở một bên trên ghế salon đại tướng sễn gỗ cũ bình tĩnh nói, công đại ca không phải đã đi mạ gì hệ rốt sao? Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là trên mu bàn tay của hắn gần xanh cũng đã có chút văng lên, lộ ra nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Không đến bao lâu, cửa ban công bị đẩy ra, Nguyên Soái các hạ đi đến, trong phòng hai người đều hướng hắn ném đi ánh mắt. Hàn dựng lên mào gà kiểu tóc lúc này đều xuống. Ông thở dài, Đảo Ngư Nhân bắt đầu khai quật đáy biển tài nguyên khoáng sản, với lại sản lượng rất lớn, hiện tại chính phủ đã hướng bọn hắn ký đại bút đơn đặt hàng, hiện tại Đảo Ngư Nhân là chính phủ trọng yếu hợp tác đồng bạn. Sakazuki nắm chặt nắm đấm, vì để tránh cho ngoại giao tranh chấp, Hạ Hạt cùng Tàu Ly ra sự tình tạm thời gác lại. Sengoku hít một hơi thật sâu, tạm thời gác lại ý tứ chính là, thẳng đến bọn hắn không nghe lời mới thôi phải không? Nguyên xoáy lại thở dài, tóm lại, Sengoku, tiếp xuống giao cho ngươi. Trên mặt của hắn lộ ra một vòng ngày nấy, ngũ lao tinh rốt muốn cho lão thật sự là cao hứng chết lão tử. Ta minh bạch. Sèo gục cụ trùng điệp gật đầu đảo ngư nhân, hài sâm sân huấn luyện. Bở gì tất đứng tại sân huấn luyện bên cạnh, nhìn xem gì bệ ấy giáo sư đại đội trưởng cùng Ặt lòng sặc chờ nhân ngư người cả. Hiện tại cảm giác một thân nhẹ nhõm. Mặc dù trước đó một mực nói là tại không được có thể lựa chọn luận, nhưng là nếu như không phải là không có biện pháp, ai lại nguyện ý ly biệt quê hương đâu? Chuyện này đến nơi đây liền xem như kết thúc. Không có gì tổn thất, ngược lại là cùng chính phủ ký đại bút đơn đặt hàng. Mặc dù giá cả so bán cho các thương nhân còn thấp hơn một chút, nhưng là lợi nhuận y nguyên không biết. Ngay tiếp theo đề đảo ngư nhân tại chính phủ thế giới dưới cửa địa vị đều đồng bộ tăng lên. Nếu như lần này mẹ tu muốn đi tham gia thế giới hội nghị, có lẽ sẽ không nhận lệnh nhạt. Bất quá, chính phủ y nguyên không phải bằng hữu. Chỉ cần tiên long nhân vẫn tồn tại, cái gọi là chính phủ thế giới cũng bất quá chính là cái này tộc đàn thống trị thế giới công cụ thôi. Bất quá cũng không nắm này, chính phủ cũng liền cái này tầm 10 năm. Tạm thời trước như vậy đi, phía bên mình hào hào tăng cường thực lực, phát triển đảo ngư nhân liên tốt. Bỏ gì tật rối lưng một cái đảo ngư nhân khai thác mỏ công ty nhận người. Nhóm đầu tiên chiêu mộ thợ mỏ đã theo không kịp lúc này kịch liệt tăng trưởng đơn đặt hàng nhu cầu. Lần này không cần bợ gì, tất lại là diễn thuyết lại là tìm nhờ, ngư nhân đường phố các cư dân nô nước tập ngập báo danh. Dù sao thợ mộ tiền lương rất cao, khoáng sản thu nhập hơn phân nửa đều dùng tại trên người của bọn hắn. Trước trước chính là châu ngựa, bợ gì tất tuyệt không nguyện ý để cho mình đồng bảo cũng làm châu ngựa đảo ngư nhân khai thác mỏ công ty cứ như vậy nên đón vòng thứ nhất của chương. Tài nguyên khoáng sản khảo sát làm việc cũng không có dừng lại, đáp ứng tệ rồ rồ mỏ vàng, còn có cái khác khoáng sản, mong muốn phát triển, hàng đầu chính là tài chính tài nguyên. Tới đảo ngư nhân thương càng ngày càng nhiều, thường xuyên đến phòng bợ gì nói, là bởi vì đảo ngư nhân khoáng sản sự đã truyền ra. Rất nhiều thương nhân đều nghĩ đến kiếm một chuyến canh. Mỗi ngày đều nhìn thấy bị chen lấn tràn đầy bên cảng, bọn gì tật đối này đương nhiên là cầm cao hứng thái độ. Sơ Lý nhìn thấy, có phải là chính là như vậy cảnh tượng đâu? Tê Zô Zô về sau cũng tới mấy chuyến, lại mang đến rất nhiều kỹ thuật mới cùng khí giới, thậm chí mang không ít thuần thục công nhân cùng nhà thiết kế đến, bọn gì tật đối tìm kiếm mỏ vàng sự tình càng đệ bụng hơn đồng thời, bọn gì tật cảm thấy không sai biệt lắm có thể bắt đầu kiến thiết đảo ngư nhân nhóm đầu tiên công nghiệp cơ cấu. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Địa điểm tới gần đảo ngư nhân to lớn khí đáy biển, không biết khi nào có một cái khác to lớn khí bao phủ. Cái này bọn khí bên trong là một mảnh liên miên kiến trúc, bọn khí bên ngoài, có ngư nhân binh sĩ đang không ngừng tuần tra. Mà lúc này, những kiến trúc này phía trước nhất, bên ngoài cửa chính là một mảnh răng đèn kết hoa cảnh tượng, Lệnh Tuân Vương vui mừng hớn hở đối với một đám sang đây xem náo nhiệt ngư nhân nhóm lớn tiếng nói: "Ta tuyên bố, Đảo Ngư Nhân Xưởng Luyện Thép hôm nay thành lập." Bởi gì tất đứng tại Lệnh tuần phía sau, quay đầu lại nhìn xem cái này một cái mới tinh nhà máy, trên mặt của hắn cũng không tự giác mang theo tiêu dung. Tư tìm kiếm được cái thứ nhất đáy biển mỏ than bắt đầu đến quyết định tu kiến đảo ngư nhân mình xưởng luyện thép, lại đến chính thức bắt đầu thi công, sau đó là thông qua khí phao kỹ thuật giải quyết đáy biển xương mù bài phóng chờ kỹ thuật nan đề, bởi gì tất là từng chút từng chút nhìn xem tòa này nhà máy tạo dựng lên đây là đảo ngư nhân nhóm đầu tiên công nghiệp công trình, là quốc gia này phồn vinh phát triển nền móng vững chắc. Chương 70, hôm nay chi đảo ngư nhân. Chương 70, hôm nay chi đảo ngư nhân. Bị nệm tuần bệnh danh đảo ngư nhân xưởng luyện thép nhà máy bắt đầu làm việc. Nơi này muốn cảm tạ tệ rồ rồ, nếu như không có hắn, đừng nói nhà máy bạn thiết kế cùng các loại thiết yếu khí giới, ngay cả cơ bản nhất công nhân đều không có. Bây giờ tại trong nhà xưởng làm việc ngư nhân các công nhân đều là tại tệ dụ rủ mang đến thuần thục công nhân dạy bảo xuống dần dần nắm giữ kỹ năng. Bất quá cũng chỉ có thể nói là miễn cưỡng vào cương vị thôi, kỹ thuật còn không bằng trên mặt biển cao cấp công nhân kỹ thuật nhóm đương nhiên, hiện tại trên đại dương bao la chủ lưu luyện thép công nghiệp tiêu chuẩn kỳ thuật cũng liền như thế, vợ gì tất cũng không cảm thấy có bao nhiêu chiến lệnh, lại không phải cùng vệ gạ phụ chỗ khoa học bộ đội do. So. Hiện giai đoạn đầy đủ đảo ngư nhân tự cấp tự túc là được. So với cái này, vợ gì tất càng để ý chính là ngư nhân nhóm tại xưởng luyện thép dạng này, nhịp độ cao hoàn cảnh công tác hội không có chút quá trà tấn, bất quá vấn đề này cũng bị khí kỹ thuật giải quyết. Trên biển đặc chế một mình mạ mà màng có thể để nhân loại ở mức độ rất lớn đối kháng biển sâu nhiệt độ thấp cùng nhiệt độ trôi qua, như vậy ngư nhân dùng để đối kháng xưởng luyện thép nhiệt độ cao cũng hoàn toàn có thể lý giải đúng không? Bọn khí kỹ thuật thật sự là rất đáng gờm kỹ thuật, bọn gì tất khắc sâu ý thức được điểm này, đảo ngư nhân tại đáy biển tìm tới Mộ Than, có thể triển khai mình công nghiệp gang thép, nhưng là trước đó có một vấn đề ở chỗ, khí thải vấn đề phải làm sao giải quyết đảo ngư nhân bầu trời tổng cộng cứ như vậy lớn, trực tiếp bài phóng là một chết. Cuối cùng vấn đề này vẫn là từ bọn khí kỹ thuật giải quyết, tại đảo ngư nhân bên ngoài chế tạo một cái cự đại bậc khí, ở nơi đó kiến thiết nhà máy Khí thải thì là thông qua cất vào bọn khí bên trong, để nó trực tiếp thuận hại lưu bay tới trên biển không biết cái kia nơi hẻo lạnh đi. Thế giới này hoàn cảnh nhân loại ô nhiễm đến, ta ngư nhân ô nhiễm không được. Thậm chí ngay cả nước biển không cách nào trực tiếp dùng để làm làm lạnh khó khăn cũng thông qua khí phao hoàn thành, điều chỉnh một chút bọn khí cấu thành, liền có thể để nhiệt độ chuyển lại trở nên thông thuận, tại nước biển cùng thiết bị ở giữa cách bên trên một tầng bọn khí, truyền thiền phức liền trở nên không phiền phức. Xư xưởng sắt thép bên ngoài, còn có rất nhiều nguyên bộ nhà máy cũng đồng bộ xây thành. Khai quật đến mỏ than về sau lập tức liền tu kiến dựa than nhà máy, quá trình đốt cháy nhà máy Tại xác định muốn kiến thiết xưởng sắt thép về sau lập tức bắt đầu kiến thiết các loại gia công nhà máy, thậm chí còn có một tòa vũ khí nhà máy, trước mắt còn lấy sản xuất đao kiếm trở vũ khí lạnh làm chủ. Chứ những ngày bên ngoài, cũng không ít dân sinh tương quan sản nghiệp trong khoảng thời gian này, bên trong tiến thiết đứng nuôi triệu xảo chính là ý dược ngành nghề, đã từng đảo ngư nhân liên quan tới phương diện này sản nghiệp giới hạn trong các loại trực tiếp lợi dụng đáy biển dược vật phương thuốc dân gian, nhưng là hiện tại, thông qua không ngừng tìm kiếm đáy biển thực vật làm thành phần một chút tích tìm kiếm vật thay thế, thông qua tệ rộ rộ mang đến kỹ thuật tư liệu cùng thế giới, hiện tại, đạo ngư nhân đã có thể thực hiện một chút cơ sở dược vật tự sản. Cái khác còn có rất nhiều biến hóa, trong khoảng thời gian này bên trong, đảo ngư nhân đã nên đón biến hóa cực lớn. Cùng đi niệm tuần tại khí thế ngất trời trong nhà xưởng dạo qua một vòng về sau, Bợ gì tất chờ về đảo ngư nhân. Cục trưởng, ngay trở về. Trở lại xuất nhập cảnh cục quản lý cao ốc thời điểm, tất cả mọi người chân thành hướng Bợ gì tất chào hỏi. Tại đảo ngư nhân ai cũng biết, là cái này nam nhân một tay thôi động bây giờ đảo ngư nhân biến hóa. Bợ gì tất mỉm cười gật đầu làm đáp lại. Theo đảo ngư nhân trở nên càng thêm náo nhiệt, càng ngày càng nhiều thương nhân tràn xuất nhập cảnh cục quản lý quy mô đã dần dần không đủ dùng nhất là khi đảo ngư nhân bằng vào đảo quang kiếm lợi lớn tin tức truyền đến trên đại dương bao la đi về sau, ngo ngẻ muốn động hải tặc liền càng nhiều. Bở gì tất đã tiến hành một lần quét chương, một hơi đem xuất nhập cảnh của quản lý nhân số tăng lên tới 3 300 người, cái này khiến vốn là giật gấu vá vai hải thú tài nguyên trở nên càng khẩn chút hơn. Dù sao cho đến ngày nay hải thú nhóm tổng số đo đều mới hơn 70 đầu, khoảng cách nguyên bản một trung đội một đầu mục tiêu cũng còn kém xa. Nhưng là tạm thời cũng chỉ có thể trước dạng này, vì thích ứng đạo ngư nhân tiến bộ bên này cũng phải rất nhanh thức thời mới được. gì tộc trở lại trong phòng làm việc của Minh Mạt, giống như ngảy từ cửa sổ nhìn một chút nơi xa cảng. So với mấy tháng trước đó, bến cảng đã trải qua một vòng xây dựng thêm, trở nên so với quá khứ lớn hơn nhiều, nhưng là hiện tại y nguyên bị chen lấn chằng đẩy. Nhất là khai thác mỏ công ty cao ốc đằng sau, nhân loại thương nhân truyền quả thực chen vai thích cánh, cơ hội đều muốn đem lẫn nhau cho đập vỡ đồng dạng. Thật tốt. Bởi gì tận rối cái lương ngọi đảo ngư nhân đích thật là đang thay đổi. Càng nhiều tài phú tràn vào tòa hòn đảo này, càng nhiều thương phẩm tiến vào tòa hòn đảo này, càng nhiều nhân loại đi tới tòa hồn đảo này. Tư dân sinh hoạt đang trở nên giàu có, điều kiện vật chất tăng lên rất nhiều, thậm chí ngay cả cùng nhân loại quan hệ đều bởi vì tiếp xúc càng tất lập mà có chỗ cải thiện. Xuất nhập cảnh của quản lý quản lý phi thường nghiêm ngặt, thậm chí thông qua giá tiền rất lớn tham chính phủ nơi đó làm ra một đài to lớn ít quan cơ liền đặt ở cửa chính chuyên môn cha xét ra vào thuyền, có thể tiến vào đảo ngư nhân thuyền chính thành đều không có vấn đề gì. Cái này cũng liền dẫn đến ngư nhân các nhân ngư cùng nhân loại tiếp xúc tăng lên rất nhiều, chẳng những chạm vào ở trên đảo ngành dịch vụ cùng lữ hành ngành nghề phát triển, cũng làm cho song phương đối lẫn nhau giác quan rất có cải thiện. Mang theo làm ăn suy nghĩ nhân loại tới nhiều lần tới đến đảo ngư nhân về sau phát hiện, kỳ thật ngư nhân các nhân ngư trừ bề ngoài bên ngoài, khắc cùng nhân loại cũng không có gì sai biệt, cũng có được cùng nhân loại giống nhau các loại tình cảm. Ngư nhân cùng các nhân ngư cũng phát hiện, nguyên lai nhân loại cũng không chỉ đều là bại hoại đương nhiên, các loại sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy tuyên truyền cũng đang không ngừng trong tiến hành, Bợ gì tật cũng không tin tưởng các thương nhân thiết thảo, hắn sợ hai tình huống hiện tại mê hoặc nhân ngư cùng ngư nhân nhóm, để bọn hắn coi nhẹ nhân loại nguy hiểm. Ngay cả như vậy, thích khóc cổ tổ Himaji liền đã kích động không kèm chế được, một lần nào đó thậm chí cố ý chạy đến Bợ dị tật trong văn phòng lệ rơi đầy mặt hướng phía hắn giơ ngón tay cái. Bất quá, nàng diễn thuyết như thường không người hỏi thăm chính là, hiện tại đạo ngư nhân các cư dân đối với gì cư trên biển tư tưởng càng không nắm lỏng, bọn hắn cảm thấy Đạo ngư nhân chính là có lẽ lưu tại đáy biển, quốc gia này mới có lợi có thể đổ. Làm việc kết thúc, vợ gì tật đi nhân ngư quán cà phê. Nơi này ngược lại là còn cùng đi qua đồng dạng, nhưng là chính là lưu lượng khách có chút quá lớn, ngư nhân, nhân ngư, nhân loại, đối với cái này một nhà đảo ngư nhân nổi danh nhất quán cà phê đều tràn ngập hứng thú, dù sao toàn bộ san hô chi đổi phồn bình trình độ đều lên không chỉ một bậc thang. Sở lý trước đó hướng vợ gì tật phàn nàn, mỗi ngày khách nhân nhiều lắm, đều nhanh có chút bận bịu không đến. Vợ gì đề nghị mở rộng mặt tiền cửa hàng, tuyển nhận càng nhiều nhân thủ. Sở Lỵ tại suy nghĩ bên trong ở đây ăn xong cơm tối thuận tiện cùng Sở Lỵ chia sẻ một chút hôm nay cái buồn số cũ, thời gian đã không sớm, vợ Tử tận đáp lấy thủy chi đường trở về ngư nhân đường phố. Rõ ràng là cùng đi qua giống nhau đường thủy, nhưng là nhìn thấy cảnh tượng có khác biệt lớn. Rất nhiều nơi thẳng đến khoảng thời gian này y nguyên đèn đốt sáng tỏ, nguyên bản ngăn trở tại ngư nhân đường phố cùng chủ thành khu ở giữa săn hô rừng cây cũng bị trừ bỏ, thay vào đó, là mới tu kiến kiến trúc đây liền gọi là phát triển đi. Bợ Tử nghĩ như vậy. Sau đó, ngư nhân đường phố đến, từ thủy trì lộ ra đến, Bợ Tử bước trên cái này quảng trường đường đi. Bợ Tử lão đại Mặc dù thời gian đã rất khuya, nhưng là nhiệt tình tiếng chào hỏi ý nguyên khắp nơi đều là. Ngư nhân đường phố là bờ gì tật cố hương, là nguyên bản đảo ngư nhân nhất nghèo khó địa phương. Có thể nói là tư tâm đi, bọn gì tật vẫn luôn đang cố gắng thôi động nơi này biến hóa. Hiện tại xem ra, thành tích là khả quan. Nguyên bản rơ giấy bẩn thỉu hoàn cảnh trở nên sạch sẽ, bởi vì làm ngư nhân đường phố lao đại bở dị tật cố ý chiêu mộ một nhóm khuyết thiếu lao lực người ra nhóm tiến hành bảo vệ môi trường làm việc. Rách rách dưới dưới phòng ốc nhóm rất nhiều cũng đã chuẩn qua, thải nghiệp cần đại lượng nhân thủ, trong đó rất nhiều đều là từ ngư nhân đường phố chọn lựa ra đi, tiền lương còn rất cao. Có tiền về sau, đương nhiên liền nghĩ hưởng thụ tốt hơn điều kiện vật chất. Thậm chí ngay cả nguyên bản rất ít gặp các loại cửa hàng hiện tại cũng đã mọc lên như nấm một dạng xuất hiện, vẫn là đồng dạng, có tiền, tự nhiên liền có nhu cầu. Nguyên bản ngư nhân đường phố thường thấy nhất bọn côn đồ đã dần dần tuyệt tích, khi Lưu manh không kiếm được tiền gì, nhưng là đi làm việc liền không giống. Dạng này rất tốt. Vỡ gì tật nghĩ như vậy? Nha. Vỡ gì tật cục trưởng trở về rồi. Bên đường truyền tới một tiếng cười. Vỡ gì tật nghiêng đầu đi, là xuyên rất chính thức mát, Mắc đốc cùng tan tầm sao? Ha, ha, ha chúng ta tan tầm có lẽ so với các ngươi sớm hơn. Mắt cười ha ha, muốn đi uống một chén sao? Ta mời khách. Mắt đốc công mời khách ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vợ gì Tất vui vẻ gật đầu, "Bất quá, hôm nay là có cái gì cao hứng sự tình sao? Thang chứ rồi, nào có dễ dàng như vậy, ngươi cái này hôn đản lại không chịu cho ta mở cửa sao?" Mắt phàn là nói, "Không phải vừa lên tới liền để ngươi làm tiểu cán bộ sao?" Vợ gì Tất cười nói, "Ta cũng nhưng rất nhiều nguy hiểm cho ta." Mắc hư một tiếng, sau đó, hắn trầm mặt một chút, cười nói, "Bất quá, thực sự rất cảm tạ, Vợ Dĩ Tất, ngươi gia hỏa này, thật sự là quá thần kỳ." Vợ Dĩ Tất chớp mắt, cho nên Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cái kia, mắt trở nên có chút nhăm nhó, ta muốn kết hôn. Ồ, phải không? Vợ gì thật vui mừng nói, chuyện xảy ra khi nào? Hắn biết theo tài phú gia tăng, ngư nhân đường phố đám lưu manh tử nguyên bản không người hỏi tham dần dần biến quý hiếm. Đã đảm một đoạn thời gian, lẫn nhau đều cảm thấy phù hợp cho nên liền quyết định kết hôn. Mặc cười nói, vợ gì tợ, đến lúc đó đến cho ta khi chứng hôn người à, ha ha ha, để ta cũng thêm thêm thể diện. Tốt. Vợ gì thật vui vẻ đồng ý chương 71, Vén Đở cùng đầu hỏi hải quái. Chương 71, Vén Đở cùng đầu hỏi hải quái. Ngày thứ hai, Bở Dị tật dậy rất sớm. Hắn đã thật lâu không có ngủ qua giấc thẳng, xuất nhập cảnh cục quản lý quy mô tiếp tục bành trướng thêm, muốn xử lý sự vụ càng nhiều, mặc dù cũng mở rộng quan văn đội ngũ biên chế, nhưng là các hạng trọng đại sự vụ chung quy vẫn là muốn Bở Dị tật tự mình gật đầu. Lại thêm rèn luyện cùng các loại tập vụ, mỗi ngày nhật trình sắp xếp tràn đầy. Tùy tiện ăn điểm tầm, Bở Dị tật đi ở vào hải sâm sân huấn luyện. Huấn luyện đã sớm đang trong quá trình tiến hành. Dị Bệ nhóm thứ 2 các đại đội trưởng tiến hành ngư nhân thuật dạy học. Về phần đầu tiên, các loại thể thuật kỹ xảo đều giáo không sai biệt lắm. Thậm chí ngay cả Hạ Kỳ tu hành phương thức đều đã dạy cho bọn hắn, tiếp xuống liền nhìn những tên kia cố gắng của mình. Chí Ít Bợ Tử tất biết chính là, các vị đại đội trưởng trong âm thầm đều phi thường cố gắng, thậm chí thường xuyên đến tìm bờ Tử tất giải đáp nghi vấn giải hoặc, mặc dù cũng còn không có thức tỉnh Hạ Kỳ, nhưng là chí ít thái độ là nghiêm túc. Cho dù là Át Long đại ca đối với chuyện này cũng phi thường đề bụng, hắn thật sâu nhớ kỹ Bợ Tử tất đã nói, phải trở nên mạnh hơn, không phải liền theo không kịp Bợ Tử tiến lên tốc độ, theo không kịp đào ngư nhân phát triển. Át Long đều như vậy, Sắc Liên càng là như vậy. Di Bệ đại ca nói tại trong mọi người Sắc là có thiên phú nhất, ngư nhân thể thuật tiến bộ nhất nhanh, đoán chừng cũng là nhất nhanh học được hạ kỳ, thậm chí hẳn là sẽ nhanh hơn Hi hữu hiệu. Bơ Dĩ Tất cũng không ngoài ý muốn, dù nói thế nào Sắc cũng là nệ Tần Nhi tự a, nệ Tần nước là nước một điểm, nhưng cũng có Hải chi đại kỵ sĩ, Hải thần, dạng này nghe xong cũng đã rất ghê và ấm sưng tại đảo ngư nhân xem như rất lợi hại. Vất vả, dị Bệ ấy đại ca. Huấn luyện khẽ hở, Bơ Dĩ Tất lại cùng Dĩ Bệ Đệ lên tiếng chào ở trên biển uy phong bắt diện đại ca hiện tại giống như biến thành chuyên trách huấn luyện viên. Nhóm đầu tiên đám đội trưởng huấn luyện hoàn tất, lập tức nên đón nhóm thứ 2 tân binh cơ sở huấn luyện, sau đó lại là nhóm thứ 2 đội trưởng huấn luyện. Bất quá về sau liền tốt, có thể lão binh mang tân binh, ta cũng không có gì vất vả. Di Bệ ấy lúc đầu, sửa luyện thép bên kia thế nào? Hết tệ cũng còn thuận lợi sao? Ừm. Vợ gì tất gật gật đầu, hôm qua trước khi rời đi, lò thứ nhất thép liền đã lựa ra. Quả tốt. Di Bệ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, như vậy, chúng ta liền có thể từng bước thoát khỏi đối với ngoại giới ỷ lại. Bở Dĩ tất rất tán thành gật đầu đối với một cái chủ quyền quốc gia mà nói, xây toàn công nghiệp hệ thống phi thường trọng yếu, đây có nghĩa là nước khác mong muốn thông qua mậu dịch tài nguyên tới áp chế thời điểm, có thể có đối kháng thủ đoạn. Cùng dĩ bệ trò chuyện trò chuyện, bởi Dĩ tất rất nhanh trở về xuất nhập cảnh cục quản lý. Xử lý một chút tích lũy sự vụ thời gian liền đến giữa trưa, ăn cơm trưa là thời điểm thông lệ đi hoạt động một chút thân thể. Bởi Dĩ tất rời đi đảo ngư nhân, đi tìm lão Bằng Hữu. Ha ha, ha ha Tới rồi sao Bằng Hữu của ta? Còn không có nhìn thấy lão Bằng Hữu bộ dáng, hào phóng tiếng cười to đã vang lên. Nơi xa đáy biển, một khối to lớn đáy biển nham thạch rung động. Sau đó hở ra, thon dài cái đuôi giơ lên, bốn con to lớn, cái càng cũng đang đưa. Cao ngạo biển sâu chiến sĩ, Alexander đang chàng. Đến chiến đấu đi. Mặc dù thường xuyên cùng một chỗ đánh nhau, nhưng là gia hỏa này đối với chuyện này lại luôn làm không biết mệt. Bị đánh, cũng đừng khóc nhẹ a. Vợ gì tật bẻ bẻ cổ. Làm việc bận rộn, cách mỗi 1-2 ngày cùng Alexander chiến đấu, là hắn số lượng không nhiều tiêu khiển một trong. Chiến sĩ, chưa từng thất thiết. Chiến sĩ mạnh mẽ đông tới mà đến, to lớn đuôi truy đồng bộ lập tới. To lớn đuôi truy bên trên, cuốn quanh lấy vô hình ba động. Là Haki. Thời gian trôi qua hơn mấy tháng, A Lã rốt cùng học xong hạ kỳ Vũ Trang, mặc dù hạ kỳ quan sát còn xa xa khó đợi, nhưng là cũng đã để hắn cao hứng không kềm chế được. Quấn quanh hạ kỳ, như vậy một kích này vì lực liền so với quá khứ còn mạnh hơn nhiều. Bỡ gì tất quyết định phải ứng phó cẩn thận. Hai cánh tay hắn giao nhau ngăn tại trước người, sau đó, màu sắc đen nhánh lan tràn mà ra. Cứng lại. Trải qua mấy tháng tu hành, Bỡ gì tất rốt cục nắm giữ cái kỹ xảo này, mặc dù hạ kỳ cường độ còn không tính cao, xảo cũng rất mòn nhưng là đúng là so đơn thuần quanh mạnh hơn nhiều. Phanh. biển một tiếng vang thật lớn. Bỡ gì bị trực tiếp đập bay ra ngoài. Trung điệp rơi đập tại đáy biển, để phiến khu vực này nước biển đều trở nên mù đủ. Đau có a? Trần ngập nước biển bụi bặm bên trong, chuyến đến bờ rỉ tột tâm thanh, "Alexander, lực lượng của ngươi có phải là trở nên mạnh hơn? Bởi vì ta đang không ngừng rèn luyện, rèn luyện để chiến sĩ trở nên càng cường đại." Alexander lớn tiếng nói, với lại, thân thể của ta cũng vẫn còn tiếp tục trưởng thành. "Hiểu, còn tại phát dục kỳ đúng không?" Là vị trẻ tuổi hải vương. Bùi bặm bên trong, một điểm ánh sáng mang sáng lên, sau đó hóa thành tia sáng bắn ra, trong một chớp mắt liền đã đến Alexander trước người, bờ rỉ tột một cái đá bay. Chính giữa Alexander cái cảng. Ha ha ha ha. Cũng đừng xem nhẹ chiến sĩ tốc độ phản ứng A đồng bạn. Ta thế nhưng là cố ý rèn luyện qua. Lôi quang lượn lờ bờ gì tật nết miệng cười, phải không? hắn hóa thành quang mang ở trong nước xuyên tới xuyên lui. Chiến sĩ Tom không sợ hái chút nào cơ to lớn cái cảng cùng đuôi truy. Bờ gì tật cố ý khai thác tốc độ hình phương thức chiến đấu, mong muốn trợ giúp Alexander sớm một chút học được hạ kỳ quan sát. Hai người chiến đấu tiếp tục thật lâu. Học xong Hạ Kỷ Vũ Trang về sau chiến sĩ Tôn Quả Nhiên trở nên rất mạnh, không thể địch nổi lực lượng tăng thêm Hạ Kỷ Vũ Trang, Bợ rỉ Tất cũng khó có thể cùng hắn đấu sức, cái kìm phong bạo uy lực càng là khoa trương đợi đến rốt cuộc cám lưu lắng lại, Bợ rỉ Tất tứ chim ở ra nằm tại Alexander trên đỉnh đầu, hai mắt vô thần đi lên nhìn. Ha ha ha ha, thật sự là thoải mái. Lẽ vào đáy biển nghỉ ngơi Alexander trong tiếng cười không thấy chút nào mệt đây chính là ta một mực chỗ tìm kiếm sinh hoạt, đồng bạn, có thể gặp được ngươi thật sự là quá tốt. Bất quá, ngươi cái tên này rõ ràng còn có lực lượng mạnh hơn đi. Chiến sĩ Tom có chút phần nan Hắn nhưng là sẽ không quên, lần thứ nhất cùng bởi dì tật thời điểm chiến đấu, đồng bạn triển hiện ra cái kia tư thái. Bởi vì ngươi còn chưa đủ mạnh A. Bởi dì tật thuận miệng nói, nếu như dùng ra lực lượng chân chính, ta liền không cảm giác được chiến đấu vui vẻ. No, thế mà không cách nào làm cho đồng bạn ngươi cảm nhận được chiến đấu vui vẻ. Chiến sĩ tôn đột nhiên ngại nào, thật sự là vô dụng A, Alexander. Bởi dì tật bất đắc dĩ, gia hỏa này luôn luôn rất cảm xúc hóa. Tốt, cùng nó hối hận, không bằng cố gắng trở nên mạnh hơn một chút. Bởi dì tật thuận miệng nói. Nói không sai Alexander cảm xúc lập tức lại lần nữa tăng lên lên, chiến sĩ vinh quang, chính là không ngừng trở nên cường đại. Bây giờ liền bắt đầu rèn luyện đi. Hắn lập tức bỏ lên. Cũng không cần tích cực như vậy đi. Vợ gì tật lắc đầu. Ừm. Đột nhiên, Alexander ngừng lại. Làm sao rồi? Vợ gì tật ngồi dậy, hắn biết Alexander giác quan phi thường ngại cảm. Nơi xa có chiến đấu. Alexander hướng về lên, ở bên kia. Hắn một cái cái kìm nâng lên chỉ hướng nơi xa. Chiến đấu. Vợ gì tật thiêu thiêu mi mao, đi qua nhìn một chút. Tốt. Alexander cao giọng đáp lại, Hắn vốn là đối với chiến đấu tương quan tất cả mọi chuyện đều hào hứng tăng lên. Chiến sĩ tốn tại đáy biển bò, tốc độ khá kinh người, âm âm hướng phía trước miên phép mà đi. Không đến bao lâu, phía trước nước biển bên trong đột nhiên xuất hiện đồ vật. Bởi gì tất híp mắt trông về phía xa, là hai chiếc thuyền. Một chiếc hẳn là mới vừa từ đảo ngư nhân lên đường thương thuyền, thuyền trung quanh thậm chí có ngư nhân tại hộ vệ, vì để tránh cho ở trong biển gặp được cái gì nguy hiểm, các thương nhân bình thường hội thuê ngư nhân hộ vệ, đem bọn hắn đưa về đến quần đảo Sạ Ba Áo hoặc là thế giới mới tỏa nào đó hòn đảo phụ cận biển cả vực. Nhưng là lần này, chiếc này thương thuyền là gặp phải phiền phức. Mà khác một chiếc thuyền ngăn tại phía trước, thuyền không có mã màng, với lại cột buồm bên trên treo một mặt hải tặc cỡ. Bỡ gì Tất thấy không rõ kia một mặt hải tặc cỡ, nhưng là hắn thấy rõ kia chiếc thuyền hải tặc bên cạnh một cái cự đại sinh vật hình người. "Vật khí, thật là tốt." Bỡ gì Tất khỏe miệng ghen tị. "Alexander, người trước dấu kỹ, ta đi qua xử lý." Hở. Đồng bạn, người muốn đơn độc hưởng thụ vui sướng chiến đấu sao?" Hào Bằng Hưu rất bất mãn. "Tin tưởng ta, những tên kia rất nhỏ yếu, chiến đấu sẽ không vui sướng." Ngay tại lúc đó, phía trước hai chiếc thuyền còn tại giằng co. "Vậy, vậy là cái gì a?" Trên thuyền buồm Chiếc thuyền này chủ nhân đã sắc mặt vô cùng trắng bệnh, hải thú sao? Hình người hải thú sao? Hắn nói là đối diện kia chiếc thuyền hải tặc bên cạnh nắm kết nối thuyền hải tặc xiển xích quái vật. Thân cao tối thiểu có 7-80 m quy mô. Mặc dù một mặt ngu ngơ bộ dáng, nhưng là chỉ là cái này hình thể lực uy hiếp cũng đã đầy đủ. Đáng ghét. Vệnder Dedken, Người cái tên này muốn cùng đảo ngư nhân là đi sao? Thương thuyền phía trước, cầm trong tay đao kiếm chiến sĩ người cái nhóm đồng dạng hoảng sợ, nhưng là cũng lấy dũng khí nghiêm nghị chất vấn. Đi -a -a -a. hải tặc tàu bên trên truyền đến tiếng cười, cái nào đó trên thân mạ một lớp màng giá trôi nổi mà lên. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống thương thuyền cùng ngư nhân nhóm, lao tử thế nhưng là hải tặc. Nhân loại muốn cướp, ngư nhân cũng phải đoạt, lúc này mới có thể xem như hại tặc tinh thần. Hẳn là như vậy đi. Người thiếu cần dỡ, dị bệ đại ca cùng bở dị tật cục trưởng là sẽ không bỏ qua cho ngươi." Chiến sĩ người cá tức giận nói. "Đi a a a a, ta thực sự rất sợ hãi, hẳn là đi." Có hai phiết rỉa mép ngư nhân ôm bụng cười ha ha, cho nên, nhân loại, chuẩn bị kỹ càng táng thân đấy biển đi. Muốn trách thì trách các ngươi vận khí không ta. Ở đây gặp phải ta, đi -a, -a, a gặp phải ta cái này đấy biển thiên hai. A Nhân loại thuyền trưởng dọa đến thậm chí thét lên lên tiếng. Chuẩn bị chiến đấu. Chiến sĩ người cá giống giận Vô luận như thế nào, đón lấy bị thác, liền muốn chấp hành đến cùng. Còn muốn rựa vào nơi hiểm yếu chống lại a. Vện Đở Đẻ kèn quay đầu, nhìn về phía lôi kéo thuyền quái vật to lớn, uy, hỏa tàn sumi. Vâng, Vện Đở Đẻ kèn thuyền trưởng. Rõ ràng hình thể vô cùng to lớn, nhưng là âm thanh lại như là hài đồng một dạng non nớt, gương mặt chúng quanh trưởng một vòng cùng loại với sợi râu một dạng bộ lông màu đen to lớn ngư nhân lớn tiếng đáp lại. Hôm nay là ngươi gia nhập đoàn hải lần thứ nhất hành động, vậy thì do ngươi bắt đầu đi. Vendereken trên mặt hiện hiện ác ý tiêu dung, đập nát chiếc truyền kia. "Muốn, muốn làm như thế sao?" Hỏa Tà Sumi có chút do dự. "Ngươi mong muốn vi phạm mệnh lệnh của ta sao?" Vẹn đờ đẻ kẻn âm thanh chuyển sang lạnh lẽo, "Đậu thủ, Hỏa Tà Sumi, là..." Đầu hói hải quái cắn răng một cái, hung hắc dơ lên nắm đấm. Xong đời." Chiến sĩ người cá tuyệt vọng nhắm mắt lại. Trừ phi xuất nhập cảnh cục quản lý quân đội mang theo hải thú tới, không phải đã không chỗ có thể trốn. "Vendereken, đã tìm ngươi thật lâu, muốn trách thì trách ngươi vận khí không tốt, ta, ở đây gặp phải ta." Có âm thanh chuyển đến, chỉ so với âm thanh chậm một chút chính là một đạo lấp lẽ mà tới thân ảnh. Người là... Vẹn đờ đệ kẹn nháy mắt sắc mặt đại biến. Mà chiến sĩ người cá nhóm tại ngắn ngủi mờ mịt về sau, sống sót sau hai nạn hương phấn tại bọn hắn cách ra tiếu dung. Vợ gì tật cục trường? Vòng tàu bên trên, thương nhân đã ngồi liệt trên bong thuyền khóc thét lên tiếng. chương 72, hòa tạt sụ Mì, hải vật vương. chương 72, hòa tạt sụ Mì, hải vật vương. Vợ gì tật đánh giá phía trước phiêu Mã tổ mã tổ Ronmi no, năng lực giả. Những tài liệu này bở gì thật đã đọc ngược như chạy. Bởi vì khoảng thời gian này cái này hỗn đản quả thực là cho bở gì thật tìm không ít phiền phức đạo ngư nhân cũng là có hải tặc, không phải giống như Thái Dương hải tặc đoàn như thế nguyên bản ở trên biển đi thuyền hải tặc, mà là ngay tại đảo ngư nhân phụ cận duãng, tập kích vãng lai nhân loại, cũng tập kích đạo ngư nhân ngư nhân hải tặc đi qua ạt lòng chính là như vậy. Vện Đở đệ kèn cũng là dạng này ra hỏa. Tại đạo ngư nhân dần dần về sau, giá này tựa như là thấy cơ hội buôn dạng, đầu tập nhân tới thuyền. Bị đánh lui qua cũng phải tay qua để bờ gì tật rất là nổi nóng. Gia hỏa này phàm là chạy đến trên biển đi tập kích những nhân loại khác thương thuyền bờ dị tật đều chẳng muốn để ý đến hắn, nhưng hết lần này tới lần khác tại đảo ngư nhân phụ cận hành động, còn giết không ít ngư nhân hộ vệ, cái này bờ gì tật sao có thể nhẫn. Nhưng lúc này bờ gì tật liền cảm nhận được hải quân phiến nào, biết gia hỏa này tồn tại, cũng muốn đem gia hỏa này tìm ra xử lý, nhưng là vèn đở đệ kẹn gia hỏa này căn bản cũng không về đảo ngư nhân, ngay tại to lớn lôi chống phụ cận hoạt động, căn bản tìm không thấy hắn. Bất quá tình huống như vậy cho tới hôm nay liền kết thúc. Liền như là bợ gì tật nói tới, vèn đở đệ kẹn hỏa này vận khí thật là không tốt. Cùng chiến sĩ người cá cùng các thương nhân vui sướng hưng phấn hoàn toàn tương phản, trên thuyền hải tặc ngư nhân nhóm sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hoàng sợ nói: "Làm sao? Vện Đở Đệ kèn tuyển trưởng, là bở gì tật cái này hỗn đàn á. Ngư nhân nhóm cũng không biết bờ gì tật đánh giết mấy vị hải quân quan lớn chiến tích, bọn hắn biết chỉ là nam nhân trước mắt này nhẹ nhọn thống nhất toàn bộ ngư nhân đô phố, còn thường xuyên đơn thương độc mã đi bắt giữ hải thú, năm ngoái còn mang theo thủ hạ nhất cổ tác khí tiêu diệt đến hàng vạn mà tính nhân loại hải tặc, tuyệt đối là cái quái vật đẳng cấp giang họa. Sợ cái gì?" Vện kèn cắn răng gầm thét: "Như thế nào đi nữa" Hắn đều chỉ là một người mà thôi." Vợ gì Tật giật giật khóe miệng, quen thuộc lời kịch. "Đi a a a a, ngươi sẽ vì mình lẻ loi một mình xuất hiện mà hối hận bỡ gì Tật." Vện Đở Đệ kèn dụng khí đột nhiên đi lên, hắn âm trầm cười, "Chỉ cần xử lý ngươi." Xuất nhập cảnh cục quản lý liền biết trở nên hỗn loạn, đến lúc đó lao tử liền có thể xông vào đảo ngư nhân trắng trợn cướp bóc. "Giang hỏa này thật là có mẫu tưởng. Vợ gì Tật nghĩ như vậy. "Tất cả mọi người cùng tiến lên. Xử lý Giang hỏa này. Đạo ngư nhân vô số tại bảo đang chờ chúng ta." Vện Đở Đệ kèn lớn tiếng nói, "Nha." Nư nhân hải tặc nhóm cao giọng đáp lại, "Nha." Thịnh thể to lớn họa tạt sú mị song tay vướt lòng ngực, cung cao giọng kêu gào. Bở Dị Tật đột nhiên nghe tới Alexander âm thanh, hắn nghiêng đầu đi, tiêm phục tại cách đó không xa đáy biển tên kia có chút kích động. Trong đầu chỉ có chiến đấu sao? Bở Dị Tật lắc đầu, hắn biết Alexander có thể thấy được. Hả? Vện Đở Đệ kèn chú ý tới bờ gì Tật động tác. Giáp hỏa này tại cùng ai chào hỏi? Vện Đở Đệ kèn nhìn sang, nhưng là không thấy gì cả, trừ một khối to lớn đáy biển nham thạch bên ngoài được rồi, không quan trọng, làm thịt gia này. Nữ nhân hải công kích. kèn dấu ở nhóm ở giữa. Hắn lặng lẽ tới găng tay đi ha ha ha, chỉ cần có thể sợ đến ra hỏa này một chút, hết thảy liền đều kết thúc. Bảo hộ bờ gì tật cục trưởng? Chiến sĩ người cá giống giận, liền muốn lên đi cùng hải tặc nhóm đánh nhau chết sống. Không cần. Bở gì tật khoát tay áo, giao cho ta. Trên hai tay điện quang lóe sáng, dòng điện thôi động cái gì mà còn dễ bà. To lớn hải lưu bị bở gì tật ném ra ngoài, xoay tròn lấy đi lên, sau đó trong khoảnh khắc giáng xuống, mấy chục hơn trăm mét phẩm chất cực lớn hải lưu trực tiếp đem tất cả ngư nhân hải đều nuốt chửng lấy trong đó. Hải lưu đụng đầu vào đáy biển. Đem đáy biển bụi bặm đều cho thổi ra, trực tiếp đâm vào càng sâu tầng đáy biển nham thạch phía trên. Bởi vì nút ở đằng sau mà may mắn trốn qua một chiếc vẹn đỡ đẻ kèn trận mắt hỗn muộn. Hắn không phải người ngu, hắn cũng học qua ngư nhân thể thuật, biết có thể dùng ra loại này quy mô chiêu thức địch nhân hoàn toàn không phải hắn có thể đắc tội nổi. Watasumi, Watasumi, nhanh lên, nhanh giữ hắn. Vện đỡ đẻ kèn âm thanh đều bởi vì sợ hãi mà trở nên cực kỳ bé nhỏ. Đúng vậy, thuyền trường. Đầu hói hải quái mũi một cái lớn tiếng đáp lại, sau đó một quyền hướng phía bờ rỉ tới. Bở Dị tập hướng phía trước kích xạ, tránh đi hỏa tạt sủ mì năm đấm đồng thời, một phát bắt được hắn cánh tay ra thịt. Sau đó, phát lực. Hở. Hỏa tạt sủ mì một mặt mở mịt, thân thể xinh xinh bị bờ Dị tập vung lên, lăng không xẹt qua một vòng về sau trùng điệp rơi đập tại đáy biển. Hoa! Hắn tiêu thảm. Đã thủ. Phía sau, đột nhiên chuyển đến thanh em như vậy. Bở Dị tập thậm chí đều không cần quay đầu liền biết chuyện gì xảy ra. Chẳng những không chạy trốn, thế mà còn dám nhích lại gần mình sao? Vện Đở Đệ kèn biểu lộ cực kỳ hưng phấn, lập tức liền muốn sờ đến tên kia phía sau lưng. Chỉ cần có thể đến hắn, chính là mình thắng lợi minh là mạ tổ mạ tổ no mi năng lực giả, chỉ cần sở đến hắn xác định điểm ngắm, như vậy vô luận ném ra thứ gì đều sẽ nhắm chuẩn hắn mà đi. Cho dù là một ngọn núi cũng giống vậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn đụng phải. Sau đó, rang rắc. Và ah, a ah, a ah. a. Vendor đẻ kèn bởi vì đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức mà kêu thảm không thôi. Bởi gì tất quay người trở lại, tay phải của hắn bắt lấy vẹn vendor đẻ kèn thủ đoạn, trực tiếp đem xương cốt đều cho bóp nát. Người nói không sai, đồng bạn, đây là một trận không chút nào thoải mái chiến đấu. Bỡ gì tất nghe tới nơi xa truyền đến âm thanh, hắn hướng phía bên kia cười cười. Như vậy ta về trước đi rèn luyện, lần sau gặp mặt nhất định sẽ trở nên càng mạnh." Alexander nói như vậy. Bở Dĩ tật nhẹ gật đầu, sau đó mới nhìn hướng thống khổ Têu Zên Vện Đẻ Ken, "Ngươi sống đợi, Vện Đở Đẻ Ken." Lời còn chưa dứt, một cây tiểu đao đâm vào bờ Dĩ tật lưng ngực. Rang rắc một tiếng, tiểu đao bẻ gãy. "Cái gì?" Vện Đở Đẻ Ken biểu lộ hoàn toàn ngốc trệ. "Ngươi giống như ngươi, đã không cách nào cải biến." Bở gì tật nắm tay, chỉ có tử vong mới có thể để cho người cải biến. "Hủy quyền." Rang Cơ bắp bị đánh nát, xương cốt đi theo vỡ vụn, sau đó lực lượng xuyên vào thể nội, trái tim trực tiếp nổ tung. Bỏ gì tật đem vện đờ đẹ kèn ném ra ngoài. Chậm rãi hướng phía đáy biển hạ xuống thời điểm, vẹn đờ đẹ kèn trông thấy, nơi xa thẳng chậm rãi rời đi quái vật to lớn. Kia là Hải Vương. Tên kia là tại cùng con kia Hải Vương câu thông. Thì ra là thế, gia tộc thế hệ truy tìm người, kỳ thật chính là cái này nam nhân. Nhưng là, tại sao là ngư nhân, tại sao là nam nhân? Mang theo nghi hoặc cùng không hiểu, vện đờ đẹ kèn đỉnh chỉ suy nghĩ. Nguy cơ vừa qua, chiến sĩ người cá cùng các thương nhân đều là một trận giao hảo, nhất là nhân loại kia thương nhân, đối bỏ gì tật cản là thiên ân vật Bỡ Tử Tất biểu đạt một chút để bọn hắn trấn kinh ngày nãy, thương nhân thụ sủng nhược kinh biểu thị không cần. Thôi Hàn Nguyên hai câu, ngư nhân bọn hộ vệ hộ thống thương truyền rời đi. Bỡ Tử Tất nhìn một chút đáy biển rơi là tạ trên đất hải tạp nhóm, Vện Đở Đẻ Kèn đã chết rồi, may mắn sống sót ngư nhân nhóm coi như mạng bọn họ đại ném vào trong ngục giam tốt. Trọng điểm là ra hỏa này. Bỡ Tử Tất nhìn về phía bị nện ngất đi hỏa tạt Sú Mị. Vừa rồi Vện Đở Đẻ Kèn đích thật là nói ra này là gia nhập đúng không? Bỡ nhớ kỹ, nguyên bên là rất đơn nhân, đối với cấp trên cũng rất thành, bởi vì Kèn vứt bỏ mà bi thương thúc Về sau rời đi đảo ngư nhân bởi vì nhận cái nào đó thành trấn nhân loại ân huệ liền đem đáy biển di tích ném tới trên bờ đi báo đáp mọi người. Đương nhiên, từ trên trời giáng xuống di tích ngược lại là tạo thành phá hư. Lại về sau cùng Dĩ Bệ Lợi gặp nhau, trở thành Thái Dương Hải Tặc đoàn một viên, tại Mũ Rơm một đám thoát đi tổ tổ lên thời điểm, hắn liều chết đi chiến đấu. Gia Hỏa này là cái khả tạo chi tài a quyết định, đem gia hỏa này giao cho Dĩ Bệ ấy đại ca đi giáo dục đi. Bỏ gì tất cùng tổng bộ cho chuyện, gọi tới một chi tuần tra đại đội, đem tất liên họa tà sú mị một chỗ mang trở về. Vọ Tatsuumi hình thể rất lớn, là mấy đầu hải thú cùng một chỗ đem hắn ngưng lên tới. Ngư nhân hải tặc nhóm bị ném vào ngục giam, Bỡ gì tất thì là cùng hải thú nhón cùng một chỗ mang theo Vọ Tatsuumi đi sân huấn luyện. Gia hỏa này là? Nhìn thấy bị đặt ở trong sân huấn luyện Vọ Tatsuumi, JB Đại ca có chút chấn kinh, loại này hình thể ngư nhân thật sự là quá hiếm thấy. Bỡ gì tất giới thiệu với hắn một chút Vọ Tatsuumi tình huống căn bản. JB sau khi nghe xong hơi gật đầu, minh bạch. Hắn bộc bộc nắm tay, ta sẽ để cho tiểu tử này cải quy chính. Ngươi dự định sử dụng cái gì thủ đoạn gì tất không được cười bất quá cũng không quan trọng, hữu dụng là được. Ngày thứ hai, Tệ Dỗ Dỗ tới. Gia hỏa này gần nhất tới đảo ngư nhân tới rất chịu khó, bởi vì tâm hắn tâm niệm đọc đáy biển bỏ vàng rốt cục vẫn là tìm tới, mặc dù khoảng cách đảo ngư nhân cực kỳ một khoảng cách, chỉ là vận chuyển liền rất phiền phức, nhưng là không quan hệ, Tệ rồ Dỗ cực kỳ tiền. Cho nên Tệ Dỗ Dỗ lần này lại mang đến cho ta cái gì kỹ thuật? Vợ gì tất cười hỏi hắn. Hợp tác lâu như vậy, quan hệ của hai người cũng coi là không sai. Tối thiểu mặt ngoài là như thế này. Kỹ thuật sự tình về sau lại nói, lần này ta mang đến một cái tin xấu. Tệ Dỗ thái độ hơi nghiêm túc. Tin tức xấu? Có người đại khái đối các người rất bất mãn. Tệ Dỗ Dỗ nói, "Cái gì?" Vợ gì Tất hơi kinh ngạc, đây là không hiểu thấu lại đắc tội ai rồi? "Hải Vật Vương, cái tên này ngươi có lẽ nghe qua đi." Vợ gì Tất. Chương 73, Tệ Dỗ Dỗ, ngươi tính toán ta. Chương 73, Tệ Dỗ Dỗ, ngươi tính toán ta. Hải Vật Vương, cái tên hiệu này mặc dù nghe giống như là vua hải tặc đô lậu, nhưng là trên thực tế đúng là có người như vậy. Danh tự là tầng sâu hải lưu Humid, là cùng mà rằng, sở tù sĩ đám người cũng liệt vào thế giới mới dưới mặt đất cự đầu nam nhân. Nguyên tắc bên trong giá hỏa này cũng chỉ là lộ một chút mặt càng nhiều tình báo hoàn toàn không có đề cập nhưng là bờ gì thật một thế này là nghe nói qua danh hào của hắn thế giới mới hậu cần nghề cự đầu nghe nói chỉ cần cấp nổi tiền vô luận cái gì hàng hóa hắn liền có thể hỗ trợ đưa đến địa điểm chỉ định là cái thế lực phi thường khổng lồ nam nhân hốirút một chút cái này nam nhân tư liệu bởi gì ta có chút minh bạch vì cái gì tệ rổ rộ sẽ nói ra hỏa này đối với mình lòng mang bất mãn là bởi vì chúng ta ngư nhân hậu cần bởi gì tất cao chặt lông mạnh để ngư nhân hỗ trợ vận chuyển hàng hóa Đây là Tệ Dỗ Dỗ ban đầu đưa ra hợp tác thời điểm liền đưa ra điều kiện, bợ gì tất cũng đáp ứng, với lại rất tận tâm tận lực. Dù sao Tệ Dỗ Dỗ đã hiện ra hắn thành ý, bây giờ tại đảo ngư nhân đồng bộ phát triển công nghiệp công trình cái nào không có hắn hỗ trợ. Mặc dù cũng không có chính thức tổ kiến hậu cần công ty, nhưng là bợ gì tự xin nhờnẹ tuẩn cố ý từ nệm tuẩn quân bên trong rút đi ra một nhóm tinh nhuệ binh sĩ là chủ lực, lại cắn răng từ xuất nhập cảnh của quản lý bên trong gạt ra 8 đầu hải thú, cuối cùng tạo thành chuyên môn vị Tệ dồ dồ phục vụ hộ cần cơ cấu. Nhưng là cái này không đúng. Bỡ gì tất hơi nghi hoặc một chút nói, chúng ta nhưng không có mở cửa bán, chỉ là tại giúp người bận bịu mà thôi. Vận chuyển phí tổn nhưng cho tới bây giờ không thấp. Tệ Dỗ Dỗ bình tĩnh nói, ta cũng không có nghe qua loại này hỗ trợ. Đều không khác mấy. Bởi gì tất xem như không nghe thấy, đã không có cạnh tranh, kia liền hẳn không có xung đột mới đúng. Như vậy tên kia đột nhiên phát cái gì điên. Trên thực tế, có mấy cái trên phương diện làm ăn bằng hữu nghe nói ta vận chuyển chi phí giảm xuống, hiệu suất ngược lại tăng lên, cho nên liền mời ta giúp bọn hắn cũng vận qua mấy lần hàng. Tệ Dỗ Dỗ âm thanh rất bình thản, tựa như là đang kể lấy cái gì lại phổ thông bất quá sự tình đồng dạ. Bỡ gì Tật khẽ mắt giật một cái. Cho nên, hoàn toàn là ngươi cái này hỗn đản gây họa sao? Không cần đến xin khí, bằng hữu của ta, cho dù là không có chuyện này, khi ngư nhân bắt đầu tiến vào cái nghề này thời điểm, Tú Mị tên kia liền chú định không thể chịu được được. Tệ rồ rồ trên mặt mang lên thiếu dung, "Bỡ gì Tật, ngươi cảm thấy tầng sâu hải lưu cái ngoại hiệu này là có ý gì?" Bỡ gì Tật khẽ miệng giật giật, "Cho nên, chính là như vậy trường hợp, tên kia sử dụng chính là cùng chúng ta không sai biệt lắm vận chuyển thủ đoàn sao?" Mặc dù thời gian chỉ có ngắn ngủi mấy tháng, nhưng là hậu cần tổ chức vận chuyển thủ đoàn lại trải qua thay đổi. Lúc mới bắt đầu nhất là định cho hàng hóa mà mạng màng. Sau đó đi đáy biển vận chuyển. Nhưng là về sau phát hiện nguy hiểm như vậy tính không thấp, chủ yếu là mạ màng cường độ thực tế không tính là rất cao, đừng nói gặp được hải thú, bị một đầu hơi lớn một chút cá đụng một cái cũng chịu không được, cần ngư nhân nhóm từ đầu tới cuối duy trì hết sức chăm chú trạng thái. Cho nên tại ban sơ mấy lần vận chuyển về sau, bọn gì tất đổi cái phương pháp. Hải lưu. Hải lưu, hoặc là nói hải lưu, là nước biển vì các loại nguyên nhân mà hình thành mật độ khác biệt nước đoàn, lại thêm phong ứng lực, chuyển khuynh hướng lực, dẫn tạo lưu lực chờ tác dụng mà đại quy mô tương đối ổn định lưu động. Thế giới này mà nói, Tứ hải hải lưu tương đối ổn định, nhưng là gờ răng lại nạ hải lưu liền lộ ra hỗn loạn. Nhưng là dù cho lại thế nào hỗn loạn, cẩn thận tìm kiếm, cũng là có dấu vết mà lần theo. Tại biển cả chỗ sâu, tồn tại mạnh mẽ đồng thời bốn phương thông suốt hải lưu. Bởi gì tất ý nghĩ chính là cái này, lợi dụng những này hải lưu tới thực hiện hàng hóa vận chuyển, không chỉ tốc độ nhanh đến nhiều, với lại cũng không có cái gì loài cá sẽ chủ động hướng hải lưu bên trong chui, tương đối muốn an toàn hơn nhiều. Bởi gì lúc ấy quả thực cảm thấy mình thật là một cái thiên tài. Nhưng là hiện tại xem ra, thực sự cứ như vậy trùng thảo sao? Bợ gì tất thở dài, Khi Ú Mật biết đến đảo Ngư Nhân ở phương diện này cử động về sau, hắn liền minh bạch, mặt bàn cạnh tranh, hắn sẽ chỉ thất bại thảm hại. Teyrozzo nói, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép các ngươi tiến vào cái nghề này. Chờ một chút, Teyrozzo, người cái tên này. Bỡ gì tựa tựa ở hắn mềm mại trên ghế làm việc, hơi những mày, ngay từ đầu sẽ không liền suy nghĩ lấy cục diện như vậy à. Cái này hôn đảng có phải là đang tính kế hắn? Mình không rõ ràng Hải Vận Vương tình huống cũng coi như, Teyrozzo chẳng lẽ cũng không rõ ràng sao? Từ chính mình nói muốn lợi dụng tầng sâu hải lưu thời điểm đại khai ngay tại vui thấy kỳ thành đưa tới phiền phức nổi, mình cùng hắn một người một nửa, không có vấn đề a. Tệ Dỗ Dỗ người bây giờ rất hiền hạ. Ta cũng là gần nhất mới biết được chuyện này, U Mật vận chuyển phương thức vẫn luôn là cái bí mật. Tệ Dỗ Dỗ rất lại này nói. Bỡ gì tất khẽ miệng kéo một chút. Bỡ gì tất, chúng ta đem U Mật đi. Tệ Dỗ Dỗ song tay khuỷu tay chống đỡ tại trên đầu gối, thân thể hướng phía trước ép, đối với chúng ta song phương cũng sẽ không là chuyện xấu, tên kia trong tay nắm giữ gở răng lái nạ cùng tứ hải bên trong đại lượng có thể cung cấp sử dụng hải lưu số liệu, ngẫm lại xem, bỡ gì tất, nếu như các ngươi đạo ngư nhân cầm tới phần này số liệu sẽ phát sinh cái gì? Các ngươi có thể nhẹ nhõm lại nhanh chóng đem binh lực tung ra đến toàn thế giới. Nói thật là mỹ hảo a, trên thực tế trở Si Dạ hổ sĩ tức tình thậm chí toàn thế giới đều có chúng ta binh lực. Vỡ gì tất cười cười, chuyện này rất trọng yếu, ta muốn trước cùng mẹ Tuần Vương còn có gì bệ ấy bọn hắn thương lượng một chút. Có thể lý giải. Tệ Dỗ Dỗ mỉm cười gật đầu, ta thủy thời chờ ngươi tin tức. Lại cùng Tệ Dỗ Dỗ hàn huyên vài câu, Vỡ gì tất đưa tiễn hắn đã minh bạch hắn ra tâm, đã minh bạch hắn ý nghĩ rằng vậy. Thật là một cái tên điên cuồng. Nhất định phải muốn thừa nhận, dồ dồ miêu tả tương lai rất mỹ hảo. Nhưng lại có một vấn đề ở chỗ, Hải Vân là quả hùng sao? Tiên tria thế nhưng là chặt lọt kẻ lỉnh tượng khách. Hàng thật giá thật thế giới ngầm cự đầu, hiện tại thế lực chỉ sợ so tệ rồ rồ phải lớn hơn nhiều. Tệ rồ rồ cái này hôn đản thuần tùy chính là muốn đem đảo ngư nhân trói đến chiến xa của hắn đi lên mà thôi. Hải vận vương không phải cái kẻ ngu. Chẳng lẽ hắn sẽ còn lời nói cũng không nguyện ý nói hơn hai câu, trực tiếp liền lựa chọn cũng có được thất vũ hải đảo ngư nhân động thủ. Nếu như ủ mịt thật sự là loại này đầu đất, việc buôn bán của hắn làm sao có thể làm được lớn như vậy? Cho nên cũng không cần gấp, xem trước một chút Hồ Ú nói thế nào đưa Tiễn Thế rồ rồ, bọn dì tất đi một chuyến hải xâm sân huấn luyện, chủ yếu là muốn nhìn một chút họa Tát Sú Mị thế nào đi tới sân huấn luyện, nhìn thấy cảnh tượng chính là, thân hình khổng lồ họa Tát Sú Mị song tay giáng đùi, ưỡn ngực ngẩng đầu đứng nghiêm đứng ở trên trận. Phía trước hắn, Dị ngay tại phát biểu. "Cho ta quên mất trước đó thói quen. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là một tên quân nhân, một tên bảo hộ đảo ngư nhân, bảo vệ đồng bào quân nhân." "Phải." Họa Tát Sú lớn tiếng đáp lại. Không đợi A Bở dì đứng ở một bên không nói gì. "Không hổ là Dị Bệ A đại ca." Chỉ là thời gian một ngày liền để dọa Tạ Sú Mị như thế ngoan ngoãn. Chú ý tới Bợ Tử Tật đến, Dị Bệ ấy lớn tiếng đối họa Tạ Sú Mị nói, "Tốt, nghỉ ngơi trước một cái đi." Họa Tạ Sú Mị căng cứng thân thể nháy mắt liền buông lòng xuống tới. Hắn nhìn thấy Bợ Tử Tật còn có chút e ngại dáng vẻ, vô ý thức liền muốn hướng Dị Bệ phía sau chui. "Uy, Đồ đần, ta có thể ngăn cản được người sao?" Dị Bệ ấy cũng nhìn không được nhà danh, sau đó hắn ôn nhu nói, "Không cần đến sợ hãi, Họa Tạ Sú Mị, Bợ sẽ không tổn thương ngươi, hắn là bằng hữu." Ngưu Ngơ đầu rối hải quái uy nguyên không dám mắt nhìn thẳng Bợ Tử Tật. Bợ Tử cười nói, "Yên tâm đi." Hoa Tà Sủ Mị, chỉ cần ngươi nguyện ý vì đảo ngư nhân mà chiến, vậy ngươi liền là bằng hữu của ta, ta chẳng những sẽ không tổn thương ngươi, sẽ còn bảo hộ ngươi." Hoa Tà Sủ Mị hơi sững sờ, sau đó hơi sợ gật đầu, "Ta sẽ không ở làm chuyện xấu." Dị Bệ ấy Đại Ca nói để ta làm người tốt, dạng này liền rất tốt." Võ Dị Tất nhẹ nhàng gật đầu, "Tốt, đi luyện một chút ta vừa rồi dạy ngươi chiêu thức đi." Dị Bệ ấy nói, "Vâng." Hoa Tà Sủ Mị phối hợp chạy mất một bên, đâu ra đấy bày lên tư thế. Là cái rất tốt hài tử, còn tốt không có nhập lạc lối. Nhìn xem hắn Dị Bệ ấy nói, nếu như có thể để hắn thuần thục nắm giữ ngư nhân thể thuật cùng Hạ Kỳ, sẽ là một cái phi thường cường đại chiến lực. Vậy ngươi có thể hảo hảo dạy hắn a?" Bỡ Tử Tất cười nói. Sau đó hắn liền thấy Dị Bệ có chút đáng buồn bực nói, "Cái gì địa phương đều tốt, nhưng là chính là đầu góc không phải rất linh hoạt. Không nắm này, từ từ sẽ đến đi." Bỡ Tử Tất bình tĩnh nói, "Tại bọn hắn còn không có trở nên đủ cường đại trước đó, ta hội trước trở nên rất cường." Nói cũng đúng." Dị Bệ ấy cười. "Đúng, Dị Bệ ấy lại ca, có chuyện." Bỡ Tử Tất đem tệ rổ rổ mang đến tin tức cùng đề nghị của hắn nói cho Dị Bệ ấy. Tiên Tiêu Giả tâm rất đại a. Dị Bệ ngẩy ngứ khí có chút ứng trọng, khỏe miệng đều chìm xuống, "Vở gì tất ngươi quyết định là chính xác, trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi, nếu như hữu mị không có tìm phiền phức ý tứ, chúng ta cũng không cần tự tìm phiền não." Hiện giai đoạn Đảo Ngư nhân lấy phát triển thành chủ, vốn là không nghĩ lấy đại quy mô trải rộng ra vận chuyển hàng hóa ngành nghề. Nhưng là nếu như Hải Vận Vương Tiên Sinh thực sự không buông tha, vậy cũng chỉ có thể không có ý tứ. Dù sao, kỳ thật Bở Dị cảm thấy Tệ Dỗ miêu tả tương lai kỳ thật vẫn là cực kỳ lực hấp dẫn. Bở Dị một mực không có đi tìm Tệ Dỗ Dỗ, dùng trầm mặc chuyển đạt thái độ của hắn mặc dù thuận nước đẩy thuyền một đợt, nhưng vô luận nói như thế nào tệ rỗ rổ cũng là đảo ngư nhân trọng yếu nhất hợp tác đồng bạn. Hắn là cái thể diện người, ở trước mặt cự tuyệt sẽ để cho hắn xấu hổ, dạng này đối với song phương đều tốt. Bất quá bình tĩnh không có hai ngày, lại xảy ra chuyện. Có nhân ngư, mất tích rồi. Chương 74, lên bờ quần đảo xạ Ba Ảp đi. Chương 74, lên bờ quần đảo xạ Ba Ảp đi. Van cậu ngươi mau cứu nữ nhi của ta, vợ gì tật cục trưởng. Một nam một nữ hai tên nhân ngư con mắt xưng đỏ, trên mặt đã hoàn toàn bị nước mắt cùng nước muối trộn nên mơ hồ. Còn có chúng ta nhà hải tử cũng thế. Vở gì tất cục trưởng, các nàng khẳng định là bị nhân loại bắt đi a. Trong phòng còn có mấy đôi phụ mẫu, có nhân ngư cũng có ngư nhân. Nhưng là giống nhau một điểm là, trên mặt mọi người đều là một mảnh buồn sắc, tình táo nhất bi thống lệ rơi đầy mặt thân thể run rẩy, hơi cảm xúc hóa một điểm thậm chí đã ngất đi nhiều lần. Vở gì tất sắc mặt nghiêm trọng. Ngay tại trong phòng làm việc mình mặt xử lý công vụ hắn đột nhiên liên tiếp vào cái này tin tức xấu. Có bốn cái tiểu nhân ngư mất tích. Một đêm chưa về về sau cha mẹ của các nàng sợ hãi đi tới xuất nhập cảnh cục quản lý tìm kiếm trợ giúp. Mất tích các nhân ngư bên trong lớn nhất, niên kỷ khả năng cũng liền so na nạ, nạ lớn một chút, nhỏ nhất mới 6 tuổi, cùng Xi Dạ hồ sĩ cùng tuổi, đều vẫn là cái gì cũng đều không hiểu hải tử, các nàng là tuyệt đối không có khả năng đêm không vậy ngủ, nhất định là xảy ra vấn đề gì. Cha mẹ của các nàng nhóm cho rằng như vậy, bợ rỉ tất cũng cho rằng như vậy. Cho nên vợ rỉ tất ngay lập tức phong tỏa toàn bộ đảo ngư nhân, các binh sĩ lập tức bắt đầu đối tất cả thương nhân đến từ bên ngoài loại bỏ làm việc. Mà chính hắn thì tới cùng cái này mấy đôi các cha mẹ nói chuyện, hỏi thăm một chút mất tích các nhân ngư một ít chuyện, nói không chừng liền có thể rút một tay. Trải qua hỏi thăm mới phát hiện, cái này mấy nhà người đều là người quen, bốn đứa bé cũng thường xuyên cùng đi ra chơi đùa. Lúc đầu ban đầu phát hiện các nàng một đêm chưa về về sau các gia trưởng đều không có quá để ý, coi là hài tử là đi những nhà khác ở đây. Cho tới hôm nay, bọn hắn gặp mặt về sau mới phát hiện, bọn nhỏ nơi nào đều không có đi, các nàng không thấy. Nữ nhi của ta bình thường đều rất ngoan." Một vị nhân ngư mẫu thân nức nở nói, "Trước lúc trời tối nhất định sẽ về nhà. Các nàng có nói qua muốn đi nơi nào chơi đùa gì sao?" Vợ gì tất hỏi, "Cái này mấy nhà người đều ở tại thành khu." Mỗi ngày đều có binh sĩ cường độ cao tuần tra, Tại Thiên không có đen trước đó mong muốn Lạc Uyên không một tiếng động đột đi bốn cái nhân ngư tiểu hài chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng gì. Là bởi vì bọn nhỏ đi cái gì bốn bề vắng lặng địa phương cho cơ hội sao? Không có a, các nàng mỗi ngày ra ngoài quậy, đảo ngư nhân có lẽ không có gì, ta nhớ tới. Một vị ngư nhân phụ thân đột nhiên trừng mắt, trong nhà của ta là mở quán trọ, trong tiệm mỗi ngày đều có nhân loại ở lại, nữ nhi rất thích hướng bọn hắn hỏi trên mặt biển cảnh tượng. Nàng đã từng không chỉ một lần nói qua, nàng muốn đi quần đảo Sạ đi nhìn xem. Cấp nàng sẽ không, thực sự chạy đến trên biển đi a? Một vị ngư nhân mẫu thân hoàng sợ đạo. Bỡ gì tất khẽ miệng trầm xuống. Loại sự tình này hắn khi còn bé cũng lường qua, rất nhiều ngư nhân cùng nhân ngư đều lường qua, trên thực tế, đây mới là lái buôn nô lệ nhóm dễ dàng nhất bắt giữ ngư nhân cùng nhân ngư thời điểm. Bọn nhỏ hoàn toàn không ý thức được thế giới loài người nguy hiểm ác không thậm chí không chỉ là bọn nhỏ, ngay cả rất bao lớn người cũng giống vậy, nhất là bây giờ cùng nhân loại quan hệ có bao nhiêu cải thiện, chỉ sợ rất nhiều khuyết thiếu phân rõ năng lực cư dân hội dần dần lãng quên đã từng nhân loại mang đến sợ hay đi. Bỡ gì tất trong lòng nặng nề. Làm như thế nào cải biến loại tình huống này đâu? Bất quá bây giờ không phải cân nhắc chuyện này thời điểm, có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Bởi gì Tử lập tức móc ra gen gen nhựa si, cho cái nào đó nam nhân gọi tới. Rất nhanh, đối diện nhận nghe điện thoại. Donan sao? Là ta. Bỡ gì tất cục trưởng a, ta đang chuẩn bị điện thoại cho người. Bên kia chuyển đến Donan có chút vội và âm thanh đại sự không ổn đã. Nhân khẩu buôn bán chỗ hôm nay có nhân ngư bán. Ròng giá bốn vị nhân ngư a. Xác định. Lúc này Bỡ gì đột ngược lại thở dài một hơi. Xác định các nàng rơi xuống dù sao cũng so một mực tìm không thấy tốt. Nghe tới Donan, đô mấy đôi các cha mẹ nháy mắt sụp đổ. Con của ta, đáng chết nhân loại a." Khóc thét âm thanh ấy mắt vang lên liên miên. Tại đảo ngư nhân còn có thể cứu vớt, nhưng là đến thế giới loài người lại nên làm cái gì bây giờ? Tốt, đều đừng khóc." Vẫn là mở quán trọ ngư nhân phụ thân trấn tĩnh một chút, mặc dù mình đều nhanh đứng không vững, nước mắt ngăn không được rơi xuống, nhưng hắn vẫn là lớn tiếng nói, "Tin tưởng Bợ gì tật cục trưởng." "Bợ gì tật hướng phía hắn gật gật đầu." "Bất quá ngươi yên tâm, Bợ gì tật cục trưởng, ta lập tức đi tham gia đấu giá hội, đầu bên kia điện thoại Donan lớn tiếng nói, dù cho tan hết ra tại ta cũng sẽ đem các nàng chụp được tới. Tuyệt đối sẽ không để các nàng biến thành nô lệ." ra hòa này. Vở gì tật hít sâu một hơi, chúng không được tới cũng không quan trọng, xin tận lực kéo dài thời gian, nếu như thực tế kéo dài không được, kia liền ghi nhớ là ai mua xuống các nàng. Vở gì tật trưởng, ý của ngài là? Donan sững sốt một chút. Thuận tiện, Donan tiên sinh, giúp ta tra một chút là ai đem các nàng bán cho nhân khẩu buôn bán chỗ. Vở gì tật nói, ta lập tức tới. Ta minh mạch, xin giao cho ta đi. Cúp điện thoại, Vở gì tật nhìn về phía đầy cõi lòng chờ mong nhìn xem hắn mấy đôi các cha mẹ. Xin chờ một chút, ta lập tức liền đi dẫn các nàng trở về. Vở gì tật nói, xin ngài Vỡ gì tất cục trưởng, mời ngài nhất định phải dẫn các nàng trở về a, các cha mẹ Thiên Ân và ta. Chỉ có vị kia lão bản của con trọ, sắc mặt hắn tái nhợt, bắp thịt trên mặt đều tại run rẩy, hắn khàn giọng nói, "Vỡ gì tất cục trưởng, mời ngài làm theo khả năng đi, ta nghe nói, rất nhiều người mua đều là nhân loại quý tộc." Vợ gì tất mím môi, hắn đi qua vô vỗ vị này phụ thân bà vai, sau đó đi ra văn phòng chờ tin tức của ta. Vỡ gì tất đưa lưng về phía mấy vị các cha mẹ, ánh mắt của hắn bên trong phòng phật có Hải Vương đang Rốt cuộc muốn là dạng gì áp lực, mới có thể để một vị phụ thân nói ra lời như vậy đâu? Mới vừa đi ra văn phòng, đối diện liền gặp vội vàng chạy đến dị bệ ấy. "Vỡ gì tất, tình huống thế nào rồi?" Hắn rất sốt ruột hỏi. "Vỡ gì tất nói một lần tình huống hiện tại cùng quyết định của hắn, ta cũng cùng đi." Dị bệ ấy chỉnh trọng nói. "Không, ta một người đi." Vỡ gì tất lắc đầu, "Dị bệ ấy đại ca ngươi lưu tại đảo ngư nhân, đối với nhân ngư nô lệ nóng lòng nhất là ai? Đương nhiên là tiên long nhân. Nếu quả thật xảy ra chuyện gì, đảo ngư nhân càng có lẽ lưu lại dị bệ ấy đại ca vị này thất vũ hải đi." "Dị bệ ơi đại ca nếu quả thật muốn giúp đỡ, liền liên hệ chính phủ thế giới bên kia." để bọn hắn để thiên long nhân thành thật một chút, nếu như bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy càng hỏng bét tình thế. Bở Dĩ Tất nói như vậy, Dĩ Bệ ấy một trận cắn răng, hắn có chút minh bạch bở Dĩ Tất ý tứ. Sau đó hắn gật đầu mạnh một cái, "Tốt, ta tại đảo ngư nhân chờ ngươi trở về." Cứ như vậy, bở Dĩ Tất một mình xuất phát, một người cũng đã đầy đủ, với lại cũng càng nhanh. Nước biển đang nhanh chóng về sau rút lui, đen nhánh dưới biển sâu, long nhân trạng thái bở Dĩ Tất phi tốc đi lên. Tiếp tục như vậy không được, a mình có thể cứu cái này bốn cái nhân ngư, nhưng là có thể một mực cam đoan mỗi một lần đều có thể cứu bị lửa bán các đồng bào sao? Nhất định phải làm cho nhân loại không còn dám mua nhân ngư nô lệ mới có thể. Mình phải trở nên mạnh hơn, thẳng đến đủ để uy hiếp biệt cả. Nhưng là, dù cho trở nên giống như là thế giới mới mấy cái kia quái vật mạnh như vậy, liền có thể tránh thiên long nhân đối nhân ngư nô lệ ngấp lẽ sao? Có thể cải biến cái kia tộc đàn sâu tận xương tủy ngạo mạn cùng lẫnh huyết sao? Không cách nào cải biến bọn hắn, kia nhân loại quý tộc y nguyên sẽ lên đi xuống hiệu a quả nhiên, nếu như nói trên thế giới nhất không cần một đám người, đó là đương nhiên cũng chỉ có thể là thiên long nhân đi. Bở gì tận có thể nghe tới thanh âm của mình, có thể cảm giác được thứ gì đang nổi lên, đang đợi phá đất mà lên trời khắc. Trong biển tia sáng dần dần sáng tỏ, trung quanh có thể nhìn thấy rất nhiều to lớn cây dึก tây, đi lên nhìn, che cản phía trên tia sáng quần đảo đã có thể thấy rõ ràng. Bởi gì tất ra tốc đi lên, sau đó khôi phục hình người trạng thái từ trong biển nhảy lên một cái, nhẹ nhàng rơi vào trên một bãi cỏ xốp mềm. Quần đảo xạ Ba ảo đi, đến. Chương 75, Hạ Kỳ Bá Vương, giới tối. Chương 75, Hạ Kỳ Bá Vương, giới tối. Mà gì Hê. Thật sự là phiến phức, loại chuyện này cũng phải kinh động chúng ta. Dâu quay nón ngủ lao tinh lau trán, nhưng là vì chỉ là mấy cái nô lệ liền cùng nhân trở mặt không khỏi cũng quá không có lời. Thiên Long Nhân bên kia đã được đến tin tức. Tóc vàng Ngũ Lao Tinh nói, "Ta để người dùng thiết bị vấn đề nguyên nhân tạm thời qua loa tất trách bọn hắn, hy vọng cái kia hôn đạn động tắc nhanh một chút đi, thật sự là lại dám uy hiếp chúng ta. Nhưng là ta cảm thấy, nếu như Thiên Long Nhân thực sự đi qua phát sinh xung đột, bởi dị tộc tên kia chỉ sợ sẽ không có cái gì do dự cố kỵ." Đầu hói Ngũ Lao Tinh âm thanh lạnh lùng nói, "Đến lúc đó tình thế mới có thể càng khó coi hơn. Nói cho cùng, vẫn là quá dung túng những tên kia." Dầu quay non Ngũ Lao Tinh lắc đầu, "Chư cản trở, gấp cái gì đều không thể giúp. Nhưng là, bọn hắn nhưng là chúng ta quyền lực nơi phát ra." Dâu dài Ngũ Lao Tinh bình tĩnh nói: "Ngũ Lao Tinh nhóm im lặng. 800 năm tới tổ kiến chính phủ thế giới 20 vị vương hậu duệ chính là Thiên Long Nhân, vì khen ngợi tiên vương công tích, mới có hiện tại Thiên Long Nhân nhóm chủ đạo thế giới cách cục." "Đúng, để hại quân đường đi tự làm mất mặt, lần này kia tiểu tử thế nhưng là có lý do chính đáng." Nói đến, Giang kia nhân khẩu buôn bán chỗ, tựa như là đỏ phở lạm mị ngổ cái kia hỗn đản giản nhỉ a. Quân đảo sạ ba ập đi. Bỡ gì tất đã lâu đứng tại tòa đạo địa bên trên. lần trước vẫn là Thái Dương đoàn già khơi thời điểm. Hắn đến cũng không có game nên bên bờ mọi người chú ý, dù sao bờ gì tật bề ngoài cùng nhân loại rất tiếp cận. Chờ chút, giống như ra hỏa này là ngư nhân a. Có người chú ý tới bờ gì tật khác biệt, nhìn hắn cổ, có má. Ngư nhân. Ha ha ha, mặc dù là ngư nhân không phải rất đáng tiền, nhưng là có người lập tức cởi quái dị hướng phía bờ gì tật tới gần. Người này tiếng cười tiếp tục một nửa, bộ ngực của hắn bị đánh xuyên một cái lỗ thủng. Bờ gì tật lắc lắc trên tay nước, ẩm ỉ chết rồi. Vậy, vậy da hỏa là? Rốt cục, có người nhận ra bờ gì tật. Năm ngoái xử lý giật đen cùng Sv nhân. Cái kia đảo ngư nhân biển sâu thai hương, dù sao bở gì tật cũng là trải qua báo chí người, vẫn là có nhất định nổi tiếng. Bở gì tật hướng phía trước bán ra, một phát bắt được một cái nơm nớp lo sợ nhân loại, hỏi thăm vấn đề, nhân khẩu buôn bán chỗ cái gì địa phương. Tại, ở bên kia. Người này vạn phần hoảng sợ, run dậy đưa tay chỉ đường. Rất tốt, kia liền làm phiền ngươi dẫn đường cho ta. Bở gì tật dẫn theo cái này người kia trực tiếp bán ra. Trên người hắn yếu đốt điện quang quân quanh, để tốc độ của hắn tiêu tăng đến cực hạn, giống như là một đạo quang mang một dạng trực tiếp chui vào to lớn cây đức trong rừng rậm. Một bên bay về phía trước chỉ Bợ gì Tất một bên móc điện thoại ra gọi tới. Bợ gì Tất cục trưởng, ngài hiện tại đến đó rồi. Đấu giá hội đã bắt đầu. Đầu bên kia điện thoại chuyển đến Donan đồ Đông Thành, bất quá khoảng cách các nhân ngư bị đấu giá có lẽ còn có một đoạn thời gian, các nàng là áp trục. Nếu như ngài thực tế không kịp cũng không quan hệ, ta cùng các bằng hữu mượn không ít tiền, lần này vận khí tốt không có thiên long nhân tới, ta có thể thử cạnh tranh một chút. Ta lập tức liền đến nhân khẩu buôn bán chỗ, ngươi trước từ bên trong ra. Bợ gì Tất nói như vậy? Nghe, ta minh bạch. Donan không hỏi vì cái gì, chỉ là trực tiếp cúp điện thoại. Bị Bỏ Dĩ Tất lấy trên tay nam nhân trừng lớn hai mắt. Gia hỏa này, là vì giải cứu bị tóm nhân ngư mà tới sao? Hắn làm sao dám à, dù cho không có Thiên Long Nhân Quan Lâm, hiện tại đi tham gia đấu giá hội cũng là các quốc gia quý tộc các phú hào á tên điên, thật là một cái tên điên. Bỏ Dĩ Tất nghe được gia hỏa này âm thanh, nhưng là không có để ý tất yếu. Hắn chỉ là tại gia tốc, không ngừng gia tốc, thậm chí cho hai chân kèm theo hạ kỳ vũ trang, dòng điện thôi động toàn lực vận chuyển, để thân ảnh của hắn quả thực giống như là ở trong rừng lấp đồng dạng. Một giây trước còn ở nơi này, một giây sau cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy bóng lưng đã rất gần. Donan rất nghe bợ gì Tật, lập tức mang theo hai cái dương lớn từ đấu giá xuất ra đến, bất quá hắn cũng không hề rời đi, y nguyên chờ ở đấu giá chỗ ngoài cửa. Giai đoạn trước công tác chuẩn bị đã làm đủ, cuối cùng suất hảo cảm cơ hội làm sao có thể bỏ lỡ. Sau đó hắn tiếp vào một điện thoại. "Ồ, đã tìm được sao?" Tại trong tiểu quán uống rượu. "Tốt, trước ổn định bọn hắn, ta rất nhanh liền mang bợ Di Tật cục trường tới." Vừa mới cúp điện thoại, Donan liền thấy nơi xa quang mang lấp lóe mà đến, tốc độ nhanh đến dọa người. Donan kinh hỉ vừa mới đưa tay chuẩn bị trả hỏi, đạo ánh sáng kia đã trên mặt đất bắn lên bay thẳng giữa không trung, chỉ là trên mặt đất lưu lại một cái chưa tình hồn nam nhân. Donan tranh thủ thời gian quay đầu, liền thấy đạo ánh sáng kia từ nóc nhàn đệm vào đấu giá trong sở mặt. Giang Nan nuốt ngụm nước bọt, Donan có chút minh bạch vì cái gì Bở Dĩ Tật muốn để hắn trước ra đột nhiên xuất hiện rơi xuống đánh gậy đang tiến hành bên trong đấu giá hội. Trong sương khói, Bở Dĩ Tật run lên chân, bên chân của hắn đã là một mảnh hỗn độn, không ít nam nữ đã coi là rơi xuống kích bị thổi bay ra ngoài trực tiếp hôn mê. Hắn có thể nghe tới rất nhiều chuyện gì xảy ra. Nóc nhà nổ tung rồi. Ta giống như đột nhiên nhìn thấy có người rơi xuống. Thanh âm như vậy, nhưng là những này đều không phải hắn muốn nghe âm thanh. Bỡ Tử đột bung ra hạ kỳ quan sát. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trừng lớn hai mắt. Bỡ Tử sững sờ đi ra sương ngủ, tư thế của hắn thậm chí có chút lảo đảo. Phía trước chính là trang trí rất tinh xảo sân khấu, trên này là một cái một mặt tinh ngạc cáo mũ chỉnh tề nam nhân, hắn cầm mít rô, bên người quỳ một cái không mạnh vải che thân, dung mạo xinh đẹp nữ nhân, nhưng là trên cổ của nàng mang theo một cái vòng cổ. Người là ai? Cầm mít người chủ trì lớn tiếng hỏi. Bỡ Tử tiện tay hất lên, một viên giọt nước chảy ra mà ra trực tiếp xuyên qua người chủ trì lồng ngực liên đối lấy ra hỏa này, thân thể cũng cùng nhau đánh bay ra ngoài. Toàn bộ hội trường từng có trong nháy mắt tiến tĩnh. Sau đó, giết người rồi. Vệ binh, vệ binh đâu? Đáng chết, nhanh thông tri hải quân. Đừng quay rầy lão tử mua nhân ngư a. Tâm tình toàn bộ bị bại xong, đem ra hỏa này cũng bắt lấy đi. Xem ra có chút thực lực, hẳn là một cái rất không sai nô lệ. Nhìn kỹ còn có chút xoáy khí a, tra tấn nhất định sẽ rất tuyệt a. Bở gì thật có thể nghe tới đủ loại âm thanh. Phẫn nộ, tham lam, hoảng sợ, sắt ý, từ bốn phương tám hướng trên chỗ ngồi truyền đến. Nhưng mà, càng trói hai âm thanh tới từ sân khấu đằng sau. Tuyệt vọng, sợ hãi, thống khổ, thậm chí cả đã hoàn toàn tích mịch. Là đang gào khóc, là đang gieo họ. Tựa như là rơi vào sâu không thấy đáy vực sâu, đã rời xa tất cả ánh sáng, đủ khả năng nghe tới, cũng vẹn vẹn chỉ là cuối cùng một tiếng tuyệt vọng tiêu khóc. Hai đại ca, cũng phát ra qua thanh âm như vậy sao? Khi đó trên truyền các đồng bào, cũng phát ra qua thanh âm như vậy sao? Thậm chí, rất nhiều người loại cũng đang phát ra thanh âm như vậy sao? Bỡ gì tất cảm giác, mình bị một vùng tắm tối bao vây. Cái này há là nhân loại áp ý ý chết. Đột nhiên, Bở Dĩ Tật nổi giận gầm lên một tiếng. Tương đối phong bế trong hội trường đột nhiên gió bắt đầu thổi, phong lấy Bở gì Tật làm trung tâm khuyết tán ra. Nguyên bản hoặc là còn tại chùi rửa, hoặc là chuẩn bị rời đi những người đấu giá thổi tới phong nháy mắt hai mắt trắng dã, miệng sủi bọt mép nở đi. Vợ gì Tật thở hỗn hển. Mình giống như thức tỉnh cái gì khó lường lực lượng, nhưng là bây giờ không phải là để ý lúc này. Bở Dĩ Tật dọc theo trong chỗ ngồi ở giữa thông đạo đi xuống dưới, tiện tay cởi xuống quần áo trên người, ném tới sân khấu bên trên cái kia đồng dạng ngất đi nữ nhân trên thân. Trên hắn, có hỏa hồng mặt trời đồ án, là chiếu sáng hắc cá mặt trời. Ngậy lên sân khấu, một cước đá văng vẳng với tường, Bở Dĩ tiến vào sân khấu hậu phương. Nơi này đã yên tĩnh trở lại, rất nhiều trên cổ mang theo vàng cổ, trên tay mang theo còng tay xiềng chân đám người đã đồng dạng hôn mê đi, nhưng là còn có mấy cái không có hôn mê, bọn hắn kinh ngạc nhìn xem bờ Dĩ Tất. Bở Dĩ Tất không để ý tới bọn hắn, ở phía sau đài một trận tìm kiếm, rất nhanh tìm đến bị giam tại bốn cái bể cá lớn bên trong các nhân ngư. Bốn đứa bé trên mặt cũng còn treo sợ hãi biểu lộ, trên cổ của các nàng cũng mang theo vàng cổ. Nho nhỏ, tinh tế, gầy yếu trên thân còn có rõ dấu vết lưu lại. Bở Dĩ Tất môi, tóm lại, trước tiên đem các nàng cứu ra đi. Bỡ gì Tất đưa tay chuẩn bị đánh nát bể cả thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới. Các nàng trên cổ vòng cổ tựa như là hội bảo tàng. Vậy cái này nên làm cái gì? Trước đi tìm chìa khóa sao? Người giống như cần hỗ trợ a tiểu ca." Sau lưng chuyển đến âm thanh. Vợ gì Tất quay đầu lại đập vào mắt bên trong là cái tinh thần quắc thước lao đầu tử, tóc đã bạc trắng không sai biệt lắm, mang theo một bộ mắt kính gọng vàng, mắt phải có một đạo dọc theo vết sẹo. Bỡ gì Tất trừng lớn hai mắt. "Đỗ Lưu tổng, giới tối. Chương 76, cứu rồi cùng giết chóc. Chương 76, cứu rồi cùng giết chóc. Cái này nam nhân tại sao lại ở chỗ này?" Bỏ gì Tất Phi thưởng kinh ngạc. Bất quá lập tức, hắn lại cảm thấy, cái này nam nhân xuất hiện ở đây giống như không có bất kỳ cái gì vấn đề. Dây rối da hỏa này vốn là có tiền hay không thời điểm đem mình bán làm nô lệ, bị người mua về nhà về sau đen ăn đen thói quen. Chỉ có thể nói trùng hợp lần này lại gặp. A, thế mà biết ta sao? Ha ha ha ha, thật sự là, xem ra chúng ta những lão già này còn không có hoàn toàn quá hẳn đâu. Nhìn bên ngoài thậm chí có chút nhỏ nhã, so với hải tặc ngược lại càng giống là một vị học giả lão tiền bối cười ha ha, phối hợp từ quần áo trong túi quần móc ra một cái bầu rượu nhỏ mở ra cái nắp miếng rượu. Chuyện xưa của các ngươi chỉ sợ sẽ còn một mực tại mảnh này trên đại dương bao la lưu truyền xuống dưới, thẳng đến hải tặc thời đại kết thúc này đó. Bỡ gì Tật cười cười, "Với lại, Dây ôi Tiến Sinh, chúng ta gặp mặt qua. Hở? Phải không?" Vua Hải Tặc phụ tá Đắc Lực hầu nghi vước cằm, cẩn thận quan sát Bỡ gì Tật, nhưng là ta đối với ngươi cũng không có gì ấn tượng đâu tiểu ca. Kia đã là 16 năm trước sự tình. Bỡ gì Tật nhắc nhở, "Khi đó, các ngươi tới đảo ngư nhân tìm Sở Lỷ xem bói." Dây ôi một chút, sau đó vui nói, chính là cái kia chuyên bác sĩ bên người tiểu nam 2A. Khi đó Sở Ly 3 tuổi, vợ gì tận 2 tuổi. Tên của ta là vợ Dĩ Tật. Vợ gì Tật tự giới thiệu. Đã đã lớn như vậy a? Dậy Oa có chút cảm thán, bất quá Bở Dĩ Tật tiểu ca, ta nghe qua tên của người. năm ngoái hai cái siêu tân tinh tại đáy biển gây kích tin tức thế nhưng là tại quần đảo xạ Ba áo đi nhắc lên một trận sóng to do lớn, rất đáng gờ nha. Quả khen. Vợ Dĩ Tật chân tình từ lòng. Hắn làm chút chuyện nhỏ này, cùng cái này nam nhân trong cả đời chỗ kinh lịch mạo hiểm so sánh thế nhưng là kém đến quá xa. Vừa rồi cảm nhận được một cỗ kinh người khí phách. Ô nhìn về phía bờ gì thật ánh mắt rất thưởng thức chính là người đi bất quá còn không đợi bờ gì thật trả lời hắn chưa khoát tay áo bất quá bây giờ không phải nói chuyện phiếm thời điểm trước xử lý một chút chuyện nơi đây hắn đi tới tay phải tùy ý tại bốn cái bể cá lớn bên trên điểm một cái tiếp theo một cái trước mắt bể cá riêng phần mình phá vỡ một cái hình cho người bên trong nước Tuôn ra liên tới lấy bốn cái mê man tiểu nhân ngư cũng rơi ra vợ gì thật vô ý thức đi đón các nàng, sau đó chính là thấy hoa mắt chờ hắn mở ra rộng lớn hai tay tiếp được bốn cái tiểu nhân ngư thời điểm hắn mới phát hiện bọn nhỏ trên cổ vòng cổ đã biến mất không thấy gì nữa Dậy Oai tiện tay đem trên tay vòng cổ ném ra ngoài. Bốn cái vòng cổ tại không trung nổ tung, khói lửa tràn ngập. Tốc độ thật nhanh, chỉ dựa vào con mắt căn bản phản ứng không kịp. Với lại, đó chính là nội bộ phá hư hạ kỵ vũ chăn sao? Uy lực cùng cứng lại căn bản không phải một cái cấp bậc. Bỡ gì tất không thể không sợ hãi thán phục tại truyền thuyết nhón cường đại. Mục đích hoàn thành, muốn đi tâm sự sao tiểu ca?" Dây Oai cười nói. Bỡ gì tất cũng không có lập tức đáp ứng, hắn quay đầu lại, nhìn một chút thẳng một mặt khắc vọng nhìn xem còn không có mất đi ý thức các nô lệ, lại nhìn xem chúng quanh đã ngất đi các nô lệ. Chờ chờ một chút, Bỡ gì tất cẩn thận đem bọn nhỏ đặt ở hậu trường cái ghế một bên bên trên, ta đi tìm một cái chìa khóa. Dây ối nao nao, sau đó mỉm cười nói, dạng này a. Có chút minh bạch lúc trước Tiger ý nghĩ của đại ca, cũng là bởi vì cảm nhận được qua loại kia tuyệt vọng tâm tình, cho nên không nguyện ý lại nhìn thấy trên đời tại có người gặp dạng này cha tấn đây coi là cái gì. Bác cái sao? Bỡ gì tất không rõ lắm đại khái là nghe tới không nghĩ được nghe lại âm thanh đi. Hắn đi từ thủ vệ hôn mê trên thân tìm tới chìa khóa, sau đó mở ra tất cả các nô lệ trên thân trói buộc. Thật sự, vạn phần cảm tạ Một cái vóc người cao lớn, thắp sắt một dạng cường tráng nam nhân khóc ròng ròng, thậm chí quỳ rạp xuống bờ gì tất trước mặt, người nhà của ta còn đang chờ ta trở về, nếu như không có ngài, ta thật không biết nên làm thế nào cho phải. Không chỉ là hắn, người khác lúc này cũng là kích động lệ nóng doanh trỏng, cảm động đến rơi nước mắt. Trong những người này khẳng định có tốt có xấu, nhưng là chí ít hiện tại giờ khác này, bọn hắn đều là sống sót sau thai nạn. Kêu liền mau đi trở về các ngươi nên đi địa phương. Bờ gì ta nói, đem hôn mê người đánh thức, sau đó rời đi nơi này đi. Vâng. Gặp vận rủi nhưng là lại may mắn chạy thoát đám người đánh thức tạm thời còn không biết mình người may mắn nhóm Sau đó tại một mảnh tiên ân vạn tạ bên trong vội vàng rời đi. Bọn hắn về sau gặp được cái gì đâu? Là thực sự ông tự do, vẫn là lại lần nữa gặp vận rủi? Bỡ gì thật không rõ ràng, cũng không thèm để ý. Thật sự là không tầm thường. Toàn bộ hành trình vây xem rỡi cười nói, bình thường người nhưng không có dạng này ý chí. Chỉ là vừa mới bắt gặp tôi. Bỡ gì tất tùy ý nói, hắn một lần nữa đem bốn cái tiểu nữ hải bế lên, tóm lại, rời khỏi nơi này trước đi. Dây OS vui vẻ gật đầu, "Đứng, vì an toàn cần, trước làm nguy chàng, quá chém trợn, hải quân sẽ lên luôn." Hắn từ trong góc tìm ra một kiện áo choàng choàng tại trên thân, đem mặt dấu ở mũ trùm phía dưới. Sau đó hai người quay người đi ra nhân khẩu buôn bán chỗ, không để ý đến vẫn hôn mê lấy những người đầu giá. Bợ gì tất cục trưởng, phạm nhân đã tìm tới, là quần đảo xạ ba áo đi nổi danh lái buôn nô lệ. Hiện tại ngay tại một nhà tửu quán uống rượu làm vui, mới vừa đi ra đến, chờ ở bên ngoài Đônan liền không kịp chờ đợi bu lại, há mồm chính là đột đột đột một trận chuyện vặn, sau đó, hắn chú ý tới đi tại bợ gì tất bên người rợi thanh xuống, con mắt cùng miệng lại biến lớn, nhưng không có phụ ma, khoảng cách gần là có thể thấy rõ bộ dáng. Hán, hán, là, là, cứng học lại cái gì đều nói không nên lời. Nhìn thấy đại nhân vật ta. lần này phi thường cảm tạ, Ronan tiên sinh, bất quá bây giờ mới trước lui ra một điểm. Bợ gì tất quay đầu lại, đối diện nhân khẩu buôn bán chỗ, hắn tay trái đem Hải Tử ôm lấy, đem tay phải trống không. Năm nay đã 18 tuổi bợ gì tật thân cao đột phá 4m, tại người bình thường trước mặt được sương tụng một tiếng cư hán, một tay cũng có thể ôm lấy 4 đứa bé. Hắn nắm chặt hưu quyền đen nhánh hạ kỳ quần quấn quanh cánh tay phải, hồ quang điện bắt đầu nhảy loạn. ghét địa phương, có chất lòng chảy ra bợ gì tật tay phải đem cái tay này bá khóa kia là lôi cùng nước hỗn hợp. Điện quang lượn lờ ở giữa như là lưu động bạch kim một dạng áo ánh. Đồng thời, du hệ mũ cự hình đèn lồng máu cá thống giao phó bở rỉ tật chứa đựng năng lượng năng lực cũng bắt đầu phát động, chứa đựng năng lượng bắt đầu chuyển hóa thành lực lượng. Biến mất đi. Dòng điện thôi động áo nghĩa ổn nghi gạ đổ dạ sải kèn. Sau đó, bờ rỉ tật uy quyền. Hắn một quyền đệm xuống đất, mặt đất nháy mắt vỡ nát. Không chỉ như vậy, nước cùng lôi hóa làm ba động, trong khoảnh khắc huyết tán mà ra. Toàn bộ mặt đất đều tại chấn động, sau đó vỡ nát sụp đổ. Phản phát dưới mặt đất biến thành một cái lỗ trống đồng dạng sụp đổ lấy bờ dị tất làm điểm xuất phát hướng phía trước lan tràn. Không tính nhỏ nhân khẩu buôn bán đưa ra bắt đầu sụp đổ, vách tường cùng nóc nhà đều bị chấn động đến vỡ vụn, sau đó rơi vào vỡ nát mở trong lô lớn, cuối cùng chỉ còn lại phế tích đem lượng nước hóa thành ba động đánh đi ra chiêu thức, trải qua hơn nửa năm luyện tập, cũng rốt cục đã nắm giữ, thậm chí còn có thể cùng dòng điện hỗn hợp lại cùng nhau. Donan trận mắt hốt hoồm. Loại thực lực này, quá khoa trương đi. Địa hình đều trong nháy mắt bị thay biến. Nha. Không tệ a. Lã ngư nhân cả cải tiến chiêu thức sao? Dây Ois tán nói, mẹt tiên kia còn kém rất rất xa ngươi a. Chết để hủy diệt căn này nhân khẩu buôn bán chỗ, vợ gì tất thoải mái thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi kiểm chế tâm tình hiện tại tiêu tàn trong không. Bất quá còn không có kết thúc. Dậy tiên sinh, có thể mời ngươi trước chiếu cố một chút các nàng sao? Vợ gì tất đem trong ngực tiểu nhân ngư đưa cho dậy ôi, dù sao cũng phải cần ngươi chiếu cố các nàng, không phải tiếp xuống không tốt hành động. À, là còn muốn đi xử lý những tên kia sao? Dậy ôi đầu, bất quá ta một người có thể chiếu cố không đến bốn đứa bé. Hắn nghiêng đô nan một, một ch Từ Bỡ Giật Tất trong tay tiếp nhận hai đứa bé. Dậy Oai đón thêm đi qua hai cái, phải nhanh lên một chút tới A bờ Giật Tất tiểu ca, ta thế nhưng là đã rất nhiều năm không có mang qua tiểu hải. Có lẽ không được bao lâu. Bỡ Giật Tất nhìn về phía Donan, "Như vậy, Donan tiên sinh, người nói quán bà ở đâu?" Donan tranh thủ thời gian nói cho Bỡ Giật tật địa chỉ, sau đó nói, "Ta có người bằng hưu ở nơi đó theo dõi, ngài cứ việc đi qua, hắn nhận biết ngài, hội cho ngài chỉ do phạm nhân." Về phần về sau, Donan cẩn thận nhìn Dậy Oai một chút, về sau tới công ty của ta tổng bộ có thể hòa hảo, bằng hữu của ta biết ở nơi nào. Được. Võ Dĩ Tất gật gật đầu, hắn nhìn một chút Dậy Oát, "Dậy Oát tiên sinh, lần này làm phiền ngươi." "Ha ha ha, cứ việc đi làm đi, có ai có thể ngăn cản người thiếu niên dũng cảm tiến tới đâu?" Dậy Oát cười ha ha. Sau đó, Võ Dĩ Tất lại lần nữa quấn quanh lấy điện quang chạy ra mà ra. "Cái kia, cái kia." Donan đột nhiên có chút thấp họng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Dậy Oát. "Tiểu tử, Dậy Oát ngược lại là hoàn toàn không tại Donan thấp họng, nói thẳng, ngươi nơi đó có rượu không?" "Bao no." Donan tranh thủ thời gian lớn tiếng nói, "Ha ha, ha, ha liền dẫn đường đi." Quần đảo Sa Ba áo đi căn cứ Trèo chống cây Đức Chia làm 79 cái khu vực. Trong đó, số 21 khu vực là quán 3 đường phố cùng bình dân đường phố, là cái đại chúng hóa khu giải trí vực. Mà tại con đường này gian nào đó trong quán rượu, một đám người ngay tại trắng trận nói khoác bọn hắn hơn qua công tích vĩ đại. Ha ha ha ha, ai có thể nghĩ tới chỉ là ra biển câu cá liền có thể nhặt được bốn con nhân ngư. Vốn say say say nam nhân đứng tại trên mặt bàn giơ chén rượu cao rộng nói, lần độn từ trong nước ló đầu ra đến, hướng phía quần đảo xạ Ba áo đi hô to gọi nhỏ. Nư nhân cùng nhân ngư chí lực quả nhiên có thiếu gia chỉ là chứa được người tốt nói dẫn các nàng đi ở trên đảo chơi đùa liền để các nàng ngoan ngoãn tiến vào trong hồ cá. Hàn Dương Dương đắc ý cười lớn, không cẩn thận một cái chân trượt ngã ngồi tại trên mặt bàn, ban đầu còn gào khóc, nhưng là dùng roi nhiều rút mấy lần về sau cũng liền trung thực, đáng tiếc đều là chút để người không làm sao có hứng nổi tiểu quỷ đầu a. Ha ha ha ha, bất quá hôm nay bán cho đấu giá chỗ vẫn là kiếm lớn một bút. Hảo vận ra hỏa. Trong thủy quán người khác vô cùng đấu kỵ. Bốn con nhân ngư, dù cho không phải đấu giá, gia hỏa này nói ít cũng kiếm được 1 2 ức bở lì áp vì cái gì bọn hắn liền không gặp được nhân ngư đâu. Lúc này quán cửa bị sinh sinh giật xuống đến, cái nào đó nam nhân từ cổng trên vào. Hắn nhế răng cười cười, "A, tìm tới các ngươi." Tuyên bố một chút, "Ta là thực sự không có tồn đạo, lên cung 7 chương là ngày hôm trước ban đêm viết 4 trường, sáng ngày thứ 2 viết 3 trường, trên thực tế đến 12 giờ cũng còn không có viết xong, cho nên so vốn nên đổi mới VIP chương thời gian điểm trễ hơn một điểm." Chương 77, liên quan tới tương lai. Chương 77, liên quan tới tương lai. Chán á á á. Thật, thật xin lỗi. Trong tửu quán truyền đến tiếng kêu thảm thiết, lương đủ để cho người toàn thân nổi da gà, cái nào đó nam nhân nằm dạp trên mặt đất, thống khổ kêu thảm. Nước mắt cùng nước mũi cùng nhau tu ra, đem bởi vì thống khổ mà vặn vẹo không thôi mặt trở nên hoàn toàn mơ hồ, giữ tợn giống như trong địa ngục chịu đủ tra tấn ác quỷ. Vợ gì tất đứng tại bên người người đàn ông này, sắc mặt rất bình tĩnh. Hắn giơ chân lên, giẫm tại nam nhân trên chân trái. Nam nhân chân trái đầu gối hướng xuống đã là một bài thịt mối, tính cả xương cốt đều đã vỡ thành tảng bã. Bờ Dĩ tất một cước này giẫm tại trên đầu gối, kiên cố xương cốt không được bất luận cái gì phòng ngự tác dụng, mắt vỡ nát biến thành tảng nhân kêu thảm lại lần nữa vọng chân trời. Trong tửu quán người khác lúc này câm như hến, đừng nói động một cái. Từng cái túi đầu thậm chí căn bản không dám hướng nơi này nhìn lên một cái. Bọn hắn nhận ra bợ gì तौर, cho nên một cử động nhỏ cũng không dám. Vừa rồi nam nhân kia đồng bạn không phải là không có thử phản kháng, nhưng là đều trong nháy mắt liền bị bẻ gãy cổ. Chỉ còn lại cuối cùng cái này nam nhân, thủ lĩnh của bọn hắn, vừa rồi đều còn tại Dương Dương đáp ý nói khoác ra hỏa, hiện tại đã bị đạp gây tứ trì, không còn có bất luận cái gì nói khoác dư khí, chỉ có thể bị thảm không ngừng kêu rên. "Mời, mời ngươi, tha thứ, tha thứ ta." Mất máu quá nhiều làm cho nam nhân ý thức đều đã mơ hồ, hắn chỉ là đang thì thào tự nói. Võ Tử Tất tiên sinh đã chuẩn bị kỹ càng á. Ngoài cửa, một cái nam nhân thọ vào nửa người. Vợ Tử Tất gật gật đầu, chân nhất câu, ôm lấy cổ của nam nhân, sau đó hất lên, trực tiếp đem nam nhân đá ra thử quán. Võ Tử Tất trầm rãi đi ra ngoài. Tiểu Quán ngoài cửa, hai con đường ra hội chỗ, hiện tại dựng thẳng lên một cây cao cao cây gỗ, cây gỗ phía trên một cái dây thường bộ rủ xuống. Một cái nam nhân tiếu dung tràn đầy đứng ở một bên. Hắn là Donan bằng hữu, có thể tìm tới bọn gia hỏa này toàn bộ nhờ hắn hỗ trợ. Võ Tử nhặt lên dây thường bộ. Ngã trên mặt đất nam nhân còn có chút ý thức, không, không, không muốn. Tiếng âm của hắn đã yếu ớt cơ hồ nghe không được, cố gắng ngọ ngệ thân thể mong muốn rời xa bờ Dĩ Tật. Nhưng là bờ Dĩ Tật chỉ là tiện tay hất lên, dây thường bộ liền đã gắn vào nam nhân trên đầu, sau đó kéo một phát thuận lợi bao lấy hạ cổ. "Không, không." Nam nhân gian nan quay đầu lại, nguyên, tha thứ? Giống như ngươi ra hỏa, ai lại có tư cách tha thứ ngươi đây?" Bở Dĩ Tật bình tĩnh kéo một phát cây gỗ bên trên rủ xuống một căn khác dây thường, "Ngươi chỉ có chết." Nam nhân bị treo lên đến sâu rất cao, đến cây gỗ đỉnh. Ban đầu hắn còn tại dãy nhưng là rất nhanh cũng chỉ là có chút dày, cuối cùng quy về yên tĩnh. Trên đường phố rất sạch sẽ, không có người nào, nhưng là rất nhiều người trốn ở trong phòng cửa sổ đằng sau hoảng sợ nhìn xem nơi này. Bờ gì tất cẩn thận đem dây thừng buộc chắc. Sau đó hắn quay đầu lại, còn có nghị đối nhân ngư hoặc là ngư nhân xuất thủ ra hỏa, liền làm tốt ta xuất hiện ở trước mặt các ngươi chuẩn bị đi. Ý thì hành Nguyên rất tiến tĩnh. Sau đó, Bờ gì tất nên ngang rời đi. Rất nhiều năm về sau, có lẽ lúc này những người ở nơi này Ý Nguyên hội nhớ ký cái bóng lưng kia, nhớ ký cái bóng lưng kia mang theo cho bọn hắn sợ hãi. Về sau mấy giờ, con đường này đều phi thường yên tĩnh. Trước khi đến Donan công ty trên đường, Bờ Dĩ tất đáng nghĩ Dạng này cảnh cáo có hữu dụng hay không chỗ đâu. Đạt được kết luận là rất để người đẩy bại, chỉ sợ sẽ không có chỗ lợi gì. Chỉ cần lợi ích đầy đủ, đối với một ít người tới nói, sinh mệnh cũng có thể ném sau vót đồ vật. Nhưng là bờ gì tất cảm thấy, dù chỉ là có một chút điểm tác dụng, vậy mình lần này hành động cũng là có giá trị. Donan công ty ở vào quần đảo xạ ba áo đỉ khu buôn bán, khoảng cách bờ gì tất lúc này vị trí địa phương cũng không xa, là một tòa không tính là khí phái 5 tầng lầu nhỏ. Có Donan bằng hữu dẫn đường, trên đường đi không có nhận bất luận cái gì trở ngại, một đường đi lên trên đi tới tầng cao nhất thời điểm, vừa mới mở cửa, tiếng khóc liền truyền tới. Bợ gì Tất theo tiếng nhìn sang, thật dài trên ghế salon, bốn gái tiểu nhân ngư thẳng ngồi hàng hàng lấy gào khóc, một bên khóc còn tại vừa ăn kẹo đường. Một bên khác một mình trên ghế salon, dậy ôi thẳng mang theo một bình rượu uống một mình tự uống. Chỉ có đô nan tại sức đầu mẹ chán ý đồ trấn an tiểu ngư nhân nhóm. Bợ gì Tất tiên sinh, ngài rốt cục trở về. Nhìn thấy bợ gì Tất trở về, Donan tựa như là nhìn thấy chúa cứu thế đồng dạng, hắn lập tức chạy tới, ngài cùng rỡi ôi tiên sinh, có lẽ có rất nhiều lời muốn nói à. Ta sẽ không phải rầy các ngươi. Hắn tựa như là phía sau có chó tại đuổi đồng dạng, cùng bằng hữu của hắn kề vai sát cánh nhanh như chó chạy. Ồ đã giải quyết sao?" Dợi OS đầy tính mắt. Vợ gì tật gật gật đầu. Hắn đi đến còn tại nước nợ tiểu các nhân ngư trước mặt, ngồi xổm xuống, "Nhận biết ta sao?" Lớn tuổi nhất tiểu nhân ngư bả vai co lại có lại đánh giá bợ gì tốn, sau đó nhãn tỉnh sáng lên, "Ngươi là?" "Bợ gì tật ca ca sao?" "Là nạ nạ nói vợ gì tật ca ca đúng hay không?" "Ta nhìn thấy qua ngươi." "Nguyên lai like là tiểu nạ nạ bằng hưu a vợ gì tật cười nói, "Là ta, ta tới đón các ngươi về nhà, cho nên, đừng khóc." "Hoa." "Ta nhớ mụ mụ." Nhỏ tuổi nhất nữ khóc càng lớn tiếng. "Bợ gì tật cẩn thận ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng." tốt tút, đợi chút nữa liền mang các ngươi trở về thấy bà ba mù mù. Thật sự sao? Một cái khác tiểu nữ hai ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ hỏi. Ừm. Vợ gì tất gật gật đầu. Hóa ha ha. Lần này đều khóc càng lớn tiếng. Vợ gì tất cảm giác đầu đều đại, từ Hải quân khoa học bộ đội rời đi về sau, vẫn còn chưa qua như bây giờ bất lực cảm giác. Ha ha ha ha, hải tử chính là như vậy. Dây ối cười ha ha, tiểu ca, cố lên nha. Cuốn quán ba của ngươi. Vợ gì tất chỉ có thể một trận cẩn thận ăn uỷ. Bọn nhỏ cảm xúc rốt cục ổn định lại. Đều là lỗi của ta. Nana bằng hưu rất tự tin nói, "Là ta nói đến trên biển nhìn xem. Không sao, sự tình đã qua." Vợ gì tật vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, "Về sau không muốn như vậy liền tốt, không còn muốn tới trên biển." Một cái niên kỷ tiểu chút hài từ nước nở nói, "Nhân loại, tốt xấu." Vợ gì tật nghe tới rồi thở dài, một bên an ủi bọn nhỏ, vợ gì tật cũng ở một bên nghĩ lấy sau nếu như còn có chuyện như vậy nên làm cái gì. Đại nhân còn tốt, có cơ bản phân rõ năng lực, nhưng là bọn nhỏ không giống an nên nghĩ biện pháp. Tốt nhất là có thể ước thúc bọn nhỏ hành động, cũng có thể dạy bọn họ một vài thứ. A, đó không phải là trường học sao? Võ Dĩ Tật yên lặng gật đầu một cái ý kiến hay. Những hài tử này sợ dĩ rảnh rỗi như vậy, quả nhiên cũng là bởi vì không có làm việc các bọn nhỏ khóc một trận về sau hơi mà chút, từng cái ngủ thiếp đi. Võ Dĩ Tật rốt cục có thể cùng Dĩ Oa nói chuyện. Thật sự là xin lỗi a, tiểu ca, để bọn nhỏ sớm thể nghiệm đến thế giới gây thượng. Dây Oa thở dài, nhưng là tin từng ta, trong nhân loại tuyệt không vẹn vẹn chỉ có người như vậy. Ta minh bạch. Võ Dĩ Tật nhẹ gật đầu, nhưng là, đứng tại xã hội loài người đỉnh cao nhất một đám người, lại vừa lúc chính là người như vậy. Thiên Long Nhân a. Dĩ Oa nhẹ đầu, bọn hắn, đúng là như thế. Có được trí cao vô thượng quyền lực cùng địa vị, còn không có bất kỳ chế ước gì, dạng này tộc đảng trải qua 800 năm về sau rốt cuộc muốn như thế nào tài năng không xa đoạt đâu. Còn có thể tiếp tục sản xuất ngũ lao tinh dạng này thiên long nhân, đại khái cũng đã là cuối cùng quật cứng đi. Cho nên Dậy Oa tiên sinh, muốn cùng ta trò chuyện cái gì đâu? Vợ gì tất rất hiếu kỳ. Nguyên tắc bên trong Dậy Oa giúp Mũ Rơm là bởi vì Mũ Rơm mang theo Zoro dơ, Mũ Rơm, là tóc đỏ trong miệng kế thừa Zoro ý chí người. Tại sao mình lại gây nên Dậy chú ý đâu? Bỡ gì tất tiểu ca, ngươi đối tương lai là thế nào nhịn? Dậy Oa nói, đạo ngư nhân tương lai Hạ Kỳ Bá Vương, là trăm vạn người bên trong không một vương giả tư chất, thiếu niên này, không hề nghi ngờ, hắn chính là tại tương lai dẫn dắt đảo ngư nhân tiến lên người. Mà đảo ngư nhân, là cải biến thế giới bạn thiết kế trong giấy bộ phận trọng yếu nhất một trong. Gặp được dạng này hậu bối, sao có thể không muốn cùng hắn hảo hảo tâm sự đâu? Tương lai sao? Bỡ gì tự liền giật mình, tâm sự cũng không tệ, hôm nay đích thật là tràn đầy cảm xúc, lúc mới bắt đầu nhất ta cảm thấy, chỉ cần thanh thản ổn định sinh hoạt chính là, nhưng là về sau phát hiện nếu như không làm chút gì, lòng có bất an, sau đó ta muốn Chỉ cần trở nên giống như là dâu trăng cái đồ cường đại như vậy đảo ngư nhân liền có thể an ổn sinh tốt tiếp nhưng là không được à hắn nói như vậy chỉ là như vậy không được vẹn vẹn chúng ta cải biến là không đủ chỉ cần không cách nào hoàn toàn thay đổi toàn bộ thế giới đối ngư nhân nhân ngư các nhìn đảo ngư nhân liền vĩnh viễn không chiếm được chính thức an toàn có gì thật thậm chí có thể tưởng tượng bởi vì chính mình trở nên rất cường rất mạnh dù dỗ nhân ngư trở nên phi thường gian an cho nên càng nhiều quý tộc lấy có được nhân ngư nô lệ mà tự nào có lẽ nhân ngư giá cả sẽ còn tăng lên thêm một bước không đem thích đem người khác biến thành nô lệ cái giai tầng này dễ trừ không đem đối với loại tình huống này chẳng quan tâm thậm chí tiến hành duy trì chính phủ thế giới huy diệt, đảo ngư nhân liền không chiếm được chính thức an ổn đây là bợ gì tật hôm nay tại bước ra nhân khẩu buồn bán chỗ xương mù về sau chỗ sinh ra ý nghĩ. Dạng này a? Dậy nhẹ nhàng gật đầu, hắn lười biếng tựa ở trên ghế salon, bợ gì tật tiểu ca, có khó lượng trí ư a? Khó trách hội thức tỉnh hạ kỳ bá vương, hắn sẽ là cải biến thế giới trọng yếu lực lượng a. Như vậy cố lên nha bợ gì tật, nói, con đường phía trước mặc dù gian nan, nhưng là hẳn không phải là lẻ loi một mình. Nam nhân như vậy đi dẫn dắt đảng ngư nhân, đi dẫn dắt hải vương sẽ không có vấn đề. Bởi gì tất cười nói, ta còn tưởng rằng giới ôi tiên sinh sẽ nói là cái rất tốt mộ tưởng, cho nên nguyện ý giúp ta một chút sức lực như vậy. Ha ha ha ha, làm sao có thể, ta thế nhưng là cái hại ta à, với lại đã về hưu, thế giới thế nào không liên quan gì đến ta. Giới ôi cười ha ha đúng vậy à, đây cũng không phải là cái hỏa ái thiện lương láo ra ra. Mặc dù có chút không có ý tứ, nhưng là, có thể chỉ điểm ta một chút sao. Giới ôi tiên sinh. Bởi gì tất nghiêm túc nói, đột nhiên liền thức tỉnh hạ kỳ ba vương, nhưng căn bản không biết nên làm sao vận dụng cố lực lượng này Mặc dù tại đột kích huấn luyện đánh vỡ bình cảnh phương diện này không bằng cái đồ lao sư côn đồng giáo dục, nhưng là đang đánh cơ sở phương diện, dây ối lão sư thực lực là không thể nghi ngờ. Tại trên hạ kỳ mong muốn trở nên càng mạnh, được đến những ngày tiền bối chỉ đạo xa so với mình tu hành càng hữu dụng. Tiểu ca ngươi thật là không khách khí a. Dây ối đung đưa bình rượu, nhưng là nụ cười trên mặt cũng không có vì vậy mà biến mất, "Tô ta, nếu như ngươi có thể mang theo rượu ngon tại ta nhàn rỗi thời điểm tới cửa, cũng không phải không thể chỉ đạo một chút ngươi." Không chỉ là bởi vì hắn ở sau đó biến đổi chi trùng tướng hội đóng vai nhân vật, vẹn vẹn chỉ là bởi vì vừa rồi hắn phóng thích nô lệ cử động liên biết, cái này nam nhân không hề tầm thường. Vạn Phần cảm tạ. vợ gì tất rất trân trọng. Mặc dù bây giờ chỉ nói là chỉ đạo hạ kỳ ba vương, nhưng là sau khi học xong thời gian cũng có thể hỏi một chút liên quan tới hạ kỳ Vũ Trang hạ kỳ quan sát một chút tri thức điểm đúng hay không. Lưu động ngoại phóng, nội bộ phá hư, vợ gì tất muốn đem những kiến thức này mang về đảo ngư nhân ân, giấy oh, sư có lẽ sẽ không đoán được tương lai, cái này tri thức điểm về sau đi tìm thẻ lão sư hoặc là cải đồ lão sư thần kinh. Chương 78 giáo dục, cùng tệ rồ râu ngà bài. Chương 78, giáo dục, cùng tệ rồ râu ngà bài. Cũng không có vội vã bắt đầu lớp đầu tiên, bở gì tất cùng dỗ ôi tước định cẩn thận thời gian cùng địa điểm, sau đó mang theo bốn cái tiểu nhân ngư bước trên trở về đảo ngư nhân đường về. Bọn nhỏ phụ mẫu đều còn tại chờ đợi lo lắng đâu, làm sao có thể tiếp tục ở đây tiêu hao thời gian. Bên này bở gì trở về đồng thời, mạ gì hề rồi. Nhân khẩu buôn bán chỗ bị hắn một quyền đánh sụp đổ, tham dự quý tộc thương thương ngũ lão tinh đầu, tiếp xuống có chút làm ầm đi, Liên nói là tập, tập đi, để sống ra Dâu quay nón Ngũ Lao Tinh Tủy ý nói, tên kia thực lực xác thực rất kinh người, cùng gì bệ so sánh cũng trên lệch không xa đi, quyết định ban đầu là chính xác. Lần này chúng ta giúp hắn bận nhiệm, hắn cũng nên giúp chúng ta một tay bận nhiệm đi. Đầu hói Ngũ Lao Tinh nét mặt cười, vừa vặn hữu dụng bên trên hắn địa phương. Cùng thời khắc đó, quân đảo xạ bà Hạo đi, nhân cầu đấu giá chỗ phế tích bên ngoài, có người nơm nớp lo sợ bấm cái nào đó điện thoại, hướng điện thoại người đối diện giảng thuật phát sinh ở chuyện nơi đây điện thoại kia một đầu truyền đến tiếng cười. Phất phất phất phất, là như vậy sao? Thật thú vị a, ngươi nhân, bởi gì thật đúng không? Bỡ gì tất đương nhiên không biết hai cái địa phương phát sinh sự tình. Trở về cũng không có hoa phí thời gian bao lâu, tiểu các nhân ngư lòng chỉ muốn về, phi tốc hướng phía trước du động, mặc dù đều vẫn là tiểu hải tử, nhưng là bơi lộ tốc độ đã rất nhanh. Rất nhanh, đảo ngư nhân liền đến. Khi bỡ gì tận mang theo tiểu các nhân ngư từ đảo ngư nhân lại môn tiến vào trong đạo giờ khắc này, nghe nói tin tức lo lắng tụ tập ở đây, nhân ngư cùng ngư nhân nhóm hết thảy xô chào. Bỡ gì tất cục trưởng trở về. Hắn đem bọn nhỏ mang về. Tiếng hoan hô vang lên liên miên. Con của ta. Một mực lo lắng ở đây chờ đợi mấy đôi phụ mẫu lập tức đánh tới. Ba, ba một một, bọn nhỏ cũng khóc lớn nào tới. Không có trách cứ, không có chửi rủa, chỉ có quan tâm cùng yêu đây không phải rất được không? Không có việc gì liền tốt. Di Bệ đi tới, hắn cũng đại thở dài một hơi bộ dáng, tất cả mọi người lo lắng không được nữa nha. Vợ gì tật gật gật đầu. Lần này thu hoạch không ít ta, không hiểu thấu thức tỉnh hạ kỳ ba vương, có cái càng thêm to lớn rõ ràng mục tiêu. Phi thường cảm tạ, vợ gì tật cục trưởng. Trước đó khách sạn lão bản ôm nữ nhi tới nói lời cảm tạ, hắn hai mắt đẫm lệ bộ dáng, nhà ta hại tử cho ngài thêm phiền phức. Thật xin lỗi, vợ gì tật ca ca. Trong của hắn Nhỏ tuổi nhất đứa bé kia bị khuất xin lỗi. Bảo hộ đảo ngư nhân, bảo hộ nơi này đồng bảo là trách nhiệm của ta. Bợ gì tất cười nhéo nhéo tiểu nữ hài khuôn mặt, sau đó hắn nói, nói đến, ta có cái đề nghị. Bọn nhỏ luôn luôn chạy loạn có chút nguy hiểm, cho nên ta muốn, bằng không ở trên đảo tu kiến một chút trường học, một phương diện có thể quản thúc bọn nhỏ, một phương diện khác cũng có thể để bọn hắn học tập một chút tri thức, làm một hài tử phụ thân, ngươi cảm thấy thế nào? Quan trọ lão bản nhãn tình sáng lên, cái này rất tốt, cái này rất tốt bợ gì tất cục trưởng. này chúng ta ít đi rất nhiều áp lực, cũng không cần lo lắng bọn nhỏ an toàn. Cái này đích xác là ý kiến hay." ấy cũng liền gật đầu liên tục, Lệ Tuần cũng sẽ không chút do dự đồng ý. "Kia về sau ta liền đi tìm Lệ Tuần thương lượng một chút cụ thể chi tiết." Vợ Tử Tất cười nói, "Cái này cũng sẽ không là cái tiểu công trình." "Trường học." Bị phụ thân ôm vào trong ngực nữ hài nghiêng đầu một chút, "Đó là cái gì a?" Bỡ Tử Tất hiền lành cười nói, "Trường học à, chính là có rất nhiều giống như ngươi tiểu hài tử cùng nhau đùa giỡn chỗ học tập, còn sẽ có lao sư cho các ngươi lên lớp giáo sư các ngươi chỉ tốt nhà. Có thể cùng rất nhiều bằng hữu cùng nhau chơi sao." Tiểu nữ hài reo như giơ hai tay lên, "Tốt ta, ta muốn lên trường học." ngươi thích cũng quá tốt, hy vọng phần này thích có thể một mực tiếp tục giữ vững. Nói làm liền làm, Bở gì Tật ngay lập tức đi tìm Lệnh Tùn, nói với hắn mình ý nghĩ. Đây là cái rất tốt tưởng tượng a Bở gì Tật. Lệnh Tùn rất kích động lớn tiếng nói, bọn nhỏ vấn đề an toàn vẫn luôn là đảo ngư nhân một đại buổi rối, như vậy liền ở mức độ rất lớn có thể có được giải quyết. Đừng trước vội vã kích động. Bở gì Tật ngăn lại hắn là to. Mong muốn mở trường học cũng không phải trên giới một mép đụng một cái liền có thể giải quyết. Giai đoạn trước đầu nhập sợ rằng sẽ rất đại. Dù sao, đạo ngư nhân mặc dù chỉ có chỉ là 5 triệu nhân khẩu. Nhưng là vừa độ tuổi hài đồng nhân số chỉ sợ cũng là lấy 10 vạn tới tính toán. Bỡ gì tất ý nghĩ là, học sinh bao quát 6 tuổi đến 13, 14 tuổi hài tử, tương đương với hắn kiếp trước tiểu học giai đoạn, càng nhỏ hơn không thể rời đi phụ mẫu, càng lớn nhiều ít nên hiểu chút sự tình, nhưng ngay cả như vậy, số lượng này vẫn là to lớn. Kia muốn nên tu kiến bao nhiêu trường học đâu? Với lại, học phí nói thế nào? Đảo ngư nhân mặc dù bây giờ đích thật là dần dần giàu có, nhưng lại cũng không phải tất cả mọi người giàu có. Càng quan trọng chính là, giáo viên lực lượng đâu? Đảo ngư nhân tìm đạt được nhiều như vậy lao sư sao? Còn có vệ sinh, bảo an các loại vấn đề, rất phiên phức, tóm lại chính là rất phiên phức. Bởi gì Tất cùng Lệ Tuần thảo luận ròng rã một cái buổi chiều, cuối cùng là đem các loại vấn đề đều liệt ra, sau đó để Lệ Tuần cùng hắn quan văn đoàn đội đi hiệp thương giải quyết. Bở gì Tất tự nhận mình đánh nhau vẫn được, cũng có chút kỳ tư diệu tưởng, nhưng là cụ thể đến loại này phức tạp chính vụ bên trên, hắn là thuộc về là bị chạm tới tri thức điểm mù. Từ Long cung thành ra thời điểm đã là ban đêm, nhưng là Bở gì Tất còn không có đi về nghỉ ý tứ. Hắn đi tìm Tệ Rỗ Rất nhanh, hắn liền gặp được mấy ngày nay một mực chờ đợi hắn tin tức Tệ Rỗ Rỗ. Thế nào, Bở bằng hữu của ta, đã làm ra quyết định sao? Tệ Dỗ Dỗ y nguyên hoàn toàn như trước đây, phong độ nhẹ nhàng vẽ mặt tươi cười. "Ta cứ việc nói thẳng đi, Tệ Dỗ Dỗ." Bở Dĩ Tất Nghiêm túc nói, "Để chúng ta cùng một chỗ hủy diệt chính phủ thế giới đi." Tệ Dỗ Dỗ bị bờ Dĩ Tất đột nhiên xuất hiện phát biểu làm sửng sốt một chút, sau đó hắn điểm nhiên như không có việc gì mà cười cười nói, "Chuyện này trước đó không phải liền đã ước định cân thận sao? Không, lần này ta là nghiêm túc." Bở Dĩ Tất ngay cả ngữ điệu đều chưa từng thay đổi một điểm, "Ngươi hẳn phải biết ta hôm nay đi làm cái gì đi." Tệ đầu. "Ta phá hủy quân đảo Sạ Ba áo đi nhân khẩu buôn bán chỗ, phóng thích nơi đó tất cả sắp bị đấu giá nô lệ." Vỡ gì tự nói, Tệ Dỗ Dỗ tay nắm chặt. Vỡ gì Tật nghe được, nội tâm của hắn đang phát ra gào thét âm thanh đại khái là nhân khẩu buôn bán đưa cho hắn lưu lại qua quá mức gần tựa sâu đi. Ở nơi đó thời điểm, ta nghe tới bị cầm tù đám người trong lòng tuyệt vọng cùng kêu rên. Vợ gì Tật nói như vậy, Tệ Dỗ Dỗ có chút mơ hồ, cái gì gọi là nghe thấy trong lòng bọn họ kêu rên? Tựa như là hiện tại trong lòng người phẫn nộ cùng đau thương đồng dạng, ta nghe được rất rõ ràng. Vợ gì Tật thẳng thán. Tệ Dỗ Dỗ đột nhiên trừng lớn hai mắt, có một chút từ trên ghế xả lọn đứng lên, "Vỡ gì Tật, ngươi cái tên này, ý tâm, không phải nội tâm." Chỉ là có thể cảm thấy được tâm tình của ngươi mà thôi. Bỡ gì ta không quan trọng nói, chỉ là hơi đặc thù một chút hạ kỳ quan sát mà thôi. Đây cũng không phải là hơi đặc thù một điểm a. Tệ Dỗ Dỗ cắn răng. Dù cho không phải đọc tâm, nhưng là cũng đầy đủ khủng bố đây có nghĩa là, mình tại gia hỏa này trước mặt căn bản là không có cách che giấu mình nội tâm. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, Tệ Dỗ Dỗ, ta biết ngươi nói ngươi căm hận Thiên Long Nhân đây là thực sự, ngươi nói có cái bị Thiên Long Nhân tra tấn mà chết bằng hữu, đây cũng là thực sự. Bỡ gì tất trầm mặc một chút, ngươi rất yêu nàng, đúng không? Tệ Dỗ Dỗ trên mặt hiển hiện có chút hoảng hốt biểu lộ, sau đó hắn tức giận nói: "Ngươi cái này hỗn đản còn nói không phải độc tâm. Chỉ là có thể cảm thấy được ngươi ôn nhu quyến luyến cảm xúc mà thôi. Bở Dĩ tất cười cười, hoặc là nói: "Ngươi kỳ thật thích nam nhân." Tệ Dỗ Dỗ nhìn xem Bở Dĩ tặc nghiến răng nghiến lợi: "Lần này về sau ta rốt cuộc minh bạch." gì Dĩ nói: "Chỉ cần chính phủ thế giới y nguyên chủ đạo thế giới trật tự, chỉ cần thiên long nhân y nguyên trí cao vô thượng, dạng này bi kịch liền biết không ngừng tái diễn, bọn hắn dùng trà đạp người bình thường sinh mệnh cùng tôn nghiêm tới rêu mình, cao quý đến cùng muốn nói cái gì?" Dồ dồ ngữ điệu chuyển sang lạnh lẽo: Hắn biết, ngụy trang đã không có ý nghĩa. Bỡ gì Tất Nghiêm tức nói, ta còn không muốn lại nhìn thấy các đồng bào của ta bị cầm tù tại trong hồ cá dáng vẻ, Tệ Dỗ Dỗ, ngươi chẳng lẽ mong muốn nhìn thấy còn có càng nhiều giống như là nàng một dạng mỹ hảo nữ hài tử bị trà đạp mà chết sao? Im ngay. Sở Thụy lạ là, là độc nhất vô nhị. Tệ Dỗ Dỗ tức giận nói, trên thế giới không ai có thể cùng nàng đánh đồng. Cái này hỗn đản, lão tử nói là ý tứ này sao? Ý của ta là, ngươi chẳng lẽ không muốn báo thủ sao? Bỡ gì Âm thanh trầm thấp mà ngưng trọng, lão tử ngay từ đầu chính là nghĩ như vậy. Tệ Zô Zô hừ lạnh nói, "Điểm này không cần đến ngươi nhắc nhở, hợp tác mục đích lúc đầu cũng chính là cái này, phải không?" Bởi gì tất cười ý vị thâm trường, "Nhưng là vì cái gì ta có thể nghe tới ngươi nhắc an, ngươi mà mịt, ngươi lùi bất đầu? Chỉ nghe đến ngươi đang tìm kiếm lý do qua loa tắt trách mình đâu." "Ngươi, ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn?" Tệ Zô Zô nháy mắt sù lông, lao tử làm sao có thể? Không cần trả lời ta, Tệ Zô Zô, ta chỉ là nói cho ngươi ta nghe tới mà thôi, có lẽ chính ngươi nghe không được, nhưng là ta có thể." Bỡ Tử lớn tiếng nói, "Hỏi một chút chính ngươi." Hỏi một chút còn tại người nấy lòng cái kia nàng, ngươi là có hay không thật sự có dũng khí đi lật đổ Thiên Long Nhân, lật đổ chí cao vô thượng Thiên Long Nhân. Không cần đến lựa gạt ta, bởi vì ngươi lừa gạt không được ta, nhưng là ta càng hy vọng, ngươi cũng đừng lựa người chính mình. Ngươi đang sợ à, Tệ Dỗ Dỗ. Tệ Dỗ Dỗ trừng lớn hai mắt, lảo đảo về sau rút lui. Tiếng một đạo giống như là ánh sáng một dạng âm thanh ở trong lòng hiện hiện, nàng thiếu ý hiệp như hoa mà nói, "Tệ Dỗ Dỗ, hát thật là dễ nghe nha." Nhưng là mình có thể thản nhiên nói với nàng, "Sợ Tella, ta hội đổ Thiên Long Nhân báo thù cho ngươi, có thể nói ra lời như vậy sao?" trệ rộ rồ trên mặt hiện hiện sợ hãi. Là đối đột nhiên minh bạch mình ý nghĩ sợ hãi. Hắn đột nhiên nhớ tới rất nhiều. Kia đoạn địa ngục một dạng thời gian, Thiên Long Nhân trà đạp lực đãi, nhớ tới kia sâu tận xương tủy sợ hãi. Vẫn luôn đang sợ, mình thân phận làm nô lệ bại lộ sẽ như thế nào, mình sẽ bị một lần nữa bắt về sao? Chỉ là ngâm lại muốn cùng chính phủ thế giới là địch liền biết cảm thấy ngắt thở, kia là thống trị thế giới 800 năm tổ chức A mình thực sự mong muốn giúp sợ kẻ lạ báo thủ sao? Thật sự có nghiêm túc nghĩ tới chuyện này sao? Không ngừng cố gắng, không ngừng đi kiếm lấy càng nhiều tiền tài tài phú, thật lạ vì hủy diệt chính phủ thế giới, hủy diệt Long Nhân sao? Tệ rồ rồ thân thể mềm mềm té quỳ trên đất. Hắn trừng lớn hai mắt, nước mắt không tự giác liền bừng lên. Hôm nay, trước nay chưa từng có trực diện nội tâm sợ hãi. Hắn sợ hãi, sợ hãi mình thân phận làm nô lệ bại lộ, sợ hãi đối địch với thiên Long Nhân. Cho nên chỉ có thể an ủi mình, mình có thể dùng tiền tài tài phú đi chi phối hết thảy, thậm chí áp đảo thiên Long Nhân phía trên. Bở gì tập đi đến Tệ Dỗ rồ trước mặt, nghiêm túc nói, hội cảm thấy sợ hãi là đương nhiên, chính phủ thế giới đã thống trị thế giới 800 năm, đoạn này 5 tháng dài đẵng bên trong tất cả người khiêu chiến đều biến mất tại vô danh, nói mình không sợ hãi ngược lại là có chút cuồng vọng." Nhưng mà, Tệ Dỗ Dỗ, ngươi phải biết, ngươi không phải một người, ngươi còn có ta cái này đồng bạn, chúng ta còn có thể tìm tới càng nhiều đồng bạn, trên thế giới này, chính phủ thế giới địch nhân muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không cần đến tuyệt vọng, chúng ta còn có hy vọng." Tệ Dỗ Dỗ kinh ngạc ngẩng đầu. "Cùng đi đi, Tệ Dỗ Dỗ. Bỡ gì tất đưa tay ra, từ hôm nay trở đi, chính thức vì lật đổ Thiên Long Nhân mà chiến đấu." Tệ Dỗ Dỗ cắn răng, sau đó, hắn một phát bắt được Bỡ gì từ tay. "Bỡ gì Tất, ta muốn hủy diệt Thiên Long Nhân." "Ừm. Bỡ Dị Tất gật đầu, ta biết. Như vậy, ngươi có kế hoạch gì sao?" "Có." Đầu tiên, chúng ta cố gắng trở nên càng mạnh, sau đó tìm kiếm càng nhiều cùng chung trì hướng người, cuối cùng nắm lấy cơ hội lật đổ chính phủ thế giới. Người đang đùa ta sao? Chương 79, Ngư Nhân Tom. Chương 79, Ngư Nhân Tom. Bỡ gì tất bị thẹn quá hóa giận tệ rồ rồ từ quán trọ chạy ra. Bất quá hắn ngược lại là rất lý giải tên kia cảm thụ. Sinh sinh bị bóc trần nội tâm, bị miệng pháo nói là phá phỏng, lúc đầu đều đã cô lấy dũng khí có chỗ chờ mong, nhưng là mình nhưng không có cho hắn một cái tốt trả lời. Khi Hỉ Sạ sĩ sĩ nói luyện viên ta muốn đánh bóng rổ thời điểm, nếu như án luyện viên trả lời như vậy hắn Có lẽ hắn cũng sẽ giãy cơn nóng giận tiếp tục trở về khi Tiểu Lưu Man đi. Bất quá Bợ Dĩ Tật ngược lại là không có nói đùa, mặc dù đích thật là còn không có gì ý kỹ càng mà tình chuẩn kế hoạch, nhưng là Bợ Dĩ Tật cảm thấy, nếu quả thật có thể giống như là thuận lợi như vậy phát triển, lật đổ chính phủ thế giới có lẽ thực sự không phải việc khó. Dù sao Bợ Dĩ Tật nhìn qua mạng gạ à, cho dù hắn không làm gì, chính phủ thế giới cũng liền tầm 10 năm. Thằng như là hắn cùng tệ rộ rồ nói như vậy, trên thế giới này, cùng bọn hắn cùng chung chí hướng người xưa nay không thiếu vệ phân mạnh lên, mình có thể trở nên càng mạnh, đảo ngư nhân không ngừng phát triển cũng có thể trở nên càng mạnh đương nhiên, chỉ là như vậy đối phó chính phủ thế giới hẳn là không đầy đủ, càng nhiều còn muốn rượi vào tại cổ đại binh khí. Hải Vương ngay tại đảo ngư nhân đã coi như là giữ trong tay. Dỡ Lũ tổng tại nước bạn ổ, cái đồ sở dị hắn dừng lại ở nơi đó đại khái chính là vì nó, tạm thời còn lấy không được, bất quá về sau có lẽ có cơ hội, thậm chí lúc này Dỡ Lũ tổng bản vẽ ngay tại thủy trì đô. Chờ chút. Bỡ Dị đột nhiên nhớ tới một việc, hắn cố gắng hồi ức một chút. Thời gian bây giờ là Hải Viên lịch năm 1512. Nhóc mũ rơm ra biển 8 năm trước. Nói cách khác, hắn vội vàng đi trở về, lại gõ vang Tey Zoro cửa phòng. "Còn có chuyện gì?" Tey Zoro thái độ phi thường ác liệt, một chút cũng không có trước đó như thế ôn hòa hữu lễ. Thuộc về là vẫn còn phá phòng giai đoạn. "Tey Zoro, giúp ta một chuyện, giúp ta tra một chút thủy chi đô một cái tên là Tom Tạo thuyền sư phó." Vợ gì Tất Nghiêm tức nói: "Nếu như không có nhớ lầm, biển đoàn tàu người chế tạo, kế thừa trợ lũ tổng bản thiết kế thủy tri đô truyền kỳ thuyền tượng, nguyên nhân Tom chính là tại năm nay bị sợ vện đàng hạ chết. Hiện tại vẫn chưa tới năm bên trong, như vậy, hắn có thể hay không không có nguy hại?" "A, ta nghe nói qua hắn." Tệ Dỗ Dỗ gật gật đầu, thủy chi đô truyền kỳ thuyền tượng, tựa như là cái ngư nhân, thì ra là thế, ngươi là muốn đem hắn đảo về đảo ngư nhân phải không? "Đúng vậy a." Bỡ gì tất mặt không chân thật đáng tin gật đầu, đảo ngư nhân sản nghiệp vừa mới cất bước, cho nên ta muốn có thể thử triệu hồi ở bên ngoài kiếm suất đồng bào. "Phải không?" "Vậy ngươi làm sao không thử đi đem dâu trắng trên thuyền cái kia ngư nhân triệu hồi tới?" Tệ Dỗ Dỗ có chút trào phúng nói, "A đúng, cái đồ thủ hạ giống như còn có một cái, thậm chí chắc loạt kệ liền bên kia cũng có mấy cái nhân ngư nữa như tới." Cái kia đến lúc đó lại nói, Vớ gì tật cười ha ha, tóm lại, trước giúp ta rõ xét một chút tôm sư Phó tin tức, cho ta 2 ngày thời gian. Tệ rồ rồ tùy ý nói, sau đó ta có thể nghỉ ngơi sau. Thỉnh tùy ý. Vớ gì tất nhún nhún bay, quay người rời đi. Hy vọng tôm sư Phó không có sao chứ. Nếu quả thật có thể đem hắn tiếp về đảo ngư nhân, đảo ngư nhân sẽ được đến to lớn trợ lực. Tôm sư Phó mặc dù là cái thuyền tượng, nhưng làm tờ lũ tổng cũng là một chiếc thuyền a. Hắn không chỉ tạo ra biển đoàn tàu dạng này có thể ở trên biển lao vùn vụt hơi nước truyền, còn kế thừa tở lũ tổng bản thiết kế, là cái chính cống vũ khí đại sư. Liên Sếp như làm cái lao sư cũng có thể thân kiêm rất nhiều môn khoa mà. Bỡ gì tật trong lòng tràn ngập chờ mong. Liên chờ tệ rồ rồ tin tức đi, mang theo chờ mong tâm tỉnh, bỡ gì tật về nhà đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, hắn mặt mày tỏa sáng đi sân huấn luyện, cùng Dị Bệ Kỳ Càng nói một chút chuyện ngày hôm qua. Hở! Ngươi thức tỉnh hạ kỳ bá vương? Ngươi tiểu tử thế mà có được loại tư chất này a? Dị Bệ phi thường kinh ngạc, bất quá hắn càng kinh ngạc hơn chính là, với lại, ngươi nói tự tổng dậy tối, ngươi tại quần đảo xạ ba áo đi gặp nam nhân kia. Hai chuyện ta cũng đều rất ngoài ý muốn. Bỡ gì tật cười nói, bất quá hạ kỳ bá vương bây giờ căn bản chưa có xếp hạng công dụng, cho nên ta xin nhờ giễu chỉ đạo một chút ta. Ha ha ha ha, đây chính là chuyện của ta. Dị bệ ha ha cười nói, "Đốt lũ tổng dậy tối, nam nhân kia thế nhưng là trước thời đại truyền thuyết một trong a." Vỡ gì tận, hào hảo cùng hắn học tập. Vỡ gì tận gật gật đầu. Kỹ thuật hắn nghĩ đến có thể hay không từ ối nơi đó học được cao cấp hạ kỳ vũ trang phương pháp sử dụng, như vậy liền có thể chuyển thụ cho Dị bệ. Ấy. Nếu như có thể học được nội bộ phá hư hạ kỳ vũ trang, lấy Dị bệ ấy đại ca thể thuật tiêu chuẩn cùng hạ kỳ chất lượng, thực lực của hắn nên hội có như thế nào tiến bộ. Cùng kiến cạ tạ cụ gì như thế quái vật chiến đấu hẳn là cũng không thành vấn đề a. Đúng, đêm qua tiếp vào chính phủ liên lạc, Jibei nói, hướng ta chuyển đạt Ngũ Lao tinh ý kiến, bị mắng cầu hết lâm đầu a, nói ngươi hôm qua hành động dẫn đến đại lượng gia nhập liên minh nước quyền quý bỏ mình, trêu ra họa lớn ngập trời. Bởi gì tập về lấy cời lạnh, những tên kia chết sạch mới tốt, cho nên chính phủ bên kia có điều kiện gì. Hắn nhưng không tin chính phủ hội miễn phí cho hắn chửi đít. Chính phủ thế giới cùng Thất Vũ Hải quan hệ trong đó là loại đánh cờ, Thất Vũ Hải nghĩ trăm phương ngàn kế không bị chính phủ điều khiển, mà chính phủ cũng đang cố gắng mong muốn bắt lấy Thất Vũ Hải tay cầm. Nói là về xã hội có chuyện cần chúng ta xuất thủ." Dị Bệ ấy nói, cụ thể là chuyện gì còn chưa nói. "Phải không?" Bỡ Dị Tất gật gật đầu, "Đại khái là cái gì chính phủ không tốt tự mình động thủ công việc bẩn tiụ đi." Cùng Dị Bệ ấy đại ca cùng một chỗ trung tiến bữa sáng về sau, Bỡ Dị Tất đi nhân ngư quán cà phê. "Bỡ Dị Tất ca ca, ta nghe xạ lì nói ngươi hôn quà cứu các nàng nha." Tiểu Na nạ cười hì, hì hì tiến lên đón, "Sạ Lị nói ngươi là đại anh hùng đâu? Ta cũng phải trở thành Bỡ Dị Tất ca ca dạng này anh hùng." Đứa bé kia gọi là Sạ Lị a. Bỡ Tất cười nói, "Vậy cần phải cố lên nha." Ừm. Tiểu nữ Hải trong lỗ mũi toát ra hai đạo nhiệt khí, gừ gừ nắm tay nhỏ, Sát Ly nói về sau đi trường học bên trong học tập liền có thể trở nên càng mạnh, ta hội cố gắng. Bỡ gì Tật nghe xong cảm thấy cũng đúng áp vì cái gì không thể đem ngư nhân thể thuật cùng hạ kỳ tu hành gia nhập vào bọn nhỏ trong khóa học đâu? Vấn đề hai nợ hoa nha. Bỡ Dĩ Tật vuốt vuốt nạ nạ đầu, giúp Ka Ka ta một đại ân a, về sau ban thưởng người hai lần ngoại khóa học bù. Bất quá thật sự là mạo hiểm a, còn tốt có Bỡ Dĩ Tật ngươi tại. Nạ nạ mụ mụ cũng lòng còn sợ hãi, mặc dù bị bắt cóc không phải nạ nạ, nhưng là sát thực nạ, nạ hảo bằng hữu, cái kia trường học lúc nào mới có thể thiết lập tới đâu? Con cần một đoạn thời gian chuẩn bị. Vở gì ta nói, đầu tiên chờ chút đã đi." Mỹ Lị ạ tiểu thư nhìn một chút mình thẳng hô hô ha ha chúng trả đảng hoàng cơ nắm tay nhỏ nữ nhi, thở dài. "Vở gì Tất cười cười, rất có thể hiểu được a, mẫu thân loại tâm tính này." Hắn đi đến bên quầy, nhìn xuống Sở Ly. Nữ hài mặc một bộ màu đen tơ lụa áo sơ mi, tương đối thiếp thân quần áo rất tốt phát họa ra nàng mỹ lệ dáng người, quá tái nhật làn ra phối hợp lãnh đạo biểu lộ để ngũ quan xinh xắn càng có loại hơn kinh tâm động phách lánh diễm. Bị gì Tất nhìn đều có chút không được tự nhiên, Sở Ly lông mày cau lại đầu, "Đang nhìn cái gì?" Vở gì Tất nhẹ nhàng cười cười, Sơ giúp ta một việc. Lại muốn xem bói sao? Sơ nhẹ nhàng lắp đầu, sau đó từ trong tủ chén móc ra nàng thủy tinh cầu, kỳ thật ta có phải hay không nên thu người phí? Dùng cà phê tới chống đỡ ta, muốn uống bao nhiêu ta liền có thể cho người phao bao nhiêu? Vợ dị tất mỉm cười nói. Sơ ly lật cái đáng yêu bạch nhãn, mong muốn xem bói cái gì? Bao lâu mới có thể học được phao tốt cà phê sao? Cái kia vẫn là để ta có chỗ trở mong đi, giúp ta xem bói một chút ngư nhân tom sự tình. Vợ dị tất nghiêm túc nói. Tệ rồ rồ tên kia còn cần một chút thời gian, bọn gì tất có chút sợ hãi không kịp, dù sao hắn chỉ nhớ rõ Tom sư phó là năm nay chết, thời gian cụ thể màn gạ bên trong cũng không có nói. Vẫn là trước hết để cho Shirley xem bói một cái đi, Tom phải không? Ta giống như nghe nói qua hắn. Shirley gật gật đầu, song tay đã mở ra, thư đặt ở thủy tình cầu phía trên đây chính là Shirley lợi hại địa phương, chỉ cần một cái tên, liền đã có thể tiến hành xem bói. Vợ gì tất tràn ngập chờ mong. Ta nhìn thấy, Shirley ngẩng đầu lên, các ngươi tại một nơi nào đó bắt chuyện. Vợ gì tất thở dài một hơi đó chính là đuổi kịp đúng không? Tốt lắm. Đây thật là cái tin tức tốt. Sau đó chỉ cần tệ rổ rổ kỹ càng tình báo liền có thể. Shirley, yêu chết ngươi. Vợ gì tật cao hướng bừng bừng rời đi nhân ngư quán cà phê. Shirley nhìn xem bóng lưng của hắn sững sốt một chút, sau đó gương mặt dần dần trở nên hờn nụt. A, yêu chết ngươi a. Nhân ngư các tiểu thư lập tức danh nhanh bu lại. Đều thất thần làm gì, bắt đầu làm việc. Shirley cúi đầu, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Vợ gì ta hôm nay tâm tình rất tốt, xử lý xong công vụ về sau, lúc đầu muốn đi tìm Alexander luận bàn một chút. Nhưng lại nghĩ lại, vẫn là đi tìm dự lên lớp đi. Hạ vương, có chút không kịp trả lời. Chương 80, khóa thứ nhất. Chương 80, khóa thứ nhất. Bỡ gì tất rời đi đảo ngư nhân, tiến về quần đảo Sạ Ba học đi. Bất quá hắn hơi làm một chút nguy trang, phủ thêm một kiện rộng lớn áo choàng. Cùng với oi tiếp xúc tận lực vẫn là đừng để chính phủ thế giới biết. Về phần làm sao ở trong nước bảo trì áo choàng khâu giáo, cái này kỳ thật rất đơn giản. Bỡ gì tất vốn là có thể phóng thích bộc khí, chỉ bất quá bình thường hắn ở trong nước hoạt động thời điểm đều là tại bên ngoài thân tinh mịn gián thật chặt thượng hạng mấy tầng thường có tính bền dẻo bộc khí, tựa như là mặc vào đồ lặn đồng dạng. Hiện tại chỉ cần đem bộc khí mở rộng một điểm đem áo choàng cũng cho bao khỏa đi vào chính là Bởi vì rùa oi căn dặn, tại trước khi lên đường, Bờ Dĩ Tất còn cố ý mang lên mấy bình đảo ngư nhân giệu ngon, giấy oi thần là sẽ rất thích. Bởi vì không muốn đem quá nhiều thời gian lạng phí ở đi đường bên trên, Bờ Dĩ Tất hết tốc độ tiến về phía trước, trực tiếp long nhân hóa thêm dòng điện tôi động, đem tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, giống như là mũi tên một dạng ở trong nước phi nhanh. Lúc đầu quần đảo xạ bà áo đi khoảng cách đảo ngư nhân thẳng tắc khoảng cách cũng không bao xa, không đến nửa giờ, Bờ Dĩ Tất đã từ quần đảo xạ ba áo đi biên giới lên mở. bờ. tìm hỏi thăm đường, sau đó tiến về số 13 khu vực. Phiên khu vực này là quần đảo sạ ba áo đi tương đối hoang địa phương. Kiến trúc cũng không nhiều, ngay cả người đều không thế nào gặp được. Bởi gì tất tốn hao tốt một đoạn thời gian mới tìm được hắn mục đích. Kia là một gian tu kiến tại trên sườn núi quán ba, danh tự là Sạ Kỳ lừa Đào đi. Bởi gì tất nhấc chân hướng trong quán rượu đi, đồng thời phóng xuất ra hạ kỳ quan sát hướng bên trong dò xét quá khứ. Hắn nghe tới hai thanh âm, trong đó một cái là rời ối. Xem ra tới thời gian cũng không có không trùng hợp a, hắn đẩy ra cửa quán ba. "Dây ối tiến sinh, ta mang cho ngươi rượu tới." "Nhà." Trong quán rượu Nguyên bản mệt mỏi ghé vào trên quầy bar giống như là một đầu bị phơi khô sâu gióm sớm rồi đột nhiên động thân quay đầu, kinh hỉ vô cùng nói: vợ gì tợn?" "A nha." Trong quầy bar, tóc ngắn nữ nhân tinh tế giữa ngón tay cầm điếu thuốc, có chút ngạc nhiên nhìn xem bở gì tợn. "Bở gì tợn xuất ra mang đến rượu, hướng phía Dơi Ồi đem tới." Đảo ngư nhân đặc sắc rượu, "Dơi Ồi tiên sinh ngươi hẳn sẽ thích." "Nha." Thật lâu trước đó đi đảo ngư nhân thời điểm bị nệ tuần triêu đãi qua một lần, đối đó rượu ngon một mực nhớ mãi không quên cười hì hì tiếp nhận rượu, sau đó đắc ý mở ra uống một ngụm. "Ha ha, tới" Rùa Hải Tặc phụ tá đắc lực cười giống như là vừa mới được đến đồ chơi hài tử một dạng vui vẻ. "Tiểu ca, cũng đừng luôn chiều hắn nha." Trong bảy ba nữ nhân, tại hơn 30 năm trước cũng là làm một tên hải tặc rong ruổi biển cả nữ nhân, Saki kéo dài nổ ngụm sương ngủ, lao dây ra hỏa này hận không thể trong mạch máu lưu đều là rượu. "Đừng như thế hả Kha Kha, Saki." Dây Ois cười ha hả nói, "Rượu loại vật này, đối với trên biển nam nhi mà nói chính là sinh mệnh a. Vậy nhưng thật sự là giá rẻ sinh mệnh." Saki bĩu môi, tình cảm thật là tốt á bở gì tật nhịn được lộ ra tiểu dung. Dây Ois tiến lên Chỉ đạo liền từ hôm nay trở đi đi. Vợ gì tự nói? Chỉ đạo. Saki như mày, lao dây, vị tiểu ca này nguyên lai like là người thu nhận đệ từ sao? Chỉ là hỗ trợ chỉ điểm một chút. Dây ối dẫn theo bình rượu đứng lên, đi thôi, vợ gì tự, tìm một nơi yên tĩnh. Vợ gì tự gật gật đầu. kỳ, đêm nay ta liền không trở lại ăn cơm. Dây ối hướng ngoài cửa đi, cũng không quay đầu lại khoát khoát tay cùng kỳ từ biệt. Lúc đầu cũng sẽ không cho ngươi chuẩn bị, ngươi quên ngươi tiền sinh hóa sớm đã dùng ánh sáng sao? Saki bĩu môi. Ha, ha, ha, ha thật sự là nhẫn tâm nữ nhân A. Minh Vương không chút nào xấu hổ, cười lớn đi ra qua ba. Bợ gì tật hướng phía Sạ Kỳ gật đầu thăm hỏi, sau đó cùng đi lên. Dây Oai tại quần đảo xạ Ba Áo đi sinh sống 10 mấy năm, đối với tòa hòn đảo này đã là phi thường quen thuộc, rất nhanh liền mang theo Bợ gì tật đi tới một khối trên đất trống. Ngay ở chỗ này đi, bình thường không có người nào tới, có người tới ta cũng sẽ phát giác được. Dây Oai một bên uống rượu, một bên mập mờ đạo. Bợ gì tật rất tin tưởng hắn. Cái này nam nhân hạ kỳ quan sát có thể bao trùm cả hòn đảo nhỏ, sau đó một nháy mắt phân biệt ra được ở trên đảo tất cả manh thú khí tức mạnh yếu. Như vậy liền chính thức bắt đầu đi. Dây Oi lau miệng, "Vỡ gì tất, ngươi hạ kỳ bá vương là vừa vận thức tỉnh đi." Vỡ gì tất gật gật đầu, "Còn càng căn bản là không có cách khống chế, thậm chí không có cách nào mình thả ra." Hôm qua rõ ràng phong suất, nhưng là về sau mình trở về thử lại lần nữa phong thích hạ kỳ bá vương thời điểm, lại phát giác giống như căn bản không tồn tại đồng dạng đều không phải hội không khác biệt công kích trung quanh tất cả mọi người vấn đề, mà là bây giờ căn bản không thả ra được. Vấn đề này ngược lại là rất đơn giản. Dây Oi một chút cũng không ngoài ý muốn dáng vẻ, chỉ là vừa mới thức tỉnh, cho nên còn không quen mà thôi, nhiều sử dụng mấy lần liền có thể thuần phong thích, ngươi chỉ là cần một cơ hội. Thời cơ Bở Dĩ Tất nhíu mày, Thì như, dạng này, dây ối con mắt có chút chừng một cái, tóc của hắn giơ lên, quần áo trên người cũng bắt đầu phiêu động, sau đó, vợ gì Tất chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố khí phách chạm mà tới, trực tiếp thổi đến y phục trên người hắn đều gắt gao dán tại trên thân, tóc cũng bay lên, trái tim phảng phất bị nắm, đại não tại run lên, phảng phất suy nghĩ đều muốn đình chỉ đồng dạng. Sau đó, một cỗ lực lượng không bị khống chế từ Bở gì Tất thể nội phun ra ngoài, nháy mắt đem dư ối khí phách định trở về. Bất quá cũng không có đỉnh ra bao xa, chỉ là tại gian nan đỡ lấy. Hai cỗ khí phách đụng nhau tại công bên trong tạo thành từng đạo đen nhánh tiềm điện, để mặt đất đều tại run nhẹ nhẹ. Bở gì tất có thể cảm thụ được, từ trong cơ thể mình tuôn ra khí phách đang theo lấy bốn phương tám hướng quyết tán. Cẩn thận cảm thụ, bở gì tất. Dây OES duy trì lấy phong thích hạ kỳ ba vương, sau đó lớn tiếng nói, cảm thụ từ trong cơ thể ngươi thả ra lực lượng. Bở gì tất không có trả lời, chỉ là nghiêm túc cảm thụ được. Hạ kỳ bá vương tại liên tục không ngừng từ thể nội thả ra. Mặc dù cùng hạ kỳ quan sát hạ kỳ vũ trang khác biệt, nhưng là cuối cùng cũng chỉ là hạ kỳ mà thôi, là trăm sông đổ về một biển. Theo thời gian trôi qua, Bỡ Tử Tất đã dần dần có thể cảm nhận được, Hạ Kỳ Bá Vương là dạng gì tồn tại, nó lại là tồn tại ở thân thể chỗ nào đã có thể rõ ràng cảm nhận được nó tồn tại. Sau đó, bỡ gì tất cảm giác thân thể buông lỏng, từ thể nội tuân ra lực lượng biến mất không thấy gì nữa. Đã hao hết sao? Dây oết cũng đình chỉ phóng thích Hạ Kỳ Bá Vương, nghỉ ngơi trước một hồi đi. Bỡ gì tất nhẹ gật đầu, sau đó một cố mãnh liệt mỏi mệt dâng lên, hắn trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Hạ Kỳ Bá Vương hao hết về sau, mệt mỏi như vậy sao? Không phải trên nhục thể mệt mà là trên tinh thần. Ha ha, ha, ha rất khó chịu đúng không? Dây Oi không có chút nào trở ngại, trên mặt bởi vì uống rượu mà mang đến đỏ ửng đều không có chút nào tiêu tán, về sau cần phải ghi nhớ, Hạ Kỳ Bá Vương cũng không phải như thế dùng, chớ nói chi là ngươi vẫn là không khác biệt bốn phía phong thích. Vỡ gì tật gian nan nhẹ gật đầu, nghiêm túc cảm thụ nó tồn tại. Dây Oi nghiêm túc nói, vừa mới bắt đầu không cần yêu cầu xa vời quá nhiều, chỉ cần có thể đưa nó dẫn phát ra liền đầy đủ. Mong muốn khống chế bọn nó về sau lại nói, minh bạch. Vỡ gì tật chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. lại khái một, hai chục phút về sau, vỡ gì tật cảm giác Hạ Kỳ Vương gần như hoàn toàn phơi phục. Hắn đứng lên, tiếp tục đi. Dậy rồi, tiên sinh. Đệ nhất môn khóa, là dẫn đạo. Ngày đầu tiên tu hành tiếp tục đến nửa đêm, ngày thứ hai cũng là dạng này. Bỡ gì tất cảm giác khoảng cách có thể tự chủ đem Hạ Kỳ Bá Vương dẫn đạo ra đã không xa. Sau đó ngày thứ ba buổi sáng, Tệ Dỗ Dỗ điện thoại tới. Người để ta nghe ngóng người ta đã nghe nóng. Chương 81, Đọ Phlợ Lãm Mĩ Ngộ. Chương 81, Đọ Phlợ Lãm Mĩ Ngộ. Tệ Dỗ Dỗ người đã rời đi đảo ngưu nhân, hắn còn có rất nhiều sinh ý muốn làm, không có thời gian giải kỳ dừng lại tại đảo ngưu nhân, bất quá nên làm sự tình cũng không có chậm trễ. Cho nên, tiếp vào Tệ Dỗ điện thoại thời điểm, Bợ gì tất thẳng chui tại trong đống văn kiện, kết nối điện thoại nghe tới Tệ Dỗ Dỗ về sau hắn rất hưng phấn hỏi, "Tom sư phó hiện tại là cái gì tình huống?" "Tình huống cũng không tệ lắm phải không?" Tệ Dỗ Dỗ nói, "Ta cũng là vừa mới hiểu rõ đến, ngư nhân Tom chính là do Joker đoàn hải tặc có Joker Sơn Hào người chế tạo, lấy chuyện này làm lý do, hắn lúc đầu đã sớm cũng đã bị chính phủ thế giới xử bắn, nhưng là hắn cùng chính phủ định ra một cái ước định, hắn hội tại thủy Chi đô phụ cận tu kiến trên biển đường sắt, thông qua ở trên biển lao vụn đoàn tàu tới liên thông trùng quanh vài tòa hồn đạo. Nếu như hắn hoàn thành cái này ước định, chính phủ liền biết đặc xá tội lỗi của hắn." Bợ gì tất lặng lặng nghe. Đây là hắn vốn là biết. Cái này ước định về sau đã qua 14 năm, ngươi vận khí rất tốt bợ dị tốn, ta thu được tin tức là khoảng cách hoàn thành đại khái là chừng một tháng thời gian đi. Tê Zuo Zuo nói, về sau ngươi lại đi tìm hắn chính là có thể quang minh chính đại dẫn hắn về đảo ngư nhân. Quang minh chính đại mang Tom sư phó trở lại đảo ngư nhân. Cái này chỉ sợ làm không được cá bợ dị tật quên nguyên tắc bên trong có hay không nói chính phủ là lúc nào biết minh vương bản thiết kế tại trên tay Tôm, nhưng là hiện tại khoảng thời gian này khẳng định là đã biết. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không để Tôm còn sống rời đi tầm mắt của bọn hắn phàm y. 1 tháng thời gian sao? Ngược lại là hoàn toàn xung ca. Tệ Dỗ Dỗ, ta. Bở gì tật nói lời cảm tạ bên trong tràn đầy chân tình từ lòng. Cùng nó nói tạ ơn, không bằng sớm một chút xuất ra một cái đáng tin phương án hành động tới. Tệ Dỗ Dỗ không cao hứng cúi điện thoại, hiển nhiên đêm hôm đó nộ khí còn không có tiêu tán. Kỳ thật để ngươi làm điều tra liền là phi thường trọng yếu hành động, á chỉ là minh vương quá mức trọng yếu, giai đoạn này không cần dùng để quá nhiều người biết. Bở gì tất cấp kỹ gen gen nhũ xỉ. Si. Như vậy, lúc nào đi tìm tòm sư phó đâu? Ngược lại thời gian còn rất sung túc, bằng không, trước đi theo giở ội huấn luyện thẳng đến có thể thuận lợi tự chủ phóng thích hạ kỳ vương. Mặc dù khoảng cách hạ kỳ bá vương cuốn quanh đẳng cấp còn kém xa lắm, thậm chí đều không thể tự chủ khống chế đối với người nào phong thích, nhưng là chí ít cũng có thể phát huy được tác dụng. Bở Dĩ tất cứ như vậy làm quyết định. Dù sao, có sở hở tiên đoán nha. Thế là, buổi chiều bờ Dĩ tất lại đi tìm Dậy tối. Người tiểu tử, cũng không biết cái gì gọi là nghỉ ngơi sao? Dây OS nhìn xem hắn rất đau đầu, cho dù là tu hành cũng phải khổ nhàn kết hợp a. Làm cho ta giống như là đang đi làm đầu dạng. Về sau còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, cho nên phải nắm chặt thời gian. Bở Dĩ cười cho Dậy đưa tới mấy bình rượu, đây là ta nhờ bằng hữu làm ra tơi hải rượu ngon. Nha, sặt quê quán rượu a. Dây Oi cười ha hả tiếp tới, thật sự là thật lâu không có uống qua. Còn đang chờ cái gì? Đi thôi Bở gì Tật, hôm nay huấn luyện bắt đầu. Hôm nay tu hành bắt đầu. Đã người muốn bắt gấp thời gian, vậy ta liền hơi cho người gia tăng một điểm áp lực, không có vấn đề đi bờ gì Tật. Dây Oi tùy tiện đứng tại bờ gì Tật đối diện, cười thùng tìm nói. Cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Bở Dĩ Tật nghiêm túc nói. Như vậy? Dây Oi cười cười, cái này liền đến rồi. Phong, Cuốn Bạo Phong nháy mắt đập vào mặt. Dây Ois khói động hạ kỳ bá vương cơ hồ nháy mắt thổi đến bợ gì tật có chút mở mắt không ra. Sau đó đồng thời, phản phất khẩn cấp cơ chế khởi động đồng dạng, bợ gì tật thế nội, hạ kỳ bá vương đồng dạng mãnh liệt mà ra, cùng dây Ois hạ kỳ bá vương đối kháng, nhưng là trình độ kém nhiều lắm. Hạ kỳ bá vương chất lượng và số lượng không cách nào tu hành, đi theo người sử dụng thực lực tiến bộ mà tiến bộ. Dây ôi thực lực mạnh hơn bợ gì tật nhiều lắm, với lại hắn là đem hạ kỳ bá vương tụ tập lại đối bợ gì tật sử dụng, bợ gì tật là không cách nào khống chế bốn phía phóng xạ. Kết quả cuối cùng chính là Võ Dĩ tất thậm chí cảm giác mình Hạ Kỳ Bá Vương bị gắt gao áp chế ở thể nội căn bản là không có cách thả ra ngoài. Thật mạnh. Võ gì tất rung động trong lòng, đây chính là dự hội bán niệm. Kia cái đồ tóc độ lại nên là cơ nào bộ dáng? Đỉnh phong dâu trắng cùng dỗ dơ lại sẽ là như thế nào cường hãn? Nhưng là, cũng đừng muốn ta cứ như vậy nhận thua a. Cố gắng đi cảm thụ Hạ Kỳ Bá Vương tồn tại, sau đó là dẫn đạo cho ta. Bờ gì Dĩ đột nhiên trừng lớn hai mắt, ra, ông. Hạ Kỳ Vương đối sông mang đến tia chớp màu đen lại lần nữa nhảy vọt. Bỡ gì Tất hạ Kỷ Bá Vương đem giơ oi Hạ Kỷ Bá Vương cho đẩy ra một đoạn ngắn khoảng cách. Dây tối, Bỡ gì Tất có chút hưng phấn kêu to, giống như làm được. Lần thứ nhất chủ động đem Hạ Kỷ Bá Vương thả ra. Ha ha ha ha. Đây không phải rất được không? Giây tối tu liễm khí phách, hiện tại thử dừng lại nó. Được. Vợ gì Tất gật gật đầu, cố gắng thao túng ra bên ngoài chạy xiết Hạ Kỷ Bá Vương dừng lại xuống dưới. Mặc dù tốc độ có chút chậm, nhưng Hạ Kỷ Bá Vương vẫn là dần dần dừng lại. Bỡ gì rốt cảm nhận được thao túng cảm giác, cùng Hạ Kỷ Vũ trang Hạ Kỷ quan sát một dạng thao túng cảm giác. Có thể so sánh Hạ Kỳ Vũ Trang cùng Hạ Kỳ Quan Sát khó điều khiển nhiều lắm. Vợ gì Tất từ đáy lòng cảm thán, lúc này mới chỉ là ban đầu mà thôi. Dây Oes cười nói, thử lại lấy thả ra đâu. Tốt. Vợ gì Tất nhớ lại vừa rồi cảm giác, chuẩn bị đem Hạ Kỳ Bá Vương dẫn đạo ra. Sau đó, Hở. Vợ gì Tất nghiêng một cái đầu. Làm sao? Thất bại rồi? Là cảm giác sai lầm rồi sao? Con chưa đủ thuần thục a, tiếp tục đi. Dây Oes lắc đầu. Sau đó lại là hai ngày thời gian. Vợ gì Tất như cũ tại Dậy Oes chỉ đạo xuống tiếp tục lấy Hạ Kỳ Bá Vương tu hành. Một lần kia thành công cảm giác không có sai, chỉ là bởi vì còn chưa đủ thuần thục cho nên lúc linh lúc mất linh. Theo luyện tập số lần dần dần gia tăng, độ thuần thục cũng đang từ từ tăng lên. Từ lúc linh lúc mất linh, đến có thể thuần thục phóng thích, sau đó tại từng bước rút ngắn phóng thích trước giao thời gian. Cho tới bây giờ, vậy gì tất có thể nói, chí ít đang chủ động phong thích hạ kỳ bá vương phương diện này, hắn đã rất nhuần nhuyễn. Còn kém xa lắm đâu." Dây OES cười nói, có thể khống chế chính xác phóng thích mục tiêu cùng cường độ, lúc này mới xem như thuần nắm giữ hạ kỳ bá vương sử dụng. Mà chính thức tâm thể kỹ gồm nhiều mặt giả Vẹn vẹn là thông qua tăng lên khí thế, liền có thể để Hạ Kỷ Bá Vương toàn diện phát tán, cho dù là Bạch Chiến Manh tướng cũng sẽ vì vậy mà hưng mê, thậm chí có thể đối hoàn cảnh chung quanh tạo thành vật lý tổn thương. Kia, yeah, Hạ Kỷ Bá Vương liền không có cái khác cách dùng sao? Bởi gì tất cười hỏi, tỷ như nói giống như là Hạ Kỷ Vũ trang đựng dạng, cuốn quanh tiến hành công kích, dù sao, Hạ Kỷ Bá Vương cũng là có thể điều khiển. Dây Oi sừng sốt một chút, đích thật là có cách dùng như thế này không sai, nhưng là, đó là chân chính thuộc về đỉnh cấp các cường giả tri thức, vô luận là khó khăn trình độ, vẫn là đối Hạ Bá Vương cường độ yêu cầu đều xa xa không phải ngươi bây giờ có thể làm được. Một ngày nào đó sẽ làm đến. Vợ gì Tất Nghiêm tức nói: "Nếu như ngay cả hạ kỳ quân quanh đều không thể nắm giữ, lại làm như thế nào đi cùng trên đại dương bao la đỉnh cấp các cường giả tranh phong đầu. Ha ha ha ha, phải không? Vậy ta rất chờ mong a." Dây OS cười ha ha, bất quá ở trước đó, Vỡ gì Tất, vẫn là trước hảo hảo tiến hành lực không chế tu hành đi, chỉ ít đừng có lại lãng phí hạ kỳ bá vương. Vậy thì bắt đầu đi." Vợ gì Tất rất muốn nói như vậy, nhưng là hắn nói chính là, tiếp xuống có chuyện muốn rời khỏi một đoạn thời gian, cho nên tu hành tạm thời đình chỉ một chút, nên đi tìm tòm sư phó. Dậy Oa biểu hiện chẳng những không có mấy mây thất vọng, ngược lại là vui vẻ ra mặt, nói cách khác, ta rốt cục cũng có thể nghỉ sao? Thật sự là lười biếng a, Dậy Oa tiên sinh. Người cái tuổi này làm sao ngủ được? Cáo biệt Dậy Oa, bở gì tất chuẩn bị trở về đảo ngư nhân, làm xuống chuẩn bị, sau đó ngày mai bí mật tiến về thủy Chi đô. Nhưng là, đang lúc hắn đi đến quần đảo xạ bà áo đi nơi nào đó mà biển, chuẩn bị trở về đảo ngư nhân thời điểm, trong lực hắn gen gen sứ vang lên. Ai sẽ ở thời điểm này gọi điện thoại cho hắn? Bở gì tất hơi kinh ngạc kết nối. ngư nhân gì tất, đúng không? Bên kia chuyển đến thanh âm như vậy, Thậm chí không cần đối phương tự giới thiệu, chỉ là nghe tới tiếng cười của hắn Bở Dĩ tật liền đã biết đối phương là ai. "Ta tại quần đảo xạ ba áo đi xin ý nhận được ngươi chiếu cố." Người bên kia nói, "À, đúng, kém chút quên tự giới thiệu, tên của ta là Đòn Quỷ Sượt Đỏ Flerlamino, mong muốn liên hệ với ngươi thật là không dễ dàng, ta cố ý tham chính phủ nơi đó muốn tới ngươi phương thức liên lạc." Đỏ Đòn Flerlamino. Trước đó không lâu trên báo chí đang báo tân nhiệm thất vũ hải. Bở Dĩ tặc miệng kéo một cái, "Gian kia nhân khẩu buôn bán chỗ là sản nghiệp của ngươi?" "Là như thế này không sai, phất, phất, phất, phất nhưng là đừng hiểu lầm." Ta không phải tới hương sư vấn tội, chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự." Đọ Phlạc làm mỉ ngộ thái độ làm cho vợ gì tật có chút ngoài ý muốn, nam nhân kia nói, "Ta bây giờ đang ở quần đảo Xạ Ba ảo đi, có thời gian tới gặp cái mặt sao? Ta cảm thấy chúng ta ở giữa có rất nhiều sự tình có thể đàm." Chương 82: xung đột. Chương 82: xung đột. Đọ Phlạc làm mỉ ngộ. Cúc điện thoại, gì Tử rơi vào trầm tư. Giá hỏa này bây giờ đang ở quần đảo Xạ Ba ảo đi sao? Thật thú vị, là tới trả thù, vẫn là đúng như cùng hắn nói tới chỉ là nghĩ đến tâm sự. Nhìn một chút cũng không quan trọng. Ngược lại lấy mình bây giờ tự lực cũng không cần lo lắng sẽ bị xử lý. Vì không tận lực bại lộ mình vốn là đợi tại quần đảo Sa Ba áo đi sự thật, Bợ gì tất còn cố ý chờ một đoạn thời gian, sau đó từ quần đảo Sa Ba áo đi nào đó phiến bờ biển một lần nữa lên bờ. Không đến bao lâu, Bợ gì tật đi tới gian nào đó xa hoa khách sạn, hắn thậm chí đều không nói gì thêm, liền đã có phục vụ viên chủ động tiến lên đón. "Là Bợ gì tật tiên sinh sao?" Nhân viên phục vụ khắp khuôn mặt là cùng tiện mỉm cười, "Thiếu chủ đã đợi chờ ngài đã lâu." Xương hô thế này, khách sạn này cũng là đỏ phở lạm mĩ sản như sao. Liên đia hiện tại thế lực muốn so tệ rỗ rỗ lớn a cũng khó trách, Đỏ Phlật lạm mị tên kia vẫn là một đứa bé thời điểm liền đã tại thế giới dưới lòng đất pha trộn, so sánh dưới, tệ rỗ rỗ tên kia là thuộc về là cấp được Gorgonmi về sau sự nghiệp mới bắt đầu toàn diện bay lên. Dẫn đường đi. Vợ gì Tất Thản nhiên nói. Mời đi theo ta. Nhân viên phục vụ mỉm cười đi ở phía trước dẫn đường, vợ gì Tất đi theo đi theo nhân viên phục vụ cùng một chỗ tiến vào thang máy, sau đó một đường đi tới khách sạn này tầng cao nhất. Cửa thang máy mở ra, bên ngoài chỉ có một cánh cửa. Thiếu chủ liền tại bên trong chờ ngài Quan Lâm. Nhân viên phục vụ mỉm cười hướng phía Bỡ Dĩ Tất nhẹ nhàng túi đầu, cũng không có đi ra khỏi thang máy ý tứ. Bỡ Dĩ Tất cũng không thèm để ý, cất bước tiến lên, trực tiếp tay nắm cửa mở cửa. Mở cửa đồng thời, Hạ Kỷ quan sát cũng đã phát động, trong phòng âm thanh tại chuyển tới. "No, thật biết lượng tụa, ra hoàn này. Cửa không có khóa, Bỡ Dĩ Tất đi vào trong phòng, xa hoa trang hoàng cùng rộng lớn không gian để người ta biết, dạng này một cái phòng cho dù là ở lại một đêm cũng là có giá trị không nhỏ. Phất phất, phất tới rất nhanh sao? Tiếng cười quái dị từ phía trước truyền đến." Giọng lớn trong phòng khách trưng bày ghế sofa, trong đó dài nhất một trường bên trên, mặc một thân tu thân màu đỏ hô phục nam nhân lười biếng ngồi dựa vào đứng đấy mà lên giống như là người xái dạ một dạng tóc, cho dù là trong phòng cũng mang theo một bộ che chắn hai mắt kính mát. Hai tay của hắn khoác lên ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên, một trái một phải đều có một cái nùng trang diễm mặt gợi cảm nữ nhân dựa vào, một cái cầm nho, một cái cầm một chén đồ uống. Phía dưới, mềm mại trên mặt thảm, hai nữ nhân ngồi trên mặt đất, trong ngực ôm nam nhân hai chân xoàn lấy. "Ngồi đi, nữ nhân bợ gì tất. Nam nhân, đôn quỵ xuất ra tộc thủ lĩnh Tân nhiệm Vương hạ thất Vũ Hải đó phở Lạm Mị Ngộ cười hì hì nói, "Vợ gì tận đi đến nam nhân trên ghế salon đối diện ngồi xuống, còn đứng ngay đó làm gì?" Đọ phở Lạm Mị Ngộ đẩy trong ngực hai nữ nhân, còn không đi mời đến một chút khách nhân. "Miên đi." "Vợ gì tận nói, ngươi mong muốn trò chuyện cái gì, có chuyện cứ việc nói thẳng." "Phất phất phất phất, ta thích quả quyết nam nhân." Đọ phở Lạm Mị Ngộ nhếch miệng cười, hắn ngồi ngay ngắn, mặc dù ngươi thật sự là đối việc buồn bán của ta tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, nhưng là kia đều đã qua, so với não tại quá khứ, ta càng thích suy nghĩ tại tương lai. "Tới cùng lão tử hợp tác đi." "Vợ gì tận?" "Hợp tác." bỏ gì tất niết miệng lên, thật thú vị, còn tưởng rằng gia hỏa này muốn nói điều gì đâu. Không sai, hợp tác. Đọ Phượng Lạm Ngộ hưng phấn nói, ngươi tại cùng Tệ Dỗ Dỗ tên kia hợp tác đúng không? Đừng quản tên kia tới cùng lão tử hợp tác đi. Ta có thể cho đảo Ngư Nhân mang đến, có thể so sánh Tệ Dỗ Dỗ tên kia hơn rất nhiều. Đảo Ngư Nhân là cái rất tốt đối tượng hợp tác. Đọ Phượng Lạm Ngộ rất rõ ràng điều này. Phong phú đáy biển tài nguyên khoáng sản, cùng mình đặt song song vị thất vũ hải GBA, lại thêm có thể cùng Hải vận vương tranh hậu cần lực. Cùng dạng này ưu thế so ra, một cái dân cư buôn bán chỗ tổn thất tính là gì? Cô ấy gọi ta tới chính là vì nói loại này lời nói ngu xuẩn sao? Vợ gì tất thờ dài. Quả nhiên không nên đến, mặc dù trực tiếp cự tuyệt lấy ra hỏa này, tính cách trước chừng cũng sẽ vì vậy mà cảm giác tụ vũ nhục trở nên tức giận, nhưng là cái kia cũng gần đây nghe loại lời này tốt. Ngươi nói, lời nói ngu xuẩn. Tích động đỏ Phlami ngổ ngữ điệu chấm thấp. Tệ rồ rồ là bằng hữu của ta, là ta, là đảo ngư nhân trọng yếu nhất hợp tác đồng bạn. Vợ gì tất bình tĩnh nói. Phất, phất phất thì ra là thế, hữu nghĩ cũng là đồ tốt. Đỏ Phlami ngổ hiển nhiên là hiểu sai ý nghĩ, hắn cười nói, ta cùng Tệ rồ rồ kia có chút nghi lễ. Bất quá cũng không quan trọng, ba người chúng ta tới hợp tác đi, đến lúc đó chúng ta. Không, ý của ta là, nếu như ngươi mong muốn làm ăn, liền tự mình đi đảo ngư nhân, mong muốn mua cái gì, mong muốn bán cái gì, chỉ cần ngươi tuân thủ đảo ngư nhân quý cụ, như vậy ai cũng sẽ không có ngươi. Vợ gì thật nói như vậy, nhưng là hợp tác cái gì, vẫn là tôi đi. Mình đích thật là cần càng nhiều đồng bạn, nhưng lại cũng không bao quát đỏ phở làm mì ngộ gia hỏa này. Cùng nguyên tắc bên trong tệ rổ rô đồng dạng, đỏ phở làm mì ngộ ra hỏa này chính là không có thiên long nhân thân phận thiên Long nhân mà tôi Khán nhau ở chỗ hiện tại tệ rổ rồ đã có thay đổi, mà Bở Dĩ Lạm Mị Ngô lại sớm đã không cách nào cải biến. Bở Dĩ thậm chí ngay cả Qua loa hắn đều không đáp lại. Còn tưởng rằng hắn có cái gì lời bàn cao kiến, không có trực tiếp cùng gia hỏa này ra tay đánh nhau cũng đã là Bở Dĩ tật lấy đại cục làm trọng. Dù sao, nô lệ mậu dịch chính là gia hỏa này thủ hạ trọng yếu sản nghiệp một trong, a ngày đó chỗ nghe tới âm thanh Bở dị tật thực tế là không cách nào quên. Đọ Phược Lạm Mị Ngô nghe tới Bở Dĩ tật về sau khóe miệng lập tức chìm xuống, dưới, phất, phất, phất, phất cho nên, đây là ý cự thứ sao? Ngược lại không phải tiếp nhận ý tứ, cứ như vậy đi. Bợ gì Tất đứng dậy, chuẩn bị rời đi, cũng lười tại cùng cái này nam nhân nói nhảm nhiều. Phất phất phất phất, liền nghĩ như thế rời đi sao? Phía sau đột nhiên chuyển đến Đỗ phượt Lạm Mị Ngộ thanh âm lạnh lùng, đã không làm được bằng hữu, như vậy, liền mà tính tính trước mấy ngày chúng đi. Bợ gì Tất quay đầu, người muốn làm sao tính? Phất phất phất phất. Đỗ phượt Lạm Mị Ngộ đứng lên, hắn bẻ bẻ cổ, thì như nói, dạng này, ông. Kinh người khí phách từ Đỗ phượt Lạm Mị Ngộ trên thân bắn tung toé, trời long đất lở một dạng hướng phía Bợ gì ép mà tới. Bợ gì Tất cười nhạo một tiếng, là như thế này. Ông Đông dạng cuồng bạo khí thế lấy bợ gì tật làm trung tâm quyết tán, cùng Đỗ Phở Lạm Mị Ngộ hạ kỳ bá vương đụng vào nhau. Trong không khí đen nhánh tiệm điện bắt đầu nhảy vọt, trong phòng pha lê đều tại vỡ vụn, nguyên bản phục thị Đỗ Phở Lạm Mị Ngộ bốn nữ nhân toàn bộ hai mắt trắng dã ngất đi. Đỗ Phở Lạm Mị Ngộ sửng sốt một chút. Hắn đại khái thực tế là không nghĩ tới, bợ gì tật thế mà cũng có được hạ kỳ bá vương. Bất quá, gia hỏa này hạ kỳ bá vương có chút cường a bợ gì tật trên bất sắc, nhưng nhưng trong lòng có chút thán. Đỗ Phở chưa chắc nào, nhưng là lực khống chế có thể so sánh mình mạnh hơn nhiều. Hắn có thể đem Hạ Kỳ Bá Vương tập trung lại đối với mình sông, mình lại chỉ có thể tùy tiện bốn phía phóng xạ. Cũng đúng, dã hỏa này thức tỉnh Hạ Kỳ Bá Vương thời gian rất sớm. Phất phất phất phất, nguyên lai like ngươi cũng là Hạ Kỳ Bá Vương người sở hữu sao? Đọ Phượt Lạm Mị Ngổ chủ động dừng lại Hạ Kỳ Bá Vương, nhưng nhìn còn rất non nớt a. Bất quá, dạng này cũng không có gì ý tứ. Bờ Dĩ Tật cũng thu hồi Hạ Kỳ Bá Vương, kia cái gì mới có ý tứ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đọ Phượt đã xuất hiện tại Bờ trước mặt, bao khởi trong chân phải đã một Bờ Dĩ Tật tới. Giống như vậy, Không khí phản phất bị rút nổ tung đồng dạng, phát ra thiên lương tiếng vang. Bợ gì tợ khẽ miệng kéo một cái, cơ bắp phát lực, cô sống vận vẹo như là đại long, lực lượng quán triệt hai chân, trên thân dòng điện phun trào ở giữa, bợ gì tợ đồng dạng một cái đá ngang đụng. Đồng dạng cuốn quanh lấy đen nhánh hạ kỳ hai đầu đôi chân dài đụng vào nhau, đen nhánh thiểm điện nháy mắt bắn tóe bốn phía. Cường hành ba động thổi bay trong phòng tất cả mọi thứ, vô luận là ghế sofa vẫn là vật trang trí đều tứ tán bay múa. tường bụt, nhà càng bị trực tiếp nổ tung một cái cự đại Chương 83, Ngũ Lao Tinh yêu cầu. Chương 83, Ngũ Lao Tinh yêu cầu phất phất phất phất, coi như không tệ a. Đọ Phở Lạm Mị ngộ cười quá dị, thân thể giống như là một con chim lớn một dạng về sảo bắn ra, tay phải hiện bắt chạng hướng xuống vạch một cái, kia lại nếm thử cái này. Ngũ sắc dây. Năm đạo sắc bén sợi tơ xé rách không khí, hướng phía bờ Tử Tất cắt chém mà tới. Bỡ gì Tất không sợ hai chút nào, tùy ý nghiêng người lui bước liền nhẹ nhõm tránh đi đỏ Phở Lạm Mị ngộ sợi tơ. Có thể lắng nghe công kích âm thanh phán đoán đối phương công kích quỹ tích hạ kỹ quan sát, lại thêm Tử thần đại cá thống giao phó cực tốc lực phản ứng, Bỡ Tử cảm thấy mình năng lực né tránh có lẽ còn rất mạnh. Hắn thậm chí còn có thể trở tay hướng sau đầu một trảo kéo tới một cây cơ hồ mắt thường không thể xem sợi tơ. Túc thế tuyến. Gia hỏa này hạ kỳ quan sát thật mạnh, Đọ Phượng lạm mị ngộ thẩm nghĩ trong lòng, đồng thời thân thể phiêu khởi, chân phải hất lên, lại là sắc bén sợi tơ cắt chém mà tới lôn lốt. Càng thêm lóe mắt điện quang tại bờ rỉ tật trên cánh tay phải cuốn quanh, có lượng nước chảy ra bờ rỉ tật cánh tay. Hắn dùng sức hất lên, một đạo to lớn, dòng điện cuốn quanh, nhưng là hơi có vẻ hơi hư ảo thủy nhận phá không mà ra đây là vũ kích kĩ xảo hợp lại cùng nhau chiêu thức, trực tiếp ra lôi cùng nước to lớn ba động lư Liên gọi là từ Tràng thiên, thủy ba chi nhận đi. Vậy, khách sạn tầng cao nhất lần này là Triệt để nổ tung, đầy trời đá vụn vợi ra. Trong sương khói, vợ Tử đột đứng tại phế tích ở giữa, ngửa đầu, Đọ Phật Lạm Mị Ngộ lơ lửng ở giữa không trung, phản phất giống tại cái gì mắt thường không thấy trên bình đài đồng dạng. "Uy, không phải cự răng cá mập ngư nhân sao? Thế mà lại còn sử dụng tiệm điện a?" Đọ Phật Lạm Mị Ngộ cười quá gì? Người cái tên này chẳng lẽ là cái năng lực giả? Gần nhất thời tiết hô giáo, cho nên trên quần áo có tĩnh điện mà thôi." Bỡ Tử đột lên, hụi quần nắm phất, phất, phất, phất. "Vậy nhưng thật sự là đáng sợ tĩnh điện, siêu kích giàu roi." Vô số sợi tơ từ đỏ Phật làm mì ngộ trong lòng bàn tay sinh trưởng mà ra, sau đó quấn quít lấy nhau kéo dài rất dài, một giây sau theo đỏ Phật Lạp Mị ngổ dùng sức hất lên, thật dài roi xé rách không khí mà tới. Tony ga lỗ dạ second. Điện quang lấp lóe dòng nước bao trùm bờ gì tật tay phải, sau đó hắn huy quyền. Wen. Thiên không chấn động. Lóa mắt điện quang tại quần đảo xạ ba áo đi trên bầu trời đêm lấp lóe mà lên, kinh lôi một dạng tiếng vang để cả hòn đảo nhỏ cũng vì đó nghẹn nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, bợ gì tật trùng điệp rơi vào trên sân là, hai chân cơ hồn lệnh xuyên tầng lầu. Hắn nhìn một chút tay phải của mình. Phía trên có một đạo màu đỏ vút rơi. Hạ Kỳ Vũ trang còn chưa đủ cường đại, a còn tốt đục thể lực phòng ngự còn không có trở ngại. Bỡ gì tất nổ đầu, Đạo Phật Lạp Mị ngổ ý nguyên lơ lửng trên bầu trời. Được rồi, hôm nay liền đến nơi này mới thôi đi. Vượt quá bở gì tất đăm trước, Đạo Phật Lạp Mị ngổ nói như vậy, lại tiếp tục chiến đấu, chính phủ bên kia an vị không được, may mắn đi, ngư nhân, lao tử tạm thời tha thứ ngươi. Tạm thời? Bỡ gì tất ra một tiếng, là ý thức được mình không có dễ dàng như vậy bại trận, cho nên mới lựa chọn từ bỏ đi. Nhưng mà, ngươi nói dừng là dừng. Bỡ gì tất nhảy lên một cái, chứa đựng năng lượng chuyển hóa thành lực lượng, điện cùng nước quấn quanh lấy tay phải của hắn. Hắn như là ngụy thế mà lên lưu tinh. Second. Lao tử không phải đã nói, có thể kết thúc rồi hả? Đọ Phật lạm là mị ngủ dưới khỏe miệm nặng, lao tử cũng không thích có người làm trái. Hắn vươn cánh tay phải, vô số sợi tơ hội tụ, sau đó ngưng tụ thành một thanh khổng lồ kỵ sĩ trường thương, trường thương màu trắng tiếp theo một cái chớp mắt trở nên đen nhánh. Sau đó, trường thương đột thứ, năm đấm cùng mũi thương va chạm va chạm cùng một chỗ. Thời gian phản phất cũng tại thời khắc này điên tính lại, hết thảy hết thảy đều trở nên rất chậm rất chậm. Sau đó, Trong không khí một vòng một vòng gọn sóng khuyết tán ra tới. "Huyền, cuối cùng mới là kinh người bạo tạc xin rồi." Khách sạn nửa khúc trên trực tiếp nổ vỡ nát, khoé động sóng chấn động hóa thành cuồn phong lướt qua quần đảo xạ ba áo đi phía trên, thậm chí thổi đến to lớn cây đước ngọn cây đều run rẩy không ngừng đợi đến bụi bặm tan hết, Võ Dĩ tạt đứng tại đã biến thấp một nửa đồng thời lung lay sắp đổ khách sạn đỉnh, hắn lắc lắc tay phải, trên ngón giữa có đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương. Lần này mới xem như kết thúc. Ngay sau đó, đọ phợ lạm là mĩ ngộ từ trên trời giáng xuống, tiếp tục lơ lửng giữa không trung, trên người hắn mày, mày không nhiễm chỉ là làm tốt định hình tóc lúc này đã hoàn toàn tán loạn xuống dưới, xem ra có chút chật vật. Khoe miệng của hắn chìm xuống, chỉ là lặng lặng nhìn xuống Bợ Dĩ Tật. Rất chờ mong gặp lại thời điểm. Bợ Dĩ Tật nhìn thật sâu đỏ Phượng Lạm Mị Ngộ một chút, sau đó quay người từ tầng lầu đỉnh nhảy xuống. Đỏ Phượng Lạm Mị Ngộ ra hỏa này đại khái còn không có sự xuất toàn lực, tiếp tục chiến đấu liền phải muốn toàn lực ứng phó, năng lực còn chưa tới bại lộ thời điểm. Đỏ Phượng Lạm Mị Ngộ lẳng lặng nhìn Bợ Dĩ đi, sau đó, hắn rất đột ngột cười ra tiếng, phất phất phất phất, thật là một cái khiến người chán ghét muốn cười ra hỏa Hắn tiếp vào một điện thoại. Đỏ Lạ Đọ Phlạ, thế nào, thành công sao? Đầu bên kia điện thoại chuyển đến âm thanh. Phất phất phất phất, rất đáng tiếc, bị không lưu tình chút nào cự tuyệt. Đọ Phlạ mỉ ngủ khoan thai rơi vào đã là một mảnh hỗn độn khách sạn kiến trúc bên trên, xoay người lại cười nhìn quần đảo xạ ba ảo đi bầu trời đêm. Hở? Thế mà, lại dám cự tuyệt Đọ Phlạ. Đáng ghét hỗn đản. Đọ Phlạ, thế nào Đọ Phlạ, đã xử lý cái kia đáng chết hỗn đản đi. Bên kia âm thanh vội vàng đạo, thú vị địa phương ngay ở chỗ này à, tên kia thật đúng là cái khó lường giã hỏa. Phất, phất, phất, phất, khó trách chính phủ sẽ vì hắn mặc một cái trung tướng chết đi. Đọ Phở Lạt Mỹ ngộ cười ha ha, tự hồ một điểm không có vẻ bại hoặc là dáng vẻ phẫn nộ, tên kia bên người còn đứng lấy gì vậy, hiện tại là thời khắc mấu chốt, tạm thời trước đừng để ý tới bọn hắn, đầu tiên có lẽ cân nhắc chính là gia tộc kế hội lớn, bên kia thế nào rồi. Đã để mò nẹt tần nút đi vào, dì cụ Vương tên ngu ngốc kia còn hoàn toàn không biết gì đâu. Phất phất phất phất, rất tốt, rời đi chủ nhân của nó 800 năm, cũng nên trở lại nên kẻ có được nó trên tay, giờ sờ xạ. dì sợ rộ xa. Bờ gì tất bên này cũng đã bắt đầu trở về đạo nguyên nhân. Một bên trở về, bờ gì thật vừa nghĩ Đọ Phở Lạt ngộ sự tình. Mặc dù tên kia cuối cùng cũng không có chiến đấu đến cùng triệt để vạch mặt ý tứ, nhưng là lấy tên kia ngang ngược quái đảng tính cách chỉ sợ về sau cũng sẽ không có cái gì thiện ý thật sự là phiền phức. nói đến cũng chính là năm nay a đỏ phợ làmì ngộ tên kia đối giờ gì sợ rộ xả động thủ thời gian quốc gia kia lập tức liền muốn nên đón vào rủi muốn làm chút gì sao cho đỏợ làm mì ngộ ra hỏa này thêm chút lấ có lẽ thuận tiện còn có thể thu hoạch chút Minh Hếu không đợi do dự bờ gì thật làm ra quyết định đảo ngư nhân đã đến sau đó một điện thoại đánh tới vợ gì tốt cùng đỏ phợ làmì ngộ tiếp xúc rồi Vợ gì tật vừa mới kết nối, bên kia đi lên liền hỏi âm thanh rất quen thuộc, vợ gì tật vẩy một cái lông mày, tin tức của các ngươi thật là linh thông à, ngũ lao tinh. Điện báo chính là thế giới tối cao quyền lực, cư trú ở mạ di hệ giật ngũ lao tinh. Ừ, gần phân nửa quần đảo xạ ba áo đi người đều nhìn thấy các ngươi giao thủ. Bên kia ngũ lao tinh cười lạnh một tiếng, nói đến, trước mấy ngày sự tỉnh còn không có tìm người gây chuyện à. Nói nhảm liền đến nơi này đi, thời gian đã rất khuya, ta nhưng không có công phu cùng các ngươi ngư Vợ gì ta không kiên nhẫn, nếu như bọn giá hỏa này thực sự mong muốn hưng sư vấn tội, như vậy phái hải quân tới cùng hắn đảm có thể so sánh gọi điện thoại hữu dụng nhiều, có lời gì liền trực tiếp nói. Ngươi cùng Đỏ Phlạm Mi ngồi trò chuyện thứ gì? Thiên kia muốn cùng đảo ngư nhân hợp tác, ta cự tuyệt. Vợ gì ta thuận miệng nói. Nếu là như vậy, lấy tên kia tính cách, các ngươi sẽ đánh cũng không kỳ quái. Đầu bên kia điện thoại Ngũ Lao Tinh nói, nhưng là, ngươi thế mà lựa chọn cự tuyệt, vô luận dù nói thế nào, Đỏ cũng là thất vũ hải. Ngươi là muốn cho đạo ngư nhân cùng bán nhân nô lệ nhân khẩu hợp tác sao? Vợ gì tất Wen Diêu trầm mặc một chút. Đọ Phượng Lạm Mị Ngộ chỉ là lái buôn nô lệ, nhưng là nhân ngư nô lệ cùng ngư nhân nô lệ lớn nhất người tiêu dùng lại là Thiên Long Nhân. Ngũ Lao Tinh lập tức chuyển ghi chủ đề, tóm lại, "Vợ gì tất, trước mấy ngày sự tình chính phủ đã giúp ngươi che lấp quá khứ, ngươi cái tên này có phải là cũng nên giúp chính phủ làm những gì? Quả nhiên vẫn là tới rồi sao?" Vợ gì tất giật giật khỏe miệng, cho nên nói, "Là chuyện gì? Đảo ngư nhân có một cái hậu cần cơ cấu đúng không?" Ngũ Lao Tinh nói. Vợ gì tất quả thực là sửng sốt một chút, đã đều truyền đến Ngũ Lao Tinh trong lỗ tai sao? Cho nên, các ngươi là muốn chúng ta hỗ trợ vận hành? Vỡ gì đất như mày. Nếu như chỉ là như vậy ngược lại là không quan trọng. Vỡ gì đất có chút nhẹ nhàng thở ra, tỉ mỉ nghĩ lại cái này không kỳ quái, nếu quả thật có cái gì nhận không ra người công việc bất thủ, vì cái gì không cứ gọi chính phủ không đi làm. Ngũ Lao Tinh không có lý do bị người nắm bắn a. Không sai, chúng ta mới vừa cùng thế giới mới cái nào đó quốc gia đặt thành giao dịch, nhưng là điều động tiền biển đi qua tốn thời gian quá lâu, phong hiểm cũng không thấp, cho nên cần hỗ trợ của các ngươi. Ngũ Lao Tinh nói. Thế giới mới cái nào đó quốc gia? Vỡ gì đất nhướng mày. Là quốc gia nào? Là cái không có danh khí gì tiểu quốc gia? bởi vì tại thế giới mới chốn sâu, vì quốc gia kia an toàn, cho nên muốn bí ẩn một điểm. Ngũ Lao Tinh nói cho bợ gì tật một cái không có gì ấn tượng quốc gia. Con tưởng rằng là nước Anatolia. Cũng đúng, loại này ngay cả hải quân cũng không biết cơ mật liên hệ chính phủ làm sao lại dễ dàng như vậy nói với mình. Chuyện này liền giao cho các ngươi bợ gì tật. Ngũ Lao Tinh nói, thủ lao thiếu không được người, nếu như làm tốt, về sau chính phủ cái khác bí mật vận chuyển hàng hóa cũng có thể giao cho các ngươi. Bất quá đương nhiên, vì giữ bí mật cùng lý do an toàn, chúng ta người hội toàn bộ hành trình hộ tổng. Không quan trọng Vợ rỉ tất có chút bất đắc dĩ, nguyên bản hậu cần cơ cấu chỉ là giúp Tệ Dỗ Dỗ cùng các bằng hữu của hắn liền đã phân không ra dư thừa nhân thủ. Cho nên phải mở rộng quy mô đây là bước đạo ngư nhân phát triển vận chuyển hàng hóa nghe sao. Luôn cảm giác sự tình hướng đi thực sự hội hướng phía Tệ Dỗ Dỗ chỗ đề nghị như thế phát triển A Hải vận vương, ngươi có thể ngàn vạn phải tính toán một điểm A chương 84, thủy Chi đô, biển đoàn tàu, tổng sứ phó. Chương 84, thủy Chi đô, biển đoàn tàu, tổng sứ phó. Ngày thứ hai, vợ rỉ tất đi tìm Dí Bảy, cùng hắn nói một lần chuyện phát sinh ngày hôm qua. Ba quát cùng Đọ Phược Lạm Mị Ngộ ngắn ngủi chiến đấu cùng Ngũ Lao Tinh đánh tới cú điện thoại kia. Đọ Phược Lạm Mị Ngộ dị bệ thật sâu như mày, thiên kia điên cuồng không tầm thường. Tại trở thành Thất Vũ Hải trước đó, thậm chí cướp sạch tèn Jibiton Nokini, thiên địa chính là một đầu chó dại. Vợ gì Tật Duệ bình nói, Đọ Phược Lạm Mị Ngộ chính là một cái điển hình tiên long nhân, chỉ bất quá hắn bị đuổi ra mà gì hệ rồi sẽ không cho phép lại trở về. Cự hạn ngạo mạn cùng bị đánh rất đuổi bẩm cảnh ngộ vào nhau, từ đó thúc đẩy sinh trưởng ra hắn điên cuồng ngang tính cách. Hắn cũng muốn trở thành vua tặc, nhưng là cũng không phải là vì tự do, cũng không phải vì quyền lực. Đại khái chỉ là đơn thuần muốn đem Thiên Long Nhân từ trên trời kéo xuống, mong muốn nhìn xem thế giới này cháy lên đi. Tựa như là một đầu bị tộc đàn vứt bỏ về sau, điên cuồng mong muốn trả thù tất cả mọi người cho hoang. Gia hỏa này về sau có lẽ sẽ là cái đại phiền toái. Dị Bệ có lo lắng. Không cần đến quá lo lắng, tên kia chỉ là điên cùng mà không phải ngu xuẩn. Vợ gì Tất cười nói. Đọ Phược Lạm Mị ngộ mặc dù kiệt ngạo tùy tiện, nhưng là nhất hiểu mượn rõ vẻ mang. Biết cái độ là thực sự cường đại đến có thể tùy thời bóp chết hắn cường giả, cho nên chỉ là nghe tới cái độ danh tự liền dọa ra một mặt mồ hôi lạnh. Biết phủ gì tọ dạ trở ngại chính phủ thế giới cùng hải quân lập trường không cách nào trực tiếp động thủ với hắn, cho nên liền giáng ngạo mạn dùng chân đi đá hải quân đại tướng. Tại không có hoàn toàn nắm chắc trước đó, tiên kia sẽ chỉ xem như cái gì đều không có phát sinh. Vợ gì tất chắc chắn đạo. Dạng này ha. Zi Bệ ấy nhẹ gật đầu, vậy chúng ta có phải là có lẽ tại hắn làm tốt hoàn toàn chuẩn bị trước đó, trước tiên đem hắn cho xử lý. Vợ gì tất có chút buồn cười. Gia nhập Thái Dương hải tặc đoàn trước đó cái kia hung bạo Zi đại ca giống như lại trở về. Zi Bệ ấy bị hắn cười đến có chút không hiểu thấu, sao rồi? Không có, ta cũng cảm thấy như vậy. Bất quá trong thời gian ngắn hẳn không có cơ hội vợ gì ta nói cái đố lao sư mặc dù đánh giá đỏ đỏờ lạ mì ngồi nói hắn rất yếu nhưng kỳ thật ra hỏa này thực lực rất cường bởi gì thật cũng không có lạ yên không một tiếng động xử lý hắn hắnắm chắc mà tiên kia trong tay còn cầm chính phủ tay cầm cũng không cách nào Quang Minh chính đại động thủ với hắn Tóm lại tên kia sự tình về sau rồi nói sau hiện tại hàng đầu vấn đề là mở rộng hậu cần vợ gì ta nói ngũ lao tinh bên kia thúc rất gấp chỉ có thể trước từ xuất nhập cảnh của quản lý bên trong lại gạt ra mấy đầu hại thú tới cái này ngược lại là không quan trọng gìệ lời nói chỉ là ta có chút hiếu kỳ Ngũ Lao Tinh muốn áp giải đến cùng là món hàng gì vậy, để bọn hắn coi trọng như thế. Ta nhưng không biết. Vở gì tất lắc đầu, đêm qua trở về về sau lập tức lấy ra địa đồ ở phía trên tìm tới quốc gia kia, nhưng là cũng không có gì đặc biệt, tựa hồ cũng chỉ là một cái bình thường không phải gia nhập liên minh nước. Quốc gia kia ở vào thế giới mới trung đoạn, vị trí cụ thể là tại nước bản đồ cùng Tổ Tổ Totoland ở giữa hải vực. Thực tế là nhìn không ra cái gì địa phương khác nhau, trên bản đồ cũng không có đánh dấu ra nó bất đồng nơi nào. Hoặc là, hòn đảo kia vốn là không có gì đặc biệt, chính phủ chỉ là che giấu hai mắt người, chân thực mong muốn vận chuyển hàng hóa tới từ một địa phương khác là cái gì cũng không quan trọng, chúng ta một mực vận hàng chính là. Bỡ Dĩ tự nói, Dĩ Bệ nhẹ gật đầu, chỉ là hỗ trợ vận hàng, kia đích thật là không có gì gánh nặng trong lòng, vốn đang sợ hai chính phủ buộc bọn họ đi làm cái gì vi phạm nhân nghĩa sự tình. Tóm lại, trước mở rộng hậu cần nhân viên đi. Bỡ gì tự vốn là nghĩ lập tức tiến về Thủy Chi Đô, nhưng là hiện tại chỉ có thể trước làm xong lại đi. Không có cách, Dĩ Bệ chỉ là mỗi ngày dạy học liền đã bận tối mày tối mặt, thực tế là chen không ra nhiều thời gian hơn. Với lại khoảng cách biển đoàn tàu hoàn toàn hoàn thành cũng còn có tiếp cận 1 tháng thời gian, tại về thời gian là hoàn toàn su túc. Bỡ gì tất lại bắt đầu chiêu mộ nhân thủ đầu tiên là xin nhờnẹ tuần nhịn đau cắt tiệt, từ Long cung thành trong quân đội chia tách ra một chi đội ngũ, nhân số ngàn người ta hữu. Lại cắn răng từ xuất nhập cảnh cục quản lý trong quân đội xuất ra tám đầu hải thú. Cái này liền tạo thành một con mới hậu cần đội ngũ. Vẹn vẹn chỉ là ứng phó chính phủ thế giới cũng đã đầy đủ. Bất quá ánh sáng chỉ là chọn lựa ra còn chưa đủ, còn cần tiến hành mấy ngày huấn luyện. Bởi gì tất cũng không muốn chính phủ thương phẩm hủy hoại, sau đó lại tìm đến tiên phước. Trước trước sau, sau hết thảy tổn hao 2 tuần thời gian đến đem cái này một nhóm hậu cần nhân viên đưa ra ngoài, tiến về chính phủ chỉ định quốc gia kia thời điểm, Khoảng cách biển đoàn tàu hoàn toàn xây thành thông xe đã chỉ còn hơn một tuần lễ thời gian, Vợ Dĩ tất không còn dám kéo dài, chuẩn bị xuất phát. Ngày nào đó sáng sớm, trước đi tìm Dĩ Bệ ấy cáo biệt. Người muốn đi thủy Chi đô?" Dĩ Bệ ấy một mặt kinh ngạc. Chuyện này hoàn toàn không có nghe vợ Dĩ tất nói qua. "Tóm lại trước giúp ta giữ bí mật đi, nhất là đừng để người bên ngoài biết." Vợ Dĩ tất nghiêm túc nói, "Ta muốn đi đón một vị đồng bào trở về." Dĩ Bệ không cần nghĩ ngợi gật đầu, "Tốt, ngươi cứ việc đi thôi, đạo ngư nhân giao cho ta." Mặc dù không rõ ràng Bợ Dĩ tất là đi đón ai, muốn làm gì, nhưng là Dĩ Bệ ấy biết. Bỡ gì tất làm ra hết thảy đều là vì quốc gia này. Sau đó đi tìm Shirley từ biệt, thuận buồm xuôi gió. Thiếu nữ phi thường bình tĩnh, có được năng lực tiên đoán nữ hải chính là điểm này không tốt, rất khó cảm nhận được nàng đối với mình lo lắng. Ta rất mau trở lại. Bỡ gì tất đối Shirley nói như vậy, sau đó hắn xuất phát. Tiến về thủy trì đô vĩnh cửu kim đồng hồ cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, cho dù là một mình xuất hành, cũng không cần lo lắng tìm không thấy phương hướng. Bỡ gì tất đầu tiên là hóa thành màu đỏ long nhân ở trong biển lao vun Sau đó Tại đã rời xa quần đảo xạ Ba áo đi nào đó phía hải vực, to lớn thân ảnh đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước. Một đầu hỏa hồng tự long vẩy xuống vô số giọt nước, cuốn lượn lấy phóng lên tận trời, một phi đến mây trắng phía trên. Bơi lội đi qua hẳn là mệt mỏi nha, hay là bay thẳng đi qua đi. Thật lâu đều không có sử dụng qua rồng hình thái, liền chợt dịp hiện tại hào hào nhớ lại một chút. Bỡ gì tự phi hành tại mây trắng phía trên, đám mây cuốn quanh lấy hắn, gió nhẹ đi theo hắn, mắt trông về phía xa nhìn thấy chính là thiên cùng biển giao giới, hai loại khác biệt màu lam tại nơi nào đó toàn vẹn duy nhất. Hắn không được cười ra tiếng. Vô hổ, kia đại khái chính là tự do vì tâm sử dụng, không nhận câu thúc. Nghĩ bay lên không trung thời điểm liền có thể ngao du trường thiên, nghĩ chui vào biển cả thời điểm liền có thể dạo chơi đáy biển. Bỡ gì thật hy vọng ngư nhân cùng các nhân ngư có thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Nhưng cái này cũng không hề nói là liền từ bỏ biển sâu cố hương, đảo ngư nhân chỗ khát vọng tự do là có được tự do lựa chọn sinh hoạt tại mặt biển vẫn là đáy biển quyền lợi. Bỡ gì thật tăng tốc đi tới. Thủy chi đô khoảng cách quần đảo Sạ Ba áo đi cũng không mười phần xa xôi, ở giữa liền cách một cái ma quỷ tam giác khu vực. Bỡ gì tất là buổi sáng xuất phát, buổi trưa ở trên trời ăn mình mang tới liền làm, lúc chiều liền đã đến thủy chi đô phụ cận. Thủy Chi Đô là một tòa tạo hình phi thường đặc biệt thành thị, toàn thân giống như là hình nón một dạng cấu trúc, xuống đánh lên tiểu. Tại hình nón đỉnh, có to lớn suối phun phóng lên tận trời. Cái này phóng lên tận trời, sau đó hướng xuống dọc theo thành thị các con sông chảy dòng nước chính là tòa thành thị này động lực nơi phát ra, là nó được xưng là Thủy Chi Đô nguyên nhân chỗ. Bởi gì tất tại xa xa liền có thể trông thấy Thủy Chi Đô thời điểm ngừng lại, sau đó xác nhận trên biển không có thuyền về sau hóa thành long nhân hình thái hạ xuống, chui vào trong biển. Cuối cùng mới hướng phía Thủy Trì Đô Rất nhanh, bỡ nhỉ tất tại Thủy Trì Đô cái nào đó khu vực biên giới lên bờ béo lên che lấp thân phận áo choàng mũ trùm, như vậy, tiếp xuống nên đi chỗ nào tìm kiếm Tom sư Phó đâu? Vợ gì tất một bên hướng trong thành thị đi, một bên nghĩ như vậy. Hiện tại thủy Chi đô bên trong có lẽ khắp nơi đều là chính phủ gián điệp, chính là sợ hãi Tom sư Phó chạy trốn, trực tiếp tìm người hỏi vị trí phong hiểm rất đại à, dù cho mình có thể cảm thấy được người khác tình cảm cũng giống vậy. Bất quá cũng không cần đến quá gấp, Tom sư Phó là tòa thành thị này đại danh nhân, hắn còn tại tu kiến biển đoàn tàu, động tính chắc chắn sẽ không nhỏ. Nhanh đi nhìn a. Vừa mới hoàn thành biển đoàn tàu nhà ga, Tom sở Tiu muốn tiến hành biển đoàn tàu thử vận hành. Thành thị đột nhiên xao động. Bỡ gì tật nháy mắt mấy cái, cơ hội cái này không liền đến sao? Theo đám người cùng một chỗ hướng thành thị nơi nào đó mà đi, rất nhanh liền đi tới một chỗ mới tinh kiến trúc. Nơi này chính là vừa mới tu kiến hoàn tất, còn chưa đưa vào sử dụng biển đoàn tàu nhà ga. Nơi này lúc này đã là đầu người phụ trào, thủy chi đô các cư dân hưng phấn không thôi đã từng bởi vì vì Zoro đoàn hải tặc chế tạo thuyền mà bị bọn hắn bài xích năm nhân, hiện tại muốn cho tòa hòn đảo này mang đến mới tinh thời đại. Bỡ gì tất bằng vào trên thể hình ưu thế tùy tiện đến đám người phía trước nhất, chen lên nhà ga, ga đúng vào lúc này Hắn nghe tới nơi xa chuyển đến tiếng ầm ầm âm thanh càng lúc càng lớn, một đạo hát tuyến từ đằng xa cấp tốc dựa đi tới. Sau đó theo khoảng cách tiếp cận bị lớn, trên đường dây phương, sắt thép cự thú lao vun vút, sắt thép đúc thành bánh xe phi tốc chuyển động. Biển đoàn tàu tới. Ha ha ha ha. Bỡ dị Tất nhìn thấy một cái máy bay đầu đầu từ biển đoàn tàu đầu xe trong cửa sổ nhô đầu ra. Ha ha ha ha. Thấy không? Đây chính là chúng ta kiệt tác. Phở giả chi, không, hiện tại nên gọi là Cuti Phở làm à. Tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, biển đoàn tàu tại đứng trước đài mặt lại. Sau đó cửa buồng xe mở ra, một cái say Lào a Aji đi ra. Ngấp, mong muốn thể nghiệm biển đoàn tàu hành khách liền mời, "Oẹ." Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác ở một bên nói ra, "Uy, cô cô rồ, ngươi cùng quá không đáng tin cậy đi." Trên đầu xe, một đạo cao lớn cường tráng thân ảnh đi xuống. Hắn có làn da màu vàng, trên trán có một đôi nho nhỏ sừng. "Rốt cục nhìn thấy ngươi a, Tống sư phó." Bỗng gì tất câu lên quẻ miệng. "Là thời điểm đem thiên phú mang về đạo ngư nhân. Tóm lại, mọi người lên xe trước đi." Tống sư phó vỗ ngay tại nôn lão Aji phía sau lưng, quay đầu nói, Lần này thế nhưng là chính thức thông xe trước một lần cuối cùng nổi tiếng thử vận hành. Tất cả đoạn đường chúng ta chạy mấy lần. Nha. Mọi người hoan hô, có thể xưng chen chúc lên xe, bởi gì tật cũng chen đi lên. Hiện tại là không có cơ hội cùng Tôm sư phó nói chuyện, trước thể nghiệm một chút biển đoàn tàu đi âm ầm. Biển đoàn tàu khởi động, nhấp nô bánh xe nghiền nát bọn nước, đây là cấp nước chi đô mang đến mối tinh tương lai đoàn tàu. Tôm sư phó vốn là có thể cải biến thế giới người A chương 85, Tôm sư phó kiên trì. Chương 85, Tôm sư phó kiên trì. Bỡ gì ngồi lên biển đoàn tàu, trong trong thể nghiệm ngồi xe lựa đi ngang qua biển cả cảm giác Đây là vô luận kiếp trước hoặc là kiếp này đều không có thể nghi qua. Vừa rồi say khất lão A tại cho leo lên đoàn tàu các hành khách giới thiệu chiếc này, biển đoàn tàu cùng đường sắt chỗ liên thông địa điểm đã kiến tạo hoàn thành đồng thời có thể đưa vào sử dụng, biển đoàn tàu cũng chỉ có chiếc này, danh tự là Bốc Khói Tông Hạo. Lão A nói đã bắt đầu chuẩn bị chiếc thứ hai biển đoàn tàu kiến tạo làm việc, đợi đến biển đoàn tàu chính thức bắt đầu vận hành, như vậy Tom Sở Tiêu Đi Ô liền biết đem làm việc trọng tâm vùi đầu vào một cái khác chiếc mới biển đoàn tàu kiến tạo bên trong đi. Nhưng lạ bợ gì tất biết đây là cái nguy đầu đề. Tom sư phó đã đợi không được lâu như vậy đường tu rất dài liên tiếp rất nhiều địa phương. Trừ thủy Chi đô bên ngoài, còn có mỹ thực chi đạo tục xi, si, mùa xuân nữ vương chi thành thành bạch dương, Cạn ỷ vạn chi thành Tăng phát lục ở, cùng chính phủ thế giới Giới cờ Tam đại cơ cấu một Trong, bất dạ chi thành, ENY Eslobby. đương nhiên là không thể đi, nhưng là cái khác hòn đảo ngược lại là có thể đi xem một chút. Biển đoàn tàu ầm ầm tiến lên, đụng nát sóng biển một đường hướng phía trước, chỉ phí phí thời gian mấy tiếng ngay tại những này hòn đảo ở giữa chạy cái vừa đi vừa về. Tốc độ nhanh vô cùng á gì tật cùng có chút cảm thán. Nguyên tắc bên trong còn nhìn không ra, nhưng hiện tại xem ra cái này biển đoàn tàu có thể hắn trong ấn tượng hơi nước xe lửa phải nhanh nhiều lắm. Có lẽ còn so ra kém đường sắt cao tốc, nhưng là tốc độ cũng tuyệt đối viễn siêu 100 km/h. Thôi nước đầu máy thật có thể có dạng này động được sao? Bởi gì tất chăm chú xoán suất vài giây đồng hồ. Tom đệ tử của sư phó, Cuttlefer làm làm ra vạn giảm ánh nắng hào thế, nhưng là có thể dùng có cả có lạ làm động lực trực tiếp nhất phi trung thiên. So với có cả có lạ, than đá động lực hiển nhiên mạnh mẽ hơn hơn nhiều đợi đến biển đoàn tàu chậm rãi rừng sắt ở thủy Chi đô nhà ga, lần này thử vận doanh liền chính thức tuyên bố kết thúc. Hành khách hưng phấn, vẫn chưa thỏa mãn xuống xe, đồng thời còn thảo luận, như vậy muốn đi cái khác hòn đảo cũng quá tuyệt tiệt. Với lại ngay cả A kho A kéo qua nạp đều không cần sợ, Tổng sư Phó nói cho dù là tại Hải Khiếu bên trong biển đoàn tàu cũng có thể bình yên tiến lên. Thật tốt à, về sau đường sắt sẽ còn kết nối càng nhiều địa phương, còn sẽ có càng nhiều biển đoàn tàu a. Thật sự là quá thần kỳ Tổng sư Phó, hắn là sẽ cải biến toàn bộ thế giới vĩ nhân. Bỏ gì tật lẫn trong đám người, bước chân có thể chậm dần. Hậu phương, các hành khách đều xuống thuyền về sau, có tiếng hoan hô chuyển đến. Thành công. Lần này thử vận doanh phi thường hoàn mỹ. Hai nam nhân kề vai sát cánh nở hoa cười lớn, một cái là màu lam máy bay đầu, như cái biến thái một dạng chỉ mặc quần bơi một cái liền muốn nho nhã nhiều, bất quá lúc này đồng dạng phi thường kích động. Trong tiên sinh, đêm nay hảo hảo chúc mừng một cái đi. Màu Lam máy bay nhức đầu tiếng nói, biển đoàn tàu thuận lợi hoàn thành, Tống tiên sinh ngươi liền vô tội a. Ha ha ha ha, vậy tối nay liền nổi tiếng đi tiệm cơm có một bữa cơm no đủ đi. Đồng dạng cao hứng Tom dơ cao tay phải lên lớn tiếng nói. Nha, chúc mừng a. Bỡ dĩ tất tựa ở một cây trụ trên có chút cảm thán, nếu như không có nhớ lầm, mấy ngày nữa Tom sư phó liền biết đem Minh Vương bạn thiết kế cho xẻ bật đã biết cái gì a bất quá, hiện tại mình tới liền không giống. Liên đệ bọn hắn lại lần nữa qua một cái vui sướng yến hội đi. Tom Söder Tidio bao quát bốn người cùng một con đít xanh, hoặc là nghiêm chỉnh mà nói là hai nhân loại, một cái ngư nhân, một cái nhân ngư lại thêm một con đít xanh. Mặc dù có chút không nguyện ý thừa nhận, nhưng là còn không có tương lai như vậy thấp bé lại như cũng đã lộ ra rất rõ mùa cổ cổ rồ bà bà đích thật là một tên nhân ngư. Surely, ngươi cần phải hiểu tiết chế a, vô luận là thích rượu vẫn là ham mê đồ ngọt, đợi đến tuổi tác lớn về sau, đều sẽ phản phệ tới, thế giới này đối tuổi già nữ tính ác ý rất đại. Tom Söder Tidio một người đem buốc tom hào đặt ở nhà ga, sau đó bọn hắn đi trong thành thị ăn cơm. Bờ Dĩ Tất đi theo, cũng không có tới gần, chỉ cần xa xa khóa chặt thanh âm của bọn hắn liền sẽ không làm mất. Thủy Chi Đô sở dĩ được xưng là Thủy Chi Đô cũng là bởi vì tòa hòn đảo này có bốn phương thông suốt thủy đạo, từ thành thị đỉnh suối phun bên trong chạy mà xuống nước biển trao đổi cả hòn đảo nhỏ. Dân bản xứ xuất hành sẽ thông qua một loại gọi là bờ lu thủy sinh vật kéo thuyền, Bờ Dĩ Tất nhập ra thủy tục, cũng thuê một chiếc thuyền nhỏ, mình lái thuyền xa xa đi theo to bọn người đằng sau. Loại này trải nghiệm rất mới lạ, Bờ Dĩ tới từ đảo ngư nhân, ngồi loại thuyền này đối với hắn mà nói tựa như là nhân loại ngồi xe ngựa lồng dạng, nhất là thông qua dây cương thao túng bờ lu chuyển hướng thời điểm. Quả thực cùng đánh ngựa giống nhau như lúc, duy ý bị bên trong không đủ chính là, thật muốn ăn thịt, thật muốn ăn thịt, thật muốn ăn thịt. Cái này Bờ lưu vẫn luôn tại nói Liên Miên là nhại. To mấy người rất nhanh đến bọn hắn chọn chúng phòng ăn, đi vào chuẩn bị ăn cơm. Bở gì thật cũng đem thuyền dừng ở cửa tiệm, sau đó tiến trong tiệm. Thật vất vả tới một chuyến, không nếm thử thủy chi đô mỹ thực nói thế nào lại đi đâu. Vừa rồi thuê thuyền thời điểm, chủ tiệm thủy chi đô đặc sản nước nước vị thịt đạo phi thường rất ngon, không thể không nếm, với lại thậm chí là Bờ Lu yêu nhất đồ ăn. Bở Dĩ Tất có chút không hiểu rõ hắn cố ý nói một chút một câu cuối cùng là có ý gì, Blue là cái gì duệ bình ca sao? Nhưng là hắn nói rất không sai, Bở Dĩ Tất gọi mấy phần nước nước thịt đồ ăn, hương vị thực sự rất tốt, tươi ngon mà cảm giác phong phú, bất quá đây cũng có thủy chi đồ đặc thù muối biển chợ rút, mỗi lần đại hải khiếu a kho a kéo qua nạp đến về sau, cũng sẽ ở thủy chi đồ kiến trúc dưới nóc nhà lưu lại đặc thù muối biển, dùng để nấu nướng phong vị cực dai. Bở Dĩ Tất rất hài lòng, thậm chí còn cố ý để nhân viên phục vụ cho ngoài cửa bở lu cũng tới một phần. Dù sao tên kia trên đường đi đều gọi lấy muốn ăn thịt Bỡ gì tất một người yên lạc ăn, một bên khác, trong mấy người động tính liền lớn. Trong tính cách phóng khoáng, luôn luôn cười ha ha, hai người trẻ tuổi thời khắc đều tại cãi nhau, về phần cổ cổ rồ bà bà, một bên uống rượu, một bên hi hi ha ha nói lời say. Bọn hắn yến hội thẳng đến sắc trời hoàn toàn đen lại mới kết thúc. Chót no bụng, Cụt tỷ Fơ làm tê liệt trên ghế ngồi, song tay thỏa mãn nuốt Venom lên bụng. Ha ha ha ha, chờ về đi. Tổng sư Phó đứng lên, một thanh cầm lên đã say bất tỉnh nhân sự cổ cổ, cổ bà bà, cười nói, tiếp xuống chính là cuối cùng kiểm tra tu sửa làm việc. Muốn giữ vương tinh thần a, sợ già trì. Nha Mấy bay đầu cao rộng đáp lại. Bọn hắn kết hết nợ, đi ra ngoài chuẩn bị trở về Tom Sở Tiêu Diêu. Bỡ gì tất cũng kết thúc rượu trẻ ăn uống quá độ, vẻn vẹn một đoạn này cơm liền chứa được rất nhiều năng lượng atom Sở Tiêu Diêu ở vào thủy Chi đô phế truyền đảo, là bị bỏ hoang phiền trồng chất địa phương, Tom bởi vì cho vừa hại tắc tạo thuyền phạm phải sai lầm, cho nên bị thủy Chi đô dân chúng bài xích đến nơi đó. Bất quá bây giờ biển đoàn tàu cơ hồ hoàn thành, Tom danh vọng bắt đầu tăng trở lại. Nhưng bọn hắn tạm thời cũng còn còn không có rời đi phế truyền đảo ý tứ. Bỡ rãi theo đuôi bọn hắn, thậm chí giữa đường còn đi đem bờ lũ còn. Càng đến gần phế truyền đảo liền càng vu. To một đoàn người rất nhanh liền rời đi thủy Chi đô thành khu. Như vậy, cũng là thời điểm Bở gì tất tăng tốc tốc độ, đáp lên người áo choàng bên trong thậm chí lóe ra địa quang. Ùng. Nhanh chân đi lên phía trước to nghe tới âm thanh, hắn kinh ngạc quay đầu lại. Màu đen cái bóng từ đất hoang bên trên lướt qua, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào cách đó không xa địa phương. Gia hoàn này là? Hải Sê bất lập tức cảnh giác. Dù sao bờ gì tất giấu đầu lộ đuôi, thấy thế nào đều không giống như là người tốt lành gì. Với lại, là trước kia tại trong nhà ăn, hắn còn có chút ấn tượng, chủ yếu là một người gọi quá nhiều đồ ăn. Người cái tên này là ai? So với tỉnh táo hải xe bớt, muốn kích động nhiều, hắn tiến lên lớn tiếng chất vấn, chẳng lẽ là hải tật mong muốn bắt cóp Tom tiên sinh sao? Gia hỏa này náo động vẫn còn lớn. Bơ gì một cái hoạt bộ, trực tiếp vượt qua làm xuất hiện tại Tom trước mặt. Hở? Phở làm khó có thể tin quay đầu lại, phong lúc này mới lao thẳng tới sau gãy của hắn. Gia hỏa này rõ ràng hình thể khổng lồ, nhưng là tốc độ thế mà nhanh như vậy. Bờ gì tật từ áo đen bên trong nhô Bởi vì hắn nhìn thấy, vỏ gì tật giữa ngón tay màng, là ngư nhân, là đồng bào Tốt, hắn vui vẻ đồng ý sau đó. Cutty phơ nằm ngồi sổm trên mặt đất một mặt không vui, thật sự là, Tom Tiên Sinh làm sao a? Cùng loại kia không hiểu thấu xuất hiện ra hỏa có cái gì có thể nói chuyện. Nơi xa, bên bờ biển, hai đạo bóng người cao lớn đứng sóng vai, ngay tại đối thoại. Đây là Tom Tiên Sinh quyết định, không cần thiết chất vấn. Hải xe bật liền muốn bình tĩnh hơn nhiều. Bất quá dù cho dạng này, lông mày của hắn cũng chăm chú nhìn lại. Hiện tại là thời khắc quan trọng nhất, Tom Tiên Sinh có thể hay không thoát khỏi chịu tội liền nhìn mấy ngày nay. Không có cái gì ngoài ý muốn đi, trong tiên sinh. Bên bờ biển, bờ Di Tật gỡ xuống mũ trùm, hắn nghiêm túc nói, "Tự giới thiệu mình một chút, Tông sư phó, tên của ta là Bợ Di Tật." "Nha, Bợ Di Tật, ta biết ngươi, tại trên báo chí nhìn thấy qua." Tông có chút cao hứng, "Tới từ Đảo Ngư nhân biển sâu hướng, chúng ta ngư nhân bên trong nổi tiếng hậu bối a." Chỉ là một điểm không có ý nghĩa thành danh. Bợ Di Tật khiêm tốn một chút, sau đó đi thẳng vào vấn đề, "Ta là vì ngươi mà tới, Tông sư phó, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ trở về Đảo Ngư nhân, quốc gia của chúng ta nên đón trước nay chưa từng có phát triển." Nhưng là quốc gia còn cần đại lượng chuyên nghiệp nhân tài. Cái này không có vấn đề. Bởi gì Tất đang cố gắng tìm từ Mưu cầu để cho mình tìm cầu không nên quá cố tình gây sự thời điểm, tóm lại nói thẳng. Hở? Bỡ gì Tất trực tiếp sững suốt một chút. Ta bình sinh chỉ có hai giấc mơ, tạo ra một chiếc có thể chinh phục toàn thế giới tất cả sóng gió thuyền biện, giấc mộng này cũng sớm đã hoàn thành. Tôn cười nói, về phần cái thứ hai mộng tưởng, cải biến cái này ta học tập kỹ nghệ thủy chi đô mộng tưởng, cũng lập tức liền muốn liền muốn hoàn thành, kia về sau trở về cố hương cũng không tệ. Dạ ngày a. gì Tất lộ ra nụ cười rỡ, so trong tưởng tượng cần phải đơn giản nhiều. Nhưng là còn phải đợi một chút." Tông sư Phó Nghiêm Túc nói, "Biển đoàn tàu còn không có chính thức vận hành, ta còn không thể rời đi." Bởi gì Tất Trịnh trong nói, "Nhưng là Tông tiên sinh, người bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm, nếu như ngươi lo lắng người khác, ta có thể đem Tom Sở Tiêu đi Âu người khác cùng một chỗ mang đi." "Không phải nguyên nhân này, ta muốn tận mắt nhìn xem buốc khói Tom hào nổi tiếng đầu nhập vận hành bên trong." Tông trên mặt đột nhiên tách ra nụ cười sắt lạ, thân là phụ thân, sao có thể không nhìn tận mắt con của mình lần thứ nhất dong dượi biển cả đâu. Vì thuyền thuận lợi ra khơi hộ giá hộ tống, là truyền tượng chức trách Cái này năm nhân, từ đầu đến cuối đều đối với hắn tạo thuyền tràn ngập tiêu nào. Bở gì tất chờ dài. Dạng này kiên định ý chí là không cách nào cải biến. Ta minh mạch, khoảng thời gian này ta hội lưu tại Thủy Chi Đô, nếu như xảy ra chuyện gì cứ việc yên tâm, ta sẽ hỗ trợ. Chương 86, ngày đó. Chương 86, ngày đó. Vợ gì tất tạm thời lưu tại Thủy Chi Đô. Thông sư Phó Kiên quyết muốn chờ biển đoàn tàu chính thức đầu nhập về sau lại rời đi, bở gì tất cũng vô pháp miễn cưỡng hắn đây là làm một ưu thuyền trưởng kiên trì. Bở gì tất không cách nào miễn hắn, cho nên cũng chỉ đành lựa chọn lưu lại chờ đợi. Tống Sư Phó phi thường bận rộn, mặc dù biển đoàn tàu đã hoàn thành, quỹ đạo trại cũng đã hoàn thành, nhưng hắn vẫn là mỗi ngày không ngại phiền phức tra xét biển đoàn tàu, tra xét quỹ đạo. Là một tên ưu tú thủy tượng, hắn tuyệt đối không cho phép tác phẩm của mình có bất kỳ tí vết, liền như là chính hắn nói như vậy, hắn muốn để hắn vì đó kiêu ngạo thuyền nổi tiếng ra biển. Bỡ gì tất không có khả năng toàn bộ hành trình đi theo Tống Sư Phó cùng một chỗ, hắn không có bại lộ chính mình ý tứ, mấy ngày nay tại Thủy Chi Đô thuê ở giữa quán trọ, tựa như là tất cả tới Thủy Chi Đô lữ hành du khách như thế, mỗi ngày đều lái bờ lu thuyền nhỏ tại Thủy Chi Đô phố lớn ngõ nhỏ du lãm. Bất quá ban sơ mới mẻ cảm giác trôi qua về sau, hắn cảm thấy tòa thành thị này kỳ thật cũng liền dạng này, nước đô thị, chẳng lẽ còn có thể cùng đảo ngư nhân so sao? Bất quá thủy Chi Đô vẫn là có có thể hấp dẫn đến hắn địa phương, đó chính là hòn đảo trung quanh mặt biển phía dưới nguyên bản đã đắm chìm cổ đại kiến trúc. Bởi vì trên mặt biển trướng cùng hòn đảo lún xuống chờ nhân tố mà chìm vào trong biển kiến trúc nhóm lặng lặng tồn tại ở mặt biển phía dưới, mặc dù bị ăn mòn rất nghiêm trọng, nhưng là lờ mờ có thể nhìn thấy quá khứ phong mạo. Vớ gì tất tại những kiến trúc này bên trong xuyên qua thời điểm đáng nghĩ, 800 năm trước, thuyền tượng nhóm chính là ở nơi này chế tạo ra minh vương sao? Nó là vì cái gì mà bị chế tạo ra, lại đến cùng có được như thế nào lực lượng, cao siêu như vậy kỹ thuật vì cái gì về sau liền chỉ còn lại Tom sư phó trong tay bạn thiết kế rồi. Trong lịch sử, luôn luôn tràn ngập bí ẩn đi tới thủy Chi đâu ngày thứ tư giữa trưa, Bở Dĩ Tất tại trong nhà ăn thời điểm dùng cơm, Tom sư phó cũng tới, hắn ngồi tại bờ Dĩ Tất phía sau kia một bàn. Chuyện gì xảy ra? Bở Dĩ Tất vừa ăn đồ vật một bên thấp giọng đây là ước định của bọn hắn, Bở Dĩ Tất mỗi ngày đều hội tại cố định phòng ăn ăn cơm, nếu như Tom gặp sự tình gì liền tới đây tìm hắn. Đêm qua chính phủ đặc công tới tìm ta. Tom sư phó một bên điểm đồ ăn một bên thấp giọng nói, Vỡ gì tất nhướng mày. Ta nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua, bọn hắn thế mà để mắt tới vật kia. Thông sư phó thở dài, như vậy, ta liền đã đi không được, vợ gì tất tiểu ca, làm phiền ngươi về sau đem ta hai cái đệ tử, còn có cổ cổ rồ hành cương vị bọn hắn mang đi đi. Đã chính phủ biết trên tay hắn có minh vương bản thiết kế, như vậy cái này toàn bộ thế giới liền đều không có hắn đất dung thân. Ta nói qua, cứ việc yên tâm, Thông tiên sinh, ta sẽ dẫn lấy các ngươi tất cả mọi người an toàn rời đi. Vợ gì tất bình tĩnh nói. Vợ gì tất, ngươi căn bản không biết vật kia đến cùng đối chính phủ trọng yếu bao nhiêu. Vỡ gì tất đánh gay hắn cùng Minh Vương tương quan đúng không? Tông sư phó sững suốt một chút. 800 năm trước, thủy Chi đô thuyền tượng nhóm chế tạo ra một chiếc mạnh nhất chiến hạng, tên là Bản vẽ Nhở, được xưng là Minh Vương. Bợ gì Tất Bình tính nói, tòa hòn đảo này có thể làm cho chính phủ nhớ mãi không quên, đại khái cũng chỉ có thể là cùng nó tương quan đồ vật. Tông trầm mặt một chút, đúng là như thế. Cứ việc đi làm ngươi muốn làm sự tình đi, Tông sư phó, không có vấn đề. Bợ gì Tất Bình tính nói, tốt, ta minh bạch, hết thảy đều giao cho ngươi, gì tơ. Tông thấp giọng nở nụ cười, liền để ta làm thủy tri đô tượng, cuối cùng lại vang lên đương đương một lần đi. Vớ gì tất nhẹ nhàng cười cười để ta ngẫm lại xem, Serpent đảm tên kia là thế nào hám hại Tom tiên sinh tới. Hôm nay là biển đoàn tàu chính thức vận hành thời gian, cũng là đã từng phạm phải đại tội ngư nhân Tom nên đón thẩm phán thời gian. Enny Eslo bị phái tới một chiếc tư pháp thuyền, mang đến cho Tom cuối cùng thẩm phán đại pháp quan. 14 năm trước cưỡng định, hôm nay rốt cục thực hiện thời khắc. Tại thủy trì đô dân chúng chú ý phía dưới, đại pháp quan tại Tom sư phó cùng đi leo lên biển đoàn tàu, sau đó, tiếng còi hơi vang lên, nương theo lấy dẩm dập tiếng vang, biển đoàn tàu ra khơi. Nó trở đại pháp quan tại trải tốt trên đường lao vụn vụt, thẳng đến đem tất cả con đường đều chạy một lần về sau lại trở về về Enny's Lobby. Khi bị Hải quân hộ tống từ biển đoàn tàu bên trên xuống tới thời điểm, tóc trắng xóa đại pháp quan khắp khuôn mặt là tiểu dung, thật sự là không tầm thường a ngư nhân Tom. Ngươi thực sự đem đã từng chúng ta coi là thiên phương dạ đàm đồ vật biến thành sự thật. Ha ha ha, đây chính là ta đắc ý nhất thuyền a. Thông sư phó cũng không hiểu cái gì gọi là khiêm tốn. Hắn vì hắn Hải tử mà cảm thấy kiêu ngạo. Như vậy tiếp xuống liền mời ngư nhân Tom, còn có mong muốn quan sát thẩm phán dân chúng leo lên tư pháp đi. Tư pháp trên truyền thiết lập lâm thời án có thể tiến hành thẩm phán, tiếp xuống chính là cuối cùng thẩm phán. Thông sư phó mang theo hai cái một mặt hưng phấn đệ tử, thản nhiên leo lên tư pháp thuyền. Có rất nhiều dân chúng đồng dạng cao hứng đi theo, tất cả mọi người đã ý thức, biển đoàn tàu chính là muốn cải biến toàn bộ thủy chi đô đồ vật. Mà sáng tạo biển đoàn tàu ngư nhân Tom, không hề nghi ngờ chính là toàn bộ thủy chi đô anh hùng. Tất cả mọi người đang ngợi, cái này nam nhân bị tuyên án vì vô tội thời khắc. Chỉ là, tại mọi người vội vàng lên thuyền thời điểm, một góc nào đó, một cái có tái nhật tóc dáng người đơn bạc nam nhân, giữ tận cười ra tiếng, "Vô tội. Nói đùa cái gì? Chính phủ muốn để ngươi có tội thời điểm." Ngươi làm sao có thể vô tội? Hán Lương phấn quay đầu nhìn về phía hòn đảo một bên, lúc này còn trống giống mặt biển. Thuần nam nhân ánh mắt hướng khác một bên mặt biển đi, mặc dù từ nhà ga phương hướng đến xem đích thật là cái gì đều không nhìn thấy, nhưng là nếu như vòng qua một đoạn bờ biển, liền có thể nhìn thấy mấy chiếc chiến hạm khổng lồ đã tập kết cùng một chỗ. Lúc này những chiến hạm này thẳng tăng tốc đi tới, chuẩn bị vòng qua cái này một mảnh bờ biển hướng phía tư pháp thuyền phương hướng mà đi, lạnh leo họng pháo đã vận sức chờ phát động. Bất quá, cũng chính là lúc này, mặt biển phía dưới, con quái vật to lớn dư đã mà qua. Hán Du đã mà qua đồng thời, kinh người khí phách bốn phía khuế tán. Hạm đội các con thuyền bên trên nguyên bản điều khiển thuyền đám người dần dần hai mắt trắng dã ngất đi. Sau đó, quái vật cuối cùng từ trong biển nhô ra thân thể, Hỏa hồng Thần Long há hốc miệng ra, cảm tạ ta đi, Thở Dạ Chi, ngươi không cần hối hận cả một đời. Nhiệt tức. Chính phủ, hoặc là nói sở Vện đẩm hám hại Tom sư phó thủ đoạn phi thường nói nhảm, tại tư pháp truyền đến thời điểm, để đặt công trộm được Thở Dạ chỉ chế tạo chiến hạm tập kích tư pháp thuyền, sau đó giá họa cho Tom sư phó. Mặc dù lập tức liền muốn miễn đi chịu tội lúc này còn muốn làm tập kích có phải là đầu góc xảy ra vấn đề dạng này, manh khỏe rõ ràng, nhưng là ai bảo chính phủ thế giới là chính phủ thế giới đâu? Bất quá lần này, những chiến hạm này không có khai hỏa cơ hội. Bọn chúng toàn bộ đều muốn yên lặng chìm vào biển cả. Tư pháp trên thuyền, dẫn chúng đã ngồi xuống tại lâm thời tòa án trên chỗ ngồi, làm bị cáo Tom cùng làm thẩm phán giả đại pháp quan cũng đã vào chỗ. Ngư nhân Tom đã từng phạm phải đại tội. Tóc trắng xóa tư pháp quan lớn âm thanh tuyên cáo, nhưng là tại 14 năm trước, hắn hướng chúng ta biểu hiện ra hắn tư tưởng, có thể kết nối biển cả trên biển đoàn tàu. Chúng ta bị suy nghĩ của hắn rung động, đồng thời cuối cùng đáp ứng hắn yêu cầu, nếu như hắn có thể để cho cái này nhất thiết muốn thực hiện, như vậy chúng ta sẽ đặc xá tội của hắn. Mà bây giờ 14 năm sau hôm nay, có thể phi nhanh tại biển xanh phía trên, liên thông các tòa đảo biển và tàu, chân thực xuất hiện tại trước mắt ta. Trên mặt mọi người đều lộ ra hưng phân tiếu dung, tất cả mọi người cho rằng tòm sư Phó tội ác sẽ được đến đặc xá. Trừ trên bờ biển cái nào đó thẳng nhìn xem mặt biển một mặt kinh hoàng nam nhân. Chuyện gì xảy ra? Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chiến hạm làm sao vẫn còn chưa qua tới đâu? Hắn tức giận quay đầu lại, những tên khốn kiếp kia là chuyện gì xảy ra? "Um, xin lỗi trưởng quan." Bộ hạ của hắn cũng là một mặt kinh hoàng, đột nhiên liên lạc không được phía bên kia. Hỗn Nam nhân Chính phủ năm trưởng quan sở vện đặng nghiến răng nghiến lợi, đây chính là cha của hắn thật vất vả cho hắn tranh thủ tới việc cần làm a. Ta lập tức liên hệ thượng diện, dù cho hành động thất bại, cũng tuyệt không thể để tòm thoát tội. Tư pháp trên thuyền đại pháp quan hơi dừng một chút, chuẩn bị làm ra phán quyết cuối cùng. Sau đó cũng chính là lúc này, một cái hải quân cầm gen gen như sỉ đột nhiên vội vã chạy tới. Các hạ, phía trên liên lạc. Quan tỏa sửng sốt một chút, sau đó có chút ấy này nói, xin lỗi các vị, ta trước nhận cú điện thoại. Nói hắn đi theo hải quân tạm thời đi tòa án, chỉ để lại một đám không hiểu ra sao đám người. Đáng ghét. Đang làm cái gì a? liền không thể trước tuyên bố Tom tiên sinh vô tội sao? Cụt tỷ Phở làm một mặt khó chịu một quyền nện ở khán đài chỗ ngồi trên lan can. Tiên tính tĩnh một điểm, Phở già trì cũng chờ không được bao lâu. Hải xe bất quên cắn nói, nhưng là không biết vì cái gì, trong lòng của hắn có cố linh cảm không lành. Ghế bị cáo bên trên, Tom mím môi không nói gì. Rất nhanh, quan tỏa vội vàng trở về, sắc mặt của hắn trở nên có chút tái nhợt. Hắn nhìn một chút Tom, lại nhìn một chút vây xem thẩm phán dân chúng, khỏe miệng lúng túng một chút. Sau đó, ra tuyên bố. Hắn cầm lấy thẩm phán truy, nguyên nhân Tom có tội, chế tạo biển đoàn tàu công tích chúng ta hội cho khen ngợi. Nhưng là vì vua hải tập chế tạo thuyền tội danh không cách nào tiêu trừ đúng chú ý gõ xuống đi toàn trường y tĩnh sau đó xôn xao vì cái gì A không phải đã hoàn thành ước định sao chẳng lẽ chính phủ mong muốn trái với điều ước sao? dân chúng phát nộ. tòa án đám hải quân tranh thủ thời gian dơ lên vũ khí phòng ngừa bạo động người đang nói đùa gì vậy A Hốn Đả trên khán này có tỷ phờ làm nháy mắt nổ lên sắc mặt của hắn đỏ lên gân xanh nổ lên giữ tận như là ác quỷ thông tiên sinh đã hoàn thành ước định a ngâm miệm sợ ra Trì Tông mặc dù hình thể to mọng, nhưng là tốc độ lại cũng không chậm, hắn một tay lấy Fleur làm bắt tới, sau đó lớn tiếng nói: "Nếu như đây chính là vận mệnh của ta, vậy ta thản nhiên tiếp nhận." Hắn một quyền đánh ngất xỉu Fleur làm, sau đó đem hắn hướng phía Iceberg niệm tới. "Iceberg, chiếu cô tốt hắn, không cần đến lo lắng, ta không có việc gì." Thế nhưng là, Tông tiên sinh, bật răng cắn nát bờ ngôi, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ hắn cái cảm. "Ha ha ha ha, nam tử hắn chính là muốn nổi tiếng đối mặt hết thảy a." Tông tiên sinh cười ha ha. "Uy, quan tỏa, kế tiếp là cái gì chương trình?" Đại pháp quan diện sắt tái nhận, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác không dám cùng Tom đối mặt. "Phạm nhân, Tom, lập tức bị áp giải hướng ENNI Embassy tiếp nhận tử hình." Chương 87, Đồng Quy, ngoài ý muốn tình trạng. Chương 87, Đồng Quy, ngoài ý muốn tình trạng. Vì cái gì lọt vào dạng này không công bằng đối đãi, lại muốn ý nguyên thản nhân tiếp nhận a? Tom tiên sinh, ta không rõ." Ai xe bần xong tay nắm chắc sư đệ thân thể, thân thể cơ bắp đều đang run dậy không ngừng. Sau đó, tòa án đại môn bị đẩy ra, cái nào đó nam nhân mang theo các bộ hạ nên ngang đi đến. "Ha ha, ha, ha ngư nhân Tom, như là đã nhận tội." Như vậy liền cùng lao tử đi thôi." Nam nhân Dương Dương đáp ý cười lớn, "Chiếc này tư pháp truyền vẫn là quá chậm, liền gói ngươi thật vất vả chế tạo ra biển đoàn tàu đi, có thể càng nhanh đến Enny Lobby, để ngươi ra hỏa này, ha ha ha ha, để ngươi cái này đại tội nhân tiếp nhận chính nghĩa thẩm phán." "Là tên kia." Ai Sê bất nhận ra cái này nam nhân, chính là trước đó tìm Tòm Tiên Sinh chính phủ đặc công, hắn sau khi đến Tòm Tiên Sinh liền đem Minh Vương bản thiết kế giao phó cho mình. "Chính là cái này hỗn Kết hợp chuyện phía trước làm sơ suy nghĩ, Ai Sê bất minh bạch, đều là cái này hỗn đản ở sau lưng giở trò. Bất quá chỉ sợ không chỉ là ra này." Càng nhiều hơn chính là chính phủ ở sau lưng sai sự. Cho dù là tính tình tỉnh táo như Ai Sebert, lúc này cũng không khỏi đến nắm chặt nắm đấm, hắn mong muốn làm chút gì? Ai Sebert, tỉnh táo. Tom lớn tiếng nói, ta không có việc gì, chiếu cố tốt mình, còn có kia tiểu tử. Ai Sebert chầm mặt đúng vậy a, hắn lại có thể làm gì chứ? Ha ha ha ha. Không có việc gì. Sợ vẹn đang cười ha ha, đi thôi, Tom nên xuất phát. Hắn phất phắt tay, bọn đặc công tiến lên cho Tom neo lên cổ tay sử chân, sau đó áp tải hắn đi ra tòa án, tiến về nhà ga leo lên biển buồm tàu. Bọn hắn rời đi. Toàn án lại sôi trào. Dân chúng không thể nào hiểu được, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn hắn phẫn nộ, bọn hắn giận mắng, nhưng là không làm nên chuyện gì. Biển đoàn tàu cuối cùng âm ầm xuất phát, chờ nó cha để tiến về điểm cuối cuộc đời. Hai xe bất bất lực quỳ rạp xuống nhà ga trên sân ga, nhìn xem biển đoàn tàu đi xa. Bức khói tung hào, người rõ ràng là hy vọng biểu tượng a làm sao, hiện tại chỉ làm cho ta cảm thấy tuyệt vọng đâu. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện a? Cô cô rồ bà bà lo lắng chạy đến, ai xe bất, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra a?" Hai xe bất cúi thấp đầu. "Còn có, tờ dạ tri tiệu tử kia đâu?" Hắn tại sao không có cùng với ngươi?" Ai sẽ bất hoàng sợ quay đầu lại, vốn nên nên còn hôn mê nằm ở bên cạnh hắn sư đệ, lúc này đã không thấy tăng hơi. Hắn khó có thể tin nhìn về phía đi xa biển bờ tàu, "Lỡ dạ trì, tên ngu ngốc kia, ta làm như thế nào hướng Tom Tiên Sinh bàn giao nha?" Trên biển, một chiếc thuyền nhỏ ngay tại phi tốc tiến lên, hắn đang hướng phía biển đoàn tàu thông hướng Enni Eslobi quý đạo tới gần. Một con đê xanh mang lấy thuyền, một cái nam nhân đang ngồi ở đầu thuyền bên trên sửa sang lấy tùy thân mang theo vũ khí hết xanh khắp khuôn mặt là lo lắng thái, mà nam nhân trên mặt lại tràn đầy kinh nghị. "Giáp tốc, huynh cung vị." chúng ta đi đem tôm tiên sinh mang về. Dạng này chỉ sợ không có cách nào đem tôm tiên sinh mang về. Một đạo khác âm thanh đột nhiên vang lên, màu lam máy bay đầu nam nhân kinh ngạc quay đầu lại. Chuyện gì xảy ra? Hoành Cương Vị cũng sẽ không nói chuyện, trên thuyền chỉ có một mình hắn mới đúng. Sau đó hắn liền thấy cái nào đó khoát trên người đấu đồng màu đen ra hỏa, từ trong biển leo lên, ngồi xuống trên thuyền. Là ngươi? Sở Lam nhận ra người tới, là đêm hôm đó cùng tôm tiên sinh giao lưu nam nhân. Nhận thức một chút, tên của ta là Bở Dĩ Tật. Bở Dĩ lấy xuống mũ chủm, lộ ra chân thực diện mạo là cái ngư nhân, lần này tới là mang Tom Tiên Sinh trở về đảo ngư nhân. Đảo ngư nhân? Sở Lạm sửng sốt một chút, Tôm Tiên Sinh cố Hương, tiếp xuống ta sẽ đi cứu ra Tôm Tiên Sinh, ngươi về trước đi chuẩn bị một chút, về sau cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đảo ngư nhân đi. Cùng nguyên tắc bên trong khác biệt, nếu như Tôm sư Phó mất tích, như vậy chính phủ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn hai cái đệ tử. Mặc dù cũng có chút không hiểu rõ, vì cái gì nguyên tắc bên trong rõ ràng không có đạt được bạn thiết kế, lại tùy ý sẽ bật tại thủy Chi đô làm thị trưởng. Đột, đột nhiên nói cái gì a? Phó Lãng sửng sốt một chút, sau đó tức giận nói, lão tử dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Mặc dù ra hỏa này chính xác có thể là tôm tiên sinh bằng hữu, nhưng là chỉ bằng cái này. Bở Di tật tay phải tùy ý hất lên, vừa đến thủy chi giới lao tiêu xạ mà ra, trực tiếp đem biển cả vỡ ra, lôi ra một đạo lấy 100 mét tính toán thật dài vết nước. Phó Lãng trợn mắt hồ muội. Ngư nhân nguyên lai là cường đại như vậy chúng tộc sao? Vốn cho là tôm tiên sinh quái lực liền đã đủ đáng sợ, nhưng là thực lực của người này khoa trương a. Sau đó, Phó đột nhiên một cái xoay người quỳ xuống bờ di tật trước mặt, cái chống đỡ tại trên băng tuyết. Mọi người, nhất định phải cứu ra Tom tiên sinh. Nước mắt không tự giác chảy mà ra. Tom tiên sinh, có thể cứu. Cái kia giống như là cha mình một dạng nam nhân, có thể cứu. Ừm. Vợ gì tất nhẹ gật đầu. Nơi xa, biển đoàn tàu đã ầm ầm hành xử mà tới. Biển đoàn tàu nào đó một tiết trong bu xe, sở vẹn đắm ngay tại cản rỡ cười to. Ha ha ha ha, cái này biết tự tuyệt lão tử hạ chẳng đi. Ngư nhân Tom, quá tùy tiện thiếu dung, để mặt của hắn đều trở nên có chút vẻ mèo, quả thực giống như là thằng hề đang biểu diễn nhan nghệ đồng dạng. Bất quá bây giờ ngươi thành, thành thật thật giao ra Minh Vương bản thiết kế. Lão tử cũng không phải không thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Đều nói nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì? Tông sư Phó thông dong ngồi xếp bằng trên sân nhà, tùy ý nói, trên tay của ta chỉ có biển đoàn tàu bạn thiết kế, cho ngươi ngược lại là cũng không quan trọng. Thiếu cho lão tử giả ngu, ngươi cái này ti tiện ngư nhân hỗn đản. Không cho ngươi điểm lợi hại nếm thử, ngươi thật sự cho rằng lão tử là tại nói đùa với ngươi? Serpent đầm giống giận đi lên, sau đó đối Tông sư Phó một trận quyền đấm cứ đá. Nhưng là Tông sư Phó thậm chí thân thể đều không có lắc lư một chút. Gia hỏa này, là tại cho mình xoa bóp sao? trong lòng của hắn thậm chí sinh ra nghi vấn như vậy. Trong buồng xe bọn đặc công cũng không nhịn được nghiêng đầu sang chỗ khác. Vị trưởng quan này thực tế là đối với mình nhỏ yếu không có một cái minh xác nhận biết ta đánh một hồi lâu tom không có việc gì, ngược lại sở vện đảm bậy thở hụt. Hồ. Gế vào trên sàn nhà giống con chó một dạ miệng lớn thở dọc. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Cho lão tử hung hăng sửa chữa ra hỏa này. Sở vện đảm tức giận hạ lệnh. Bọn đặc công gật gật đầu, chuẩn bị hành động. Nhưng cũng chính là lúc này, sàn nhà phía dưới đột nhiên có một trận xuyên thấu thân xe gió thổi đi lên. Bô luận là sở vện đảm hay là bọn đặc công, toàn bộ hai mắt trắng dã ngất đi. Ngay cả Tom cũng thân thể hơi trao đảo một cái, cảm giác đầu náo ưu ám. Đây là. Hắn cố gắng lắt đầu, bảo trì thanh tỉnh. Sau đó, cửa sổ bị giật ra, một cái nam nhân nhẹ nhàng linh hoạt ngại vào, xem ra tới vừa đúng. Vừa vặn phù hợp. Tom nhịn không được thấp dọng cười. bởi gì tật nhìn một chút ngã trên mặt đất sợ bẹn đằm cùng bọn đặc công. Mặc dù còn không cách nào tinh chuẩn khống chế hạ kỷ bá vương hướng phía ai phóng thích, nhưng là khống chế một chút xuất lực từ đó thu nhỏ ảnh hưởng phạm vi vẫn có thể làm được. Chưa cái thùng xe này, cái khác toa xe bọn đặc công cũng không biết chuyện gì xảy ra, vỡ là kệ thời khắc lắng nghe tiếng lòng của bọn họ đương nhiên cái thùng xe này, bọn đặc công cũng là trực tiếp đứt đi, cũng cái gì cũng không biết chính là. Bỡ lạ kẻ tùy y nhất chân đạp gãy sở mẹ nặc cổ. ra hỏa này so mò mò nọ sủ kẻ cùng ổ đèn còn làm cho người ta sinh chán ghét ta, liền để hắn chết ở chỗ này tốt. Tông cũng không nói cái gì, hắn kéo đứt trên thân xiển xích đứng lên. Tông sư phó quái lực còn tại bình thường ngư nhân phía trên, xiển xích căn bản là không có cách chối buộc hắn. Cứ như vậy đi sao? Bớ gì tự nói. Ừm. Tông gật, gật đầu. Ta không nghĩ đối bốc khói tôm hào tạo thành cái gì phá hư." Bợ gì tật gật gật đầu, "Như vậy, cứ như vậy rời đi đi." Sau đó, cứ như vậy Lãm Yên không một tiếng động rời đi, biển đoàn tàu tiếp tục cầm ẩm hướng phía trước. Tôn cũng là ngư nhân, dù cho không có thuyền, cũng có thể phi tốc rời đi. Hắn mang theo bợ gì tật tiến về một nơi nào đó, cái nào đó ước định cẩn thận địa phương. "Phở giả trì, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Thủy chi đô phụ cận trên mặt biển một chiếc thuyền nhỏ đang nhanh chóng tiến lên. Toàn thân chất đầy hành lý, hết xanh như cũ tại lái thuyền đầu thuyền bên trên, tài xế bất nắm lấy phở lạm tay lớn tiếng chất vấn. Vừa rồi ngươi chạy đến cái gì địa phương đi? Hiện tại mang theo hành lý lại muốn làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ sợ hãi muốn rời khỏi thủy Chi đó sao? Phơ làm chỉ là bình tĩnh nói, cô cô rồ bà bà bên kia ta đã thông chi qua, nàng nói sau đó hội mang theo người nhà của nàng rời đi, chúng ta đi đầu một bước. Cho nên đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi cái tên này đến cùng làm cái gì? Hải xe bất một mặt mở mịt. Căn bản không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đến. Phơ Lam nói, sắc mặt của hắn trở nên kích nhỏ phía trước là một mảnh đất đảo, có người từng ở đây gặp qua một cái ngọn đèn bất quá bây giờ cũng đã vứt bỏ. Đến rồi, mục đích của ngươi là nơi này." Hải xe bất một mặt mở mịt, nơi này có cái. Hắn sử sốt. vứt bỏ Hải đang bên trong đi ra một người. "Ha ha ha ha, thờ già chỉ xe bật còn đứng ngay đó làm gì? Chuẩn bị bắt đầu một đoạn mới nổi tiếng lữ chính á." Nước mắt không cách nào khống chế từ hai người trong hốc mắt chảy mà ra. "Vâng, trong tiên sinh." Sau đó, "An Caso." "Cái gì?" tích. Dâu quay nón ngũ Lao Tinh cầm gen gen nữu xi, si, khó có thể tin tức giận nói. "Xin lỗi, ngũ Lao Tinh các hạ, giám dự Tom kia khoang xe bên trong tất cả đặc công đều đột nhiên hôn mê đi." Sở vện đằng thậm chí bị người giết chết, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, thẳng đến đến Enni Ezrobi mới phát hiện không đúng. Điện thoại người bên kia nói: "Là hạ kỳ bá vương sao? Vẫn là khí độc loại hình." Đáng ghét, là ai trợ cho quỷ? Dâu quay nón ngũ lao tinh tiếp tục hỏi, "Kia Tom hai cái đệ từ đâu? Cũng đã mất đi tung tích, có người nhìn thấy bọn hắn lái thuyền ra biển, nhưng không ai biết bọn hắn đi nơi nào." Đáng chết. Dâu quay nón ngũ lao tinh giận không kiểm được, "Kia còn lo lắng cái gì cho lão tử đi tìm, cho dù là đem biển cả lật qua, cũng phải đem bọn hắn tìm tới." "Vâng." Bên kia cúp điện thoại. Đáng chết đến cùng là tên hỗn đả nào đang làm cho quỷ. Dâu quay non ngũ lao tinh cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Sự kiện kia trước để qua một bên, lại có mới phiền phức. Cửa bị đẩy ra, tóc vàng ngũ lao tinh nổi giận đùng đùng đi đến. Vợ răng lại nạ nào, nào đó phiến tiên không phía trên, màu đỏ long bay về phía trước đẳng. Trên lưng của hắn ngồi sư đồ ba người, dùng đám mây vòng quanh bọn hắn, phòng ngựa bọn hắn rơi xuống. Hoa ha ha ha ha, đây là cái gì, cũng quá tuấn tú đi. Phượng làm hưng phấn nhìn bốn phía, sợ hai tháng nói, vợ gì ca, Năng lực này thế nhưng là bí mật, xin giúp ta giữ bí mật. Bờ gì tật nói không sử dụng năng lực này nhưng không cách nào nhanh chóng đem sư đổ ba người mang về đảo ngư nhân chúng ta minh mạch hãy xe bật gật, gật đầu hắn là nghe nói qua bác thú cải đầu cái tên này một đường hướng phía trước thẳng đến sắp tiếp cận quần đảo xạ ba áo đi thời điểm. điểmơ gì tật hướng xuống sau đó một đầu đâm vào nước biển bên trong hoa làm thétró chói thai vắng lên nhưng là bờ gì tật trên thân khuyết khuyếtương xả thao đem bọn hắn tất cả mọi người cho ba quả ở nơi đó ngay cả loại năng lực này đều có thật sự là không tầm thương aịtậ tiên sinh hãy xe bất từ đáy lòng cảm thán Rõ ràng là năng lực giả lại có thể tự do ở trong nước hoạt động, đây cũng quá kinh người. Không có gì. Vợ gì Tất rất khiêm tốn. Dù sao loại năng lực này còn muốn quy công cho Vệ Gặp Vũ. Hiện tại Đảo Ngư Nhân biến thành cái dạng gì a? Vợ gì Tất, Tôn có chút trầm ngâm hỏi, đã rất nhiều năm không có trở về qua. Hẳn là sẽ để ngươi hài lòng. Vợ gì Tất cười nói, hiện tại Đảo Ngư Nhân so với đi qua đích thật là có cải biến rất lớn. Blue Blue Blue. Ngay tại biển Sophy nhanh thời điểm, Gen Gen Như si đột nhiên đi qua, Vợ gì phóng xuất ra đem Zen Zen si tới, sau đó kết nối. Là ta hắn nói, "Vớ gì tốt, chưa hề tưởng tượng qua khẩn cấp tình thế phát sinh." Bên kia chuyển đến gì bệ ấy ngưng trọng âm thanh, "Thiên Long Nhân đến rồi." Chương 88, Thiên Long Nhân, Hải Vương. Chương 88, Thiên Long Nhân, Hải Vương. Thiên Long Nhân thế mà chạy đến đảo ngư nhân đi, loại chuyện này ai có thể muốn lấy được à, mặc dù Thiên Long Nhân phổ biến đầu góc không đủ dùng, nhưng là như thế không đủ dùng cũng là rất ít gặp hạ đảo ngư nhân thế nhưng là chỗ mặt biển phía dưới 10 km biển sâu, liền xem như ngư nhân nhóm tiếng Long Nhân uy thế không dám đối bọn hắn độc thủ. Nhưng là Hải Vương cùng hải thú nhóm cũng mặc kệ những này a bất quá, nguyên tắc bên trong thật là có một cái dạng này tiên long nhân. Don Quixote Mỹ sủ gạ dụng ổ. Cùng đỏ Fer làm mỹ ngô đồng dạng thuộc về Don Quixote gia tộc một viên, đồng dạng là tiên long nhân tộc đàn bên trong dị loại. Hoặc là nói, Don Quixote gia tộc liền thừa thái dạng này dị thượng tiên long nhân. Nguyên tắc bên trong tên kia đích thật là đi tới đạo ngư nhân, lý do là muốn đem hắn đã từng chạy trốn ngư nhân nô lệ bắt về. Thật không biết gia hỏa này đầu óc đến cùng là thế nào nghĩ. Cái khắc tiên long nhân cũng sẽ không vì chỉ là mấy cái nô lệ liền đặt mình vào nguy hiểm. Kết quả cuối cùng chính là Truyện nhận Hải Vương tập kích mà kém chút táng thân tại biển sâu, miễn cưỡng Phiêu Lưu đến đảo ngư nhân về sau nhận ổ tổ Hỉ Vương Phi cứu viện. Lúc bắt đầu vẫn là cùng phổ thông thiên long nhân một dạng vênh váo hung hăng, ngạo mạn vô cùng, nhưng lại cuối cùng đại khái là có xúc động, đáp ứng mang hộ tổ Hỉ Vương Phi tiến về mã dị hệ dõi, đồng thời trợ giúp nàng được đến tiên long nhân thừa nhận cùng đạo ngư nhân hữu nghị ký tên, đương nhiên, cũng làm cho ổ tổ Hỉ Vương Phi cuối cùng vì vậy mà chết. Tiên đi lại xuống một lần ra sân đã là Quách Bảo ngưng lại chính phủ không. Nói tóm lại, là cái tương lai sẽ bị tẩy trắng tận bã. Tẩy trắng? Vợ gì tất chán ghét cái từ này? Một cái ác nhân lựa chọn lạc đường biết quay lại, hắn đã từng phạm phải việc các liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua sao? Ai lại tư cách thay thế những người bị hại kia đi tha thứ bọn hắn đâu? Vợ gì tất trầm mặc một chút. Sau đó hắn nói, ta lập tức đến đảo ngưu nhân, coi chừng tên kia, đừng để hắn làm sảng làm bậy gì bậy gầy lại ca. Nhanh như vậy liền trở lại sao? Ta biết. Bên kia gì bậy thầy nói, ta đã tại trường, dù cho đánh bạc hết thầy Ta cũng sẽ không để các đồng bào lại lần nữa nhớ lại Thiên Long Nhân sợ hãi. Hiện tại đảo ngư nhân bên trên, lúc trước bị Tiger đại ca cho giải cứu các nô lệ nhưng vì số không ít á bợ gì tật cút điện thoại, sau đó tăng tốc đi tới. Thiên Long Nhân. Bợ gì tật chi lương, ải sẽ bớt lo lắm nói, cho dù là ta cũng nghe qua những tên kia thành danh a. Một khi tổn thương bọn hắn, Hải quân đại tướng lập tức liền biết xuất động, không lưu bất luận cái gì chỗ trống, tất cả mạo phạm người đều sẽ bị hủy diệt hầu như không còn. Cho nên rất phiền phức. Bợ gì tật bình nói, thật sự là xin lỗi, tổng tiên sinh, vừa mới mang ngươi trở về, liền để ngươi thấy chuyện phiền phức. Ha ha ha ha, ta không có vấn đề a." Tóm lắc đầu, ha ha cười nói, vợ gì tất, bằng không ngươi trước hết đi xử lý chuyện bên kia, ta mang theo hai tiểu tử này mình đi đảo ngư nhân." Vợ gì tất đang nghĩ trả lời thời điểm, hắn đột nhiên sững sở. "Có tiếng gì đó? Có tiếng gì đó từ phía trước, từ đảo ngư nhân chuyển đến." "Bị thương, sợ hãi, là tại kêu cứu, là tại thỉnh cầu trợ giúp âm thanh." Sau đó, lại có cái khác âm thanh chuyển đến, từ bên trong biển sâu hướng khác. To lớn, to, phản phất truyền khắp toàn bộ cả, mấy đà âm thanh. "Bọn chúng đang nói, đã nghe tới ngài triệu Hán là Xí Dạ Hồ Sĩ. Sì. Bỡ gì tất lập tức minh bạch tình huống hiện tại. Ban sơ âm thanh là thân là Hải Tri Vương giả Xí Dạ Hồ Sĩ sì kêu gào, mà về sau âm thanh là bên trong biển sâu một ít ra hỏa hưởng ứng nàng kêu gạo. Lần này thật là phiền phức, xem ra chỉ có thể phiền phức người Tôm sư phó. Bỡ gì tất lớn tiếng nói, ta hiện tại có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Hắn làm ra mấy cái bạch khí, đem thờ làm, tại Seber, còn có hết xanh hành cương vị riêng phần mình bao khóa tại bên trong. Hẳn con nhớ tại làm sao đi thôi Tôm sư phó. Bỡ gì tất hồi phục thành long nhân hình thái, hắn nói, Mời các ngươi tạm thời tới trước ở trong đó ẩn nốt một chút, ngay tại tảng đá kia phụ cất đi, hiện tại đảo ngư nhân có rất nhiều nhân loại. Ta bên này sự tình sau khi hết bận ngay lập tức đi tiếp các ngươi. Cứ việc đi làm đi tiểu ca. Phở làm cười hì hì nói, chúng ta cho dù là tại biển sâu cũng là sủi vẻ e giờ sinh động. Giao cho ta đi. Tòng sư phó cũng cười ha hả nói, ta nhưng cũng là một tên nổi tiếng ngư nhân A. Vỡ gì tất cười gật đầu, sau đó, hắn bắn nhanh ra như điện. Nhất định phải ngăn cản những cái kia sao động hải vương. Bây giờ đạo ngư nhân cũng không phải nguyên tắc bên trong cái kia không có người nào loại địa phương, bên cảng ở trên đều là nhân loại thuyền biển. Hải Vương bạo động tin tức nhất định sẽ chuyển đến chính phủ trong hai. Nguyên tắc bên trong vẹn đợ đệ kèn tên kia đều có thể đoán ra là Sĩ Dạ Hộ Sĩ tiếng khóc gọi tới Hải Vương, Ngũ Lao tinh hội đoán không được. Sĩ Dạ Hộ Sĩ rất có thể sẽ bị để mắt tới. Mặc dù nguyên tắc bên trong vị kia thần bí khó lường ỷ mụ chính xác để mắt tới Sĩ Dạ Hộ Sĩ chính là. Dọc theo Hải Vương phương hướng âm thanh truyền tới bờ một đường bay về phía trước chỉ. Rất nhanh, phía trước bên trong biển sâu, quái vật lồ phi tốc dựa sát vào. Dù cho cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng là bờ Dị thật sự tận mắt thấy bọn giá hỏa này, thời điểm y nguyên dung động không hiểu, quá to lớn. Xuất hiện tại trước mắt hắn cái này, mấy cái hải vương mỗi một cái hình thể đều muốn dùng ngàn mét tới tính toán. Thậm chí đều không phải 1-2 ngàn gạo vấn đề, bọn hắn thân dài ước chừng đều tại khoảng 4.000 mét đại quá khoa trương. Đảo ngư nhân cũng liền tại mặt biển phía dưới hơn một vạn mét a. Những quái vật này chỉ là du động mang đến hải lưu liền làm cho cả biển sâu đều không ngừng kích động. Dừng lại đi. Hải vương nhóm. Bở Dị thật lớn tiếng nói. Sau đó, hải vương nhóm dừng lại. Bọn hắn ngây người Mấy giây loại về sau, Bợ Tử Tất mới nghe được canh lôi một dạng tiếng vang, "Ngươi là, người nào? Vì cái gì có thể cùng chúng ta câu thông?" Sau đó lại là một thanh âm khác, "Đây là độc thuộc về vương năng lực. Tên của ta là Bợ Tử Tất, là cái ngư nhân có thể cùng các ngươi giao thông, chỉ là ta có một chút năng lực đặc thủ." Bợ Tử Tất giải trừ năng lực, khôi phục bình thường bộ dáng, "Ta biết các ngươi nghe tới xì rạ hổ xì tiếng kêu cứu, nhưng là không nên kích động. Các ngươi tùy tiện đi qua, sẽ để cho thân phận của nàng bại lộ tại nhân loại trước mặt, đến lúc đó nàng liền nguy hiểm." "Nhân loại?" Hải Vương nhóm trầm mặt một chút. Bợ Tử Tất lại nghe được âm thanh Nhất định phải cam đoan vương an toàn chờ đợi ước định đến thời khắc. Ước định, là cùng giói Boy ước định sao? Bất quá bộ dạng này chính là có thể đám A Hải vương nhóm đối Xí Dạ hổ sĩ tuyệt đối trung thành, nhưng là cũng không phải vô nào phục tùng mệnh lệnh. Bỡ gì thật không có rảnh nghĩ lại, lớn tiếng nói, cẩn thận nghe một chút, Xí Dạ hộ sĩ đã không có thuốc tiết không phải sao? Đồng bạn của ta đã để nàng thoát khỏi nguy hiểm. Hải vương nhóm lắng nghe một chút, đích thật là không có nghe được trước đó tiếng thê ư. Sau đó, đích thật là nghe không được vương tiếng khóc, nhưng là, chúng ta vì cái gì tin tưởng ngươi? Vạn Nhất vương đã mất đi ý tứ đây. Bỡ gì tất mím môi, đúng vậy a. Đây chính là phiền phức địa phương. Hắn cũng không biết bên kia xảy ra chuyện gì, hắn chỉ là trăm tin tưởng gì bệ ấy. Nhưng vấn đề ở chỗ, có thể để cho Hải Vương nhóm cũng cùng một chỗ tin tưởng sao? Ta có thể vì hắn làm chứng. Hậu Phương, một thanh em vang lên, một cái khạc quái vật khổng lồ cấp tốc tới gần. Mặc dù còn kém rất rất xa những này cự hình Hải Vương, nhưng là đối với bợ gì tật mà nói y nguyên to lớn không gì so sánh được. Alexander, bợ gì tật vui mừng nói. Hào bằng hưu đến rồi. Ha ha ha ha, Vương cũng không có kêu gào ta, lúc đầu nói đến cùng cường đại Hải Vương nhóm chiến đấu nhưng nhìn tới vừa vặn giúp người một tay a đồng bạn, cao ngạo biển sâu chiến sĩ uyên ngang ngâm chàng, giúp đại ân. Bở gì Tất cười nói, bất quá, xi dạ hổ sĩ kêu gào cũng là có đẳng cấp sao? Giống như cũng thế, nguyên tắc bên trong hưởng ứng xi dạ hổ sĩ vô ý thức kêu gào, đều là những cái kia đại khoa trương hải vương, ngược lại là những cái kia càng phổ biến, cỡ nhỏ hải vương chưa từng xuất hiện. Tóm lại, lấy cao ngạo biển sâu chiến sĩ thân phận phát hệ, các vị trưởng giả, vị này ngươi nhân, ta thân mật nhất đồng bạn, bở dị tất là cái chính trực cao khiết chiến sĩ, hắn tuyệt sẽ không nói với các ngươi lão. Alexander lớn tiếng cáo, Bỡ gìt tợt khoé miệng kéo một chút. Mặc dù ngươi như thế tín nhiệm ta ta cảm thấy rất cao hứng nha, nhưng là dạng này phát biểu sức thuyết phục ở đâu? Thì ra là thế sao? Thân là Hải Vương thế mà cùng ngư nhân kết xuống thâm hữu hữu nghị. Trong đó một con hải vương khẽ gật đầu, như vậy có lẽ thẳng như ngươi lời nói, ngư nhân bỡ gìt tợt cũng không có nói láo. Minh bạch, chúng ta hội tạm thời đình chỉ hành động, nhưng là chúng ta cần xác nhận vương an toàn." Bên phía hải vương nói. "Tin tưởng." Trực tiếp liền tin tưởng. "Cũng đúng a, hải vương là không biết nói dối a. Về sau ta sẽ dẫn nàng tới gặp các ngươi." Võ Tử Tật nghiêm túc nói, ngược lại các ngươi có thể cảm ứng được nàng tồn tại a, thậm chí có thể ẩn ẩn tiên đoán được khí dạ hổ xi sinh ra, ở trước đó 10 năm. Được. Hải Vương nhóm gật đầu. Vợ gì tất thở dài một hơi. Alexander, lần này rất cảm tạ. Vợ gì tất trịnh trọng nói ta, nếu như không có Alexander làm chứng, là tuyệt đối ngăn không được những này Hải Vương. Ha ha ha ha. Cái gọi là đồng bạn, chính là chỉ tại thời khắc mấu chốt có thể dựa vào nhau người a. Cứ việc dựa vào ta đi, vợ gì Tật. Chiến sĩ Tôn cười ha, ha hiện tại, đi làm nguyên nên làm sự tình đi. Ta cũng muốn làm chuyện ta muốn làm. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía cự hình hải vương nóng. Vợ gì tất nhịn không được cười khẽ, vậy ngươi cố lên. Một lần nữa hóa thành long nhân hình thái, đầu hắn cũng không trở về rời đi. Mặc dù trên thể hình khác biệt to lớn, nhưng là Alexander ra hỏa này hội hạ kỳ a, ai thắng ai thua còn chưa thể biết được đâu. Alexander đúng không? Chúng ta đã biết ngươi ý đồ đến, bất quá ở trước đó, có thể hay không nói với chúng ta nói ngư nhân vợ gì tất sự tình. Bở gì tật phi tốc hướng phía đảo ngư nhân tiến lên. Rất nhanh, hắn liền đã đi tới đạo ngư nhân bên ngoài, khôi phục hình người tại các binh sĩ vẫn âm thanh bên trong xuyên qua đại môn, trực tiếp đi tới bến Nơi này đã trống trải xuống tới, nhân loại không biết trốn đến cái gì địa phương, Thiên Long Nhân cùng Dị Bệ ấy cũng không thấy bóng dáng. Hắn nhìn thấy bến cảng dừng lại một chiếc rách rách dưới dưới thuyền, trên thuyền treo chính phủ thế giới cờ sĩ. Vợ Dị Tất Cục Trưởng, "Có lưu thủ ở đây binh sĩ lớn tiếng nói, Thiên Long Nhân bị ổ tổ Hỉ Vương Phi mang về Long Cung thành cứu chữa, Dị Bệ ấy lao đại cũng vội vàng đi theo, hắn để chúng ta lưu tại nơi này thông chí ngươi." Vợ Dị tất gật gật đầu, "Kia không có gì để nói nhiều, đi Long Cung thành đi." Ngồi lên thủy trì đường, không đến bao lâu Bợ Dị liền đi tới Long Cung thành. "Bợ đại ca, ngươi đến rồi." Tên long nhân trước đó mong muốn dùng súng uy hiếp bọn mù, kỳ lạ hổ sĩ đều bị giật khóc, còn tốt gì bị Bệ Lệ đại ca ngăn cản hắn. Bất quá hắn lập tức bởi vì thương thế quá nặng hôn mê đi vào, hiện tại ngay tại khẩn cấp trị liệu. Sắc Liên chờ tại trước cổng chính, hắn sốt ruột nhưng là có trật tự cho Bở gì Tất giới thiệu một chút tình huống trước, ta mang ngài đi gặp gì Bệ ấy lao đại. Bở gì Tất không nói nhảm, để hắn ở phía trước dẫn đường. Tại một cái phong bế bên ngoài phòng nhìn thấy gì Bệ ấy, còn có Sầu Mi khổ kiểm nệm tuần cùng mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi tới đi lui ổ Nhìn thấy Bở Dĩ Tất đến, nệm tuần tựa như là nhìn thấy chủ tâm cốt đồng dạng, trong ánh mắt đều có ánh sáng. Nhưng lạ gì bệ trước một bước tiến lên đón, Ngũ Lao Tinh mới vừa tới điện, để chúng ta nhất thiết phải cam đoan Thiên Long Nhân an toàn. Bở Dĩ tật dưới khẽ miệng nặng. Tin tức truyền thật là nhanh á chương 89, bệnh tử tướng. Chương 89, bệnh Thừa tướng. Hiện tại đảo ngư nhân cùng đi qua khác biệt, bến cảng khắp nơi đều là nhân loại, thậm chí vốn là có chính phủ phái tới thương thuyền. Dĩ Bệ hướng Bở Dĩ tật kể rõ trước đó tình trạng, cho nên tại bên ngoài cửa chính phát hiện Thiên Long Nhân thuyền thời điểm chỉ có thể để hắn đi vào, cho nên tin tức rất nhanh liền truyền đến Ngũ Lao Tinh trong hai. Ngũ Lao Tinh phải là Có khác bất luận cái gì may mắn tâm lý, Thiên Long Nhân nếu như chết tại đảo Ngưu Nhân, như vậy tiếp xuống chính là không chết không thôi. Bở gì ta không có bất kỳ cái gì hoài nghi ngũ lao tinh lợi này tính chân thực ý tứ. Mặc dù ngũ lao tinh nhóm là chính khách, chính khách nghệ thuật chính là thỏa hiệp, nhưng là luôn luôn có chút không cách nào thỏa hiệp sự tình. Thì như nói Thiên Long Nhân, Thiên Long Nhân là thế giới quý tộc, là chính phủ thế giới thống trị thế giới pháp chế chỗ, cho dù là ngũ lao tinh cũng vô pháp vi phạm Thiên Long Nhân tập thể ý chí. Năm ấy ruột dê sẽ bẹp cái kia không ai bị nổi ra hỏa, cũng là bởi vì tiến công Thiên Long Nhân mà bị xử lý. Mấy cái kia lão đầu tử là thực sự lo lắng chúng ta sẽ làm thứ gì sao? Vợ Tử Tất chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, câu lên khỏe miệng, đoán thật là chuẩn a. Ngươi sẽ không thực sự dự định làm chút gì a? Di Vệ hoảng sợ mặt, ngay cả hắn đều có chút bị hù dọa. Hai Tiger đại ca năm ấy đại náo mạ Di Hệ thời điểm đều không có thương tổn đến Thiên Long Nhân a. Uy, đừng xúc động A á Bợ Tử, như thế tuyệt đối sẽ xong đời. Lệnh Tần cũng một mặt kinh hoàng vội vàng nói, yên tâm đi, ta còn không có xúc động đến tình trạng kia. Bợ Tử Tất lắc đầu, nếu có cơ hội, hắn là tuyệt đối không tiếc tại xử lý cái kia Thiên Long Nhân. Nhưng là hiện tại xem ra là không có cơ hội. Dù sao, hiện tại cũng không phải nguyên tắc bên trong cái kia cho dù là xử lý cái kia Thiên Long Nhân cũng sẽ không có nhân loại biết tình huống a mục tiêu của mình là giải quyết hết Thiên Long Nhân cái này cả một bộ bầy, bởi vì đơn nhất cá thể, bởi vì nhất thời thoải mái mà ảnh hưởng tương lai, không khỏi cũng quá mức không cân ngoan. Ta cảm thấy đây là chuyện tốt đâu. Ô Tô Thịm Vương Phi cười tủm tỉm mu lại, chỉ cần có thể được đến Thiên Long Nhân tán hành, di cư trên biển coi như không là giấc mơ nha. Còn không có từ bỏ a, cái này là a zi. Vỡ gì tuyệt đối Ô Tô Thịm Vương Phi rất bất đắc dĩ. Mặc dù thân thể yếu ớt không được, nhưng là duy chỉ có ý chí lực là thế giới mạnh nhất cấp bậc. Bất quá, hiện tại đến xem, nàng cái này một tư tưởng cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Bỏ gì tất cười nói, phải không? Nhưng là ngươi cũng đã được chứng kiến thiên Long nhân thái độ đi, Vương Phi điện hạ. Ta có thể nghe tới tiếng lòng của hắn. Ô Tô tìm Vương Phi nghiêm túc nói, có lẽ hắn đi qua đích thật là nghiệp chướng nặng nghề, nhưng là ta tin tưởng, chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai đi dạy qua hắn nên làm như thế nào một người tốt. Có lẽ thật là như vậy đi, nhưng là lại có ý nghĩa gì đâu? Tội lỗi của hắn sâu nặng liền có thể xóa bỏ sao? Vở gì tất rất khó lý giải ổ tổ hỉm tư tưởng, nàng chính là tin tưởng chỉ cần người yêu ta ta yêu người liền có thể hòa bình thế giới người. Bất quá hắn ngược lại là không có ngăn cản ổ tổ hiểu ý tứ. Như vậy cố lên nha, ổ tổ tìm vương phi. Vợ gì tất cười nói, có lẽ ngươi thật sự có thể cảm hóa hắn, như vậy, thế giới trong quý tộc có người thay chúng ta nói chuyện cũng là chuyện tốt. Haha, ha, giao cho ta đi. Ổ tổ tìm vương phi tràn đầy tự tin vung quyền đầu, ý chí chiến đấu sục sôi đã. Lệnh Tôn bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này sao có thể làm được? Dị bệ thấp giọng cảm thán, đây chính là Thiên Long nhân a. Tại Thái Dương hải tặc đoàn thời điểm, Hắn ngay quá nhiều đồng bạn giảng thuật qua Thiên Long Nhân tội ác. Vậy đơn giản chính là dựng dục thế giới lớn nhất chi ác tộc đàn. Bỡ gì tất ngược lại là rất chờ mong. Bởi vì hắn biết ổ tổ Hỉ Vương Phi thực sự làm được chuyện này. Nguyên tắc bên trong nàng đúng là cảm hóa mỹ sự gạ dù ổ đã hiện tại không dễ làm rơi mỹ sự gạ dục ổ, kia liền thử để hắn tại tương lai có thể cử đi một chút công dụng đi. Tốt nhất có thể để cho ổ tổ Hỉ Vương Phi đem hắn cũng biến thành một cái tràn ngập Người yêu ta ta yêu người tư tưởng Thiên Long Nhân, nàng hiệu nhất không phải liền là dùng tư tưởng của mình đi lây nhiễm người khác sao? Tóm lại, Thiên Long Nhân liền giao cho nàng đi. Bợ Tử Tất là hoàn toàn không muốn cùng loại kia ra hòa liên hệ. Tóm lại, hiện tại chuyện nên làm là: Lệnh Vương, có chuyện cần ngươi cho phép. Bợ gì Tất đi đến Lệnh Tùn trước mặt, ra hiệu hắn túi đầu xuống. Chuyện gì? Lệnh Tùn có chút hiếu kỳ túi đầu xuống, Bợ gì Tất tiến đến bên thai của hắn, cùng hắn nói trước đó Hải Vương nhóm sự tình. Hải Chi đại kỵ sĩ biểu lộ chỉnh trọng lên, thế mà còn phát sinh chuyện như vậy. Ngươi làm rất tốt Bợ gì Tất. Quả thực không thể tưởng tượng, Sĩ Dạ Hồ Sĩ Hải Vương thân phận bị ngũ lao tinh biết được, đạo ngư nhân tiếp xuống hội nền đón cái dạng gì tao ngộ. Vậy ngươi liền mang theo Sĩ đi qua đi. Lệnh Tùn tất Suy dạ hổ si rất sợ người lạ, để sặc cùng ngươi cùng một chỗ. Bở Dĩ tất nhẹ gật đầu. Lệnh Tún lại đem sạc kêu lên nhắc nhở một phen, sạc chỉnh chọn gật đầu. Cái gì cái gì? Chuyện gì xảy ra sao? Ô Tô tìm Vương phi hiếu kỳ tiến tới. Không có gì. Lệnh Tún vội vàng nói để nhi tử mang theo 6 tuổi nữ nhi cùng bở Dĩ tất cùng đi gặp một đám biển sâu quái vật, loại lời này làm sao đối lao bà nói ra được a? JBG đại ca, nơi này trước hết giao cho ngươi. Bở Dĩ tất chỉnh trong nói, nếu như tên kia còn muốn náo sự, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem cũng không quan trọng. Ta biết. JBG gật đầu. Nếu quả thật như thế, ta sẽ để cho hắn biết, đảo ngư nhân có vì tôn nghiêm không thiết hết thể quyết tâm." Bợ gì Tất lộ ra nụ cười sảng lạ. "Không hổ là gì Bệ ấy đại ca, mãi mãi cũng có thể khiến người ta yên tâm." Như vậy, hắn quay đầu nhìn Sắc một chút, Sắc nhẹ gật đầu. "Hai người rời đi, Bợ gì Tất đi cùng chờ đợi, Sắc dẫn hắn đi muội muội tới." Cũng không có chờ đợi quá lâu, Sắc liền mang theo Xi Dạ hổ sĩ tới. Tiểu nữ Hải cầm trong tay một cái cá mập con rối, mang trên mặt chờ mong mừng rỡ tiểu dung. "A, là Bợ Tử Tất ca ca." Xi si Dạ nhìn thấy Bợ Tử Tất cầm burger trong tay con rối cùng bờ gì tật chào hỏi, mặc dù không có đã gặp mặt vài lần, nhưng là tiểu nữ hài còn nhớ rõ bợ gì Tất. "Nha, tiểu sư dạ Hoshi." Bợ gì Tất cũng cười chào hỏi. "Sư dạ Tohshi một cái tay khác nắm ca cả tay, cao hứng hỏi sao, bợ gì Tất ca ca cũng phải cùng chúng ta cùng đi ra chơi sao?" Sắc trên mặt lộ ra cảm giác tội lỗi phi thường cường liệt gian nan thiếu dung, "Đúng, đúng a." Lừa gạt tuổi nhỏ muội muội nói mang nàng đi ra ngoài chơi, đây đối với từ trước đến nay tính cách nghiêm túc sặc mà nói gánh nặng trong lòng rất đại. "Thôi "Tiểu công chúa Hoan hô, chúng ta muốn đi đâu chơi đâu?" Giữa ngươi đi thấy có chút lớn bằng hữu. Vợ gì tận nói đừng để Hải Vương nhóm đợi lâu a mà lại nói, Alexander tên kia thế nào rồi? Long cung thành ở vào đảo ngư nhân bọn khí phía trên, là tại một cái khác tiểu chút bọn khí bên trong. Cái này cũng liền mang ý nghĩa mong muốn tử Long cung trước thành hướng biển sâu không cần trước quay về đảo ngư nhân. Bỡ gì tận trực tiếp mang theo sạc huynh muội hai xuyên qua bọn khí hướng về nơi đến phương hướng mà đi. Rời đi đảo ngư nhân a. Tiểu công chúa chăm chú nắm ka cả tay, có chút sợ hãi lại có chút tiểu hứng nhìn bốn phía đây là nàng lần thứ nhất rời đi đạo ngư nhân đâu. đại ca, còn có bao xa? So với muội muội cao hứng, Sắc muốn cảnh giác hơn nhiều. Hắn có hai cái đệ đệ nhưng lại chỉ có một người muội muội. Cũng nhanh đến. Bợ gì tự nói, lại hướng phía trước một khoảng cách về sau, từng. Bợ gì tật lần đầu. Giống như có tiếng gì đó a. Tiểu công chúa Hiếu Kỳ nháy mắt mấy cái, tại cùng ta chào hỏi đâu. Âm thanh. Sắc biểu thị không nghe được gì. Bợ gì tật dừng lại hướng phía trước, mỉm cười nói, ngay ở chỗ này đi, bọn hắn đã qua tới. Tới rồi. Sắc hầu kết trên dưới trầm trùng. Phụ thân nói mơ mơ hồ hồ, nói đi theo bợ gì tật tới gặp một chút Hải vương, đến cùng là cái gì tình huống căn bản không rõ lắm á nói cho cùng. Hải Vương. Hải Vương. Tiếp theo một cái trước mắt, Sắc Khó có thể tin kinh hồ. U ám nước biển bên trong, vài đầu vô cùng to lớn Hải Vương triển lộ chân dung. Sắc Miệng Cơ Hồ đều không thể khép lại đại, quá lớn. Mình tại trước mặt bọn hắn quả thực cùng con kiến một dạng nhỏ bé a. Sắc vô ý thức ngăn tại muội muội trước người, nhưng là lập tức, hắn phát hiện, Tiểu Xi Dạ Hồ Xi si cũng kinh ngạc há to miệng, cũng không có cái gì sợ hai ý tứ. Bọn hắn tại cùng ta nói ngươi tốt a Sắc Kaka. Tiểu công chúa cao hứng nói, là muốn cùng ta làm bằng hữu sao? Có thể, có thể nghe hiểu Hải Vương. sử sốt. Muội muội của mình, có được không tầm thường lực lượng sao? Dựa theo ước định đem Xi Dạ Hổ thị công chúa mang tới. Bợ Tử Tất lơ lửng ở trong nước biển, lớn tiếng nói, hiện tại các ngươi đã có thể xác nhận an toàn của nàng đi. Ngươi hoàn thành cùng chúng ta ước định. Một đầu hải vương nói, Ngư nhân bởi gì Tử, xin cho phép chúng ta nói với ngươi âm thanh cảm tạng, nếu như không phải ngươi kịp thời ngăn cản, có lẽ chúng ta thực sự sẽ phạm xuống sai lầm lớn. Nha, ta tiếp nhận. Bợ gì Tất mỉm cười. Sắc kinh ngạc nháy mắt mấy cái, làm sao? Bợ Tử Tất đại ca cũng có thể cùng hải vương giao lưu. Đó chính là vương sao? Còn là lần đầu tiên nhìn thấy a. Một tiếng ngâm vang lên, to lớn hải vương nhóm khe hở ở giữa, Alexander bơi tới, ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng sẽ là càng thêm cường đại dáng vẻ. Bởi gì ta quay đầu nhìn hắn, trên thân sắc ngoài có chút rách rách dưới dưới, tiểu công chúa mới 6 tuổi, vẫn còn con nít, ngược lại là ngươi, bị sửa chữa rất thảm sao? Ha ha ha ha, ta đương nhiên cũng có hung hăng đánh trả. Chiến sĩ Tôn cười ha ha, bất quá thật sự là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu a. Đồng bạn, quyết định, ta về sau cũng sẽ cố gắng dáng dấp càng thêm to lớn. An hình thể cùng lực lượng thua thiệt a bợ gì tật cười cười. Bên kia, hải vương nhóm còn sĩ ra hồ xì. Có lẽ ngài bây giờ còn chưa có nắm giữ lực lượng của ngài, nhưng là nếu như gặp phải nguy hiểm, mời cũng không cần thức rẻ, cứ việc têu gào chúng ta đi. Vô luận tại biển cả cái kia nơi hẻo lánh, chúng ta đều sẽ đáp lại ngài triệu hoán. Kỳ Dạ thổ sĩ ngây thơ mèo máu đầu, sau đó nàng cười nói, tất cả mọi người muốn cùng ta làm bằng hữu sao? Hải Vương nhóm dừng một chút, tiếp lấy một đầu nữ tính Hải Vương nói, chúng ta toàn bộ đều là ngài kiên cố nhất bộ hạ. Bộ hạ? Tiểu công chúa đối với cái từ này lý giải không rõ ràng lắm, nàng trừng mắt nhìn, sau đó vui vẻ nói, tóm lại chính là bằng hữu ý tứ đi. Vương vẫn là quá mức con nhỏ. Bợ Tử Tật nghe tới Hải Vương nhóm đang sôi nổi nghị luận, nàng cần phải có người để dẫn dắt nàng trưởng thành, để nàng trở thành có thể thành thục vận dụng năng lực lượng vĩ đại vương giả. Như vậy, Vương A, ngài đối tên là Bợ Tử Tật ngư nhân là thế nào nhìn đây này? Có cái Hải Vương đột nhiên hỏi. Làm sao bắt đầu kêu tên của mình rồi? Bợ Tử Tật hơi kinh ngạc. Bợ Tử Tật ca ca sao? Tiểu công chúa cắn ngón tay, ba ba mụ mụ đều nói Bợ Tử Tật ca ca rất đáng gờm, là sẽ cải biến đảo ngư nhân, có thể dẫn đầu đạo ngư nhân đi hướng thời đại mới người đâu. Lệnh cũng coi như, cái kia lão cũng nói như vậy sao? Bợ Tử Tật khẽ cười một tiếng mặc dù chủ trương khác biệt, nhưng là mục đích là đại khái tiếp cận. Minh Bạch, thẳng như Alexander lời nói, Ngư Nhân Bở Dĩ Tật là người đáng giá tín nhiệm. Hải Vương nhóm cái đầu, cùng nhau nhìn chăm chú lên Bở Dĩ Tật. Bở Dĩ Tật bị nhìn có chút không hiểu đâu, "Alexander, ngươi cùng bọn hắn nói thứ gì?" Đương nhiên là để bọn hắn biết đồng bọn của ta là cái cao cỡ nào khiết chính trực, nhất thành dũng manh chiến sĩ. Alexander đương nhiên đạo, "Cũng đúng, ngươi cái tên này cũng nói không nên lời quá nhiều cái khác. Như vậy, Ngư Nhân Bở Dĩ Tật, chúng ta có một cầu." Hải Vương nhóm âm thanh rất trị trọng. Bỡ gì tận đại khái đoán được bọn hắn muốn nói cái gì, yên tâm đi, ta vốn chính là nghĩ như vậy, ta sẽ thử đi dạy bảo Kỳ Dạ Hồ Sĩ, sì, để nàng học được làm như thế nào đi sử dụng lực lượng của nàng. Kỳ Dạ Hồ Sĩ sì nắm giữ trên thế giới trọng yếu nhất lực lượng một trong đối nàng giáo dục, là đảo ngư nhân phát triển sự nghiệp bên trong phần quan trọng nhất. Nguyên tắc bên trong nhát gan sao bỡ gì tật tuyệt không mong muốn nhìn thấy. Không sai, có thể thống lĩnh chúng ta vương, nhất định phải nếu là một tên cường đại chiến sĩ mới được a. Alexander cũng cao giọng đáp lại. Không sai, bỡ gì tuyệt hy vọng Kỳ Dạ Hồ sì có thể có dũng cảm, kiên cường, quả quyết dạng này phong cách, đồng thời Còn hy vọng nắng có thể có cường đại vũ lực. Không phải, dù cho có thể triệu hoán Hải Vương, tự thân quá mức nhỏ yếu, cũng quá nguy hiểm. Như vậy, liền nhờ ngươi, cuối cùng chiến tranh đã không xa, cho nên, mọi người nhất thiết phải ở trước đó, để Vương trưởng thành đến đủ để đối mặt hết thảy cực khổ. Hải Vương nhóm nói. Làm báo đáp, sau đó, bọn hắn còn nói, chúng ta sẽ thông báo cho cái khắc càng nhiều Hải Vương, tại gặp được một cái tên là Bợ Dị Tơ, có thể cùng bọn ta giao lưu ngư nhân thời điểm, cho hắn trợ giúp. Bợ Dị Tờ Kinh. Chương 90, An bài ngư nhân nhóm. Chương 90, An bài Nư Nhân nhóm để Hải Vương nhóm sẽ giúp mình bật địu. Bọn gia hỏa này ngay cả loại chuyện này đều làm được sao? Cho nên nói, bọn hắn tại Hải Vương bên trong địa vị liền tương đương với Ngũ Lao Tinh tại chính phủ thế giới bên trong địa vị. Ngũ Lao Tinh là chỉ ở Y Mù phía dưới, mà bọn hắn là chỉ ở Sĩ Dạ Hộ Sĩ sì phía dưới. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, vợ gì tận trong lòng dâng lên một vòng hưng phấn đây chính là Hải Vương nha. Chính thức biện cả bá chủ, tại mảnh này rộng lớn biển xanh phía trên có thể xưng không thể địch nổi tộc đàn. Nếu như có thể được đến trợ giúp của bọn hắn, cái kia có thể phát huy được tác dụng địa phương muốn bao nhiêu có bấy nhiêu à. Chờ một chút, như vậy Mình tại Hải Vương quần thể bên trong địa vị có phải là cũng là chỉ ở thị hạ hộ sĩ phía dưới rồi. Thị hạ thổ sĩ là Hải Vương, vậy mình là? Biển Thư tướng, hoặc là biển thủ tướng, biển tổng thống, là cái gì cũng không đáng kể, không hề nghi ngờ, đây là chuyện thật tốt. Dù sao, giống như là Alexander dạng này, Hải Vương chỉ là số ít bên trong số ít, đại bộ phận Hải Vương cho dù là có thể cùng bọn hắn câu thông, bọn hắn cũng căn bản sẽ không để ý đến ngươi. Bọn hắn chỉ là đang đợi vương mệnh lệnh mà thôi điểm này, vợ gì tất tràn đầy cảm xúc. Như vậy, liền mời giao cho ta đi. Vợ gì tất nghiêm túc nói. Chuyện này Hắn muốn là nghĩa bất dung tử. No a a a nha. Dạy bảo còn mềm yếu thiếu nữ trưởng thành là đủ để gánh vắt toàn bộ biển cả vương giả. Đồng bạn, ngươi để ta nhìn thấy chiến sĩ dũng khí cùng đảm đương. Alexander lớn tiếng quát hét, không chỉ là muốn mình trở nên cường đại, còn muốn dạy bảo kẻ đến sau trưởng thành, đây chính là cái gọi là chiến sĩ truyền thừa a. Ngươi lại tại phát cái gì điên? Vợ gì tận khỏe miệng kéo một chút. Xin yên tâm đi, các trưởng giả. Alexander lớn tiếng nói, ta tin cậy nhất đồng bạn, bỡ gì hắn tuyệt đối sẽ không cô phụ các ngươi chờ mong. Ta cũng sẽ cùng hắn cùng một chỗ, đem chúng ta vương dưỡng thành xuất sắc nhất cường đại nhất vương giả. Vậy cứ như vậy đi." Hải Vương nhóm chậm rãi gật đầu, "Hôm nay liền đến nơi này, chúng ta dừng lại quá lâu dễ dàng bị chú ý tới." Bọn hắn tập thể hướng phía dị dạ hổ xỉ cung kính cúi đầu, "Như vậy, Vương, chúng ta trước hết được cáo lui, nếu như gặp phải tất cả cái gì, mời ngài dựa vào cái này tên là bợ rỉ tật lưu nhân, hoặc là, tiêu gào ta đợi đến tới. Đây là đem mình làm bảo mẫu sao?" Bợ gì tật khỏe miệng khẽ biết, bất quá loại này bị cảm giác tin cậy cũng không tệ chính là. "Muốn đi sao?" Tiểu công chúa hít mũi một cái, sau đó sợ hai phất tay, gặp lại. "Tò con nhỏ." Hải Vương nhóm biến mất tại bên trong biển sâu. Sặc còn có chút ngượng, có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Vừa rồi tại nơi này tất cả sinh vật bên trong, chỉ có hắn không có tham dự vào trước đó giao lưu bên trong đi, hắn rất mở mị ta. Ha ha ha, các trưởng giả đã rời đi, vợ gì tất? Bạn trí thân của ta Alexander cười ha ha, để ăn mừng hôm nay giỏi ngủ, để chúng ta tới nhất quyết thắng bại đi. Hiện tại cũng không có thời gian. Bở gì tất gọn gàng dứt khoát cự tuyệt hắn, ngày mai đi, hôm nay còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm. Thì ra là thế, chính xác, chiến sĩ càng coi trọng hẳn là chức trách của mình. Ta minh bạch. Chiến sĩ tôn trùng điểm gật đầu. Ngày mai ta hội tại chỗ cũ chờ ngươi. Hắn cũng rời đi. Bởi gì tất đại ca, chẳng lẽ, ngươi cùng những cái kia hải vương đều là bằng hữu Do dự mãi về sau, sạc vẫn còn có chút chần chờ hỏi. Chỉ cùng tên kia là. Bởi gì tất chỉ chỉ rời đi Alexander, về phần cái khác, đợi chút nữa đi về hỏi phụ thân ngươi đi. Ta minh mạch. Sạc trung điệp gật đầu. Không cần nghĩ đều biết, nhất định là đặc biệt chuyện quan trọng a Như vậy, đi về trước đi. Ta còn có chuyện muốn đi làm. Bởi gì tất nói. Tóm sư phó bọn hắn còn tại hải sâm bên trong chôn tránh đâu đã mỉ sủ gạ dù ổ còn tại các cứu, kia liền trước đi thu xếp tốt bọn hắn đi. "Tốt." Sắc lớn tiếng nói. "Ấy, liền phải trở về sao?" Bất quá tiểu công chúa còn có chút không bỏ, thật vất vả mới ra ngoài một chuyến. "Không sao, tiểu thị dạ Hoshi." Bỡ gì Tất cười nói, "Về sau có thể một mực mang người ra chơi đùa." Thực sự sao?" Lu cười sáng lạn tại tiểu công chúa trên mặt rạng rỡ mở. "Đương nhiên." vợ gì Tất cũng về lấy thiếu dung. Sau đó, muốn học trở nên cường đại a, tiểu công chúa. "Có lẽ, hơi hội có chút thống khổ a." Tóm lại, Trước tiên đem huynh muội hai đưa về đến Long cung thành, Bở Dĩ Tất xoay người đi ngư nhân được phó. Hắn tìm tới ạt Lãng, "Bở Dĩ Tất, ngươi rốt cục trở về." ạt lòng đại ca phi thường kích động, "Ngươi biết ở trên đảo chuyện gì xảy ra sao? Có cái gặp rủi ro Thiên Long nhân tới a." "Chuyện này ta biết, cho nên ạt lòng đại ca ngươi liền đừng nói cái gì để ta bắt lấy cái kia Thiên Long nhân như vậy." Bở Dĩ Tất đối với ạt lòng thực tế là hiểu rất rõ, thậm chí không cần hắn mở miệng liền biết hắn tiếp xuống muốn làm cái gì, vẫn chưa tới thời điểm, tùy tiện động thủ sẽ chỉ dẫn tới chính phủ toàn lực thảo phạt. "Đáng ghét, ngươi cái này hỗn đản cũng nói như vậy sao?" ạt Lãng răng Cho nên cũng chỉ có thể đối tên kia làm như không thấy Ngươi biết hiện tại trong quân đội rất nhiều người đều đối với chuyện này phi thường bất mã sao trong bọn họ có người chính là tên kia đã từng nô lệ a bởi gì tâm trầm mặt một chút để những binh lính kia tập hợp ta về sau đi cùng bọn hắn tâm sự tâm sự để bọn hắn từ bỏ cửu hận sự tình hạt lòng ngữ khí có chút trào phúng không phải từ bỏ là tạm thời nhẫn lại một chút bởi gì tất thở dài thử vậy chính ngươi lại cùng bọn hắn giải thích đi hạt lòng hư một tiếng cho nên tới tìm ta là vì cái gì giúp ta tìm chút người tin cần hạt lòng đại ca vợ gì Tắc Nghiêm tú nói ta tự hải ngoại mang cái đồng báo trở về, hắn tin tức tuyệt đối không thể để cho nhân loại biết, cho nên ta nghĩ tại bên trong hải sâm cho hắn tu cái lâm thời nhà ở. Cái này rất đơn giản. Nói đến chính sự, ạt lỏng cũng không có cự tuyệt, nếu như là cùng làm bạn bật điệu, lao tử nghĩa bất dung tử. Kia liền rất cảm tạ. Vợ gì tất cười nói, mặc dù không giống gì bị bệ ấy như thế mãi mãi cũng đang giá tín nhiệm, nhưng là tại một ít thời điểm, ạt lỏng đại ca vẫn là có thể tin tưởng một chút. Vậy ta, người đi tìm người thuận tiện tập hợp các binh sĩ đi, ta đi một chuyến hải cùng người kia gặp lại. Cùng ạt long từ biệt, vợ gì tất đi mua rất nhiều đồ ăn, sau đó tiến về hải sâm. Cùng Pom sư phó bọn hắn hẹn xong chính là tại Tạng Đá phụ cận, nơi đó đã là tại đảo Ngư nhân bên ngoài, ở vào chính thức bên trong biển sâu. Bất quá Bỡ Dĩ Tất cũng không lo lắng, tại kia phụ cận cũng có được một cái cự đại bọn khí bao trùm lấy, làm cho nhân loại cũng có thể thông dòng sinh tồn. Bỡ Dĩ Tất sẽ nhẹ đường quen đi tới kia phụ cận, xuyên qua bọn khí rơi xuống đất thời điểm sư đồ ba người thẳng gế vào kia một khối vông nứt Tạng Đá lớn trước mặt không rời mắt. Đợi lâu, Bỡ Dĩ Tất bước nhanh đến gần. "Nhà, tiểu ca, đã xong việc sao?" Phở làm hì hì quay đầu, lôi phong hành nhân, thật sự là xuất bất trợ khí. Chỉ có thể nói tạm thời có một kết thúc đi. Vợ gì Tất có chút bất đắc dĩ. Mỹ Sù gạ rủ ổ mang đến Viễn Phức cũng không ít đâu, đợi chút nữa còn có đi cùng phẫn nộ đám binh sĩ tâm sự. Ha ha ha ha, rất khó khăn đúng không? Tống sư phó cười ha ha, nhưng là đây chính là nhân sinh a, luôn không khả năng mãi mãi cũng là hoàn mỹ a. Bở Dĩ Tất, làm nam tử hán, chỉ cần nổi tiếng thuận theo ý chí của mình tiếp tục đi liền đúng. Vị đại thúc này là đang an ủi mình sao? Vợ Dĩ Tất nhẹ nhàng cười cười, đúng vậy a. Nhiều khi, chúng ta không thể không học được thỏa hiệp. Bất qua nói đến, Bở Dĩ Tất tiên sinh, đây là lịch sử chính văn a. Hải Sệ bật rất ngạc nhiên chỉ vào đằng sau khối đá lớn kia, đảo ngư nhân lại có vật như vậy à? Chỉ là cái nào đó không dùng nam nhân tạ tội sách mà thôi." "Bỡ gì tất tùy ý đạo." "Hử?" Hải Sệ bất sắc mặt đại biến, "Nhìn hiểu sao? Xem không hiểu, ta đoán." "Bỡ gì tất để xe bật khỏe miệng kéo một cái, "Trong tiên sinh, hiện tại chính phủ chỉ sợ tại bốn phía đuổi bắt các người, mà bởi vì trên phương diện làm ăn nguyên nhân, hiện tại đảo ngư nhân có rất nhiều nhân loại, thậm chí bao gồm chính phủ thương thuyền, cho nên ta nghĩ chỉ có thể tạm thời mời các ngươi tại Hải Sâm ở lại một đoạn thời gian." Vỡ gì Tất Thở này nói, ta đã thông chi người để bọn hắn tới cho các người tu kiến trụ sở. Ở đây ở lại. Ha ha ha, đây không phải rất không sai sao? Tông sư phó không thèm để ý chút nào cười ha ha, Hải Sâm, ta từ nhỏ đã rất thích nơi này à. Không sai, đích thật là rất mỹ lệ địa phương. Hải xe bất cũng cười nói, cũng không có cái gì bất mãn. Cái này liền quá tốt. Vỡ gì Tất Thở dài một hơi. Ngàn dặm xa xôi đem người mang về, kết quả còn muốn cho bọn hắn ở tại dã ngoại, hắn là có chút ấy nấy. Đúng, Vỡ gì Tất, ta, ta kỳ thật còn có cái để để. Tông sư phó đột nhiên nói, rất nhiều năm không gặp qua. Không biết hắn có phải hay không còn sống, ngươi có thể giúp ta tìm xem nhìn sao? Đệ đệ, Nguyên tắc bên trong có một màn này sao? Vợ gì tất cố gắng hồi ức một chút, giống như còn thật có. Tại đảo ngư nhân thiên gia sơn qua. Đương nhiên không có vấn đề. Vợ gì tự nói, danh tự đâu? Hắn gọi là A Đèn." Tống nói. "A Đèn sư phó." Vợ gì tất cả kinh nói. "Nha, nhận biết sao?" Tống sư phó vui mừng quá đỗi. "A, đương nhiên nhận biết. Chỉ có thể nói quá khéo à. Vợ gì tất cười nói, "Hắn hiện tại là ngư nhân đường phố nổi danh mạ mảng sư phó. Ta chờ một lúc liền đi gọi hắn tới." Bợ gì tật vuông xuống một mực vác tại phía sau ba quạ, hôm nay cũng còn không có làm sao ăn cơm đi, tới ăn trước ít đồ. Ha ha ha, tiểu ca, kia liền không khách khí. Sỡ làm một ngựa đi đầu ngồi xuống. Thật sự là kỳ diệu a. Hải xe bất có chút cảm thán. Lúc ban ngày đều còn tại lo lắng nên làm cái gì, lúc buổi tối thế mà liền đến ở ngoài ngàn dặm đảm ngư nhân, an tâm bắt đầu ăn cái gì. Ha ha ha ha, cho nên không phải đã nói rồi sao. Tiếp xuống, chính là nổi tiếng mới tinh bắt đầu. Mấy người nổi tiếng đem đồ ăn đều ăn xong. Sau đó bợ gì tật trở về ngư nhân đường phố lại tìm đến Lạc Kiến trúc nhân thủ đã tìm đủ, đều là tin được, lập tức liền khởi công. Hát lòng nói, ngươi mong muốn tâm sự đám gia hỏa cũng tập hợp tại sân huấn luyện. Bỡ Dĩ tất gật gật đầu, sau đó để hắn hỗ trợ thông tri A đèn sư phó đi tìm Tầm sư phó. A Điện? Tiên địa còn có người ca ca a. Hát Long đối với chuyện này cũng không hiểu rõ. Sau đó, hắn hướng phía sân huấn luyện tiến lên. Vừa mới đến sân huấn luyện, đại lượng âm thanh liền chuyển vào trong hai. Bỡ Dĩ hít sâu một hơi, hắn bước đi vào sân huấn luyện. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hướng phía hắn quăng tới ánh mắt. Những ánh mắt này bên trong, là phẫn nộ, là mờ mịt, là sợ hãi. Bợ Tử Tất mím môi. "Nên, nói cái gì đâu? Chương 91, Thế ước, bị sủ gạ dục ổ." Chương 91, Thế ước, vị thủ gạ dục ổ. Trong sân huấn luyện, các binh sĩ chỉnh tề bài trận, từng cái đứng như là tiêu thương một dạng thẳng tắp, dù là không có người thượng cấp giám thị, đội hình cũng liệt có chút tán loạn, thậm chí không có phát ra cái gì âm thanh, có thể thấy được lâu như vậy đến nay huấn luyện là có thành quả. Các binh sĩ hướng phía Bợ Tử Tất văng tới ánh mắt để Bợ Tử Tất cảm giác như có gai ở sau lưng. Cho đến ngày nay, Bợ Tử cho dù là đối mặt đỏ phờ lạm ngộ loại kia đẳng cấp đối thủ cũng có thể bình tĩnh đối đãi, nhưng là lúc này Đối mặt với binh sĩ thủ hạ của hắn nhóm thời điểm hắn lại cảm thấy không tầm thường tác vọng. mình phản bội bọn hắn chờ mong sao rời bỏ ban đầu sơ tâm sao có chút không biết nên như thế nào mở miệng mở miệng nói cái gì đây vì đảo ngư nhân đại nghĩa cho nên mời các người tạm thời áp chế cửu hận của mình sao bởi vì thiên Long nhân không thể xâm phạm cho nên mời quên quá khứ chỗ đụng phải làụ dạng này mong muốn từ trong miệng nói ra so trong tưởng tượng phải gian nan thật nhiều báo cáo lúc này một sĩ binh gần như gạo thétô lớn có gì ta trần chờ một chút giảng là chuẩn bị muốn nói Bao Che Thiên Long Nhân sự tình sao? Bỡ gì tất cục trưởng, thỉnh câu hỏi ngài một vấn đề. Người lính kia khàn cả giọng giống to, hỏi: Bỡ gì tất hít sâu một hơi. Vô luận như thế nào, hôm nay cho dù là bị bọn giá hỏa này hung hăng đánh một trận, cũng nhất định phải để bọn hắn trước tạm thời nhẫn lại. Thông sư phó nói không sai, trên thế giới không có nhiều như vậy hoàn mỹ sự tình. Rất nhiều tình huống giới, chúng ta chỉ có thể lựa chọn hướng hiện thực thỏa hiệp. Chúng ta biết, hướng Thiên Long Nhân xuất thủ hội mang đến cái dạng gì hậu quả, lúc này đạo ngư nhân còn không thể thừa nhận. Người lính kia trên mặt nổi gần xanh, thân thể đều tại theo gầm thét mà run Bở Dĩ tất con mắt dần dần trợ to. Hắn nghe tới, không giống lắm âm thanh. Xuất nhập cảnh cục quản lý nhiệm vụ là bảo vệ đảo ngư nhân, đây là từ lúc mới bắt đầu nhất ngài liền dạy bảo chúng ta. Chúng ta sẽ không vì người tình cảm mà ảnh hưởng toàn bộ quốc gia an toàn. Đây là chức trách của công nhân. Binh sĩ gào thét, nhưng là, vợ Dĩ tất cục trưởng, nhẫn mại là có ý nghĩa sao? Chúng ta nhẫn mại, thật sự có thể đổi lại đảo ngư nhân ngày mai tốt đẹp sao? Hắn đã trong mắt chứa nhiệt lệ, trên gương mặt cơ bắp đều tại run rẩy. Bở răng trên răng dưới răng nói không ra lời. Tại 1 năm trước, bọn hắn đều vẫn là đạo ngư nhân lưu manh duy nhất có chút đặc biệt, vẫn là đã từng đụng phải không phải người ngược đãi. Nhưng là hiện tại, bọn hắn đã là để cho mình kính nể, chính thức chiến sĩ. Hội Bở Dĩ Tất lớn tiếng đáp lại, liền lấy 10 năm làm hạn định, nhiều nhất 10 năm, chúng ta nhất định sẽ đánh vào mạ dị hệ rồi, để thiên long nhân, để chính phủ thế giới, hoàn lại tất cả khi nhục cùng hận hại. Xin mọi người, đều cùng ta cùng một chỗ ghi khắc cái này lời thề. Dạng này liền không có vấn đề, nếu như có thể vì cái này quốc gia làm ra công hiến. Binh sĩ cười, hắn nói, mời ngài tiếp tục dẫn đầu chúng ta tiến lên đi, Bở Dĩ Tất trưởng, không, Bở Dĩ Tất đại ca. Sau đó Sắc mặt của hắn một lần nữa trở nên nghiêm túc, hôm nay tuần tra nhiệm vụ chưa hoàn thành, thỉnh cầu về đơn vị. Cho phép." Bở Dĩ Tất Tâm thầm mang theo cảm thán, thật sự là mất mặt ta, hắn mới vừa rồi còn tại trầm tư suy nghĩ lấy phải làm sao an ủi các binh sĩ, nhưng là không nghĩ tới, là mình quá mức lạm mạn. Không nhìn các binh sĩ thời gian dài như vậy đến nay cải biến. Các binh sĩ xếp hàng, tại Lâm Thời tuyển ra tới đám đội trưởng dẫn đầu xuống trở về riêng phần mình đội ngũ, chỉ để lại Bở Dĩ Tất lưu tại nguyên địa ngựa đầu câu lên quen Anh nhún hướng phía trước lý do lại nhiều một cái. Nam tử hán, có thể tuyệt đối không thể thất ức giá hôm nay nhẫn nhịn nhất định phải tại tương lai mở ra sàn lạn đóa hoa. Sau đó Bở Dĩ Tất chuẩn bị đi nhân ngư quán cà phê, đã trở về, như vậy trước hết đi cùng Sở Lệ báo cái bình an, mặc dù nàng ước chừng chưa từng có lo lắng qua an toàn của mình. Bất quá ở trước đó, một điện thoại đánh trước tiên đến. Bở Dĩ Tất, ta nghe nói đảo ngư nhân phát sinh một việc lớn a. Bên kia nam nhân ngữ điệu rất nghiêm túc. Tệ rồi rồi, người cái tên này tin tức thật đúng là linh thông. Bở Dĩ Tất tùy ý nói, cố ý gọi điện thoại là tới làm cái gì? Đầu tiên nói trước, giật dây ta xử lý cái kia tiên long nhân cho ngươi xuất khí ý nghĩ vẫn là quên đi. Hừ, lao tử nhưng không có vô mưu đến loại trình độ kia." Tệ Dỗ Dỗ hừ lạnh nói, chỉ là lo lắng các ngươi đảo ngư nhân có lăng đầu thanh làm ra chuyện ngu xuẩn, dù sao, vừa mới nói xong muốn liên thủ, kết quả ngươi cái tên này liền xong đời, vậy lao tử không phải rất thua thiệt sao? Là tại quan tâm mình sao?" Tệ Dỗ Dỗ ra hỏa này, bỡ gì tất coi khẽ, yên tâm đi, ta cũng không có ý định hiện tại liền triệt để chọc giận chính phủ. Tốt nhất rằng này." Tệ Dỗ Dỗ dừng một chút, đúng, thuận tiện nói cho ngươi một cái khác tin tức, âm của hắn trở nên có chút cười trên nỗi đau của người khác, người cái tên này có phải là mợ rộng hậu cần đội ngũ? Cái này vốn đảng tin tức là thực sự linh thông a, kia một chi hậu cần đoàn đội thế, nhưng là chuyên môn vì chính phủ vận chuyển hàng hóa a. Cho nên ngươi muốn nói cái gì? Vỡ gì ta khẽ miệng rất giật, giật, Hải Vận Vương tên kia lại có hành động gì sao? Cực kỳ tự mình hiểu lấy nha. Tê Dỗ Dỗ lặng lẽ cười một tiếng, u mật rất phẫn nộ, hắn phái người tìm tới ta, nói muốn muốn cùng ngươi nói chuyện. Truyền cáo hắn, ta ngay tại đảo ngư nhân, tùy thời xin đợi hắn đại giá quan lâm. Vỡ gì tất tùy ý đạo. Gần nhất cũng thật nhiều lại là Đỏ lại là chính phủ thế giới Thiên Long Nhân, so sánh cùng nhau, Hải Vận Vương tên kia đúng là không quá mức là tưởng. Ta hội chuyển táo hắn. Tệ rồ rồ cười cút điện thoại. Luôn cảm thấy cái này hỗn đàn hội kiếm chuyện. Bở gì Tật Thu hồi gen gen Lucy, si, tốt, đi tìm Shirley đi. Nhưng là, Vợ lu bở lu bở lu, thậm chí còn chưa kịp thu hồi đến trong túi, gen gen Lucy si lại lần nữa vang lên. Bở gì Tật không có chút do dự nào, móc ra gen gen Lucy si kết nối. Bở gì Tật, Thiên Long Nhất Tỉnh. Tới Tử Dĩ bệ ấy đại ca một câu nháy mắt để bở gì Tật không cách nào lại trong dòng đi tìm Ly. Mặc dù đã nói qua giao cho Dĩ bệ ấy đại ca, nhưng là hiện tại loại thời điểm này vẫn là đi Long cung thành xem một chút đi. Rất nhanh, Long cung thành đến. Tại binh sĩ dẫn đầu dưới, Bợ Tử tật đi tới một gian phòng bệnh bên ngoài, Dị Bệ cùng Lệnh tuần cũng chờ ở đây. Thế nào rồi? Có làm ầm ĩ sao? Vợ Bợ Tử hỏi. Thân thể của hắn tạm thời còn không ủng hộ hắn làm ầm ĩ. Dị Bệ song vòng tay ngực, bình tĩnh nói, bất quá vừa mới tỉnh lại về sau cũng tại là to. Otto tìm tên kia đi vào cùng hắn nói chuyện thiếng. Lệnh Tuẩn dùng sức rất dâu riẹ, Bợ Tử thực sự sợ hắn đem cái cầm cho xinh xinh kéo trọng, hắn lo lắng nói, tên ngu ngốc kia có biết hay không đối mặt mình là cái dạng gì ra hoa Không cần đến lo lắng, Otto tìm Hiện tại đại khái thẳng cao hướng đâu?" Vợ gì Tất cười nói. Hắn nghe được, Ô Tô Thẩm Vương Phi nhạy cảm tiếng lòng. Cùng một tên khác tức giận la lên. Lúc này, trong phòng bệnh, người nữ nhân này đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn? Bởi vì bị thương rất nặng thế, cho nên bị bao thành bánh trưng Thiên Long Nhân đon quịt xuất mị sủ gạ dù ổ giống giận, "Bản thiếu gia muốn giết ngươi." Nữ nhân này tuyệt đối đầu óc có vấn đề, khi thế vùng hổ sông tới nói muốn dạy tự mình làm người đạo lý. Sinh ra liền đứng tại trên trời Thiên Long Nhân, cần một con cá dạy bảo sao? Nếu như không phải hiện tại không động đậy, với lại trên tay không có súng, đã sớm một thương sập nàng. Ta minh bạch. Tô thì Vương Phi không chút nào bởi vì vị này Thiên Long Nhân thái độ ác liệt mà cảm thấy bị bại, nụ cười của nàng từ đầu đến cuối tràn đầy ở trên mặt. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dạy qua ngươi những chuyện này, ta hiểu ngươi đối không biết sợ hãi. Nữ nhân này trên mặt tràn ngập một loại thần thánh quan huy, tựa như là phổ độ chúng sinh thánh nhân đồng dạng. Ai sợ hãi a? Ngươi cho rằng bản thiếu ra là ai vậy, hỗn đản nữ nhân? Mị Sùa ga rủ ồ gầm thét. Cho tới bây giờ chỉ có người khác sợ Thiên Long Nhân phận, Thiên Long Nhân lúc nào từng có sợ hãi? Otto khim cười híp mắt nói, nhưng là không quan hệ, ta hội hảo hảo dạy ngươi nữ nhân này đến cùng chuyện gì xảy ra? Đon Quỵt sập mỹ sự gạ dụ ổ, nhân sinh bên trong lần thứ nhất có chút bối rối. Căn bản cũng không nghe người ta nói a. Hiện tại mình động đậy không được, bên người lại không có thị vệ, chẳng phải hoàn toàn cầm nàng không có cách nào sao? Cũng không cần đến sợ hãi, ta là sẽ không tổn thương ngươi. Ô Tô tìm nghe ra Thiên Long nhân kinh hoàng, cười nói, ta chỉ muốn cùng ngươi hào hào ở chung. Thì ra là thế. Mỹ sự gạ dụ ổ sững sốt một chút, sau đó đắc ý nói, nữ nhân, ngươi là đang lấy lòng bản thiếu gia sao? Từ trước duy ngã độc tôn tư tưởng để hắn đương nhiên đem Ô Tô hỉm lấy lòng hiểu thành lấy lòng. Xem ở ngươi cứu bản thiếu gia phân thượng, cũng là không phải là không thể cho ngươi cơ hội này." Thiên Long Nhân Dương Dương đáp ý mà nói, "Có thể để ngươi trở thành bản thiếu gia thê từ một trong." "Mới không muốn." Ô Tô hĩm nét miệng. "Ấy, chuyện gì xảy ra? Nữ nhân này đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Lại dám cự tuyệt thân là Thiên long nhân mình, thậm chí đều không có do dự một chút ta. Làm thịt nàng, nhất định phải làm thịt nàng." Sau đó hắn liền thấy Ô Tô hĩm bưng lấy mặt, có chút xấu hổ nói, "Ta đã có chỗ yêu người." "Yêu?" Mị Sù gạ dù ổ trừng mắt nhìn. Hắn đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái. Tựa như là cùng nữ nhân này cảm động thân thụ, một loại kỳ quái chưa hề thể nghiệm qua, khiến nỗi lòng người bảnh chướng tâm tình ở trong lòng dập dờn. Giống như, rất không tệ dáng vẻ. Đó là cái gì không hiểu thấu đồ vật. Nếu như ngươi làm bản thiếu gia thế tử, liền có dùng không hết tiền, với lại ai cũng không dám đắc tội ngươi. Mị Sủ Ga Dù Ổ vô ý thức lớn tiếng nói, những cái kia ta đều không thích. Oto tìm lắc đầu, nàng lặng lặng nhìn Mị Sủ Ga Dù Ổ. Thiên Long Nhân đột nhiên rất muốn tránh mở Oto hí mắt, có thể từ nữ nhân kia trong mắt cảm nhận được, thương hại. Thật kỳ quái, mình làm sao rồi? Làm sao cảm giác đầu góc đều không phải mình, không hiểu thấu tình cảm tại điên cuồng phát sinh. Chưa bao giờ thể nghiệm qua đúng không? Otto tìm tiến lên một bước, không phải là bởi vì sợ hãi quyền thế của ngươi, không phải là bởi vì tham luyến tài phú, vẹn vẹn chỉ là bởi vì yêu ngươi, chỉ hy vọng ngươi trở nên càng tốt hơn. Tại ngươi sinh bệnh thời điểm sẽ vì ngươi lo lắng, tại ngươi bi thương thời điểm hội cho ngươi ấm áp, nguyện ý cùng ngươi chia sẻ tất cả vui vẻ, nguyện ý cùng mặt ngươi đối tất cả gian nan. Đây chính là yêu. Thiên Long Nhân mở to hai mắt nhìn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói với hắn loại lời này, hắn cũng chưa từng có dạng này khái niệm. Nhưng là Cái này có ý nghĩa gì đâu? Mình làm thiên long nhân, vốn là đã có được hết thảy. Cái này lại có ý nghĩa gì? Hắn vốn là nghĩ nói như vậy, nhưng là hắn tâm phản bội hắn, ma xui quỷ khiến, hắn hỏi, như thế nào mới có thể có được yêu? Vương phi cười tủm tìm hỏi, kia muốn trước học được đi yêu người khác nha. Đi yêu người khác? Tên là ổ tổ hỉm nữ nhân, trời sinh liền có được hạ kỳ quan sát hạ kỳ. Nàng chẳng nhưng có thể lấy cảm giác người khác cảm xúc, thậm chí có thể làm cho người khác đối nàng tâm tình cảm động thân thụ. Chương 92, Hải vận vương người tới. Chương 92, Hải vận vương người tới. Bờ Dĩ tất thời khắc nghe lén phòng bệnh này, thanh âm bên trong, cam đoàn ô tô hiểm vương phi sinh mệnh an toàn không chịu đến uy hiếp. Bất quá lúc đầu cũng không có gì uy hiếp chính là, bị sủ gạ rủ ổ tên kia đã bị bao giống như là bánh trưng đồng dạng, duy nhất tới uy hiếp cũng chính là trên miệng uy hiếp đây là kiện chuyện rất thú vị, Bờ Dĩ tất có thể rõ ràng nghe tới, bị sủ gạ rủ ổ tiếng lòng tại trầm bổng chập trùng. Phẫn nộ, mê mang, tức giận, cảm thấy hứng thú, tựa như là xe tắc treo đồng dạng, liên tiếp từ trên xuống dưới không ngừng phải mái. Thật sự là, vương đến cùng tại đối làm cái gì dạng sự lại có thể đem một cái thiên long nhân biến thành cái bộ dạng này? Bất quá Ổ tổ Hỉ Vương Phi cũng không có tại trong phòng bệnh đợi quá lâu, rất nhanh nàng liền mở cửa cười Tùng tìm ra đóng cửa thời điểm, trong cửa truyền đến Thiên Long Nhân vẫn nộ tiếng giống, đáng chết cá nữ nhân. Bản thiếu ra tuyệt đối tha không được ngươi, nhất định phải làm thịt ngươi. Được rồi được rồi, cho nên mời nghỉ ngơi thật tốt a, ngày mai ta lại đến. Vương Phi điện hạ hoàn toàn lơ đễnh, chỉ là cười Tùng tìm đóng cửa lại. Uy, Ổ Tô Khỉm, thực sự không có vấn đề sao? Lệnh Tuần cẩn thận quan sát thê tử của mình, thạng đến xác nhận không có việc gì về sau mới có hơi sầu lo nói, giống như hoàn toàn đem tên kia chọc giận a. Hử? Có sao? Vương phi kinh ngạc mẹo mó đầu, nhưng là ta cảm thấy chúng ta trò chuyện rất khởi mở tâm a." Nhe từng đứa môi. Vừa rồi cái kia phản ứng gọi là trò chuyện rất khởi mở tâm. "Nha, ta nhất định sẽ nói phục hắn." Tô Tô tìm chân thành nói. "Vì, để đảo ngư nhân di cư trên biển mộng tưởng." Bở Dĩ Tất cười nói, "Kia muốn tiếp tục cố lên a, Vương phi." "Ừm." Tô Tô tìm Vương phi hướng phía bờ Dĩ Tất giơ ngón tay cái. "Tóm lại, cố lên nha. Bởi vì thời gian đã rất khuya, Bở Dĩ trong vương cung nghỉ ngơi một đêm, tại trở về phòng đi ngủ về sau, Bở Dĩ Tất cùng nhe từng thảo luận một chút sự dị dạ xỉ giáo dục vấn đề." Bợ gì Tất nói thẳng hắn ý nghĩ, đạo ngư nhân cần chính là một vị kiên nghị cường đại hải chi vương giả, mà không phải một vị mềm mại mỹ lệ công chúa. Lệnh Tôn rất đau lòng nữ nhi, nhưng là vẫn đồng ý dù sao hai người trước đó liền đã tiến hành qua một lần liên quan tới Xi Dạ hổ sĩ nói chuyện, vào lúc đó liền nhất định ước định cẩn thận, muốn em Xi Dạ hổ xì bồi dưỡng thành có thể bảo hộ đạo ngư nhân đoàn sát thủ. Sáng sớm hôm sau, Lệnh Tôn nhiệt tình mời Bợ gì Tất chúng tiến bữa sáng, Bợ gì Tất cự tuyệt, muốn nói bữa sáng, quả nhiên vẫn là phải đi nhân ngư quán cà phê a cách biệt một tuần, bờ gì Tất lại lần nữa nhìn thấy Cho nên Bợ gì tất, Long cung thành bên kia đến cùng thế nào rồi? bất quá căn bản không kịp cùng Sở Lỉ nói chuyện chính là, nhân ngư các tiểu thư trực tiếp liền vây quanh, cái kia Thiên Long nhân tình huống bây giờ người như thế nào? Ta nghe nhân loại ta thương nhân nói, nếu như cái kia Thiên Long nhân chết tại đảo ngư nhân, chúng ta khẳng định hội nên đón chính phủ thảo phạt. Như vậy nên làm cái gì a? Nhân ngư các tiểu thư lao nhao, Liễu Diễu làm cho bợ gì tật hoa mắt chóng mặt, đều an tĩnh một điểm. Sở Lỉ chớp mắt, không phải đã xem bói qua sao? Không có việc gì, nhưng là vẫn rất hiếu kỳ nha. Nhân ngư các tiểu thư tình thế không giảm. Bợ gì tật hơi cho các nàng giảng một chút mỹ sự gạ sự tình. Đương nhiên, ổ tổ Thẩm Vương phi hành động là tuyệt mật, chỉ nói là tên kia thương thế đã ổn định, sẽ không xảy ra chuyện, đảo ngư nhân cũng sẽ không có nguy hiểm. Giạng này chúng ta liền yên tâm. Nhân ngư các tiểu thư thở dài một hơi. Cho nên Sở Lỵ không phải đã xem bói qua sao? Bởi gì tất bất đắc gì nói, nhưng là Sở Lỵ cũng không biết hiện tại cái kia Thiên Long Nhân tại Long cung thành là bộ dáng gì ạ? Nhân ngư các tiểu thư cười hì hì mà nói, chúng ta rất hiếu kỳ nhà, Long cung thành đến cùng là thế nào đối với hắn. Cho nên hoàn toàn cũng lạ bởi vì bắt quái sao? Bỡ gì tất nhẹ nhàng lắc đầu đi đến Sở lì bên người, ta trở về, Sở Lỵ lão sư. Ừm. Lãnh Đạm Thiếu nữ chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cách vài giây đồng hồ, nàng hỏi, "Vị kia tom sư phó đã mang về sao?" "Đúng vậy a, rất thuận lợi." Bỡ gì Tất cười nói, "Hắn là cái rất đáng gờm truyền tượng, nhất định có thể cho đảo Ngư Nhân mang đến biến Hoa mới. Ta về sau lại làm hắn xem bói." Shirley ngẩng đầu, nam nhân kia trên thần, mang theo lực lượng kinh khủng. Thật sự là cái gì đều không thể gạt được ngươi a, Bỡ gì tật gật gật đầu, "Ngươi nhìn thấy không sai. Dạng này a?" Shirley gật gật đầu, cũng không hỏi gì nữa. Bỡ gì Tất cũng không nói gì nữa, chỉ là yên tĩnh ở chỗ này một hồi, mỗi lần cùng Shirley ở cùng một chỗ liền biết cảm thấy rất an tâm ăn xong điểm tâm, bọn dì tất lại đi một chuyến hải sâm, cho Tom sư phó sư đổ ba người thêm ít xanh hoành cương vị tu kiến trụ sở tạm thời đã tại khí thế ngất trời xây dựng, đoán chừng lại là mấy ngày liền có thể thuận lợi hoàn thành. Mà Tom sư phó cũng đã cùng đã lâu che mặt đệ đệ gặp lại, bọn dì tất đi trò chuyện vài câu liền cáo tử, không thấy lại huynh đệ hai người ôn chuyện. Sau đó lại đi tìm Alexander thực hiện hôm qua hứa hẹn. Thời gian cứ như thế trôi qua 2 ngày. Bị sùi gạ rủ ổ thương thế có rất đại chuyển biến tốt đẹp, đã có thể miễn cưỡng xuống giường hoạt động. Nhưng là cũng không có náo ra cái gì nhiễu loạn lớn. Bở Dĩ cùng Bở Dĩ Tất nói lên chuyện này thời điểm còn có chút ngạc nhiên, hắn lúc đầu đều đã làm tốt ngăn cản Thiên Long Nhân đại náo chuẩn bị. Bở Dĩ Tất biết, Ô Tô Thẩm Vương Phi thuyết phục thế công có hiệu quả. Cái tiếng ngạo mạn Thiên Long Nhân, đích thật là tại bắt đầu cải biến. Ô Tô Thẩm, thật sự là nữ nhân đáng sợ. Sau đó ngày này, Bở Dĩ Tất ngay tại trong văn phòng làm việc thời điểm, cửa bị gõ vang. "Cục trưởng, có người muốn thấy ngài." Thư ký cậy dạ tiểu thư cho Bở Dĩ Tất đưa tới một tin tức, hắn tự xưng là Hải Vận Vương thuộc hạ. Bở Dĩ Tất đầu lên, khóe miệng hơi co, "Phải không? Kia để hắn vào đi. Quả nhiên vẫn là tới rồi sao?" bất quá, chỉ phải một cái thuộc hạ tới a, không phải tự xưng tầng sâu hải lưu sao? Rất nhanh, người đến, là cái giá người cao gầy, một mặt khiêm tốn thiếu dung trung niên nam nhân. Bở Dĩ Tất chưởng, cảm tạ ngài trong lúc cấp bách nhịn chút thời gian. Nam nhân phi thường cung kính, mới vừa vào cửa đối Bở gì Tất một trận thiên ân và tạ, tại hạ danh tự là Gia Ẩn, là U Mị đại nhân bộ hạ, lần này là nhận vị đại nhân kia sai khiến tới cùng ngài đàm một chút chúng ta giữa song phương một điểm vấn đề. Ngồi đi. Bở Dĩ Tất đưa tay không đánh người mặt tươi cười. thế nào tạm thời không nói, cái này rẩn chỉ ít thái độ thật là tốt. Zai ẩn cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, chỉ có nửa sau bên cạnh cái mông ngồi ở trên ghế salon, thân thể thẳng tắp. Nói nhảm liền không nói nhiều. Bởi gì tập trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, chúng ta đảo ngư nhân tạm thời không có mở rộng Hậu Cần Quy Mô ý tứ, hai cái đội ngũ đều là vì đám bằng hữu một tay, cùng các ngươi ở giữa không tồn tại cạnh tranh quan hệ. Trở về nói cho Humid, chúng ta không biết gây chuyện, cho nên để hắn cũng đừng đến tìm phiền phức. Zai ẩn cười khổ cười cười. Vị trưởng cục này đại nhân thật đúng là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt thời gian mới trôi qua bao lâu, Hậu Cần Quy Mô liền cơ hồ mở rộng gấp đôi nguyên bản vẫn chỉ là cho tệ rỗ rỗ cùng các bằng hữu của hắn đưa hàng, hiện tại xúc giác đã ngả vào thế giới mới trung hậu đoạn. Thật sự là đem người xem như đồ đần lửa gà ta. Vỡ gì Tất Cúc Trưởng, người ngài không nên hiểu lầm, Út Mị đại nhân không có hương sư vấn tội ý tứ, ta lần này tụ mệnh đến đây, là tới cùng đảo ngư nhân tìm kiếm hợp tác." Giao Vân nghiêm túc nói. "Hợp tác?" Vợ gì Tất nhíu mày. "Không sai, chúng ta song phương tồn tại kiên cố hợp tác cơ sở a." Giai Vân lập tức có chút mặt mày hớn hở lên, "Chúng ta có được đại lượng hợp tác đồng bạn." Còn nắm giữ đông đảo có thể cung cấp lợi dụng tầng sâu hải lưu, mà đảo ngư nhân có được thuần phục hải thú kỹ thuật cũng có thể tại biển sâu tự do hoạt động ngư nhân, chúng ta song phương hợp tác nháy mắt liền có thể nắm giữ toàn bộ thế giới vật chuyển. Ồ, bỡ gì tất ra hiệu hắn nói tiếp đại khái là đã sớm tập luyện qua rất nhiều lần, giai ẩn thao thao bất tuyệt thậm chí không có một chút thắt nút, ú mịt đại nhân ý tứ là, về sau chúng ta hội tại đảo ngư nhân triêu mộ nhân viên. Hoặc là Bở dị Tật tiên sinh ngài đem kia hai cái vận chuyển đội trực tiếp sáp nhập đến công ty của chúng ta bên trong đến, mà chúng ta sẽ vì đảo ngư nhân cung cấp nhất định công ty cổ phần, dạng này chúng ta song phương chính là thân mật vô gian hợp tác đồng bạn. Chúng ta thu hoạch được càng tiện lợi vận chuyển thủ đoạn, mà các người đảo ngư nhân cũng có thể từ đó thu lợi. Bở Dĩ Tật khỏe miệng kéo một chút, thật là một cái ý kiến hay. Bở Dĩ Tật cục trưởng ngài cũng cho rằng như vậy sao? Dù rất là phấn chấn, nhưng là ta cự tuyệt. Bở Dĩ hướng trên ghế giữa khẽ dựa. Hở? Dù nụ cười trên mặt cứng đờ, là lo lắng thu lợi quá ít nguyên nhân sao? Cái này mời không cần lo lắng, U Mị đại nhân không có keo kiệt ý tứ, hắn nguyên nhân đem công ty 30% cổ phần đưa cho đảo Ngư nhân. Cho nên, rอย nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, cho nên, ta cho rằng ngài không có lý do cự tuyệt. Xin lỗi, ta người này thích nhất làm, chính là đối với mình tưởng rằng người nói, no. Bởi gì tất tùy ý đạo đảo Ngư nhân hiện tại không thiếu tiền. Vì một điểm không quan trọng cổ phần liền đem các đồng bào đưa đến thế giới ngầm cự đầu thủ hạ khi nhân viên, bởi gì tất đại gia không làm loại sự tình này. Mời ngài nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, bỡ gì tất trưởng. Rũ sắc mặt biến đến lạnh lẽo cứng rắn. Lữ khí cũng không có ngay từ đầu khiêm tốn, Úy mị đại nhân đã cực kỳ thành ý. Dựa theo ta lời mới vừa nói trở về chuyển cáo ù mì chính là, bỡ gì ta nói, hoặc là nói hắn có thể đi thử lôi đi chúng ta hộ khách, dù sao hiện tại chúng ta liền hai nhà hợp tác đồng bạn, ta ước gì các ngươi đem bọn hắn đều cấp đi, dạng này đảo ngư nhân hậu cần lập tức ngừng kinh doanh, ta nói. Đảo ngư nhân hiện tại đang đứng ở công nghiệp hóa ban đầu giai đoạn, lấy ở đâu nhiều như vậy tinh lực đi làm toàn cầu vận chuyển hàng hóa. Còn không phải bởi vì tệ dụ rỗ ra hỏa này ân tình cùng chính phủ yêu cầu. Ta minh bạch. Duỗi hít sâu một hơi, sau đó hắn đứng lên. Như vậy hôm nay ta trước hết cáo từ bờ dị tật cục trưởng, ta sẽ đem ý của ngài hoàn hoàn chỉnh trình chuyển cáo cho U-Mit đại nhân. Đúng, đừng quên nói cho u nếu như dám đối đồng bào của ta xuất thủ, ta liền biết cho rằng đây là khai chiến tín hiệu. Bờ dị tật nói. Tốt. Cho nên, vị kia hải vận vương tiếp xuống hội làm thế nào đâu? Cảm giác một đường hướng phía khai chiến phương hướng bao tạo A.